chương hai trăm bảy mươi sáu lục tiểu phụng bị bắt lục tiểu phụng trở lại sớm đã xác định rõ điểm tập hợp liêu thanh thanh đang chờ hắn nhìn thấy hắn tới trên mặt h i ể n lộ vội vàng cùng vẻ lo lắng lục tiểu phụng gật đầu một cái trong lòng của hắn dâng lên một vòng xúc động mặc kệ bất cứ lúc nào có một cái nữ đang lo lắng n g ư ờ i cũng là một kiện đáng giá cao hứng vui mừng sự tỉnh trừ bọn họ bên ngoài phụ trách hành động mấy người đều trước sau đến đám người c h ầ m mặc không nói giống như là trở về vị lấy vừa mới cái kia phân chấn lòng người đại sự đợi một hồi lâu lão đao bả tử cuối cùng đã tới chư vị chúng ta hôm nay làm xuống một kiện đại sự đại sự này nhất định đem để chúng ta tên một mực lưu t r u y ề n tiếp mọi người thần sắc hư vấn lão đao bả tử ánh mắt dừng lại tại lục tiểu phụng trên thân lục tiểu phụng nói ta không có ở sung hư đạo trưởng tử kim quan phía dưới sờ đến đồ vật gì nhưng ngươi hẳn đã nhận được cái kia bí mật trọng yếu bởi vì bí mật kia vốn cũng không có dấu ở tử kim quan phía dưới mà là dấu ở thất tinh kiếm trôi kiếm bên trong lão đao bả tử ánh mắt như hai đám lửa xuyên đấu qua cái kia đặc thù nón lá vành trúc chừng lục tiểu phụng ta không rõ ngươi đang nói cái gì ta nói ngươi rất rõ ràng lục tiểu phụng một bức cũng không n ư ờ n g kế hoạch tiến hành thuận lợi. bây giờ là thời điểm b ạ c h trần lao đao bà tử c h â n diện mục lúc này liêu thanh thanh phát hiện hành động những người kia cũng bắt đầu chậm rãi tới gần lao đao bà tử liêu thanh thanh trong lòng cả kinh h u linh sơn trang những cao thủ này lúc nào cùng lục t i ể u phụng đạt tới hiệp nghị muốn đối phó lao đao bà tử rất nhanh liêu thanh thanh liền phát hiện cũng không phải những thứ này người cùng lục t i ể u phụng đạt tới hiệp nghị muốn đối phó lao đao bà tử trên thực tế là cái này một số người vốn cũng không phải là lao đao bà tử người tại trong nàng ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy cái này một số người tiết lộ chính mình dịch dung n g ụ trang rõ ràng là vốn nên chết đi vương người túi sắt vai hoa thượng ư ơ n g nhãn la lão đao bả tử cũng là lui về sau một bước giống như là kinh ngạc với hắn kế hoạch vậy mà thất bại hành động mục tiêu căn bản không có chết khu khu thạch nhạn đi đến thân thể của hắn đã không lớn bằng lúc trước có thể sống không qua mấy ngày nay nguyên nhân chính là như thế hắn nhất định muốn xem lao đao bả tử chân chính thân phận tại thạch nhạn xuất hiện trong tích tắc thì thấy một bóng người bá bay lượn mà ra lão đao bả tử kiếm quá nhanh tại lục tiểu phụng bọn người chưa kịp phản ứng thời điểm liền đã để ngang thạch nhạn trên cổ ai cũng không được qua đây ai tới ta liền giết hắn lão đao bả tử nghiêm nghị quất lên đám người kiên kỵ nhìn một màn trước mắt bọn họ cũng đều biết thạch nhạn bởi vì cơ thể dẫn đến võ công giảm xuống rất lợi hại lao đao bả tử cao thủ như vậy thật sự có có thể tại bọn hắn động thủ thời điểm đem thạch nhạn giết chết ha ha ta cho dù chết cũng nhất định sẽ mang theo hắn cùng chết phốc phốc một đoạn mũi kiếm từ lao đao bả tử lồng ngực đâm xuyên đi ra bao quát lục t i ể u phụng ở bên trong mọi người không khỏi là cả kinh chỉ thấy một đạo nhân từ lao đao bả tử cùng thạch nhạn sau l ư n g đi ra thân xác hắn long trầm lục tiểu phụng vội vàng vành lộ lộ đi tiết cái kia lên nón lá trúc, lộ ra một trái ấ m mặt, giống như là một thanh kiếm đem gương mặt hoàn không khuôn như thanh toàn là này ngũ quan giống gương t có ự c c tiếp săn bằng.、Cái、này quá kinh khủng. quá Lục tim ể u phụng ộ t trái tim chìm xuống dưới hắn tại u linh sơn trang gặp qua người này hắn biết người này tuyệt không phải lao đao bà tử hắn gọi thạch hạc là u linh sơn trang câu hồn sứ giả là võ đang phái đã từng danh tiếng vượt trên thạch nhạn cao thủ một đời nhưng hắn tuyệt không phải lao đao bà tử nhưng bây giờ ai cũng cho là hắn là lao đao bà tử thật độc á c thủ đoạn lục tiểu phụng nhìn về phía một đạo nhân hắn không dám tin chính mình tương giao nhiều năm như vậy bằng hữu vậy mà có thể ác như vậy lại giết chết một mực đi theo ở bên cạnh mình đệ tử thạch nhạn trưởng lão ngươi không sao chứ một đạo nhân nhìn về phía thạch nhạn thạch nhạn lắc đầu hướng hắn nói lời cảm tạng ưng nhãn lao thất vương mười túi sắt vai hòa thượng chợ t đều cùng một đạo nhân chào hỏi lục tiểu phụng như r ứ t vào hầm băng máu tươi đều băng lánh rét thấu xương hắn đi theo đám người cùng tới đi ra bên ngoài lại nhìn thấy ba sơn tiểu cố đạo nhân bên người đi theo một cái thân hình cao lớn uy mảnh lao nhân lục tiểu phụng cảm thấy lao nhân thân hình có chút quen thuộc tất cả mọi người muốn tr lục tiểu phụng không quan tâm đầy trong đầu đều đang suy tư kế hoạch của mình đến tột cùng sai ở nơi nào vì cái gì một đạo nhân có thể sớm dự báo sau đó để thạch hạc ngụy trang thành lão đao bà tử cuối cùng hoàn mỹ đem chính mình che giấu trở lại núi v õ đang thời điểm lục tiểu phụng phát hiện cái tia cao lớn uy mánh lao nhân đã không thấy hắn do dự một chút nhìn về phía ba sơn tiểu cố đạo nhân cố đạo trưởng vị tia cường tráng uy mánh lao nhân là ai vậy tiểu cố đạo nhân cười giải thích nói đó là thúc, thúc của ta long t ủ long phi sư tử là trấn thủ ba thục di nhân tướng quân tướng quân tựa như một tia chớp vạch phá mây đen trong nháy mắt để cho lục tiểu hiểu được hắn sai hắn cho tới nay đều sai tất cả kế hoạch đều bị một đạo nhân biết đối phương đã bố trí tốt hậu chiêu từ hắn tiến vào u linh sơn trang bắt đầu một đạo nhân liền không có tin tưởng hắn u linh sơn trang bên trong cái kia cùng mình tỉ thí ăn thị tiếp đó lại tỉ võ tướng quân căn bản không có chết ở trong tay mình hắn thoát ly u linh sơn trang gia nhập vào phía bên mình cho nên phía bên mình tất cả động tác đều bại lộ tại một đạo nhân trong mắt lục tiểu phụ n g tâm phục khẩu phục hắn hoàn toàn bị một đạo nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay bất quá nhìn xem võ đang tân n h i m trưởng môn thương t h a vũ đang tiếp thụ các môn các phái người giang hồ chúc m một đạo nhân tính toán lợi hại hơn nữa cũng không ngờ tới võ đang kế nhiệm trưởng môn không phải tân bàn thiện mà là thương thừa vũ kế hoạch của hắn trung quy là thất bại nghĩ tới đây lục tiểu phụng tâm tính tốt hắn quyết định sẽ cùng một đạo nhân đấu một trận hắn còn có chứng cứ đó chính là dấu ở xe ngựa tường kép bên trong biểu ca chỉ cần tìm được biểu ca hết thẻ chân tướng cũng có thể tài giỏi mà giải thế là lục tiểu phụng bước nhanh rời đi núi võ đang đổi tới xe ngựa của mình mở ra xe ngựa phần đẩy tường kép một đôi tay chỉ tại trong lục tiểu phụng ánh mắt kinh ngạc đô ra điểm trụ trên người hắn đại việt lục tiểu phụng ngơ ngác nhìn một màn này tuy ý hải k một đường chạy vội lên võ đương phía sau núi võ đang phía sau núi có một tòa bỏ hoang sân động là rất nhiều năm trước võ đang đệ tử diện bích hối lỗi chỗ bây giờ căn bản không người bốn phía có cây tính mịch dù là la rách cổ họng cũng chưa chắc có người sẽ đến cứu lục tiểu phụng bị bà chủ hải kỳ k h o á t cùng đỗ thiết tâm đưa đến trong sân động đỗ thiết tâm cười lạnh hải kỳ k h o á t thần sắc kích động mừng rỡ bà chủ biểu lộ lạnh nhạt lục tiểu phụng ngươi quả nhiên trở về hải kỳ khoác hương phần nói ra hỏa này kém chút hại chết hắn bây giờ chính mình muốn toàn bộ trả thù lại đỗ thiết tâm ngươi là hình đường tổng đường chủ am hiểu nhất chính là tra tấn hôm nay liền để chúng ta đến xem lục tiểu phụng lục đại hiệp có phải hay không một cây xương cứng đỗ thiết tâm nghe xong hải kỳ k h o á t sống cũng hưng p h ấ n lên có thể đối với lục tiểu phụng dạng này người tra tấn đích thật là rất khó cơ hội gặp phải ta sẽ rất ôn u ngươi thế nhưng là lục tiểu phụng a không thể lãng phí một chút xíu đỗ thiết tâm ghé vào lục tiểu phụng bên hai mang theo nụ cười nói Trưng 277, vào võ đang tàng kinh các. Lục tiểu th cười đang kinh hắn không có nghĩ lại mà sợ, nhưng đấy lòng dũng động nồng nạc cảm giác vào mà đấy lại phụ khổ, các. Lục có cảm sợ, bị đỗ thiết tâm đã hoàn toàn hưng phấn lên ánh mắt tại lục tiểu phụng toàn thân cao thấp vừa đi vừa về đi tuần tra suy tư chính mình đến tột cùng nên dùng một loại nào hình phạt mở ra cục đang lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một điểm v ă n động hải kỳ khoát cùng đỗ thiết tâm trong c h ư ớ c mắt vọt ra ngoài chỉ có bà chủ đứng tại chỗ nhìn xem bóng lưng của bọn hắn hải kỳ khoát võ công cực cao hắn móc lăng không n ô ra phát ra tiếng gió gào ghét đỗ thiết tâm theo sát phía sau một trưởng vươn về trước một trưởng đồng thời trước người chân khí phun trào đột nhiên móc lắm mất hỏa tinh bắn tung tóe hải kỳ k h á t không thể tin nhìn chằm chằm người trước mắt đỗ thiết tâm cũng là bị một đạo kiếm quang xuyên qua rơi xuống đất bỏ mình lục tiểu phụng nhìn thấy lao đao b à tử đi đến tay hắn cầm một thanh kiếm ánh mắt dừng lại tại quản gia bà trên thân bọn hắn đều đã chết bà chủ nhàn nhạt hỏi lao đao b à tử khẽ gật đầu nón lá vành trúc ở dưới hai con ngươi mang theo kinh ngạc cùng kinh ngạc tựa hồ không có dự liệu được bà chủ bình tĩnh như thế ngươi phải xuống cùng bọn họ lao đao b à tử nói nghiêm túc bà chủ cười ha ha trong tiếng cười lộ ra không mang theo mảy may che giấu trào phúng lao đao bả tử hai mắt nhau lại kiếm trong tay trợt cùng một chỗ kiếm quang chiếu sáng cả toàn đ i lậu lục tiểu phụng trong lòng sợ h ã i tháng phục tại người hắn quen biết bên trong tây môn suy tuyết kiếm pháp đã đầy đủ mạnh nhưng so sánh này trước mắt cái này một vị còn kém một chút như vậy đinh một tiếng thanh thúy kim loại khanh minh thanh vang lên tại trong lục tiểu phụng ánh mắt kinh ngạc lao đao b à tử kiếm căn bản không thể xuyên qua bà chủ cơ thể ngược lại bị bà chủ lấy hai ngón dễ dàng bắn bay ra ngoài làm sao có thể lao đao b à tử kiếm pháp mạnh lục tiểu phụng là biết đến quản gia này bà nếu là có thể dễ dàng như thế đánh bại lao đao bả tử vì sao tại u linh sơn trang vẫn còn nghe theo lao đao bả tử lời nói lục tiểu phụng rất kỳ quái Sau một khắc, lao đao bả tử kiếm tái độ tránh ra vô tận kiếm quang chụp vào bà chủ kết quả bà chủ không nhúc nhích tí nào đơn thuần lấy hai ngón hời hợt đem lao đao bả tử kiếm quang toàn bộ ngăn lại lao đao bả tử t h â n sắc càng khó coi hắn nắm chặt kiếm ngươi không phải bà chủ ngươi đến cùng là ai bà chủ dung mạo phát sinh biến hóa thân thể cũng là thay đổi t h ầ m nhất đao hiện thân tại lao đao bả tử trước người thẩm nhĩ ra lục tiểu phụng lên tiếng kinh hô c h ậ n cảm thấy chính mình thực sự là một cái đồ đần tự cho là chế định một cái kế hoạch không chê vào đâu được trên thực tế lại hoàn toàn bị người khác mơ, mơ màng màng lao đao bả tử không chút do dự quay người liền đi thẩm nhất đao năm ngón tay sùi ra hấp công đại pháp côn bạo hấp lực khiến cho l a o đao b ả tự thân hình đình trệ tại chỗ hắn ngâm nhẹ toàn thân chân khí lưu chuyển tính toán đột phá cái này một cỗ hấp lực nhưng mà hắn cùng với thẩm nhất đao ở giữa k é m qua xa cũng không lâu lắm thì thấy trên đầu của hắn nón lá vành trúc tại cực lớn hấp lực phía dưới chia năm xẻ bảy lục tiểu phụ nhìn thấy cái k i a mặt mũi quen thuộc chính là một đạo nhân tiếp lấy một đạo nhân hoàn toàn rơi vào trong tay thẩm nhất đao một thân công lực toàn bộ bị thẩm nhất đao thôn vệ sạch sẽ người cũng đổ mà mất mạng thẩm nhất đao giải khai lục tiểu phụng trên người m ư đạo đi、thôi. lục tiểu phụng cười ngượng ngùng một chút lộ vẻ tức giận đi theo sau l ư n g thẩm nhất đao đi ra võ đang phía sau núi sơn động bằng hưu của ngươi hẳn là còn ở tìm ngươi ngươi đi đi thẩm nhất đao hướng lục tiểu phụng nói một câu trực tiếp ly khai nơi này hắn đi tới núi võ đang tìm được cẩm y để vệ chỗ việt tử cận nhất xuyên lâm bình chi nhìn h ắ n đến đều thở phào nhẹ nhõm công tôn lan cũng đổi đi dịch dung ngụy trang phía trước chính là nàng trang phục thành thẩm nhất đao mê hoặc một đạo nhân võ đang sự tình đã giải quyết viên mãn ta đi gặp thương thừa vũ sau đó chúng ta trở lại kinh thành là cận nhất xuyên ba người không người đáp ứng thẩm nhất đao gặp thương thừa vũ tự nhiên là vì võ đang phái tàng kinh các võ công thương thừa vũ mặc dù trở thành võ đang trưởng môn nhưng cũng không có đổi thành đắc chí vừa lòng vây vang đáp ý hắn nhìn thấy thẩm nhất đao thái độ vẫn như cũ mười phần tôn kính vừa vặn thạch nhạn trưởng lão bệnh đã đến sau cùng kỳ hạn cả tòa võ đang phái tất cả đều bận rộn thạch nhạn trưởng lão hậu sự thế là thương thừa vũ liền đem lệnh bài trưởng môn cho thẩm nhất đao từ thẩm nhất đao đi tàng kinh các quan sát võ đang bí điện võ đang tàng kinh các điện tàng phong phú trong đó có vô số võ học cao thâm thủ vệ tàng kinh các đệ tử nhìn thấy lệnh bài trưởng môn cũng không có ngăn cản cả tòa phái võ đang bảo khố triệt để hiện ra ở trước mặt thẩm nhất đao hắn tùy ý cầm lấy một môn bí điển thuần dương vô c ự công c cái này là từ tam phong tổ sư sáng tạo ra nội công tuyệt học thẩm nhất đao lĩnh hội thái cực quyền kinh tinh yếu đối với tam phong tổ sư cực kỳ tôn k í n h hắn bày ra thuần dương vô c ự công c cẩn thận tỉ mỉ cái này xem xét chính là ước chừng một ngày một đêm nếu không phải hắn đã bước vào võ đạo thánh giả tri cảnh siêu thoát phàm tục đối với võ đạo chí lý hạ bút thành văn cảnh giới bao la quyền này thuần dương vô cực công đầy đủ hắn tiêu phí mấy năm thậm chí là mấy chục năm đi tìm hiểu cựu thiên hôn nguyên chính khí thiên thiên vô thượng cương khí nhược thủy nhu dịch cựu c h u y ể n công h u y ề n lực chân hỏa thông quan phá huyện đại pháp thử dương thần công quá thanh thần cương tam hoa tụ đỉnh nam nội công k i n h thân công pháp trường pháp quyền pháp kiếm pháp trận pháp thậm chí là đạo gia điện tịch thẩm nhất đao chìm đắm trong võ đang trong tảng kinh các xem các cuộc thư suy tư võ đạo chân lý chiếu dọi tự thân võ học vừa đến vừa đi xuân đi thu tới lại ước chừng tại võ đang trong tảng kinh các chờ đợi một năm trọn võ đang đại điện thương thừa vũ đã xúc bên trên sợi dâu ánh mắt của hắn thâm thúy k h í tức uy nghiêm đã có võ đang trưởng môn phong phạm thậm nhất đao tại tàng kinh các sự t ì n h võ đang p h ả i không ít người đều biết t h o á t đầu có không ít người phản đối thậm chí ngay cả sung hư đạo trưởng đều ép không được nhưng mà cuối cùng võ đang lão già vô tướng chân nhân tự mình đứng ra đẻ xuống tất cả thanh â m ủng hộ thương thừa vũ quyết định khiến cho chuyện này cũng sẽ không chi đi qua thời gian một năm thương thừa vũ võ công tiến nhanh xử lý sự t ì n h cũng cực kỳ thỏa đáng ân uy tỉnh thi phía dưới võ đang trên giới đều là tâm phục khẩu phục cũng liền không người còn dám đối với chuyện này nghị luận ở mỹ Nóng、nhìn ó n n g tàng kinh các phương hướng thương thừa vũ sắc mặt cũng không dễ nhìn tại thẩm nhất đao ẩn nấp tàng kinh các một năm nay giang hồ gió nổi mây phun thập đại phái tựa hồ đều có bí mật lớn minh mặc dù tiêu diệt liêu đông t h á t tử tiết kiệm q u â n phí nhưng ở đối với phương bắc dân loạn trong chiến đấu không có lấy được tiến triển gì có chuyên n g ô n hoàng đế đã quyết định phải phái phái liêu đông vương thẩm luyện tiến đến phương bắc bình loạn nhất là gần nhất căn cứ vào v õ đang m ậ t báo một mực ẩn nấp tại toàn bộ dưới giang hồ cái tia tổ chức to lớn thanh long hội như ẩn như hiện thanh long hội truyền ngôn từ xưa đến nay ngay nói tổ chức của bọn hán chi n g h i m ậ t nhân thủ chi đông đ lại càng là tại thiên hạ hỗn loạn thời điểm thanh long hội liền qua lại càng lợi hại trừ cái đó ra đại mông cổ quốc không ngừng nâng đỡ phương bắc mỗi dân loạn phản quân cho vũ khí trợ giúp cũng dần dần hiện lộ người mông cổ g i ữ tợn r ă n g nhanh dạng này rắc rối phức tạp tình huống phía dưới võ đàng phái nên đi nơi nào chương hai trăm bảy mươi tám xem khắp đ i ệ n tịch hai đại t h ầ n công võ đạo thánh giả phía trên đến tột cùng nên như thế nào tiến thêm một bước chuyện này chưa từng có người nào nói qua thấm nhất đao cũng không có bất luận cái gì có thể tham khảo hắn chỉ có thể dựa vào chính mình thậm chí ngay cả hệ thống đều dựa vào không bên trên Võ đang trong tàng kinh các đủ loại bí đ i ể n cũng là từng môn võ công, cũng không có cách nào cho hắn miêu tả trong cảnh giới con đường, nhưng ở trong cái môn này môn võ công, t h ẩ m nhất đ a o nhìn thấy võ đang đạo. trong kinh n h ạ c cung, quảng thành t ử chứng đạo phá toái kim cương, nhục thân bất hủ bất hủ từ ngàn năm nay, vẫn như cũng như cùng số người, nhưng mà hắn nguyên t h ầ n cũng đã phi thăng rời đi tiến vào chiều không gian cao hơn thế giới. t h ẩ m nhất đ a o muốn đặt chân cảnh giới cao hơn, nhưng hắn lại càng không nguyện ý bỏ qua nhục thân của mình. nguyên thân cùng nhục thân đồng thời tiến bộ chính là lựa chọn duy nhất của hắn, cũng chính là độ khó càng lớn phá toái h ơ không. tại thấm nhất đào xem ra, Cái gọi là phá thoái hư không nhưng là ngay cả nhục thân cũng muốn bước vào chiều không gian cao hơn tương đối đơn thuần ý thức lưu loại này càng khó bởi vì nhục thân là vật chất vật chất là một loại thực thể tồn tại muốn phá thoái hư không đầu tiên muốn để nhục thân của mình thực hiện một loại tiến hóa hắn lấy mười hai hoành luyện thiết bố sang các bước về sau tuần tự tu hành thiếu lâm kim trung cháo thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo ly hỏa cháo thần công đặt ma kim thân tử lôi địa thân cưỡ tiên thể các loại nhục thân tiên truy b á c h luyện có thể xương đương thời đại nhất một năm qua hắn xem võ đang bí điện chiếu dọi tự thân tuyệt học đối với nhục thân tu hành đã dần dần tạo thành chính mình một môn tuyệt học môn tuyệt học này lấy hắn tu hành những thứ này ngạnh công làm căn cơ lấy chiến thần đ ổ lục vì gạch ngói cuối cùng xây dựng hoàn thành là vì chiến thần bất diện tiên thể bây giờ lấy hắn dung hợp cái này rất nhiều ngạch công đã qua một năm cũng bất quá mới miễn cưỡng tu luyện tiểu thành nhưng uy lực để cho thẩm nhất đao cực kỳ hài lòng ngoại trừ chiến thần bất diện tiên thể bên ngoài nội công đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu đồng dạng lấy chiến thần đồ lục từ lôi th d ạ n mã nội công vô tướng thần công hấp công đại pháp không bị r à n g buộc thần công chữ sơn trải qua chở vô số tuyên học đúc thành kiên c ố c ă n cơ thẩm nhất đao sáng tạo ra một môn hôn nguyên thôn thiên bất diệt pháp hôn nguyên chỉ âm dương tương hợp cương nhu hòa hợp thôn thiên chỉ này công có thể thôn vệ người khác t i n h nguyên nội lực bất diệt chỉ này công có thể sống tàn phế bổ sung khởi tử hoàn sinh cái này một bên ngoài một bên trong hai môn thần công nhục thân cùng nguyên thần đem kết hợp giống như lập nhà trọng yếu nhất nền tảng đã hoàn toàn đánh hảo kế tiếp chỉ cần góp một viên l ệ h liền có thể kiến tạo ca úc đương nhiên nhờ vào hệ thống có thể giúp hắn không ngừng thu hoạch người khác tuyệt học cái này một bên ngoài một bên trong hai môn công pháp còn có một cái trọng yếu nhất là tính đó chính là có thể không ngừng dung hợp mới võ học thực hiện công pháp bản thân đổi mới tiến hóa đây mới là thẩm nhất đao xem võ đang điện tịch một năm thu hoạch lớn nhất cũng là cái này hai môn thần công lịch thiên chỗ mở ra tàng kinh các đại môn thẩm nhất đao nhìn về phía tàng kinh các lầu một xó xỉnh chỗ tên kia say rượu đạo nhân căn cứ vào thủ vệ tàng kinh các đệ tử lời nói đạo nhân kia gọi là si đạo nhân bối phận rất cao nhưng cả ngày say rượu mơ hồ nhưng thẳng đến kỳ hạn một năm kết thúc sáng tạo hai môn thần công võ đạo lại vào thẩm nhất đao vừa mới ẩn ẩ n nhìn ra người này hư thực đây là một cái tại võ đạo thánh giả chi cảnh đi so với mình muốn xa võ giả n à y đối thẩm nhất đao mà nói là một cái cực kỳ trọng yêu ám chỉ hồi tường một năm phía trước hắn bước vào tàng kinh c á t lượt lãm v õ đang bí điện nếu không có v õ đang những lao g i ả kia đáp ứng hắn là làm không được ít nhất lấy một năm trước tu vi hắn tuyệt không phải cái này si đạo nhân đối thủ giống si đạo nhân dạng này cường giả võ đang còn có bao nhiêu võ đang thực lực mạnh mẽ như thế như vậy cùng vo đang nổi danh thiếu lâu thẩm nhất đao hướng si đạo nhân đánh một cái chắc tay sau đó đi ra tàng kinh các si đạo nhân dâu ria sùng xoàng đạo bao cổ xưa nhìn về phía thẩm nhất đao bóng lưng lại đôi mắt tỏa sáng thẩm nhất đao đi ra tàng kinh các tin tức rất nhanh liền truyền đến thương thừa vũ trong hai hắn vội vàng đứng dậy tiến đến n ê n h đón làm gì vừa ra cửa thì thấy đến một cái người mặc đạo b à o màu tím lao đạo ngăn trở đường đi của hắn chính là võ đang lão giả vô tướng chân nhân thương thừa vũ cung kinh c h à o gặp qua sư tổ vô tướng chân nhân mỉm cười nói ngươi không cần phải đi võ đang cùng hắn chuyện giữa tự có chúng ta đến giải quyết thương thừa vũ tâm bên trong thấp thỏm kế nhiệm trưởng môn hơn một năm hắn mới phát hiện chính mình lúc trước rất nhiều ý nghĩ có võ đang bực này đại phái tuyệt không phải trưởng môn có thể quyết định mọi chuyện hắn trong lúc suy tư liền thấy vô tướng chân nhân thân hình đã tiêu tan ở trước mắt núi võ đang cùng tung sơn một dạng dây núi t r ù n g điệp cũng không phải là chỉ có một ngọn núi bên trên có thất thập nhị phong ba mươi sáu nham hai mươi bồn khe m ộ ư ơ i một động ba đồng cựu tuyền một mươi chỉ chín giếng một ư ơ i thạch chín đại vô tướng chân nhân từ thương thửa vũ nơi đó rời đi đi tới thái hòa cung thái hòa cung tên đầy đủ núi lớn thái hòa cung ở vào thiên trụ phong phía nam có kiến trúc hai mươi dư đống ở vào cô phong trùng điệp phía trên điện tự lâu đường dựa vào núi bên cạnh nam kết cấu tinh xảo là núi võ đăng cao nhất thắng cảnh nơi đây chính là phái võ đăng chân chính h ạ n tâm cũng là võ đăng láo già sở đại chi địa bất luận kẻ nào chỉ có đặt chân thái hòa cung mới có thể chân chính có thể xương tụng đến núi võ đăng vô tướng chân nhân cảm giác được thẩm nhất đ a u mỉm cười tay phải vung lên tay h á o trong chốc lát một cỗ chân nguyên lưu chuyển mà đi bởi vì thái hòa cung ở vào tuyệt đỉnh phía trên cho nên từ thái hòa cung nhìn ra xa có thể nói thiên sơn trùng điệp lúc này vô tướng chân nhân vung tay náo mà động một cỗ chân nguyên theo phong thế vận chuyển tay náo cứ sôi s ụ như sóng đồng dạng cái kêu một đ g i mắt mắt, một cô cực lớn kình lực trong nháy mắt bắn ra hướng bốn phương tám hướng mặt đất dạng nước thường tiếng âm bạo cùng nhau văng dội đinh thai n h ớ c góc giống như lôi minh cả tòa võ đang phái đều bị kinh động thương thửa vũ thân thể rung động nhìn xem không thiếu võ đang đệ tử chân đứng không vững ngã trên mặt đất trong lòng của hắn trấn kinh chính mình thế nhưng là võ đạo tông sư vậy mà ngăn không được cái này dư ba cận nhất xuyên nắm chặt trôi đao thẩm nhất đao đ ẻ tay của hắn lại không cần ta đi xem một chút các ngươi thu thập một chút chúng ta chuẩn bị trở về kinh là tiếng nói rơi xuống cận nhất xuyên lâm bình c h i cùng công tôn làn kinh ngạc phát hiện thẩm nhất đao đã tại chỗ biến mất dạng này thân phát bốn trong mắt ba người đều là vẻ kinh hãi chất phun trào chính là c u ồ n g hỉ thẩm nhất đao là c ẩ m ý địa vệ toàn bộ thế lực hạch tâm trèo trống hắn căn mạnh cầm ý địa vệ liền căn mạnh trên thái hòa cung thẩm nhất đao nhìn xem vô tướng chân nhân trong nội tâm cũng không khỏi có chút ba động cái này một vị bỗng nhiên lại là một tôn võ đạo thánh giả phái võ đang nội t ì n h có phần quá thâm hậu chút dường như là nhìn thấy trong mắt của hắn kinh ngạc vô tướng chân nhân cười nói tam phong tổ sư sống thời gian dài như vậy hắn dạy dỗ mấy cái bất thành khí đệ tử vẫn có thể làm được thẩm nhất đao không nói gì đáy lòng của hắn bỗng nhiên có một cái phỏng đoán đáng sợ trương tam phong còn sống hay không nếu như còn sống hắn vì cái gì không có phá t o á i hư không hay là phá t o á i kim cương hắn cảnh giới võ đạo lại đến tội cùng đi đến tình cảnh đáng sợ đến bực nào chương hai trăm bảy mươi chín võ đang thiện ý hoàng đế tâm tư các người đem võ đang tàng kinh các những cái k i a quý báu võ đạo bí bản toàn bộ đưa cho ta các người muốn cái gì t h ẩ m nhất đao dứt khoát nhìn về phía vô tướng chân nhân chính như thương t h ử a vũ tưởng tượng như vậy để cho t h ẩ m nhất đao tại võ đang tàng kinh các lĩnh hội một năm quyết định như vậy tuyệt không phải chỉ là võ đang trưởng môn có thể đã thành quyết định này tất nhiên là võ đang lão già cùng nhau làm ra vô tướng chân nhân vẫn như cũ mang theo cười ánh mắt của hắn thâm thúy tràn ngập trí tuệ thiên hạ sắp loạn đế tinh phiêu diêu thứ chúng ta muốn chính như dưới chân cái này một tòa thái hòa cung ở dạng thấm nhất đao song mi tao lại núi lớn thái hòa cung chính là lớn minh thành tổ hoàng đế sắc mệnh xây tứ đ ạ i danh sơn tất cả đùi vái trào ngũ phương tiên nhạc cộng chiêu tông đây là năm đó thành tổ hoàng đế lời nói cái kêu một khối trị thế huyền nhạc lệnh bài còn lưu lại phái võ đang trên sân môn vô tướng chân nhân trong mắt phóng ra hai đạo tinh quang trên mặt của hắn lộ ra một vòng cùng có vinh yên kiêu ngạo đây là mỗi một cái võ đang đệ tử đều biết phát ra từ đáy lòng k i ê u ngạo đồ vật tại lớn minh một buổi sáng võ đang là đường chi không thẹn hoàng gia đạo quán thấm nhất đao biết do vô tướng chân nhân ý tứ loạn thế sắp tới trên giang hồ các đại phái bắt đầu làm ra lựa chọn phái võ đang lựa chọn chính là thấm nhất đao cho nên bọn hắn mới có thể nguyện ý để cho thẩm nhất đao tiến vào võ đang tàng kinh c ắ t lượt làm võ đang bí bản hảo võ đang tàng kinh c ắ t đối với ta cực kỳ trọng yếu phần nhân tình này ta nhớ xuống thẩm nhất đao không có quá nhiều cân nhắc trực tiếp đáp ứng võ đang phái nội tình thâm hậu hợp tác đối với hắn mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn vô tướng chân nhân đánh một cái c h ắ p tay võ đang c u n g t i ễ n hộ quốc công thẩm nhất đao vút không mà đi hắn đi không lâu sau si đạo nhân một bước ba hoàng đi tới thái hỏa cùng ở vào thiền trụ phong phía nam con đường hiểm trở thềm đá bên cạnh chính là vách đá văn trượng si đạo nhân cái tia lắc hoàng du du bộ dáng thực sự để cho người ta lo lắng hắn sẽ không cẩn thận rơi xuống si đạo nhân không có rơi xuống hắn đi tới vô tướng chân nhân bên cạnh tràn ngập men say trên khuôn mặt một đôi t r ò n g mắt thanh t ỉ n h sáng tỏ không biết tam phong tổ sư vì cái gì tuyển hắn vô tướng chân nhân đột nhiên thở dài thần sắc mang theo không hiểu si đạo nhân lắc lắc đầu nói vô tướng sư minh dạ tâm của ngươi quá lớn võ đang phái tại cái này lớn minh một buổi sáng đã là hoa tươi lệ gấm liệt hỏa nấu dầu từ thái tổ ra bắt đầu võ đang phái chính là lớn minh hoàng phòng đạo quán dưới mắt lớn minh bấp bên chẳng lẽ sư minh còn nghĩ lập một cái hoàng đế vô tướng chân nhân n h ữ n mày năm đó minh giáo có thể làm được sự tình chúng ta chưa hẳn làm không được chớ có quên cái kia minh giáo cùng chúng ta võ đang cũng có ngọn mườn si đạo nhân cười ha ha vô vô vô tướng chân nhân b bà ả vai cho nên bây giờ minh giáo đâu vô tướng chân nhân toàn thân lạnh lẽo si đạo nhân cười nói vô tướng sư m i n h ngươi cùng nhau nói xong hắn lại uống một n g ụ rượu sau một khắc liền một cước đạc hụt rơi xuống vách đá và trượng nhưng mà không bao lâu thì thấy hắn cơi gió mà đi l a n g không h ư độ thẳng đến võ đang tàng kinh cấp đi vô tướng chân nhân cái chắn đã phát ra đầy mùa hồi châu hắn hiểu được tam phong tổ sư ý tứ hoàng đế có thể để võ bốn kinh thành một năm không thấy càng lộ vẻ phồn hoa tại trong phồn hoa này bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra lớn minh sắp hướng đi tình mịch tương phản kinh thành bảo vệ chiến thắng lợi liêu đông t h á t tử hủy diện đều để hoàng đế hùng tâm bừng bừng dự định trung hương lớn minh trên dưới triều đình quan viên bách tính cũng đều cho rằng lớn minh sắp trung hưng chỉ có nắm giữ lấy hạch tâm quyền lực một số người mới biết được cái này một vị giã tâm bừng bừng hoàng đế trong năm qua bên trong bị phương bắc dân loạn hung hàng quạt cải tát hộ quốc công phụ thẩm trời trong đ ạ i trưởng thành lên thành một cái nịch nậm phá phách đứa bé đông phương cô nương tràn ngập tình thương của mẹ cười nhìn lấy cái này ký thác nàng hết t h ể hy vọng hải tử lớn ngọc nhi an vị tại đông phương cô nương bên cạnh thân nàng là đại hãn khoa nhi thấm trong một năm lại có một ba thời gian trở tại kinh thành chỉ có làm hàng năm mùa đông thảo nguyên cực lạnh thời điểm nàng sẽ trở về thảo nguyên cùng mình con dân cùng chung trời đông giá rét d u n g lại nói của nàng thảo trường oanh phi thời tiết khoa nhi thấm dân chăn nuôi qua rất tốt bọn hắn không ngại chính mình đại hãn tại phồn hoa kinh thành nghỉ ngơi chỉ khi nào trời đông giá rét lạnh lẽo dân chăn nuôi thời gian khổ sở thời điểm nếu bọn họ đại hãn vẫn tại kinh thành khoái hòa sống qua ngày vậy cái này vị trí của đại hãn liền không yên lớn ngọc nhi có thể ý thức được điểm này liền chứng minh nàng cái này một vị mồ hôi xác thực đã rất có tâm đắc rồi thấm nhất đao vừa mới hiện thân lớn ngọc nhi liền nhảy cấm hoan hô xông lên ôn cổ của hắn cả người đều rơi ở trên người hắn nàng không che giấu chút nào chính mình vui vẻ cùng tưởng niệm đông phương cô nương ôn nhu mà cười cười nhìn xem một màn này cũng không e n thảo nguyên minh châu cảm tình hừng hực lớn mật tình cảm của nàng thì càng thâm hậu hơn thuần hương giống như một ly rượu cũ kéo dài hơn hương. thầm chơi trong cũng v ọ t lên hắn đã một năm không thấy phụ thân của mình một nhà bốn miệng thì nữ đệ trình dâng t r à bánh liền thức thời rút đi đem không gian hoàn toàn lưu cho thẩm nhất đao người một nhà thẩm nhất đao đem núi võ đang sự tình đại khái giảng thuật một lần đông phương cô nương nói phái võ đang lựa chọn thực ra ngoài ý định ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ nâng đỡ chính mình người thẩm nhất đao lông mày v ọ t lên dùng một loại suy đoán giọng nói ta cảm thấy chuyện này sau lưng thụ ý người không quá giống võ đang phái những lao g i ả này ngược lại giống trương tam phong tổ sư đông phương cô nương không thể tưởng tượng nổi nói tam phong tổ sư còn sống t h ố m nhất đao nghĩ đến ma giáo âm q u ý phái một đời thánh nữ loan loan liền nàng cũng sống sót tam phong tổ sư như thế nào có thể không có sống đây này đông phương cô nương trầm tư một chút nói bất kể như thế nào võ đang phái phóng thích thiện ý là một chuyện tốt tam phong tổ sư làm việc từ trước đến nay là thuận đại thế m à đi, tuyệt sẽ không sử dụng âm mưu quỷ q u ẹ t thủ đoạn cũng không cần lo nghĩ dưới mắt quan trọng nhất là phương bắc dân l o ạ n triều đình mấy vị tổng binh chết trận hoàng đế tức giận huynh trưởng bị liên tục mấy lần gọi vào trong cùng vị tia để cho huynh trưởng lánh binh xuất trình ý tứ rất rõ ràng trừ cái đó ra còn có trọng yếu một điểm lần này bình loạn trừ bỏ cầm ý địa còn có liêu đông con Đông tốt. phương cô nương có ý riêng t h ẩ m nhất đao hiểu ra nói ý của ngươi là hoàng đế không đơn giản muốn san bằng phương bắc dân l o ạ n còn muốn nhân cơ hội này giải quyết liêu đông đem môn vấn đề đông phương cô nương khẽ gật đầu liêu đông đem môn c ắ m rễ liêu đông đã quá lâu nữ chân thắt tử tri hoạn cùng liêu đông đem môn cũng có cực lớn quan hệ bây giờ thật vất vả giải quyết liêu đông, đông đem môn tiếp tục trở tại liêu đông bằng không thì sau này lại náo ra một cái nữ chân tới lớn minh liền xong rồi phương bắc dân đoạn khó mà bình định chính là tiêu hao liêu đông đem môn không có gì thích hợp bằng chỗ liêu đông vương thẩm luyện u y vọng lòng trọng dưới trướng cẩm ý đ ể vệ năng trinh thiện chiến cũng là thích hợp nhất khuất phục liêu đông đem môn ứng cử viên chương hai trăm tám mươi lên đường liêu đông đông p h ư ơ n g cô nương phân tích thẩm nhất đao mười phần đồng ý liêu đông tổ đại thọ đầy quế vờ vờ là kêu căng khó thuần tướng lĩnh trong đó tất cả lớn nhỏ tham tướng du kích đều là liên lạc với nhau quan hệ phức tạp liêu đông vương thẩm luyện là duy nhất có thể khuất phục bọn h ắ n người cho dù là viên sùng h á n đối đại cái này quần tướng môn cũng chỉ có thể có thể xưng tụng miễn cưỡng sai sử động tổ đại thọ những người kia đều là năm đó đi theo lý thành lương mỗi người cũng là từ tiểu bình từng bước một bỏ dậy lý thành lương bản sự bọn hắn học được không thiếu nhưng hư cũng học được không thiếu giết lương mạo nhận công lao dưỡng k h ấ u tự trọng bọn hắn đều không n ố c sẽ không nhìn không ra hoàng đế kế hoạch lúc này tìm một cái có thể áp chế lại bọn hắn người liền vạn phần trọng yếu huynh trưởng thích hợp nhất thẩm nhất đao thoáng suy tư xem ra chuyến này liêu đông vẫn là ta đi thích hợp nhất bằng không chỉ bằng vào huynh trưởng hộ phụ còn chưa hẳn có thể để cho đám người này tới đông phương cô nương ôn nu nói ta cũng là ý tứ này liêu đông đem môn năng trinh thiện chiến nhưng cũng tiêu căng khó thuần nếu có thể nắm giữ ở trong tay dựa vào cầm cái kia lớn minh biết đánh nhau nhất hai nhánh quân đội liền đều quy về chúng ta chi thủ sau này mặc kệ triều đình như thế nào biến hóa chúng ta tiến hay lùi cũng đều có thể rơi vào một cái kết thúc yên lành thẩm nhất đao gật đầu một cái đông vương cô nương suy nghĩ chu toàn hắn không cần quá nhiều cân nhắc phối hợp đông vương cô nương cùng một chỗ làm là được t r ạ m v ă n tối thẩm luyện mang theo liều thanh luyện tới người một nhà ăn một bữa ra hiến sau bữa ăn đông vương cô nương liều thanh luyện lớn ngọc nhi tự đi nói chuyện thẩm luyện cùng thẩm nhất đao nhưng là đi tới thư phòng nói lên chính sự thẩm luyện trầm giọng nói b ậ hạ đã quyết định mệnh ta đi tới thiểm tây bình loạn đồng thời hạ chiếu để cho liêu đông mười vạn tinh binh theo ta cùng nhau đi tới t h i ệ p tây thấm nhất đ a o đạo không ngoài sở liệu buổi chiều ta cùng với phương đông hàn huyên một hồi liền biết nên rằng này ta sẽ đích thân đi tới liêu đông đồng thời để cho đinh tu xuất lĩnh tinh nhuệ lên mở viên sùng hoán bên kia ý từ đâu hắn c h ấ n thủ thịnh kinh quyền hạn cực lớn điều đi liêu đông đem môn cũng là tại suy yếu thực lực của hắn thẩm luyện cờ nhạc viên sùng hoán ba không thể toàn bộ điều đi một lần nữa mộ binh hắn đã sớm đối với những cái kia l i u đông đem môn bất mãn nói là quân đội của triều đình trên thực tế cũng là gia đình tư binh cái này mười vạn liêu đông trong quân chân trinh có thể đánh cũng chính là tất cả lớn nhỏ gia đình binh khoảng ba vạn người thấm nhất đao cũng bật cười đã như vậy sự tình thì càng tốt làm có viên sùng hoán ủng hộ có bệ hạ chiếu thư có n g ư ờ i hổ phủ có ta tự mình tiến đến ngược lại muốn xem xem ai dám không theo đang khi nói chuyện thấm nhất đao hời hợt mang lên một tia xích loạ loạ sắc cơ từ xưa đến nay làm việc đơn giản chính là kéo một nhóm đánh một nhóm ân uy tình thi thầm luyện gật đầu nói ta bản ý cũng là cho ngươi đi nhất xuyên cùng lâm bình chi tùy ngươi cùng một chỗ a mang lên một ngàn cầm y địa vệ chuẩn bị bất chắc nói không chừng liền có người bí quá hóa liều t h ố m nhất đao đao mắt hơi mở đây không phải là tốt hơn không chết một số người làm sao sẽ để cho những thứ này người chết tâm nói xong liêu đông đem môn sự tỉnh thẩm luyện còn nói lên một chuyện khác vậy hạ vì dẹp viên dân loạn lần này có thể nói tập trung toàn lực ước chừng ba trăm vạn lượng hoàng kim toàn bộ chuẩn bị hoàn tất từ trung nguyên tiêu cục tự mình hộ tống đi tới t h i ề m tây trung nguyên tiêu cục chính là trung nguyên thập tam tỉnh tiêu cục lớn nhất tổng tiêu đầu dài trăm dặm thanh càng là huy c h ấ n giang hồ cao thủ dù cho là có cầm y địa vệ ủng hộ phúc y tiêu cục đang so sánh nguyên tiêu cục cũng còn chưa đáng kể vì cái gì để cho tiêu cục áp giải thấm nhất đao không hiểu trung nguyên tiêu cục lợi hại hơn nữa đó cũng chỉ là tiêu cục thôi thẩm luyện nói bệ hạ là vì phòng ngừa phản quân nhận được tin tức không muốn vận dụng quan quân ba trăm vạn lượng hoàng kim cần không ít người bệ hạ là đem chính mình nội khố toàn bộ móc giống số tiền này đến t i ể m tây sau đó đầy đủ thu mua mười vạn đại quân cần lương thảo cộng thêm ban thưởng các loại cho nên một trận chiến này chúng ta không thể bại thẩm nhất đau đạo phản quân bản thân không có gì đáng sợ đáng sợ là đại mông cổ quốc đang cố ý ủng hộ nghe đại mông cổ quốc cùng đột quyết đã khai chiến lần này bọn hắn muốn đem đột quyết triệt để chiếm đoạt thẩm luyện cũng nghe đến tin tức này cẩm mỹ đ ị vệ đối chiến bên ngoài sân tình báo siêu tập mười phần xem trọng cho nên chắc là có thể trước tiên cho thẩm thị huynh đệ mang đến tình báo mới nhất tin tức thẩm luyện sắc mặt có chút khó coi hán ngự a khí ngưng trọng đột quyết dù sao cũng là ngang dọc một phương đại quốc kết quả bị người mông cổ đánh liên tục bại lui nghe mông xích hành sau khi xuất quan thực lực mạnh mẽ ở chiến trường bên trên trường đánh chết đột quyết võ tôn tất huyền đột quyết sĩ khí giảm lớn bại một lần lại bại bị đại mông cổ quốc thôn p ệ đã là chuyện sớm hay mượn đột quyết ngã xuống sau đó đại mông cổ quốc tại trên thảo nguyên sẽ không còn đối thủ bọn hắn cương thổ vắt ngang ước vạn g i ả m có thể điều động quân lực đạt đến hơn trăm vạn lại thêm các tộc võ đạo cao thủ đối với chúng ta mà nói đích thật là áp lực thật lớn ngông xích hành tất nhiên năng trưởng đánh chết tất huyền có thể thấy được tu vi võ đạo ít nhất đã bước vào võ đạo thánh giả c h i cảnh thẩm nhất đao đáy lòng ngược lại là dâng lên một cỗ cường đại chiến ý huynh đệ hai người nói rất nhiều cơ bản quyết định chuyện kế tiếp ngay kế tiếp hoàng đế giới chiếu thư đ ặ sau từ một tên tiểu thái g á m mang theo chiếu thư tùy tùng thẩm nhất đao cùng một chỗ lao tới liêu đông điều động liêu đ thẳng tới thịnh kinh lúc này thịnh kinh đã đổi tên là thẩm dương viên sùng hoán sớm đã nhận được tin tức xuất l í n h l i ề u đông quan viên lớn nhỏ ở cửa thành bên ngoài nên đón thánh chỉ theo tiếng võ ngựa vang lên tại chỗ quan viên bên trong không ít người sắc mặt hơi đổi đơn giản là tiếng võ ngựa đông đúc như sấm đại đ ị a c h â n chiến chứng minh người tới là một chi kỵ binh lại nghiêm chỉnh huấn luyện chỉ là tuyên đọc chiếu thư không phải là mảnh mai vô lực tiểu thái giám sao ngồi thoải mái dễ chịu xe ngựa như thế nào lại biến thành một chi kỵ binh tổ đại thọ hơi hơi n h ữ mày đáy lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt Xoẹt. viên sùng hoán tạ ơn tiếp chỉ hắn trên mặt lộ vẻ cười rõ ràng cái này chiếu thư cực kỳ phù hợp tâm ý của hắn thẩm nhất đao một đôi đao mắt lướt qua tại chỗ liêu đông tướng lĩnh đem những người này thần sắc từng cái thu về lấy mắt bất động thanh sắc tiến lên cùng viên sùng hoán han huyên viên sùng hoán mời thẩm nhất đao tiến vào thẩm dương thành tại đốc sư phủ trạch chuẩn bị kỹ càng yến hội Liêu đều đông đem môn cũng n hai nhau n g ồ xuống, cùng đi viên đi s trăm tám mươi một sạch, rượu, ngưng, không, 281, dị tâm viên sùng hoán có thể tự mình bên trên g da đảo đem mao văn long chém đầu bản thân cũng không phải nhân vật đơn giản gì hắn đặt chén rượu xuống trên mặt vẫn như cũ mang theo cười nhưng đ ấ y mắt lành ý lại hết sức rõ ràng tổ tướng quân rượu này vì cái gì không ngô nga tổ đại thọ là liêu đông đem môn bên trong cực kỳ nhân vật nổi danh nội phu của hắn gọi là n ô tương chất tử chính là n ô tam quế trừ cái đó ra đệ đệ tổ đại thành tổ đại bật tổ đại xuân nhi tử tổ trạch phó tổ trạch thuần tổ trạch rõ ràng tự tử tổ trạch luận con nuôi tổ có thể pháp các loại đều quyền hưởng cao trức trọng viên sùng hoán chỉ mặt gọi tên chính là muốn để tổ đại thọ làm ra lựa chọn chỉ cần tổ đại thọ làm lựa chọn việc này coi như kết thúc tổ đại thọ vẻ mặt nghiêm túc nghiên kỷ của hắn đã không nhỏ nhưng còn có thể cầm động đau thương một thân chân khí tinh thuần hùng hậu là thực sự võ đạo t ô n g sư đốc sư hộ quốc công lão phu chỉ có một vấn đề tổ tướng quân mời nói viên sùng hoán mặt mỉm cười lộ ra mười phần hòa khí xin hỏi đốc sư hộ quốc công chúng ta rời đi liêu đông dưới trướng tướng sĩ thân quyến nên như thế nào nhà của bọn hắn đều ở nơi này chẳng lẽ muốn cùng một chỗ rời đi tổ đại thọ không hổ người già thành tinh hắn đổi một cái phương hướng từ xưa đến nay quốc nhân ấm chỗ ngại rời sĩ tốt rời xa liêu đông rời xa gia quyến không ít người là không mướn thấm đau cười nhặt nói Gia đông, nhiên còn lưu lại liêu đông, đợi quyến lưu đến còn dân loạn tự bất ì n định sau đó, cũng liền chẳng còn kinh thành. h cho đó, đều để sau sĩ lẽ lại về, trở tốt ở b quá khi đó tổ tướng quân cùng với chư vị lập xuống đại công nghĩ đến là không cần lại đợi ở cái này liêu đông vùng đất nghèo nàn kinh thành phun hoa tự nhiên là phải thật tốt hưởng thụ một phen tổ đại thọ một trái tim chìm xuống dưới triều đình đây là muốn vừa môn toàn bộ rời đi đem binh sĩ đi qua dân loạn hôn chiến sau đó lại thả lại liêu đông đến lúc đó bọn hắn những thứ này đem môn liền thật sự trong tay không có quyền ha ha nói thật dễ nghe còn không phải muốn thu binh quyền của chúng ta chỉ sợ không còn chúng ta liêu đông ít ngày nữa liền muốn rối loạn tổ đại thọ đ ố n g nhiên quay đầu nói chuyện đúng là hán hội phu nô tương nô tương lúc này sắc mặt băng lãnh khoe miệng m i ệ m ai thấm nhất đao thần sắc không thay đổi ánh mắt hở hứng đón n ô tương ánh mắt nuôi binh hàng ngày dù binh nhất thời đạo lý chư vị tướng quân đều nên biết rõ như thế nào cho tới bây giờ lúc này cũng không nguyện ý đây là muốn phản bội triều đình sao tổ tướng quân đây là n ô tướng quân một người ý tứ vẫn là người tổ g a o tứ đốc sư phủ trong đại sảnh bầu không khí trong lúc đó trở nên túc xác không thiếu quan viên phía sau lưng cũng đã ướt ấm cho dù là một cái nhập môn quan trường người cũng nhìn ra tình huống trước mắt không phải bình thường tổ đại thọ nắm chặt nắm đấm hắn nghe nói qua hộ quốc công lợi hại lần này chuyển chỉ để cho hộ quốc công tới rõ ràng là nhằm vào bọn họ nhưng để cho người ta trơ mắt nhìn trong tay quyền hạn bị đoạt đi cho dù ai cũng không thể thúc thủ chịu c h ó i hộ quốc công đại nhân chúng ta không có phản bội triều đình ý tứ chỉ là liêu đông nữ chân mặc dù diện nhưng còn có dư n g h i ệ t đang lẩn trốn lại có mỗi dị tộc hỗn hợp một khi liêu đông quân toàn bộ đ i đi, đối với l i u đông đích sắc gặp nguy hiểm thấm nhất đao mỉm cười nói tổ tướng quân trung thành trừng g á m điểm này ta đã cân nhắc đến cẩm y liên vệ đình tu xuất lĩnh một vạn tinh nhuệ từ ra ở trên đảo bờ từ hắn tới phối hợp đốc sư đại nhân huấn luyện lính mới vẫn là có thể bảo đảm liêu đông yên ổn tổ đại thọ chấn động trong lòng khó có thể tin nhìn về phía thẩm nhất đao thẩm nhất đao vậy mà đ i ề u binh ra đảo một nhóm kia quân đội tổ đại thọ là nghe nói qua cái kia một vạn quân chính là từ đình tu bản thân xuất lĩnh cẩm y l i ê ệ vệ tăng thêm mao văn long toàn bộ tụ hợp m à t h à n h thường ngày cùng hải tặc c h é m g i ế t thực lực mạnh mẽ dạng nay một tri cường quân điều động liêu đông là tại nhóm người mình không nghe lệnh thời điểm liền giết chết chính mình những thứ này người sao đây quế lớn tiếng g e o lên hộ quốc công không cần phải lo lắng. giải rác dị tộc nữ chân kinh quan còn tại bên ngoài kinh thành bày đâu ai dám lỗ mãng chúng ta đi bắc cương đi một lần giết hắn long trời lỡ đất mới tốt đầy quế là người mông cổ nhưng đối với lớn minh cực kỳ trung thành trên người hắn tật xấu xác thực không thiếu giết lương mạo nhận công lao quân kỷ làm ô huế các loại chẳng qua hiện nay xem ra so sánh lên tổ đại thọ bọn người hắn ngược lại là không có nhiều tâm địa gian xảo như thế tổ đại thọ nghe thấy đầy quế nói như vậy đành phải chắp tay nói chúng ta nguyện ý tuân theo bệ hạ điều lệnh viên sùng h o á n cười ha hà tự mình đi đến tổ đại thọ bên cạnh nắm chặt tay của hắn chật lại bưng lên chén rượu của hắn tổ t vậy thì đúng rồi liêu đông vùng đất nghèo nàn có cái gì tốt đ ợ i chờ tướng quân bắc cương lại lập đại công ta liền đi kinh thành tùy ngươi cùng uống trà đánh cờ thật tốt dưỡng l a o tổ đại thọ thầm cười khổ việc đã đến nước này hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch tiến hội tản sau đó nô tương hội hợp tổ đại xuân tổ có thể pháp hai người tiến đến chính mình p h ụ trạch còn hắn ngô tam quế sớm đã tức sùi bọt mép hắn phân hận nói tùy tiện một phong chiếu thư liền hủy đi chúng ta hơn mười năm khổ cực cố gắng thực sự là tức chết ta rồi nô tương nói bất kể như thế nào chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đây là liêu đông không phải quân nội chẳng lẽ còn thật sự bị bọn hắn nắm. năm đó lý thành lương tướng quân cỡ nào vi phong vào kinh thành là bộ dáng gì tất cả mọi người tin tưởng tổ đại xuân do dự nói đại ca cũng đã đáp ứng chúng ta làm gì nữa sợ là không t ố t ta nô tương lạnh dên một tiếng đại ca đó là không có cách nào nhưng ta tin tưởng hắn nhất định là ủng hộ chúng ta ba quế ngươi đi liên lạc một chút những cái kia đem môn đệ tử nhất định có rất nhiều người bất mãn chúng ta c h ờ một chút ta cũng không tin không có cơ hội nô tương thần sắc tâm t à n nhìn tổ đại xuân trong lòng hơi hơi phát lạnh nhưng hắn chính xác cũng không nguyện ý cứ như vậy không công giao ra quyền lực trong tay đi kinh thành nào có so tại l i u đông làm thổ hoàng đế vui vẻ đ ố c sư p h ụ thấm nhất đao tạm thời ở chỗ này hắn đang cùng viên sùng hoán đánh cờ lâm bình chi bước nhanh đi tới đưa lô thai nói vài câu thấm nhất đao cời ư nạo châu chấu đ a xe không biết tự lượng sức mình nói chính là liêu đông cái này một số người viên sùng hoán nói xem ra vẫn là có người không an ổn thấm nhất đao đem nô tam quế đang tại người liên lạc tay sự tình nói một lần đốc sư cảm thấy tổ đại thọ biết chuyện này sao tổ đại thọ người này tham luyến quyền hạn h ư n g cũng chính xác dám đánh giám liều là một viên manh tướng viên sùng hoán nắm vướt quất cờ hơi trần chờ nói khó nói nô tương người này đánh trận bản sự không có nhưng dù sao cũng là tổng binh xuất thân không giống như tổ đại thọ kém bao nhiêu tổ đại thọ thật đúng là chưa hẳn quản được hắn chỉ là hắn nếu là một chút tin tức cũng không biết cũng khó nói trong lúc nhất thời ta ngược lại thật ra thật sự có chút không cách nào chắc chắn thấm nhất đao cười nói vậy thì lại cho hắn một cơ hội đợi đến ngô tương sau khi chuyện thành công nếu tổ đại thọ không tìm đến ta vậy cũng chớ trách ta không nghiệm hắn những năm này khổ lao Viên thời sùng hoán tử, hộ quốc công dự định dẫn xá xuất động.、Thầm、nhất g hộ Thầm đao đạo, xá lạc quốc tử, xuất dự ta sẽ đi chương hai trăm tám mươi hai diễn s á t phản loạn đêm môn trường bạch sơn mỹ lệ trắng lệ ngang dọc tại liêu đông đại địa bên trên tại trong rất nhiều liêu đông tộc đản trường bạch sơn đều có không giống bình thường ý nghĩa thấm nhất đao cùng viên sùng hoán cùng một chỗ đi tới trường bạch sơn thưởng thức cảnh tuyết tin tức rất nhanh truyền đi xôn xao cái này sau l ư n g tự nhiên có thẩm nhất đao cùng viên sùng hoán thôi động tất nhiên muốn dẫn xả xuất động liền không thể mang quá nhiều người trừ bỏ đi theo thẩm nhất đao tới một ngàn cầm ý d ị vệ hai người, người nào đều không mang nô tương phủ trạch liêu đông tất cả lớn nhỏ em môn không muốn thúc thủ chịu chói người đều tụ tập ở đây hết thể hơn hai mươi người nô tương ngồi ở vị trí đầu nhìn về phía tổ đại xuân tỷ phu hắn hay là không muốn tới tổ đại xuân gật đầu một cái tổ đại thọ lực ảnh hưởng không phải tầm thường hắn không tới để cho hành động này lộ ra quy mô không đủ lớn nhưng tên đã trên dây không thể không phát bọn hắn tụ tập nhân thủ nhiều như vậy không có khả năng một mực chờ chờ tổ đại thọ ba ngày sau t h ẩ m nhất đao cùng viên sùng hoán đi trường bạch sơn thường tuyết đi săn chỉ dẫn theo một ngàn cầm y địa vệ chúng ta tụ tập ba ngàn người tay liền có thể một trận chiến mạ cầm Nô thống nắm nắm nhao nhao nhất t nắm đao n ra hét lệnh i một tiếng tại một ngàn tên cẩm y địa vệ dưới sự hộ tống một đoàn người đi tới trường bạch sơn lộc đập vào mắt chỗ sơn lâm rậm rạp liên miên bất tuyệt bốn phía đều là không nhìn thấy bao nhiêu nhân ảnh t i ê n tính núi rừng bên trong thậm chí ngay cả một tiếng chim hót đều nghe không thấy viên sùng hoán liếc mắt nhìn thẩm nhất đao khẽ cười nói bọn hắn đại khái đã đợi không k i ê n n h ẫ n được nữa tiếng nói rơi xuống một cây mũi tên từ trong rừng rậm trợt bay v ụ t đi ra trực kích thẩm nhất đao thẩm nhất đao con ngón đ ú n g ra mũi tên p h á toái một mũi tên này mũi tên dường như một cái tín hiệu trong rừng rậm vô số mũi tên này mũi tên dường như một cái tín hiệu trong rừng rậm tất cả mũi tên rơi vào trên cơ ư n g khí phát ra đinh đinh đinh kim loại g i a o kích tấm thành giết thấm nhất đao thản như nói n một ngàn cầm y rỉa vệ tại cận nhất xuyên lâm bình chi xuất l í n h dưới chiếm giữ có lực điểm dựa vào đại tụ các đá lớn bóc cỏ nổ súng đánh trả đối với mũi tên súng trường tốc độ phản ứng càng nhanh lại cái này một ngàn cầm y rỉa vệ nghiêm chỉnh huấn luyện cũng là xa trường bên trên giới chém giết tới tâm lý tố chất cao hơn nhiều liều đồng sĩ tốt phanh phanh phanh một hồi tiếng nổ đùng đằng sau nồng nặc mùi khói thuốc súng đạo tràn ngập tại trong đống tuyết có cây cối bị viên đạn đánh xuyên kèm thêm phản quân sĩ tốt cũng bị đánh giết. viên sùng hoán nhìn xem cầm y liệ vệ tự nhiên điều khiển súng trường đánh trả hai mắt lập tức phóng ra nồng nặc vẻ hâm mộ hắn luôn luôn ủng hộ súng đạn phát triển nhưng so sánh lên cầm y liệ vệ súng đạn không thể nghi ngờ kém một mảng lớn đốc sư nếu có hứng thú có thể mua sắm ta sẽ để cho cầm y liệ vệ cùng đốc sư bàn giao ai u vậy quá thật không qua giữa tiếng súng thấm nhất đao cùng viên sùng hoán lại đ ộ đạt tới hiệp nghị thấm nhất đao chập ngón tay như kiếm hoành không nhất chạm kiếm khí vô hình lăng không lướt qua mấy trăm cây đại thụ trong nháy mắt bị cắt đứt ẩm vang sụp đổ đập chết không biết bao thậm chí ngay cả chiến mã cũng không xuống thời hận huy động kiếm chỉ sắc bén ba đạo kiếm khí liền nhẹ nhõm đem bốn phía dầm rạp sơn lâm chặt thành một vùng đất trống để cho phản quân toàn bộ bại lộ tại cầm ý địa vệ h ỏ n g súng mất đi hiểm hộ những phản quân này sĩ tốt cơ hồ trở thành bia sống bị cầm ý địa vệ từng cái giết chết nô tương nhìn trong lòng run sợ cái này một vị hộ quốc công võ công quả thật là đáng sợ không có cơ hội sông tổ đại xuân tốt xấu trải qua mấy lần chiến trường cùng nữ chân người đã từng ác chiến qua hắn biết tiếp tục như vậy nữa bọn hắn thua không nghi ngờ dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp còn có nhân số ư thế khởi xướng sung kích chỉ cần có thể chống đỡ gần cầm y địa vệ liền có thể lấy được nhất tuyến cơ hội thắng thế là tổ đại xuân tổ có thể p h á p cùng ngô tam quế dẫn đầu trùng sát bốn phương tám hướng mai phục tinh nhuệ gia đ ì n h binh dương cung lắp tên vung đao chạy giết hướng cầm y địa vệ thẩm nhất đao nhìn thấy vọt tới cái này một số người mỉ m bơi một tiếng mũi chân điểm một cái lướt qua những thứ này s、si、í tốt đến ngô tương trước người hai người ở giữa ít nhất hai trăm trượng xa hết lần này tới lần khác thẩm nhất đao trong t r ớ c mắt vượt ngang dạng này khoảng cách rất xa ngoài tất cả mọi người dự liệu nô tương thị vệ sửng sốt một chút theo sát lấy vung đao chém về phía thẩm tạch tạch tạch trường đao vỡ nát t h ẩ m nhất đao lông tóc không thương hắn ánh mắt lạnh lùng giống như đối đ á i một con run run dế nô tương toàn thân phát run há miệng muốn nói lại ngay cả lời nói đều không nói ra được ngu xuẩn t h ẩ m nhất đao chập ngón tay như kiếm hoành không nhất chạm nô tương đầu bị chém r ụ n đi theo hắn tóc đen hất lên liền có kiếm khí bắn ra b ố n phía xuyên qua ngô tương thị vệ t h ẩ m nhất đao chắp tay đứng thẳng hắn rõ ràng là tại chiến trường trung tâm nhất dưới mắt lại đến chiến trường phía ngoài nhất nhìn về phía sông tới rết tổ đại xuân tổ có thể pháp cùng n ô t ă n quế thần xác lạnh lẽo một đôi đao mắt b bay nang g qua bầu trời tổ đại xuân cùng tổ có thể pháp đều thảm một tiếng tim bị kiếm khi xuyên qua té ở trong đống tuyết máu nhuộm đại điện nô tam quế hai chân r u lên hắn chưa bao giờ nhớ đến một người võ công có thể đến cảnh giới c ỡ này giống như thần m a phất tay liền như vậy dễ dàng giết chết trong vạn quân đại tướng sau một khắc thẩm nhất đao lại độ lướt qua trùng sát binh lính đến nô tam quế trước người a giọng nghĩa mai âm thanh vang vọng tại nô tam quế bên t h a i thẩm nhất đao năm ngón tay x u ở ra trục tại nô tam quế trên đầu tiếp lấy bột một tiếng nô tam quế đầu trực tiếp vỡ ra đỏ trắng rơi lầy đất trên chiến trường trong lúc nhất thời yên tĩnh không nói gì người phản kháng giết không tha thấm nhất đao nhìn xem những phản quân này sĩ tốt có đã b u ô n g binh khí xuống có vẫn còn đang ra sức trùng sát muốn báo đáp đem môn tri ân những tư binh này cũng là liêu đông đem môn cầm nhiều nhất tiền nhiều nhất ân nghĩa bồi dưỡng ra được trung thành người cũng không thiếu phanh phanh phanh tiếng súng tỉnh t h o ả n g vang lên không thành thể hệ phản kháng càng không cách nào đối với một ngàn cầm y l hệ vệ tạo thành bất cứ thương tổn gì theo những tư binh này hoàn toàn ngã xuống thấm nhất đao cùng viên sùng hoán ngang hàng trở về thẩm dương thành bọn hắn vừa mới trở lại cửa thành liền có viên sùng hoán thủ hạ chạy tới vẻ mặt nghiêm túc nói hộ quốc công đốc sư đại nhân tổ đại Thọ Tự đệ đệ của hắn tổ đại bậc tướng quân đưa tới một phong thư là tổ đại thọ trước khi chết viết xong người này đem tin đưa cho viên sùng hoán viên sùng hoán nhìn một lần cười nhạo một tiếng đưa cho thẩm nhất đao thẩm nhất đao tiếp đi qua lạnh lùng nói gia tài của bọn họ lưu cho bọn hắn một bộ phận để cho bọn hắn đi kinh thành đến nội theo quân chinh chiến lập công châu tội nghĩ cùng đừng nghĩ tất cả gia đình toàn bộ giải tán đều đến lúc này còn nghĩ giữ lại binh quyền đơn giản n mượt cười Chương 283, Thần Bí Tiểu Chấn. Theo Liêu cùng phản kháng lúc đó trong kinh thành liêu đông vương thẩm luyện chính thức nắm giữ ân soái t h i n h phạt bắc cương dân loạn dưới trướng trừ ba vạn cầm y địa vệ bên ngoài còn có kinh sư tam đại doanh diên phần mình điều đi ba vạn người chung sáu vạn người Tăng thêm thẩm ă n g t luyện tay đ o lấy ra địa đồ đây là trung nguyên tiêu cục lại xuất phát phía trước giao cho ta đồ bên trên chính là chuyến này tiêu sẽ đi qua con đường hoàng thạch trấn là trong đó một điểm tay phải hắn ngón trọ tại hoàng thạch trấn địa danh phía trên một chút một chút nói tiếp căn cứ vào trung nguyên tiêu cục chuyển tới tin tức bọn hắn trước tiên bí mật cắt cử bà sơn kiếm phái dòng chính truyền nhân liêu thuận gió tiến đến điều tra dọc đường mỗi địa điểm phòng ngừa xảy ra vấn đề đi qua liêu thuận gió điều tra dọc theo đường đi mỗi một chỗ chỗ cũng không có vấn đề gì nhưng liêu thuận gió tại hoàng thạch trấn chết thầm nhất đao nhấn mày liêu thuận gió là bà sơn kiếm phái dòng chính một truyền nhân kiếm pháp cùng k i n h công tại trong võ đạo tông sư không giống phạm tục một người như vậy vậy mà chết ở không có danh tiếng gì hoàng thạch trấn đột nhiên hắn nhìn về phía ngươi sẽ không phải nói cho ta biết lục tiểu phụng cũng chết ở hoàng thạch trấn đi thẩm luyện gật đầu một cái luôn luôn tâm cảnh siêu nhiên thẩm nhất đ a o giờ này khắc này cũng khó tránh khỏi toát ra thần sắc kinh ngạc lục tiểu phụng làm sao lại chết hắn như thế nào lại chết tại đây xa xôi phương bắc một cái c h ấ n nhỏ thẩm luyện nói căn cứ vào chúng ta thu được tin tức lục tiểu phụng muốn đi cho liêu thuận gió báo thù hắn cùng với liêu thuận gió là b ạ n tốt liêu thuận gió mất đi liên hệ sau hắn liền lên đường đi hoàng thạch trấn tiếp đó liền chết thẩm nhất đau biết rõ thẩm luyện ý tứ Một cái thị t cái rất n nhỏ nơi bên giới, liên dưới, ụ c chết đi hai đại cao hai thủ, nhất t đi đại là ở rõ o n còn phụng dạng này đã đột phá thiên nhân g có lục chi cảnh tiểu đột phá đã v giả, t ràng ù n ngôi trấn nhỏ n g hợp y lại là ạ v l ư ợ n hoàng kim khu kim v ự chính cần p ả i đi qua. Rất rõ ràng, c h giữa này nhất định có vấn đề gì thẩm luyện hoài nghi có người để mắt tới cái này một nhóm quân lương cũng là hợp lý phỏng đoán ta tự mình đi một chuyến hoàng thạch trấn a ta cũng là ý tứ này ngươi đi là thích hợp nhất thẩm luyện lấy ra một trồng tư liệu đẩy lên thẩm nhất đao trước người ba trăm vạn lượng hoàng kim sự tỉnh cực kỳ bí ẩn người biết cũng rất ít đã có người muốn cướp bóc những thứ này hoàng kim hiển nhiên là biết nội tình người trung nguyên tiêu cục nội bộ cùng trên triều đình một chút người có năng lực đều có cực lớn hiền nghi n h ữ n g này là ta hoài nghi nhân tuyển ngươi cũng xem thấm nhất đao k h ẽ gật đầu hắn đem cái này một số người đều thấy một lần trong lòng có một vài nam hoàng thạch trấn chỗ tại cắt vàng ở giữa chuyến môn phụ cận một chỗ nào đó trôn giấu bảo tàng chỉ có hoàng kim nhưng vẫn chưa có người nào tìm được bảo tàng thấm nhất đao đến hoàng thạch trấn thời điểm đập vào mắt chỗ nhìn thấy cũng chỉ có nghèo khó cùng hoang vu toa này thị trấn chỉ có một đầu phố dài một chút không muốn di động lão nhân không nhìn thấy nửa điểm hy vọng trung nguyên tiêu cục lựa chọn đi dạng này một cái chấn nhỏ phương diện an toàn đích sắc có thể có được một chút bảo đảm nhưng tương tự một khi tin tức để lộ ở đây cũng là thích hợp nhất địa điểm phục kích thấm nhất đao ánh mắt r i à u qua trong cõi u minh giác quan thứ sáu để cho hắn sinh ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ nếu cái này một tòa hoang vu nghèo khó trong c h ấ n nhỏ người cũng là giặc cấp sẽ như thế nào ý nghĩ này có thể xương kinh dị nhưng hậu thế ngược lại không phải là không có chuyện như vậy thấm nhất đao cất bước mà vào hắn nhìn thấy một người ngã chồng vó tê liệt ngã xuống trên mặt đất rách nát quần áo đen t h ị da thịt phơi nắng đây là một tên ăn mày một cái tuổi trẻ tên ăn mày thấm nhất đao k h n g lưng nhìn xem hắm xin hỏi tòa này thị trấn có khách sạn sao tên ăn mày cười nạo một tiếng ngươi cảm thấy loại này thị trấn sẽ có khách sạn sao thẩm nhất đao nóng nhìn tư phương ngay cả một cái bóng người đều không nhìn thấy ăn mày ánh mắt trở nên r à o hạn o hắn giống như là một cái tiểu hồ ly xoay người dựng lên vớt ven ngón tay nếu như ngươi muốn tìm một cái có thể ở lại còn có thể chỗ ăn cơm ta ngược lại thật ra có thể giúp giúp ngươi chỉ có điều năm thẩm nhất đao ném cho hắn một lựa bạc t i ể u ăn mày ánh mắt lập tức phát sáng lên hắn mang theo thẩm nhất đao đi tới trong trấn duy nhất một gian tiệm tạp hóa tiệm tạp hóa lao bản gọi vương một con mắt lòi r a tựa như một k h ỏ a đại đại c h ứ n g v ị cái này khiến mặt mũi của hắn nhìn mười phần đáng sợ nhưng kỳ quái là hắn có một cái rất đẹp lao bà vò n g e o rất nhỏ thân thể rất mềm giữa lông mày mang theo say lòng người phong tình tiểu ăn mày đem hắn đưa đến căn này tiệm tạp hóa liền đi sau đó là lao bản nương dẫn hắn đi tới một gian kho thủy cải tạo gian phòng một cái giường một mặt trắng loan ga giường lao bản nương ánh mắt không ngừng đánh giá thẩm nhất đ a o khỏe mắt xuân ý cơ hồ muốn hóa thành dọn nước xuống thẩm nhất đạo đạo hảo ta liền ở nơi này cứ việc căn này nát vụn không thể lại nát vụn gian phòng một ngày liền muốn một trăm văn tiền ăn cơm không ăn cơm đều muốn m ặ t k h á c lại thêm năm mươi văn tiền nước nóng cũng cần lại thêm tiền nhưng đây đã là cả tòa thị trấn duy nhất đáng giá chỗ ở lão bản nương ta có một vấn đề muốn hỏi hỏi ngươi công tử mời nói lão bản nương mềm mại âm thanh lộ ra một cỗ ý mừng nàng cơ hồ muốn ghé vào trên thân thẩm nhất đao ta có một người bạn gọi là lục tiểu phụng nghe nói hắn chết ta muốn gặp mặt hắn ngươi có biết hắn ở đâu lão bản nương thần sắc kinh ngạc nói thì ra công tử là lục Đại Hiệp Hữu. Ai, hắn thực sự là quá đáng thương hắn chết đương nhiên ngay tại tiệm quan tài nói xong lời cuối cùng lão bản nương trên mặt cái k i a m ộ t cố mị ý đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là bị thương tựa hồ nàng cùng lục tiểu phụng quan hệ rất không tệ nói đến lục tiểu phụng cùng mỹ lệ nữ nhân quan hệ cũng không tệ t h ẩ m nhất đao vấn minh tiệm quan tài vị trí tiếp đó thẳng đến tiệm quan tài mà đi tiệm quan tài khoảng cách tiệm tạp hóa khoảng cách không tính gần tiệm quan tài bên trong chỉ có một người một cái mù loà triệu mù loà Triệu mù loà kỳ thực cũng không mù hắn nhìn về phía thấm nhất đao ánh mắt mang theo g ò xét dường như đang suy xét trước mắt người này đến cùng có phải hay không một cái muốn mua quan tài người ta tới gặp lục tiểu phụng thấm nhất đao một câu nói liền đem hắn buôn bán tâm từ dập tắt triệu mù loà thầm nói ta liền biết sẽ có người tới nhìn hắn giống như hắn đến xem liều thuận gió đại hiệp đến đây đi triệu mù loà mang theo thấm nhất đao đi tới một bộ quan tài phía trước trên quan tài là bạn cũ lục tiểu phượng năm chữ chương hai trăm tám mươi b ố tất cả mọi người đều là hung thủ mở ra nắp quan tài thấm nhất đao t h ả n n h i ê nói n một bên triệu mù loà lại thầm nói ta liền biết các người nhất định muốn tận mắt thấy hắn cho nên căn bản không có đem nắp quan tài đóng đinh hắn đẩy ra nắp quan tài lộ ra bên trong người kia đích thật là lục tiểu phụ thấm nhất đao cứu người xuống quan sát tỉ mỉ lấy cái này nằm ở trong quan tài người một đôi đ a u mắt lăng lệ tựa như sắc bén bảo kiếm dừng lại tại lục t i ể u phụng trên thân dần dần khoe miệng của hắn vung lên đợi đến hắn ngồi thẳng lên thời điểm thần xác lại khôi phục lại lạnh nhạt trạng thái như băng đem nắp quan tài xây lên a là ai giết hắn triệu mù loan nói vậy ta cũng không biết chúng ta cái chấn này nếu muốn đánh nghe được tin tức nhất định phải đi tìm các nhà giàu hắn có tiền có người là khả năng nhất biết các người muốn tin tức Các của nhà giàu, tên thật giàu, sau mạng đó Hoàng Thạch Trấn, đồng thời cơ duyên xảo hợp xa ra mỗi một thời đại đều gọi các nhà giàu thấm nhất đao đến các nhà giàu nhà thời điểm mới biết vì cái gì triệu mù loà nói các nhà giàu nhà tin tức nhiều nhất bởi vì các nhà giàu nuôi trong nhà rất nhiều người giang hồ cái này một số người nhìn về phía thấm nhất đao mục quang lãnh lệ hung mánh giống như là từng đầu khát máu mánh thú lại cao cao tại tượng kiêu ngạo tự phụ các nhà giàu béo béo trăng trắng hắn nhìn về phía thấm nhất đao trên mặt mang theo nụ cười lục tiểu phụng chết như thế nào các nhà giàu cũng không biết nhưng mà hắn biết lục tiểu phụng khi còn sống cùng tố vân cung c u n g chủ liên hệ chặt chẽ nghe nói cái này một vị tố vân cung c u n g chủ là một vị vương gia thiết thất về sau chạy nạn đến đây gặp qua nàng người đều nói nàng là tuyệt thế vô song mỹ nhân thấm nhất đao nghe đến đó cũng tin tưởng lục tiểu phụng nhất định cùng cái này một vị tố vân cung c u n g chủ có không giống bình thường quan hệ nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy tố vân cung c u n g chủ lại ý thức được chính mình khả năng cao là nghĩ sai bởi vì tố vân cung công chủ công tố, tố đích sắc rất đẹp cũng rất đoan trang ônu chỉ có điều tuổi của nàng đã không nhỏ tuế nguyệt đã hao mòn hết vẻ đẹp của nàng diễ cung tố tố nhất định là một cái rất có chuyện xưa nữ nhân trong một đôi tiễn thủy thu đồng ẩn chứa vô số cảm xúc lục tiểu phụng chết như thế nào chẳng lẽ không nên đến hỏi c ắ t nhà giàu sao ta chỉ biết là ngày đó hắn ly khai nơi này đi cắt nhà giàu nhà cung tố tố nghe thẩm nhất đao đến điều tra lục tiểu phụng nguyên nhân cái chết kinh ngạc phía dưới lập tức cho thẩm nhất đao một cái làm cho người kinh ngạc đáp án lại còn là cùng c ắ t nhà giàu có liên quan thẩm nhất đao liếc mắt nhìn tố vân cung cái gọi là tố vân cung kỳ thực chính là một tòa mang theo hoa viên nhà nhỏ tử chứ cung tố, tố còn có một cái nữ tỷ cung ì n h trẻ tuổi mỹ mạo tuổi tròn nuôi mươi một cái lao trên mặt tràn đầy nếp nhăn thân thể vẫn còn t h ẳ n g tắp đứng ở nơi đó tựa hồ không nhìn thấy cũng không nghe thấy ngờ ngác thẩm nhất đao mỉm cười đứng dậy vậy ta đi một chuyến nữa các nhà giàu nơi đó thẩm nhất đao lần nữa đi tới các nhà giàu nhà thời điểm các nhà giàu trong nhà đã bày đầy đến hội bởi vì các nhà giàu vui mừng nên một người một cái vốn không nên xuất hiện ở nơi này người tây môn suy tuyết một bộ áo trắng như tuyết thần sắc băng lãnh hai con ngươi tràn ngập tịch mịch hắn nhìn thấy thẩm nhất đao hết sức kinh ngạc ngươi xem qua lục tiểu phụng thi thể thẩm nhất đao nhàn nhạt hỏi tây môn suy t u y t gật đầu t gật gật tố tố cái này h đích xác là một cái ý kiến hay các nhà giàu đại khái cũng chính xác cùng lục tiệu phụng chết không quan hệ bằng không tuyệt sẽ không tự mình bày xuống yến hội mời đến trong trấn những người kia nhường thầm nhất đao tây môn suy tuyết đi thẩm vấn không bao lâu trong c h ấ n người đều tới tiệp tạp hóa vương mắt to cùng vẻ đẹp của hắn diễm lao bà thị trấn cửa vào tiểu ăn mày hoàng tiệu trùng tiệm quan tài triệu mù loà tố vân cung cung tố tố cung bình cùng áo tím lao hậu các nhà giàu trước tiên nâng chén kính tây môn suy tuyết lại kính thẩm nhất đao qua ba lần r ư ợ u hàn huyên đi qua thẩm nhất đao vừa mới hỏi thăm về lục tiểu phụng sự t ì n h thế là hoàng tiểu trùng trước tiên nói trên mặt của hắn mang theo một loại sùng kính nghiêm túc nói lục đại hiệp thực sự là một cái người tốt vô cùng hắn nói lên mình cùng lục tiểu phụng gặp nhau nói đến lục tiểu phụng cái kia không có gì sánh kịp nhân cách bị lực lúc nào cũng tôn trọng mỗi người sau đó là tiệm tạp hóa vương mắt to cùng lao bản nương tiếp theo là tiệm quan tài triệu mù loà tố vân c cuối cùng là các nhà giàu mỗi người đều cặn kẽ nói mình cùng lục tiểu phụng quen biết chính mình đối với lục tiểu phụng bội phụng thời gian thế là một chút trôi qua đột nhiên các nhà giàu đông nhiên n ở nụ cười tốt còn chưa nói lục tiểu phụng là thế nào chết tây môn suy tuyết đông nhiên nói không cần nói ta đã biết hung thủ là ai hắn chỉ vào các nhà giàu hung thủ là ngươi tiếp lấy chỉ vào cung tố tố cung bình hung thủ là ngươi lại chỉ hướng vương mắt to hung thủ là ngươi hắn đem mỗi người đều xác nhận một lần hiện trường đột nhiên an tính lại theo sát lấy là c ư vang các nhà giàu vỗ tay nói không hổ là tây môn suy tuyết nói quá đúng hung thủ chính là chúng ta mỗi người hiện tại các ngươi định làm như thế nào tây môn suy tuyết đứng dậy hắn muốn rút kiếm lại phát hiện chính mình có chút trắng trong rượu cùng trong nước t r à đều có thuốc mê thế là thẩm nhất đao cùng tây môn suy tuyết bị giam vào địa lao đợi đến giam giữ bọn họ người rời đi tây môn suy tuyết nhìn về phía thẩm nhất đao ngươi đã sớm vạn độc bất sâm cái này thuốc mê mặc dù lợi hại nhưng tuyệt đối không thể mê đảo ngươi vì cái gì không xuất thủ t h ố m nhất đao c ư ờ i khẽ lục tiểu phụng căn bản không chết cho nên báo thù cho hắn chuyện này coi như xong vừa vặn ta này đến còn phải điều tra một chuyện khác cái này một số người d i ệ t trừ lục tiểu phụng đắc chí vừa lòng nhất định sẽ bại lộ âm mưu của bọn hắn ta tin tưởng lục tiểu phụng cũng nhất định bởi vì cái này mới giấu ở chỗ tối không hiện t h ầ n hắn cũng muốn đợi đến cái này một số người âm mưu bại lộ sau đó một lưới bắt hết bọn họ t h ố m nhất đao không có nói cho tây môn suy tuyết hắn phỏng đoán những người này mục tiêu chính là triều đỉnh cái k i a ba trăm vạn lượng bình định quân lương tin tưởng rất nhanh cái này cả sự kiện chủ sử sau màn liền sẽ hiện thân bởi vì dựa theo kế hoạch trung nguyên tiêu cục áp giải ba trăm vạn lượng hoàng kim đội xe chẳng mấy chốc sẽ đi qua hoàng thạch trấn thấm nhất đao tại địa lao bên trong chỉ đợi một ngày trung nguyên tiêu cục đội xe liền đến hoàng thạch trấn tổng tiêu đầu dài trăm dặm thanh cùng phó tổng tiêu đầu kim bằng cùng một chỗ áp giải chuyến này tiêu dài trăm dặm thanh lào l tư cách võ đạo tông sư tu vi cường đại hơn nữa hắn còn mang đến trung nguyên tiêu cục hơn mười tên hảo thủ cũng là võ đạo tông sư các nhà giàu yêu quý chiêu đãi người giang hồ là nhân sở cộng chi sự tỉnh uy danh hiển hách dài trăm dặm thanh đến các nhà giàu tự nhiên cũng muốn chiêu thế là tại tinh xảo xa hoa các nhà giàu trong nhà một hồi yến hội lại một lần bày ra chương hai trăm tám mươi năm chân tướng tên của hắn là thẩm mù đao các nhà giàu ưa thích mở thiệp chiêu đãi giang hồ hào kiệt cho nên g i ả i trăm dặm thanh cũng không nghĩ nhiều mang theo trung nguyên tiêu cục một đám hảo t h ủ tại các nhà giàu nhà uống rượu nghỉ ngơi phó tổng tiêu đầu kim bằng sốt ruột cùng các nhà giàu trò chuyện yến hội bầu không khí m ư ờ i phần nhiệt liệt đợi đến yến hội kết thúc bởi vì các nhà giàu nhà g i à n xếp không giới nhiều người như vậy thế là trung nguyên tiêu cục nhân thủ liền bị phân đến tiệm tạp hóa tiệm quan tài tố vân cùng các nơi kinh nghiệm già dặn dài trăm dặm thanh không có ý thức được trung nguyên tiêu cục cao thủ đều bị tách ra kết quả có thể tưởng tượng được những thứ này uống rượu chúng thuốc mê lại bị tách ra tiêu cục cao thủ trở thành dê con đợi làm thịt bị các nhà giàu cái này một số người dễ dàng giết chết vẫn là các nhà giàu nhà đại s ả n h dài trăm dặm thanh mặt mũi bầm d ậ p bị trói tại trên cây cột hắn hai mắt hầu như phun l ử a chừng mắt lúc trước cá nhân Trung、nguyên、tiêu tổng Nguyên cục phó dài trăm dặm thanh giận d ữ hết n g ư ơ i mẹ nó tự tìm cái chết n g ư ơ i biết số tiền này là bình định quân lương còn dám làm như vậy toàn bộ lớn minh cũng sẽ không có các ngươi chỗ sống kim bằng cười ha ha một tiếng thiên hạ lớn như vậy đông tây nam bắc các nơi cũng đều không phải mang gì chỉ cần có tiền đi đâu không thể dài trăm dặm thanh ra sức dễ â rủa nhưng không dùng mặc dù thuốc mê dược hiệu dần dần trôi qua nhưng hắn toàn thân h u y ệ t đạo bị chế trụ lại bị cứng rắn nhất ra trâu trói chặt lại căn bản không có khả năng tranh thoát kim bằng nhìn xem dài trăm dặm thanh giấy rủa bộ dáng càng đ ắ ý hắn mặt mày hớn hở nhìn xem kim bằng ngươi biết không không đơn thuần là lục tiểu phụng liền tây môn suy tuyết đều bị ta bắt được dài trăm dặm thanh n h ư mày trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc không có khả năng tây môn suy tuyết không phải lục tiểu phụng hắn l ạ n h ngạc cẩn thận t u y ệ t sẽ không uống người xa lạ rượu ăn người xa lạ đồ ăn hắn làm sao sẽ bị bắt được kim bằng chính là muốn một chút đả kích hết dài trăm dặm thanh lòng tin thế là hắn để cho các nhà giàu bọn người đem tây môn suy tuyết cùng thẩm nhất đao áp tới khi dài trăm dặm thanh nhìn thấy tây môn suy tuyết đích sát tuyệt vọng nhưng khi hắn nhìn thấy thẩm nhất đao con mắt lại phát sáng lên thấm nhất đao cùng tây môn suy tuyết đứng tại trên đại s ả n h trên người của bọn hắn đồng dạng bị cứng cỏi da trâu đ ộ c chặt toàn thân yếu h u y ệ t cũng đều bị phong bế ngươi nhìn đây có phải hay không là tây môn suy tuyết dài trăm dặm điểm xanh gật đầu đích thật là tây môn suy tuyết kim bằng đắc ý nói hiện tại có biết hay chưa bất luận kẻ nào có thể cứu ngươi đi dài trăm dặm thanh cũng bắt đầu cười kim bằng sắc mặt âm trầm xuống ngươi cười cái gì dài trăm dặm thanh giọng niệm ai nói ta cười ngươi là một cái ngu ngốc là thiên hạ lớn nhất ngu ngốc tây môn suy tuyết đích xác bị các ngươi bắt ở nhưng các ngươi có hay không hỏi một chút tây môn suy tuyết bên cạ kim bằng đống nhiên quay đầu nhìn xem thẩm nhất đao hỏi các nhà giàu bọn người các người có người hay không biết hắn kêu cái gì các nhà giàu cung tố tố hoàng t i ể u trùng cùng một đám đạo tặc lúc này mới ngạc nhiên phát hiện bọn hắn nhiều người như vậy vậy mà đều không hỏi qua cái này muốn tới cho lục t i ể u p h ụ c báo thủ người kêu cái gì kim bằng nắm chặt treo ở kiếm bên hông mỹ mắt bông xuống người tên gì hắn gọi thẩm nhất đao thiên hạ đệ nhất thẩm nhất đao lần này nói chuyện chính là tây môn suy t u y ế t tại hắn tiếng nói hạ xuống xong kim bằng kiếm các nhà giàu đao cung tố, tố ám khí các loại tất cả đều trực kích thẩm nhất đao chỗ hiểm quanh người th đây là một cái dầu có ma l ự c tên vẹn vẹn chỉ là tên liền để bọn hắn dốc hết toàn lực phát ra một k í c h trí mạng mạng thiên hoa vũ t ắ t kim tiền một dạng ám khí rơi xuống bá đạo đao mang lạnh lùng kiếm quang cũng giao hội cùng một chỗ tấn công về phía thẩm nhất đao yếu hại bọn hắn phối hợp ăn ý động tác cũng sắp hơn lôi đỉnh húng chi thẩm nhất đao huyện đạo còn bị bọn hắn phong bế theo bọn hắn nghĩ cho dù là tây môn suy tuyết tại dạng này công kích đến cũng rất khó thuận lợi né tránh đáng tiếc thẩm nhất đao không phải tây môn suy tuyết hắn là thiên hạ đệ nhất như là đã biết chủ sử sau màn cũng sẽ không nhất định chờ đợi thêm、nữa. thế là các nhà giàu bọn người ngạc nhiên phát hiện thẩm nhất đao huyện đạo căn bản không có bị chế trụ hắn chỉ là chập ngón tay như kiếm như vậy nhẹ nhàng nghiêng chém xuống đi kiếm vô hình quang trong nháy mắt lướt qua các nhà giàu vương mắt to triệu mù l o ạ thân thể đem bọn hắn một phân thành hai tiếp lấy hắn lại một quyền đánh ra thất thương quyền phái không động một trong những t u y ệ t học hoặc vừa hoặc n u hoặc nhanh hoặc chậm quyền kình ba một cái toàn bộ đánh vào cung tố, tố cung bình áo tím lao hầu cùng hoàng tiệu trùng trên thân chỉ nghe bịch một tiếng bốn người ngã xuống đất không dậy nổi ngũ tạm vỡ nát mà chết kim bằng nợ nụ cười mặc dù thẩm nhất đao nhưng cũng lãng phí thời gian kim bằng kiếm đã đâm đến trên thân thẩm nhất đao hắn tin tưởng một kiếm này sẽ đâm xuyên thẩm nhất đao trái tim nhưng mà bể là kiếm trong tay hắn tại trong kim bằng ánh mắt khiếp sợ thẩm nhất đao há m ồ m phun một cái vô hình kiếm khí xuyên qua kim bằng đầu kim bằng rơi xuống đất bỏ mình giết chết cái này một số người thẩm nhất đao ngón tay nhập lại chặt đứt dài trăm dặm thanh giấy thừng dài trăm dặm thanh xấu hổ thỉnh tội ta không có bảo vệ hảo quân lương thỉnh hộ quốc công trách phạt thẩm đao khoác khoác tay quân lương cuối cùng không có xảy ra vấn đề chuyện này dừng ở đây à nói xong hắn đi đến bên ngoài, tìm được xốc lên cái nắp bên trong rõ ràng là từng khối hát thiết khối dài trăm dặm mặt xanh s ắ c đ ạ i biến hít một hơi lanh khí hắn hoảng sợ nói không phải như thế vàng đâu kim bằng bọn hắn cũng đã chết những thứ này quân lương chẳng lẽ là bị kim bằng đổi cho nhau không có khả năng ước chừng ba trăm vạn lượng hoàng kim dù cho là kim bằng đổi cũng không khả năng đổi nhanh như vậy thậm nhất đao cầm lấy một khối hát thiết khối ước lượng một chút tốt không cần phải lo lắng những thứ này chính là vàng chỉ là bị người thoa lên đặc thù dược thủy lục t i ể u phụng ra đi sau một khắc thì thấy một cái lao đầu tử cùng một cái lao thái bà đi ra bọn hắn bỏ đi dịch dung chính là lục t i ể u phụng cùng t ư không trích tinh lục t i ể u phụng đón ánh mắt nói t h ầ m nhất đao sớm biết hộ quốc công muốn tới ta sao phải phí lớn như vậy kỉnh hắn đi tới hoàng thạch trấn nhìn thấy các nhà giàu sau liền đã cảm thấy được hoàng thạch trấn không đúng thế là gọi tới giúp đỡ trung thực hòa thượng tư không trích tinh bọn người để cho trung thực hòa thượng ngụy trang thành chính mình chết giả chính mình thì đi vào âm thầm điều tra hoàng thạch trấn đắm người mục đích cùng với chủ sử sau m đ i n g ạ n g ư ờ i mục đích cùng với chủ sử sau màn không nghĩ tới chân tướng sự tỉnh rõ ràng thời điểm thẩm nhất đao tới những người này mục tiêu là quân lương liều Người l ụ chương Tiểu p ụ n g hai trăm tám mươi sáu chiến đấu phương lược hoàng thạch trấn một chuyện chấm dứt sau tây môn suy tuyết trung thực hòa thượng tư không trích tinh cùng lục tiểu phụng trở về gian nam dài trăm dặm thanh mang theo quân lương cùng thẩm nhất đao cùng một chỗ đi thẩm luyện đại côn chỗ may mả hoàng thạch trấn khoảng cách thẩm luyện chỗ yếu địa đã không xa sơ tây bảo đảm đức châu thành Sơ Tây Tổng ba người u y n Vân â t h lo lắng từ bạch thủy vương hai lần đầu khởi nghĩa đến nay ba bên cạnh các nơi đều có tất cả lớn nhỏ phản loạn bây giờ đã danh xưng một mươi ba nhà bảy mươi hai doanh nghĩa quân dùng khắp nơi phong hỏa để hình dung quả nhiên là một điểm không tệ lớn minh quan quân khi thắng khi bại đối với triều đình phái tới bình định đại quân có thể nói là như trông mong cam lâm bây giờ thật vất vả liêu đông vương đến nhưng lại không có động tính để cho bọn hắn không hiểu đồng thời đáy lòng cũng có chút bất an chẳng lẽ triều đình còn muốn v ấ n t ộ i đại nhân đại nhân d i ê n tuy đông lộ tổng binh vưu thế lộc thủ hạ bước nhanh đến chuyện gì vư thế lộc nhữ m à y h ỏ i s i tốt kích động nói hộ quốc công tới ngụy vân thân vưu thế lộc cùng tào văn chiêu cũng đứng đứng dậy tới nhìn lẫn nhau một cái chậm bước nhanh đi phủ nha bên ngoài bọn hắn chạy đến thời điểm thẩm nhất đao đã cùng thẩm luyện giao tiếp hoàn tất ba trăm vạn lượng hoàng kim thu sạch h ả o sau đó tăng cường chọn mua lương thảo gặp qua hộ quốc công nguyễn văn thân v u thế lộc tào văn chiêu nhao nhao trào thẩm nhất đao cười để cho đám người đứng dậy hắn cùng với vưu thế lộc là lần thứ hai gặp mặt trước đây thiết đạm thần hầu chu vô thị phản loạn nắm giữ lớn minh các đại tướng quân ngược điểm trong đó có vưu thế lộc thẩm nhất đao lực khuyên hoàng đế hủy đi chứng cứ phạm tội rất nhiều phía đem đều đi tiếp kiến thẩm nhất đao v u thế lộc chính là một cái trong số đó v u thế lộc có hai cái ca ca v u thế công cùng v u thế huy đại ca vưu thành phá chết trượt bây giờ chỉ có ca ca vưu thế bi tại thế cũng đã bị quất điều tới phối hợp thẩm luyện cùng một chỗ t r i n h phạt phạt quân xem ra ba vị tướng quân đều rất gấp a thẩm nhất đao cười nói ngụy vân thân ba người đều cười miệng. thẩm luyện nói đều đến đây đi bọn hắn đi tới thẩm luyện phủ n h à trong đại sảnh trong quân chúng tướng cũng đã tập kết ở đây cực lớn xa bàn được trưng bày ở giữa phía trên sông núi xu thế nhất thanh n h ị sở địa hình rõ ràng không có lầm hiện ra ở chúng tướng trong mắt chúng ta lần này muốn thắt k h nghĩa quân chính là hành thiên một chữ vương vương ra giận người này tại phủ cốc khởi sự sau đó liên chiến e o sông thất bại lại chuyển tới hạng kh tháng mười một thời điểm người này cùng bạch thủy vương hai tụ hợp sau đó sao nhét cao nghi t ư ờ n g nghi xuyên vương trái treo kéo dài xuyên hôn thiên vương lạc xuyên đen sát thần tịnh biên thần một nguyên rõ ràng khe đốt đại tử tuy đức không dính bùn mẹ chi tây xuyên vương tử thuận mầm đẹp nhao nhao khởi sự thưởng ứng người này có thể nói vương ra giận chính là quân phản loạn đầu mục giết chết h ắ n đối với phản quân là đà kích thật lớn bùi luân đem c ẩ m ý nghệ vệ sĩ ưu tập được tình báo từng cái nói ra đồng thời sơ bộ cáo chi chúng tướng bọn hắn mục tiêu tác chiến thầm luyện nói phản quân không phải không có bại qua như vương ra giận liền vương gia dận tâm phúc nô đ ỉ n h quý đều bị giết chết nhưng vì cái gì về sau vương gia dận thực lực càng ngày càng mạnh bởi vì tam biên tri địa không củng bách tính bụng ăn không no khắp nơi cũng là dân đói cho nên phản quân mới có thể càng tiêu sắt càng nhiều căn bản là không có cách hoàn toàn kết ta biết những ngày này các ngươi đều đang suy đoán vì sao ta không xuất binh hôm nay ta muốn nói cho các ngươi muốn làm chuyện thứ nhất chính là trần hai các nơi kho lúa toàn bộ mở kho phong lương cứu tế nạn dân mặt k h ắ p tam biên tri địa có s á p nhập thôn tính thổ địa làm hại nông thôn thân sĩ gia tộc quyền thế toàn bộ tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội vơ vét lương thảo c hắn ứ bỏ liêu đ g một đao m chặt đứt các bản thần sắc lăng lệ một đôi mắt hổ uy nghiêm hiển hách để cho tại chỗ người không khỏi là nuốt nước bọn e ngại vô cùng nói xong chuyện này thẩm luyện mới vừa nói lên tiếu sắt vương giả giận sự tỉnh bây giờ vương gia d ậ n công chiếm sông khúc h u y ệ n thành n a n g d ọ c hoàng hà hai bên bờ hắn dùng binh linh sống không phải không biết địch mạnh ta yếu đạo lý đại quân ta khéo động vương gia d ậ n nhất định bỏ chạy tiếp tục áp dụng quá khứ lưu lãng tư xứ khắp nơi xuất kích chiến pháp tìm kiếm chúng ta sơ hở một k í c h cuối cùng t ấ t chúng dưới mắt mấu chốt nhất một điểm chính là vương gia d ậ n sẽ bỏ chạy nơi nào chúng tướng nhìn xem xa bàn mỗi người phát biểu ý kiến của mình vương gia g ậ n địa bàn không coi là nhỏ hắn thật muốn trốn khắp nơi đều có thể đào tẩu cho nên trong lúc nhất thời chúng tướng tranh luận không có kết quả đột nhiên thấm nhất đao lên tiếng nói tại sao phải phỏng đoán hắn trốn nơi nào đi mà không phải chúng ta để cho hắn bỏ chạy nơi nào t h ầ m nhất đao lời nói giống như một đạo phích lịch vang dội lệnh chúng tướng hiểu ra cùng ở đây ngờ tới vương gia giận sẽ bỏ chạy nơi nào sẽ đi phương hướng nào không bằng trực tiếp bức bách đối phương hướng chính mình dự thiết địa điểm đi thế là kế tiếp thảo luận trọng điểm liền đặt ở đến tột cùng cái nào chỗ thích hợp đem vương gia giận ép tới cuối cùng chúng tướng ánh mắt tụ tập tại dương thành dương thành ở vào sơn tây đông nam xung quanh có núi có rừng vương gia giận muốn chạy trốn đây là thích hợp nhất địa điểm một trong trước đây khởi nghĩa trận đầu thất bại vương gia giận chính là thối lui đến hoàng long sơn mượn nhờ sơn lâm cùng quan quân chào hỏi vừa mới chậm rãi mở rộng đối với vương gia giận mà nói hắn đã quen thuộc chiến pháp như vậy một cái con núi có rừng chỗ đúng là hắn vui mừng đi để bảo đảm không để vương gia giận hoài nghi chúng ta có thể khi vây quanh dương khúc lại lựa chọn sử dụng một cái điều kiện không tốt phương hướng cho vương gia giận phá vây lư kiếm tinh trầm giọng nói nếu như chỉ lưu ra dương thành phương hướng rất dễ dàng để cho vương gia giận nghị đến vây ba thiếu một đạo lý dễ dàng biến khéo thành vụn đối với lư kiếm tinh đề nghị này chúng tướng cũng đều đồng ý thầm luyện nói đã như vậy kế hoạch cứ như vậy quyết định bất quá kế hoạch không phải chết n cái kia ngay tại dương khúc tướng phản quân nhất cử tiêu diệt là chúng tướng cùng kêu lên đáp ứng đồng thời tam biên tri địa tướng lĩnh cũng đều nhao n h a u viết thư cho mình trong nhà phân phó người nhà khai thác phương sách bổ cứu đi qua sai lầm thẩm luyện muốn tại tam biên tri địa quyết đoán cải cách cùng thẩm nhất đao ban đầu ở giang nam như thế vẻ gãy nghiền nát dọn dẹp hết thể trở ngại một lần nữa phân phối đây không phải một kiện đơn giản sự tình nhưng may mắn tam biên tri địa cũng không có giang nam cái kia rắc rối phức tạp thâm hậu quan hệ thật nếu là không được dứt khoát giết một người đầu còn quận một cách tự nhiên liền không có vấn đề eo sông thành vương gia d ậ n đứng cao nhìn xa vẻ mặt nghiêm túc quân minh tụ họp tin tức hắn đã biết chủ xoáy chính là liêu đông vương một tay chủ đạo kinh thành bảo vệ chiến thắng lợi đại tướng vương gia d ậ n còn không có cuồng ngạo đến cảm thấy bản thân có thể đánh bại liêu đông vương hắn cũng tại tính toán từ nơi nào trốn tả t h ừ a tướng kiêm quân sư vương tự cho là đúng đi tới bên cạnh hắn lo lắng nói sự t ì n h có chút phiền phức vương gia d ậ n thấp giọng nói thế nào vương tự cho là đúng nhìn quanh tả hữu nhỏ giọng nói l i u đông vương đã hạ lệnh các nơi mở kho phòng lương cứu tế bất tính thám tử của chúng ta trở về nói xác thực đang thả lương mỗi người đều có cứ thế mãi. n g h ĩ đáp án rõ ràng vương gia giận nói những quan viên kia chúng ta đều tiếp xúc qua toàn bộ là vắt chảy ra nước t i ế t công kê bọn hắn sẽ nguyện ý mở kho phong lương vương tự cho là đúng thở dài một tiếng vấn đề ngay ở chỗ này người khác có thể không cách nào làm cho những thứ này người thả lương liêu đông vương không quan tâm hắn có đan thư thiết kê. hoán hy vọng lại cao ai dám phản đối khám nhà di ệ tộc t giết đầu người c u â n quận ai không sợ thám tử của chúng ta trở về nói c h ỉ ít có tám cái huyện lệnh bị xét nhà di ệ tộc t đầu người lấy vôi ư ớ p gia vị mang đến các nơi chấn nhiếp các nơi huyện lệnh vương gia giận khó có thể tin đáy lòng rét run thủ đoạn thật là ác độc so với hắn cái này nghĩa quân liêu đông vương càng giống là một cái nghĩa quân thủ lĩnh những tin tức này tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi bằng không quân tâm giao động nghĩa quân liền xong rồi liêu đông vương thủ hạ m ộ ư ơ i hai vạn tinh nhuệ lại có tam biên tri địa đại quân tám vạn cộng lại hai mươi vạn đại quân chúng ta căn bản ngắn không được nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi t một một vương h l gia giận cũng tương đối đồng ý vương tự cho là đúng thuyết pháp trên thực tế hắn một mực chờ đợi chờ thám tử trở về tìm kiếm có thể rời đi phương hướng không bao lâu thám tử trở về t h ì n h lên đối với quan quân điều tra tình báo vương gia giận nhìn kỹ một lần cùng vương tự cho là đúng tinh tế thương lượng bọn hắn cuối cùng lựa chọn dương thành Vừa vì tới bởi đương nhiên c bọn hắn tự l cho là làm bí mật trên thực tế sớm đã bị cầm y hệ vệ nắm giữ dấu vết cùng lúc đó thẩm luyện tinh nhuệ ba vạn cầm y hệ vệ đã sớm tại dương thành trên con đường phải đi qua chuẩn bị sẵn sàng tạng sáng ánh bình mình vừa hé dạng trên bầu trời còn có mấy điểm tinh thần tia sáng rơi xuống vương gia giận cùng vương tự cho là đúng để bảo đảm hành t u n g dọc theo đường đi người ngậm ngửa cái ngậm tam ngày ẩn náu đêm hoạt động cuối cùng nhìn thấy dương thành hình dáng vương gia giận cùng vương tự cho là đúng trên mặt đều lộ ra vui mừng bởi vì đi qua một đoạn như vậy thời gian tiến lên bọn hắn cũng không gặp phải quan quân chứng minh quan quân lực chú ý vẫn tập trung ở s ô n g khúc h u y ệ n thành thiên hữu nghĩa quân vương gia giận hưng phấn kích động hai con ngươi tinh quang chất động các minh đệ thêm chút sức đánh xuống dương thành liền không sợ kia cái gì l i u đâm vương tất cả mọi người đều phát ra bị i ể u đ tập kích bất thình lình giống như là hù đến dương thành quân coi giữ vương tự cho là đúng nhìn thấy quân coi giữ sĩ tốt tại hốt hoàng thất t h u đóng cửa thành hắn cười gằn đối với giết chóc khát vọng dưới đáy lòng dục dịch thậm chí muốn vừa nhảy ra bọn hắn cuối cùng tiếp cận dương thành đơn sơ chế tạo thang lây hướng về trên tường thành tới gần tương tự với dương thành dạng này thành nhỏ tường thành không cao chỉ cần dũng mãnh rất dễ dàng đánh hạn đây là bọn hắn đi qua nhiều lần chiến đấu tích lũy được kinh nghiệm vâng xét đánh vương tự cho là đúng s ừ n g sốt một chút mắt thấy nghĩa quân quân trận bên trong nổ tung một đoá hoa trong tràn ngập khói súng hơn mười tên nghĩa quân sĩ tốt đ ề u thảm chia năm xẻ bảy chuyện gì xảy ra vương tự cho là đúng còn không có nghĩ rõ ràng bên hai liền vang lên đinh thai nhức góp tiếng oanh minh trên tường thành chăm ổ hỏa pháo oanh minh phun ra nuốt vào liền diễm nghĩa quân bị tạc người ngã n g a đổ vương tự cho là đúng một trái tim chìm xuống dưới hắn nhìn về phía vương gia giận vương gia giận đang giống giận để cho nghĩa quân rút lui không ổn vương tự cho là đúng bỗng nhiên ý thức được vương gia giận phạm vào sai lầm lớn tại cái này kịch liệt không kích đến tùy tiện rút lui một phương diện sẽ để cho sĩ tốt trước sau hỗn loạn dẫn đến quân trận tản g ra một phương diện khác cũng sẽ để cho quan quân có cơ hội tập kích ý n g h ĩ của hắn không tệ đáng tiếc vương gia giận mệnh lệnh đã xuống kịch liệt trong tiếng nổ vang nghĩa quân hốt hoàng triệt thoái phía sau hoàn toàn không có đội hình đúng lúc này ba mặt đều có quan quân kỵ binh dết ra tới thú xuân ao phi ngư p h ụ vương tự cho là đúng một mắt liền nhận ra đó là cầm ý địa vệ hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương đến tột cùng là như thế nào xác nhận chính mình sẽ đến dương thành đây này vương tự cho là đúng đội vàng cởi trên thân giáp trụ đội quần áo ngụy trang thành tiểu binh vương gia giận còn tại anh dũng chép viết hắn cầm nhẹ huy động đại đao dũng không thể cản có thể trở thành nghĩa quân đ ầ u mục vương gia giận tự nhiên cũng có chỗ hơn người hắn trời sinh thần lực thở nhỏ m ú a thương lộng đồng luyện thành một thân võ công là đường đường chính chính võ đạo tiên tiên cao thủ chi tiết đối mặt cầm ý địa vệ hắn điểm này võ công ít nhiều có chút không đáng chú ý ba, một viên đạn xuyên qua vương gia giận mi tâm hắn từ trên chiến mã té xuống thịt nát xương tan bạch thủy vương hai lúc này cũng tại trong quân nhìn thấy vương gia giận bỏ mình tức giận vô cùng nhưng đối mặt cầm ý liề vệ đáng sợ tiến công hắn chỉ có thể xuất lĩnh chính mình nhân thủ phá vây một cái tiếp theo một cái sĩ tốt nát xuống tại cầm ý liề vệ vô tình súng đạn phía dưới những thứ này ngay cả mặc giáp đều không hoàn toàn nghĩa quân căn bản ngăn không được rất nhanh vương hai cũng đổ phía dưới toàn thân đều bị cầm ý liề vệ x u n g trường đập nát chiến đấu tiến hành đến trình độ này nghĩa quân đã là cả bàn đều thừa chỉ có số ít người chạy trốn rời đi trong đó không thiếu vương tự cho là đúng dạng này nghĩa quân cao tầng thẩm luyện ngồi cưới tại trên chiến mã nhìn xem c ầ m ý địa vệ đoạt lại binh khí giam giữ tù binh nhìn về phía một bên thẩm nhất đao một trận chiến này mặc dù chém giết vương ra giận nhưng mà dân loạn sẽ không kết thúc thẩm nhất đao khẽ gật đầu dù là thẩm luyện đã bắt đầu t r ậ n thay nhưng mà băng dày ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh muốn văn hồi triều đình uy tín cũng tuyệt không phải ngắn ngủi mấy tháng liền có thể làm được chương hai trăm tám mươi tám vương tự cho là đúng liều mạng hướng trong rừng chui hắn không dám quay đầu tràn đầy nhiệt huyết tại băng lãnh xuống pháo phía dưới cấp tốc để vương ra giận cùng vương hai thi thể thỉnh thoảng tại trước mắt hắn hiện lên ngang dọc tam biên tri địa hai viên nghĩa quân thủ lĩnh cứ như vậy chết bọn hắn thậm chí cũng không có nên đón cùng liêu đông vương hộ quốc công một trận chiến cơ hội liền chết ở trên quân trận cùng một tên lính quèn không có gì khác nhau hồi lâu sau vương tự cho là đúng ngã trên mặt đất chân khí trong cơ thể đều tiêu hao sạch sẽ thở hồng hộp hồ. hắn chạy không nổi rồi nằm trên mặt đất không biết bao lâu sau vương tự cho là đúng đứng dậy bên hai đã không có chiến trường hết họ ngắm nhìn một phía hắn không nhìn thấy bất cứ người nào khói đập vào mắt chỗ đều là xanh u n tươi tốt cao lớn cây tối vương tự cho là đúng lỗ thai hơi đ ộ n g một chút cẩn thận lắng nghe một hồi g i á t miệng nở nụ cười tiếng chim hót động vật tiếng gầm liên tiếp cái này chứng minh không có quan quân hắn cuối cùng c h ầ m tính lại lúc này bắp thịt cả người đều trở nên đau bớt nhất hắn xoa nhẹ mấy lần trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một bóng người kinh hại hắn lập tức nhảy dựng lên thật đẹp vương tự cho là đúng nhìn xem nữ t ử trước mắt một bộ váy d à i nhanh nhẹn hư thối bẩn thiệu trong rừng nàng lại trần trụi một đôi chân ngọc p ó n g ánh trong suốt hoàn mị không một tí vết vương tự cho là đúng nhịn không được nuốt nước miếng một cái đẹp không loan lo vương tự cho là đúng gật gật đầu hắn hai cái mắt đều chết chết chắc cách tại loan loan trên chân ngọc hắn thậm chí có một loại quỳ dạp xuống dưới chân nàng liếm lắp nàng chân ngọc ý nghĩ loan loan dáng người vận chuyển chân trần hướng về phía trước hồn siêu phách lạc một đôi tròng mắt sóng nước dạo d ự c tên hiệu t ử kim lương nam nhân một hồi thất bại liền đã từ bỏ sao vương tự cho là đúng cố gắng duy trì lấy lý trí của mình hắn là võ đạo t ô n g sư đã từng đi qua giang hồ biết rõ trên giang hồ đáng sợ nhất chính là gặp phải nữ nhân đạo sĩ cùng hài đồng cái này ba loại người tự mình hành tẩu giang hồ thường thường có không tầm thường đáng nhưng lại l ẻ loi một mình xuất hiện tại cái này hoàn g t à n vắng vẻ trong rừng rậm dùng đầu ngón chân nghị cũng biết nàng nhất định người mang tuyệt kỹ quan quân quá c ư ờ n g đại liêu đông vương cùng hộ quốc công mang tới quân đội hoàn toàn không phải tam biên c h i địa những cái kêu biên quân có thể so chúng ta đánh không lại vương tự cho là đúng thở hồn hển nói loan loan cười khanh khách đó là bởi vì các ngươi từ bỏ ưu thế của mình vương tự cho là đúng như mày ưu thế gì loan loan ánh mắt lấm liệt để cho vương tự cho là đúng lạnh cả tim thầm n g h ị thật bén nhọn ánh mắt liên chiến ngàn dặm không lấy nhất thành vương tự cho là đúng vẻ mặt nghiêm túc hắn cuối cùng từ trong loan loan sắc đẹp tỉnh táo lại xem như nghĩa quân quân sư kiêm nhiệm thừa tướng vương tự cho là đúng văn v õ song toàn lòng dạ t h ô n g t r ầ m loan loan một câu nói liền để hắn nghĩ lại đi lên cách làm bọn họ cùng tam biên tri địa quân coi giữ chiến đấu lấy được không thiếu thắng lợi thế là quyết định lấy eo sông thành làm trung tâm thiết lập địa bàn của mình dần dần cướp đoạt thiên hạ nhưng mà từ lần chiến đấu này đến xem quan quân thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ một khi giành tay bọn hắn căn bản không phải đối thủ chiếm giữ eo sông chính bọn họ cũng mất đi qua lại đi như gió đặc điểm rất dễ dàng bị quan quân vây giết nghĩ tới đây vương tự cho là đúng đôi mắt dần dần phát sáng lên. ta biết nên làm như thế nào người muốn cái gì loan loan hài lòng nhìn trước mắt vương tự cho là đúng mặc dù không có cách nào cùng năm đó một đôi kêu huynh đệ s á n h ngang nhưng ít ra vẫn có đầu óc cũng coi như là đỗ phục uy nhân vật nhất lưu ta biết người mông cổ đối với các ngươi có hứa hẹn nhưng không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm đợi đến các ngươi hủy diệt lớn minh cùng mông cổ chính là đế ị quốc điểm này ngươi phải suy nghĩ kỹ đến nôi chúng ta muốn kỳ thực cũng không nhiều chỉ có điều nhường ư ơ i quy y ta giáo m ạ thôi vương tự cho là đúng trong lòng hơi động hỏi xin hỏi các hạ là loan loan môi đỏ khẽ nhạ âm quý phái Nam, từ ba ngày trước bắt đầu liên tục không ngừng có các lộ nhân mã hội tụ đến trong trại những ngày nhân mã phần lớn quần áo tà tơi tựa như nạn dân vào trại sau nhận được lương thảo đều ăn như hổ đói vương tự cho là đúng đứng tại trên đài cao nhìn ra xa liên tục không ngừng nhân mã đến trại đúng là hắn hội tụ một nhóm người tay xây dựng có âm quy phái ủng hộ Hắn khôi phục một c h ú tháng nguyên k í Nhất là loan loan h t là h hắn chút nữ n dạy bảo hắn một c võ ô khiến cho hắn trước h hận ự lực c đại tiến, t hận, hận nhìn ộ m đến võ đạo đại tông võ s cảnh i giờ bây đứng ở h ỗ đó, liền thông ự có một p e n tháng khí h độ. Một tháng trước, t qua âm q u ý phái vương tự cho là đúng liền phóng ra tin tức cáo chi các lộ chạy thuộc mạng nghĩa quân hắn tại thấm thủy cho nên khi sơ dương thành bại một lần nghĩa quân tàn bộ mới có thể nhau nhau chạy đến cao tường từ biểu hiện của bọn hắn đến xem rõ ràng qua không phải rất tốt vương tự cho là đúng bản thân hy vọng cao trong h đại sảnh bên trên treo thay trời hành đạo bốn chữ lớn giống bay p h ư ợ g múa bút lực mạnh mẽ vương tự cho là đúng ngồi ở vị trí đầu cao nghên tường trương hiến trung la như tài lý tự thành la hồi hồi mấy người tụ tập dưới một mái nhà vương tự cho là đúng nói chư vị huynh đệ dương thành bại một lần chúng ta nghĩa quân tổn thương nguyên khí nặng nề tổn thất nặng nề không biết bao nhiêu lão huynh đệ chết bởi sa trưởng liền thiên vương đều chết trận ta may mắn đào thoát tại cái này tấm h thủy bên bờ đoàn tụ các vị huynh đệ vì kéo dài nghĩa quân làm tiếp đấu tranh cùng quan quân phân ra thắng bại thuận tiên vương lớn tiếng nói quân sư ngươi nói không sai nhưng quân minh cường đại liêu đông vương dưới trướng cẩm y để vệ súng đạn lợi hại chúng ta đánh không lại à h ô n mười vương liên tục phụ họa thuận tiên vương nói không sai quân sư không phải chúng ta khiếp chiến thật sự là địch nhân qua cường đại chúng ta lại đánh không khác chịu chết chín con rồng lạnh r ê n một tiếng một hồi thất bại mấy môn hòa pháo liền đem các ngươi sợ đến như vậy ta thực sự là xấu hổ cho các ngươi làm bạn thuận tiên vương phẫn nộ quát chín con r chín con rồng đùng một trưởng vỗ tạ trên bàn dài ứng thanh dựng lên chừng to mắt ta nói chính là ngươi mã cái biếm đ ắ m n g ư ơ i cái này chín đầu trùng cũng dám cùng lao tử khiêu chiến lao tử diệt ngươi thuận thiên vương sắn tay háo một bên giận mắng một bên liền muốn nào h lên chín con rồng không sợ chút nào ngược lại là ánh mắt hung hát làm dáng tùy thời chuẩn bị cho dư thuận thiên vương tất s á t nhất k í c h trang diện trong lúc nhất thời hôn l o ạ n lên ủng hộ thuận thiên vương ủng hộ chín con rồng toàn bộ đều đánh chống g e o hò lấy não đẳng giống như là chợ bán thức ăn vương tự cho là đúng mắt nhìn xem trước mắt hết thảy không có ngăn cản chương hai trăm tám mươi chín ba mươi sáu doanh n g ô n g cổ lai sứ bành bành bành kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn vang r ộ i trong đại sảnh mặt đất tấm gạch đã hóa thành bột mịn cái bàn lại càng không biết phá toái bao nhiêu đám người chung quanh ồn ào náo động h ư n g hực huy động cánh tay thần s ắ c hưng phấn gầm to vì vật lộn hai người cố lên thuận t i ê n vương một tay trường quyền đơn giản nhưng không mất lăng lệ phối hợp hắn chiến trường sát phạt tích lũy được kinh nghiệm mỗi một quyền tất cả c ư ờ n g mánh bã đạo k ì n h phong gào thét không khí vì đó rung động chín con rồng cũng không kém bao nhiêu thân hình hắn linh hoạt hai ngón chính là hãn vũ khí lợi nhất hắn sùng bái nhất lục tiểu phụng cho nên võ công cũng hướng lục tiểu phụng học tập rèn luyện chính mình một đôi tay chỉ nhưng thấy hắn chỉ lực hùng hồn phá không ngang dọc chiêu chiêu trực kích thuận thiên vương yếu huyệt hai người tựa như hổ báo c h é m riết ngươi tới ta đi lẫn nhau va chạm đấu trăm chiêu vẫn như cũ bất phân thắng bại đột nhiên chín con rồng giả thoáng một chiêu nhìn như công thuận thiên vương hạ bàn kỳ thực như t h i ể m điện tấn công về phía thuận thiên vương hai mắt thuận thiên vương thất thủ hai mắt lập tức liền muốn bị chín con rồng ngón tay đâm mù ba một thân ảnh lăng không bay lựa vương tự cho là đúng một trưởng ngăn tại chín con rồng hai ngón phía trước bảo vệ thuận thiên vương ánh mắt. kinh lực giao kích chín con rồng bạch bạch bạch triệt thoái phía sau mấy bước vương tự cho là đúng chắp tay đứng thẳng hai con ngươi uy thế bắn ra một phía lộ ra một cỗ cực lớn lực áp bách tất cả mọi người là huynh đệ từng theo, theo thiên e o t h vương chiến đấu phấn đấu quên y mình cứu dân tại treo ngược ngẫu nhiên có xung đột đánh nhau một chút đánh hai quyền giảm nhiệt thì cũng tôi h đi vì sao muốn hạ tử thủ chín con rồng một trái tim rung rung đón vương tự cho là đúng cái k i a đoạt phách nhếp hồn ánh mắt hắn ôm quyền nói quân sư là ta sai ta cho thuận thiên vương đạo xin lỗi chín con rồng xin lỗi thuận thiên vương cũng không tiện đứng lên khoát tay lia lia li không có việc gì đại gia đánh ra nộ khí không phải chuyện lớn hơn gì không cần xin lỗi vương tự cho là đúng cười ha ha một tiếng một tay bắt được thuận thiên vương một tay bắt được chín con rồng đem bọn hắn hai tay giát ánh mắt nhìn q u a n h đám người ngựa khí dóng dạc chư vị huynh đệ tất cả mọi người là hào huynh đệ tụ tập ở đây vì thay trời hành đạo dương thành bại một lần bất quá là thất bại nho nhỏ người ta hữu dụng c h i thân còn tại tại sao cam chịu giữa huynh đệ lẫn nhau tranh đấu chỉ cần chúng ta huynh đệ đồng lòng dù là quân minh súng đạn lợi hại hơn nữa cũng nhất định sẽ thua ở chúng ta trên tay quân sư nói rất đúng ta chín con rồng nhất định đuổi theo quân sư chín con rồng vô bộ ngực dị thường sảng khoái thuận thiên vương cũng nói quân sư thiên vương bất hạnh chết trận ta xem liền từ quân sư tới thống xoáy chúng ta sẽ cùng quân minh chống lại quân sư ta cũng ủng hộ ngươi lý tự thành giống to hắn tiếng nói rơi xuống đám người nhao nhao lớn tiếng hô quát quân sư hai chữ vương tự cho là đúng thuận lý thành t r ư ơ n g trở thành nghĩa quân minh chủ vương tự cho là đúng đem lưu lại nghĩa quân chia làm ba mươi sáu doanh tại thấm thủy bên mở thủ tiêu giả yếu phụ trách đồn điền đất này chọn lửa cường tráng nghiêm túc huấn luyện giáo thủ quyền cước tùy thời lại cử động vương tự cho là đúng rất rõ ràng nhớ kỹ loan loan lời nói nghĩa quân giới mắt ưu thế lớn nhất chính là có thể l ẹ n lút các nơi tới lui như gió vương tự cho là đúng dự định đem quân đội của mình huấn luyện thành hắn nhanh như gió hắn t ừ như rừng xâm lược như hỏa bất động như núi khó biết như âm động như lôi c h ấ n quân đội chi quân đội này nhân số không nhất định phải nhiều nhưng chắc chắn có thể nhanh chóng chuyển tiến không cho quan quân vây quanh thời gian cho nên hắn cũng không gấp gáp phát động tiến công hắn muốn chờ chi quân đội này hình thành Minh chủ, thiết mông cổ lần này người tới mùi vương mắt sâu ra thị trắng loãng hắn gọi chắc cùng là tư hán phi thủ hạ tâm phúc người sắc mục thống xoáy lấy hắc bạch hai đạo vô số cao thủ người này tinh thông trung nguyên văn hóa cũng là ăn nói khéo léo người cho nên cùng nghĩa quân tiếp xúc sự tỉnh cũng bị tư hán phi giao cho người này chắc cùng gặp qua minh chủ người không phải người trung nguyên c ư nhiên bị tư h á n phi phái tới liên lạc chúng ta xem ra là tư h á n phi tâm phúc vương tự cho là đúng nhàn nhạt nhìn xem chắc cùng hắn bây giờ đã hoàn toàn đảo hướng loan loan đối với người mông cổ lấy lợi dụng làm chủ đáy lòng thực tế cất cảnh giác chắc cùng đối với vương tự cho là đúng trực tiếp gọi tư h á n phi tên cảm thấy bất m ã n hết sức nhưng vì đại cục cũng không nói cái gì chỉ là cười nói nhà ta hoàng gia mười phần thưởng thức minh chủ nói minh chủ chính là đương thời người h á n tuân kiệt cùng minh chủ hợp tác càng là hoàng gia trọng yếu nhất sự tỉnh cho nên điều động ta tới có cái gì trọng đại ước định ta liền có thể thay hoàng gia đáp ứng chắc cùng lời nói để cho vương tự cho là đúng trong lòng hơi động mông cổ bên kia đối với nghĩa quân coi trọng còn muốn vượt qua bản thân tưởng tượng dưới mắt hắn huấn luyện nhân thủ cần tiền tài lương thảo binh khí chế tạo mua sắm cũng đều cần cố định nơi phát ra nhất là binh khí nghĩa quân tại dương thành bại một lần sau binh khí tổn hại nghiêm trọng đại mông cổ quốc vắt ngang ước vạn giảm quốc thổ cho bọn hắn một điểm binh khí chính là lại dễ dàng bất quá sự tình vương tự cho là đúng bày ra khuôn mặt tươi cười tiến lên ôm chắc cùng cánh tay hoàng gia thực sự là quá làm cho ta ngoài ý mớn dù sao chúng ta đã bị thua thanh thế rất xuống ngàn trượng rất nhiều người đều cảm thấy chúng ta rốt cuộc không thể cùng quân minh chiến đấu chỉ có hoàng gia mắt sáng như đ ư ớ c ó thể nhìn ra được chúng ta còn có sức tài chiến chắc cùng thân là người s á t mục nguyên bản am hiểu nhất chính là làm ăn hắn nhất là thấy rõ nhân tâm vương tự cho là đúng biểu hiện để cho hắn lập tức ý thức được nghĩa quân trước mắt đích xác lâm vào thung lũng này đối mông cổ là một cái cơ hội tốt hoàng gia vẫn cho rằng chư vị nghĩa quân anh hùng tất nhiên tài giỏi một phen sự nghiệp nho nhỏ thất bại bất quá là trước thắng lợi một điểm đường quanh có thôi chỉ cần chúng ta song phương nghiêm túc hợp tác chắc chắn có thể để cho nghĩa quân không ngừng mở rộng thay thế lớn mình vương tự cho là đúng cười ha, ha. Thỉnh chật trà chắc cùng ngồi xuống, dâng lên nước vương à món điểm tâm,、chỉ、có n điều chỉ ớ c sức trà tâm hết thường, và món điểm tâm hết sức bình h ư vị cũng không tự ố t một chút sau càng xác định nghĩa quân khuyết thiếu lương thảo t Chắc cùng càng xác nhấm nháp định nghĩa binh khí. quân lương Vương sau cho là đúng nói trước mắt khẩn yếu nhất là giáp trụ binh khí chúng ta không có quan sát không cách nào g i ã luyện chỉ có thể dựa vào hoàng gia viện trợ thứ yếu là lương thảo không biết hoàng gia nhưng có biện pháp chắc cùng nhẹ nhàng nợ nụ cười minh chủ yên tâm đây đều là vấn đề nhỏ bây giờ mấu chốt là chúng ta như thế nào vận chuyển cho minh chủ tạm biên tri địa bây giờ bị liêu đông vương thẩm luyện trông coi càng ngày càng nghiêm một lính quân vận khí lương thảo đội mũ khổng lồ tuyệt đối không chương á c nào tung. đáo thoát cẩm ý thì truy cẩm hãy vệ v tự c hai o là đ ú trăm o n lòng g b i chín mươi nguy cấp tình huống ha ha vương minh chủ hoàng gia là bậc nào người xa trường trinh chiến vô số kinh nghiệm thực chiến nhất đảng đại nhân vật hắn chẳng lẽ sẽ nhìn không ra tình cảnh của các ngươi sao chắc cùng cười khẽ khỏe miệng dắt một vòng tự đắc vương tự cho là đúng thầm nghĩ nghe ý tứ này người mông cổ muốn cho hắn sáng tạo cơ hội tiên sinh hoàng gia đến tột cùng muốn ta làm thế nào còn xin tiên sinh chỉ rõ ta nhất định dốc hết toàn lực sống pha khói lửa chắc và chậm rãi gật đầu đối với vương tự cho là đúng thái độ hết sức hài lòng hắn nói hoàng gia nói hắn sẽ xuất l ĩ n h đại quân hướng tam biên tri địa tiến phát phân tam lộ đại quân bức bách liêu đông vương không giành bận tâm n ơ i mặt khác thanh long hội cũng sẽ ở trên giang hồ nhấc lên một vòng hỗn loạn ép buộc hộ quốc công thẩm nhất đao trở về trung nguyên vương tự cho là đúng nhãn tình sáng lên quân minh đáng sợ nhất chính là thẩm luyện dưới trướng cẩm y lý hệ vệ cùng thẩm nhất đao võ công hai người này đều bị kiềm chế lấy hắn huấn luyện ra tinh nhuệ chưa hẳn không thể tại tấn mà nhiều đất g ụ ú p võ hảo đ à tạo hoàng gia thỉnh tiên sinh trở về cùng hoàng gia nói ta nhất định đem tấn mà q u ấ y đến l o n g trời lở đất chắc cùng c ư ờ i nói hảo đã như vậy như vậy chúng ta ước định thời gian cùng nhau đọc thủ tất nhiên muốn quân minh trước sau đều khó khăn vương tự cho là đúng tự mình tiễn đưa chắc cùng rời đi trong lòng càng vui vẻ có người mông cổ phát binh hắn phần thắng gia tăng thật lớn thẩm luyện cùng thẩm nhất đao cũng không biết người mông cổ kế hoạch bọn hắn gần nhất lấy được tin tức là đột q u y ế t gần như hủy diệt nhưng còn có một nhóm người tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thẩm luyện suy tính người mông cổ sẽ dốc toàn lực ứng phó sau cùng đột q u y ế t người không nghĩ tới người mông cổ quay đầu liền để mắt tới lớn minh thẩm luyện cùng thẩm nhất đao bề bộn nhiều việc tam biên tri địa cải cách mở kho phóng lương cứu tế b á c h tính khiến cho tam biên tri địa loạn sĩ bát nháo tình huống có thể hòa dịu một ngày này thẩm luyện cùng thẩm nhất đao đang tại tuần sắc phát thóc tình huống dân chúng trên mặt đã có hy vọng ánh mắt cũng sẽ không là ảm đạm vô qu thẩm luyện nhìn ở trong mắt tâm tình thư g i a n nói ngay những lúc này gáy l ò n g của ta liền mượi phần tự hào mặc kệ chúng ta giết bao nhiêu người đôi tay này nhiễm bao nhiêu huyết nhưng ít ra chúng ta xứng đáng thiên hạ này b ấ t tính thẩm nhất đao kinh ngạc nhìn về phía huynh trưởng thẩm luyện hắn ngược lại là không nghĩ tới huynh trưởng thẩm luyện gánh vác gáp lực tâm lý lớn như vậy huynh trưởng người ta làm việc không thẹn với lương tâm ngươi xem một chút bọn hắn thiên hạ này có mấy người đem bọn hắn thật sự để ở trong lòng thẩm nhất đao điểm ấy nói ngược lại là không tệ cả chiều trên dưới quan to có nhỏ Thật đ ú nhưng g là k ô n n g g có mấy ờ i cái đem à y u n dung thương sinh để ở trong lòng, i để đ ể ở mà n y dù là đến thế hậu cái ũ n như thế, phần lớn người không nghĩ g là thế, thì sẽ không suy c này t ầ n g dưới c h t t ba í này h Nhưng m cái tổ quân à kéo dài mấy ngàn năm là bởi vì ngoại trừ phần lớn người luôn có cái k i a một số nhỏ người nguyện ý chân chính vì này thiên hạ vì này ước vạn lê dân tận một phần lực vương gia nhị gia vương gia nhị gia huynh đệ hai người nói chuyện thời điểm chỉ thấy lâm bình chi phi mã chạy đến tiếng võ ngựa nhanh chóng giống như một chuỗi kinh lôi vang dội lâm bình chi nóng nảy bộ dáng để cho thẩm luyện cùng thẩm nhất đao đáy lòng đều hiện ra một cỗ cực kỳ không ổn ý nghĩ đã xảy ra chuyện gì thẩm nhất đao trầm giọng hỏi lâm bình chi vẻ mặt nghiêm túc đáy mắt thậm chí còn có một tia lo âu vương g i a nhị g i a đại mông cổ quốc binh phân ba đường từ tư hát phi b á c n h ị hốt nột lương hợp đài ba người phân biệt xuất lĩnh tất cả mười vạn đại quân tiến công ta tam biên tri địa thẩm luyện thần sắc lập tức trầm xuống đại mông cổ quốc quốc lực sự hùng hậu thực lực mạnh mẽ tuyệt không phải l i u đông nữ chân có thể so sánh phía trước bởi vì đột quyết kiềm chế lớn minh có thể thừa cơ đối ph bây giờ đột quyết hủy diệt đại mông cổ quốc sắp toàn lực đối phó lớn mình thẩm luyện hoàn toàn không nghĩ tới đại mông cổ quốc động thủ lại nhanh như vậy còn có sự tình khác sao thẩm nhất đao nhìn về phía lâm bình chi lâm bình chi sắp mặt nghiêm túc gật gật đầu nhị ra thần bí thanh long hội mấy ngày trước thả ra tin tức muốn chém giết người vị này thiên hạ đệ nhất gần nhất giang nam các nơi cầm y địa vệ đều bị thanh long hội người tập kích tử thương không thiếu huynh đệ trừ cái đó ra chúng ta người còn điều tra được dương thành một trận chiến đào tẩu phản quân toàn bộ bây giờ bị tử kim lương vương tự cho là đúng tụ tập lại danh sưng ba mươi sáu danh hai mươi và người đang muốn bao phủ tấn n i ệ thẩm nhất đao đao mắt hiếp lại c h ậ t n ở nụ cười xem ra người mông cổ cùng vương tự cho là đúng bọn hắn là đã hẹn dự định để chúng ta rút không ra tay đối phó vương tự cho là đúng thanh long hội cũng lẫn vào đến bên trong ngược lại là ra dự liệu của ta bên ngoài thanh long hội cái này thần bí khó lường tổ chức tại thẩm nhất đao bế quan võ đang phái tảng kinh các thời điểm đột nhiên phát hiện thế vào n g a y hôm nay mới mấy ngày liền đã đem mục tiêu nhắm ngay hắn thẳng thắn muốn đem hắn diệt trừ nói đến thẩm nhất đao địch nhân không thiếu nhưng quan minh chính đại nói muốn giết hắn cũng chỉ có thanh long hội vương gia nhị ra chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ lâm bình c h i âm thanh khó tránh khỏi có chút gấp gấp rút tình huống một lần này quá nguy cấp bọn hắn đối mặt cũng là quá khứ chưa bao giờ gặp cường thế địch nhân huynh trưởng n g ư ơ i chuyên tâm ứng đối lớn mông cổ quốc trên viết tỉnh h bệ hạ điều động võ đạo cao thủ đến đây ứng đối đại mông cổ quốc cao thủ vương tự cho là đúng bên kia ta đi giải quyết binh lực chúng ta thiếu kế sách hiện thời chỉ có chém giết vương tự cho là đúng ép buộc phản quân phân liệt dạng này mới có thể toàn lực ứng đối người mông cổ đợi đến giải quyết vương tự cho là đúng sau ta sẽ x u i nam đem thanh long hội nổ tận gốc thậm nhất đao sát cơ lạnh lẽo đao trong mắt hàn mang lấp lóe thầy đối với hắ Chầm tại đại mông cổ quốc tiến công tam biên tri địa sau vương tự cho là đúng lúc này cũng bắt đầu hành động bắc thượng tấn địa hắn đầu tiên tiến đánh chính là thấm thủy thuận lợi đánh hạng phía sau lại phá đậu trang trạch châu bù châu tiếp lấy đột nhiên phía dưới hà nam công phá tế nguyên cùng ôn huyện theo sát lấy lại bên trên tấn địa lại phá hương thả thanh lâu tắc sơn ngự vui sông tân các vùng chiếm lĩnh tấn nam mạng lớn thổ điện trong lúc nhất thời quan quân sợ như sợ cọc t h ầ m luyện bất đắc dĩ phải ra viu thế lộc viu thế b y huynh đệ hai người tạm thời ngăn cản vương tự cho là đúng kéo dài thời gian thuận tiện hắn có thể chống cự lớn mông cổ quốc tại đại mông cổ quốc tam mười vạn đại quân tiến sát phía dưới liền thẩm luyện cũng càng phát giác bó tay bó chân tình huống nguy cấp vụ an thẩm nhất đao ngẩng đầu nhìn cái k i a đầu bút lông sắc bén hai chữ hắn đứng ở trên một cây đại thụ khí tức thu liễm tim đập đều gần như không đây là một loại tiếp cận với quy tức đại pháp võ công chi bay rơi vào trên vai của hắn không có chút nào ý thức được đây là một người thẩm nhất đao một đường truy t Vương tự chương o là đúng thay đổi thay v g hai dận c h ế n hoàn pháp, trăm o n không h chín mươi mốt tuyệt vọng vũ an thành bên trong vương tự cho là đúng mắt lộ ra tinh quang thần thanh khí đủ hắn nhìn về phía một bên lý tự thành tại vũ an thành chờ đợi mấy ngày lý tự thành trầm giọng nói minh chủ đã ba ngày vương tự cho là đúng tính toán thời gian một chút trầm trầm nói cần phải đi ba ngày thời gian đã không ngắn lý tự thành đáp ứng ta cái này liền đi chuẩn bị nói xong lý tự thành xuống tập kết nghĩa quân trừ tướng chuẩn bị rời đi vũ an thành tấn công xong một tòa thành trì đến nỗi tòa thành tiếp theo là tòa nào chỉ có vương tự cho là đúng tinh tường chính là tại vương tự cho là đúng loại này cẩn thận phía dưới khiến cho nghĩa quân gần nhất chiến đấu cực kỳ thuận lợi hoàn toàn để cho người ta sợ không tới đầu não quân minh cũng là bị đùa bỡn xoay quanh nhất là l i u đông thẩm luyện tinh nhuệ bị đại mông cổ quốc tam mười vạn đại quân kiềm chế căn bản là không có cách truy kích và tiêu diệt bọn hắn. khiến cho bọn hắn càng như cá gặp nước vương tự cho là đúng trở lại đại s ả n h mặc giáp trụ lệ tại lúc này một nữ tử đột nhiên từ sau đường chuyển ra nàng nhìn qua ba mươi mấy tuổi diện mục mỹ lệ g a thị tinh t tế tỉ mỉ r ắ n g nón tư thái thất tha là nhất đảng mỹ nhân hết lần này tới lần khác cái kia một đôi t r ò n g mắt c h ấ p động ở giữa cho người ta một loại hung độc giảo h o t cảm giác hỏng trên người nàng mỹ cảm vương tự cho là đúng nhìn thấy nàng c a o mày nói chuyện gì nữ tử cười duyên một tiếng n u di tại vương tự cho là đúng trên lồng ngực phía dưới khé vớt đầu ngón tay ôn nhuận nhũi xúc cảm để cho vương tự cho là đúng trong lòng thầm mắng cái yêu sư tổ láo nhân ra nàng để cho ta tới nói với ngươi một tiếng hộ quốc công chính đang đuổi giết ngươi ngươi tốt nhất c ẩ n thật chút t vương tự cho là đúng hít sâu m ộ t hơi tay của nữ nhân này đã đến phía dưới vương tự cho là đúng ánh mắt có chút hỏng khí tức cũng là dần dần thô trọng hắn cố gắng kiềm chế dục vọng của mình đem tinh thần tập trung ở hộ quốc công đuổi giết hắn trong chuyện này hộ quốc công tới các ngươi có thể ngăn cản hắn sao ha ha xem ra ngươi thật sự rất sợ mọi khi lúc này ngươi cũng đã đem ta ném tới trên giường đi nữ tử cả người đều rắn tại vương tự cho là đúng trên thân lưới đỏ linh xảo như rắn Trêu đến vương tự cho là đúng cuối cùng một trưởng đẩy gia nàng cố hết sức vận chuyển nội công áp chế dục vọng khôi phục linh đại thanh minh ngươi làm như vậy chỉ có thể lầm đại sự loan loan cô nương nhất định sẽ không tha ngươi vương tự cho là đúng nhìn nàng chằm chằm nghiêm nghị quát lớn nữ nhân này tên là phù diêu hồng là âm quý phái đương đại một trong tứ đại cao thủ am hiểu nam nữ thải bổ chi thuật là loan loan phái ra trở tại vương tự cho là đúng bên người nàng xem thấy vương tự cho là đúng xưng hô loan loan vì cô nương nhịn không được bật cười ánh mắt niềm ai ngươi là cái thá gì cũng muốn thượng sư tổ dương hộ quốc công tới ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào bảo trụ số mạng của mình nói xong phù diêu hồng trực tiếp đi xuống vương tự cho là đúng trọng trọng phun ra một ngụm trọc khí đáy lòng cũng là càng lo sợ thấm nhất đ a u vậy mà bỏ qua đại mông cổ quốc áp lực cũng không để ý thanh long hội truy sát thẳng đến hắn mà đến đây cũng không phải là một tin tức tốt phải nhanh chút rời đi nghĩ tới đây vương tự cho là đúng đem giáp trụ mặc h ả o lại mệnh lý tự thành nhanh chóng tập kết hảo quân đội hắn chỗ phủ nha phía trước ba trăm tinh thiêu tế tuyển thị vệ đều đã bảy trận hoạt tất đem hắn bảo hộ tài chính giữa nhất vương tự cho là đúng thoáng nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị tiến đến cùng quân đội thu rời đi vũ an đột nhiên bước chân hắn một trận con ngươi kịch liệt phóng đại phía trước phủ nha trên tường viện đứng thẳng một người vô thanh vô tước một đôi đao mắt lạnh lùng dừng lại ở trên người hắn hộ quốc công t h ẩ m nhất đao giết chết hắn vương tự cho là đúng đại nao ngắn ngủi chống không chật liền gầm thét lên tiếng ba trăm thị vệ lập tức bóc cỏ tên n ỏ sau đó một khắc trực tiếp bắn trụm ra ngoài loại này tên n ỏ tương tự với da cắt liên n ỗ có thể bắn liên tục ba nhánh tên n ỏ đồng thời tại ở cự ly gần uy lực mạnh mẽ đủ để phá rác tên nọ phá không đông đúc như mưa thấm nhất a o khẽ cười một tiếng phất tay chân nguyên lưu t r u y ề n kính phong gào thét cuốn lên tên nọ đảo ngược lấy ba trăm thị vệ c h e lên đi qua phốc phốc phốc phốc bị thẩm nhất đao chân nguyên giúp đỡ tên nọ uy lực càng thêm mạnh mẽ thị vệ trên thân tiêu chuẩn thấp nhất thiết giáp bị xuyên thủng ba trăm thị vệ chớp mắt liền chết sạch sẽ vương tự cho là đúng lạnh cả người thấy lạnh cả người từ xương cụt chợt leo đến đỉnh đầu hộ quốc công thẩm nhất đao quả thực thật là đáng sợ hắn bị loan loan dậy vào sau võ đạo tiến nhanh nhìn trộm đến võ đạo đại tông sư cánh cửa vốn cho là mình đã đủ để ngang ngược thế gian có thể cùng thẩm nhất đao bắt đầu so sánh chính như sâu kiến cùng、hôi. nhưng hắn tuyệt không thể thúc thủ chịu chói nắm chặt chuỗi kiếm b a n g b a n g một tiếng t r ư ờ n g kiếm ra khỏi vỏ sau một khắc một cây mềm tắc liền đã c u ố n lấy vương tự cho là đúng hông đem hắn trực tiếp kéo trở về phù diêu hồng không chút lưu tình mắng ngươi điên rồi ngươi cùng hắn động thủ không phải tự tìm đường chết đang khi nói chuyện phù diêu hồng đã thôi vận toàn bộ chân khí như phát điên chạy trốn đồng thời ở trong viện hai nơi hai thân ảnh bay lượn hướng thẩm nhất đao bên trái người kia thân hình trọng trọng biến hóa ngàn vạn Quyền trưởng c hai â thân n ảnh dùng chỉ chờ mỗi một đạo thân ảnh đều r một môn trăm tuyệt tên như ngàn võ đạo tuyệt học, như ngàn tên cao học, người vận dụng riêng chiêu diết phần mình h tuyệt ớ n nhất、đao. Bên n g g thẩm phải đao. ư kia, k thanh đao, một h lo quỷ chính sói sợ gào, quang đáng đao đớt, yếu trầm âm c é m về p h a thẩm ấ t đao quanh Hai chỗ chính hiểm người. người là hai đại âm quý phái cao thủ ma ảnh đ ặ t giải quỷ đao lý khai tố t h ẩ m nhất đao đao mắt tính mịch chập ngón tay như kiếm lăng không nhất chạm yếu ớt đao quang pha thoái lý khai tố rơi xuống đất bỏ mình Đồng thời, quanh thân c ư ơ n g khí bành trướng mở rộng đ ặ n giải trong nháy mắt đánh ra trên trăm tuyệt s á t công kích toàn bộ rơi vào c ư ơ n g khí phía trên lại như nhàn nhạt sóng nước quyết tán dạo dựng điểm điểm gợn sóng không có chạm đến thẩm nhất đao nửa điểm thẩm nhất đao nhìn xem hắn mỉm cười tóc đen hất lên một đạo kiếm khí lại độ phá không xuyên qua đ ặ n giải đầu người hai người này cũng là võ đạo tông sư là âm q u ý phái lực lượng trung kiên lại bị thẩm nhất đao dễ dàng như thế đánh giết nhìn đang tại chạy trốn vương tự cho là đúng một trái tim chìm vào đại cốc hắn có một loại cảm giác vũ an chính là chính mình nơi tán thân sau một khắc thẩm nhất đao thân ảnh biến m vương tự cho là đúng bước chân dừng lại phú diêu hồng đại mi c a o lại thế nào người không còn vương tự cho là đúng sắc mặt nghiêm trọng lông mày v ặ n thành chữ xuyên hình phú diêu hồng cũng nhìn về phía thẩm nhất đao vị trí phát hiện nơi đó đã t r ố n g không sao sắc mặt của nàng lập tức trắng bệnh một mảnh loại thân p h á p này nàng chỉ ở nhà mình sư tổ trên thân thấy qua chật hai người đ ấ y lòng đồng thời dâng lên thấy lạnh cả người bọn hắn xoay người sang chỗ khác chỉ thấy thẩm nhất đao đang một mặt lãnh đạo đứng tại hai người bọn họ sau lưng phú diêu hồng kêu to một tiếng trong tay mềm tắc bá phá không đánh tới cuốn về phía thẩm nhất đao cổ đồng thời Vương tự chói hai tê minh thanh vang vọng tại phủ diêu hồng bên hai nàng nhịn không được những mày chân khí trong cơ thể cũng là toàn bộ bộ c phát kinh lực không ngừng tăng cường mềm tắc đã sụp đổ thẳng thắp nhưng mà thẩm nhất đao cổ một chút không thay đổi mặc dù nghe qua hộ quốc công thẩm nhất đao ngạnh công đạt đến chưa từng có ai đáng sợ cảnh giới nhưng mà thật sự lúc gặp phải vẫn làm cho người sinh ra một loại phát ra từ đáy lòng tuyệt vọng vương tự cho là đúng đã bị thẩm nhất đao bóp lấy cổ nhấc lên hắn gắt gao chừng thẩm nhất đao tròn mắt băng liệt hai tay bắt lấy thẩm nhất đao cánh tay liều mạng dãy r u ộ g i a n g rắc kinh lực phun g a n g l t vào vương tự cho là đúng cổ đứt gãy bị thẩm nhất đao tiện tay ném xuống đất. Sau một khắc, phù diêu hồng mềm tắc tạch tạch tạch toàn bộ vỡ nát nàng một cái lảo đảo lùi lại mấy bước kém chút ngã xuống nhìn xem vương tự cho là đúng thi thể phù diêu hồng cũng là t h ở hồng hộc lòng sinh tuyệt vọng thấm nhất đ a o một tiếng khét đều truyền đến theo tiếng nhìn lại chỉ thấy loan loan chân trần như ngọc thân hình tung bay như tiên trước mắt là tới nàng nhìn thấy chết đi vương tự cho là đúng khuôn mặt nổi lên một cỗ nộ khí thiên hạ đại biến c h i cục tất cả nhà các phái đều bày xuống quân cờ vương tự cho là đúng đối với âm quy phái mà nói cực kỳ trọng yếu trong khoảng thời gian gần đây cũng là lấy được không nhỏ chiến quả không nghĩ tới bị thấm nhất đau giết ch các người ở sau lưng làm mưa làm gió là tự tìm đường chết thấm nhất đao chắp tay đứng thẳng ánh mắt như điện để lộ ra một cỗ vô song bạc khí trên người hắn tràn ngập ra loại kia bệ nghệ thiên hạ cảm giác g á p bách để cho phủ diêu hồng cơ hồ không thở nổi giống như người chết chìm hùng hậu khí thế cũng là không ngừng bốc lên từng bước ép sát loan loan loan loan thần s ắ c càng lạnh trong lúc đưa tay thiên ma kình như c u ầ n phong bao phủ trực kích thẩm nhất đao thấm nhất đao lập thân bất động cơm khí khuất trường chỉ nghe bịch một tiếng hư không tiếng vang đinh thai n ứ c bóc đồng thời từng tiếng âm bạo theo sát phía sau cùng nhau nổ tung phù di đây là ngàn năm một t h ở chạy trốn cơ hội đến nỗi loan loan trách tội phù diêu hồng đã không cần thiết loan loan đích sắc không có thời gian đi quản phù diêu hồng sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi không có ai so với nàng càng hiểu rõ thiên nhân cửu phẩm nhất phẩm một lên trời độ khó hết lần này tới lần khác người trước mắt này lại thuận lợi không tưởng nổi chính mình mấy trăm năm cố gắng vừa mới tại mấy ngày trước đây vượt qua cái kia một đạo lệch trời từ thiên nhân đặt chân võ đạo thánh giả c h i cảnh người trước mắt này ngắn ngủi mấy năm liền đi tới cảnh giới này thiên đạo biết bao bất công a hùng hồn thiên ma lực trận trong nháy mắt bộ phát giống như là một vòng xoáy khổng lồ âm quy phái thánh ngữ tám trăm linh năm trước tung hoành thiên hạ đại nhân vật đang ra hắn bày ra bản thân chân chính thủ đoạn dương cương bá liệt khí thế gào thép bước lên liên tiếp tất cao vũ an thành bên trên khoảng không phong vân đột biến một đạo đáng sợ khí thế thẳng lên trời cao khoái động vân khởi mây rơi ba tay phải nắm chặt hư không nổ đủng buộc bọc khí lưu bao tác tại trong thiên ma lực trận k h u ấ y động bát phương rung động loan loan vẻ mặt nghiêm túc đây là võ công gì t h ầ m nhất đao đao mắt đột nhiên vừa mở phong mang lăng lệ h ư u quyền trực kích chiêu thức đơn giản quyền tình cũng đã để cho loan loan sắc mặt đại biến tầng tầng thiên ma lực trận không ngừng cắt giảm cái k i a đáng sợ quyền tình nhưng mà từ một quyền này đánh ra cả phiến thiên địa đều giống như cùng một quyền này sinh ra cộng hưởng khiến cho thiên ma lực trận phi tốc sụp đổ c h í dương trí cương quyền kinh n m v a n mạ tới loan loan không thể không xong trường vén hoành ngăn tại trước người giống như chuẩn chuẩn l ư ớ t nước hướng phía sau bay lượn đồng dạng là võ đạo thánh giả nàng thậm chí ngay cả t h ẩ m nhất đào một q u y ề n cũng đỡ không nổi cái k i a đến tột cùng là võ công gì chí dương chí cương chí phách dạng này q u y ề n kinh trước đây chưa từng gặp đánh lui loan loan t h ẩ m nhất đào c ư ớ c bộ khé động thân hình lập tức tại chỗ biến mất lại hiện thân nữa thời điểm liền đã là đuổi s á t loan loan hiu lưu vân phi tụ thiên ma kinh cũng là cương nhu hòa hợp b i ế n ảo vạn thiên hành kích mà tới thấm nhất đào một tay nắm lấy bay tay háo hướng về trên cánh tay một quấn bay tay háo lập tức kéo căng kéo lấy loan loan loan, loan kiều h Người, người. thống nhất o đao tung, tung người bay lượn không ngừng rút ngắn cùng loan loan khoảng cách loan loan thần sắc càng ngưng trọng nếu như vậy tia thật là hơn tám trăm linh năm mặt mũi đều ném đi sạch sẽ loan loan cắn ra một cái trong trước mắt trên không lưu lại mấy đạo nhân ảnh đều là loan loan t hư thực biến hóa như thiên ma l o ạ n vũ che kín thẩm nhất đ a o ánh mắt thẩm nhất đ a o một quyền đánh ra những bóng người này toàn bộ tiêu tan nhưng mà loan loan cũng biến mất không thấy gì nữa thẩm nhất đ a o ánh mắt mỉm cười khẽ cười một tiếng trung pi là cùng một cảnh giới v õ giả bắt sống so với truy sát càng khó bất quá dưới mắt ném đi loan loan còn có một người không thể ném bá hán tử biến mất tại chỗ phù diêu hồng liệu mạng chạy trốn nàng không muốn chết nàng còn rất nhiều sự tình không có làm âm quy phái nam nữ chi thuật trên tay của nàng phát dương quang đại nàng còn muốn tại âm quy phái phía dưới lại sáng tạo một cái giáo phái chuyên công nam nữ đoàn tụ chi thuật dùng cái này tìm kiếm đại đạo những thứ này hy vọng đều không có thực hiện nàng không thể chết sau một khắc phù diêu hồng dừng bước lại bờ môi run r à y thẩm nhất đao đã đứng tại trước người của nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng phóng vung tha ta ta sẽ rất tốn thêm dạng ta sẽ thật tốt phục dịch ngươi mùi vị đó cùng những cái tia cô gái bình thường hoàn toàn không giống tin tưởng ta ta còn có thể trợ giúp ngươi đề thăng công lực phù diêu hồng tựa như nhà hạ đậu giống như đem chính mình sở hữu chỗ tốt nói hết ra nhưng mà thẩm nhất đao thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ như băng lạnh lùng gần như muốn đóng băng máu của nàng a phù diêu hồng cười thảm đối tử vong sợ h a i thậm chí để cho nàng nhịn không được khóc lớn nàng nghĩ đến ngày xưa những cái k i a chết ở trên tay mình n a m nhân tại trước khi chết đại khái cùng mình bây giờ một dạng tuyệt vọng a Xoẹt. kiếm khí xuyên qua mi tâm phù diêu hồng ngã trên mặt đất cái này cũng chưa tính kết thúc thấm nhất đao ánh mắt để mắt tới ba mươi sáu danh tướng lĩnh hắn tựa như một tên sát thần trực tiếp giết vào ba mươi sáu danh từng cái tướng l ĩ n h k h e ở quyền của hắn cùng kiếm phía dưới máu tươi phủ kín vũ an thành mùi máu tanh càng lạng lên thiên cung nhưng mà lệnh thẩm nhất đao không thích là ba mươi sáu trong doanh vẫn chạy mấy cái nhân vật trọng yếu lý tự thành trương hiến trung la như tài trái kim ngọc mấy người cũng được hay là trước phía dưới giang nam giải quyết thanh long hội mấy người này có thể nhanh như vậy đào tàu tất nhiên không thể thiếu âm quý phái an bài thẩm nhất đao muốn trong thời gian ngắn tìm được bọn hắn không dễ dàng như vậy chương hai trăm chín mươi ba phong vân khách sạn phiến đá trên đường dài biển người phun trào hai bên đường hàng hóa rực rỡ môn màu tiếng giao hàng liên tiếp một bức náo nhiệt ồn ào cảnh tượng mặc kệ bắc cương chiến loạn như thế nào đối với giang nam mà nói từ thẩm nhất đao trước đây quyết đoán cải cách sau cường điệu khai thông buôn bán trên biển liền để tứ hải quý hiếm đều hội tụ tại phúc châu lâm an các vùng tiếp đó cấp tốc huyết t á n đến giang nam mỗi một tòa thành trì dần dần mọi người đối với biển cả cũng sẽ không lạ lẫm cũng biết thế giới rất lớn cứ việc thổ địa vẫn như cũng bị coi là trọng yếu nhất tài sản nhưng càng ngày càng nhiều người khát vọng ra biển phát một phen phát tải thế là thương nghiệp càng thêm tươi tốt đến mức có ngự sử tham tấu thẩm nhất đao chỉ trích giang nam hoang phế đất tải kinh thương chi phong nồng đ ậ làm ô u ế luân thưởng thẩm nhất đao đối với mấy cái này không quá quan tâm trên thực tế lương thực mặc kệ tại bất cứ lúc nào cũng là đồng tiền mạnh thẩm nhất đao so với ai khác đều biết điểm này nhưng hắn càng hiểu rõ thổ địa phân phối sau đó chín thành bách tính vẫn là trông coi đất đai của mình sinh hoạt ra biển người có thể có một thành cũng không t ệ rồi cái này cùng trên vùng đất này mọi người tính cách có cửa ả i cực kỳ lớn hệ cho nên ngự sử lo nghĩ thẩm nhất đao cũng không để ở trong lòng hắn hội tụ trong đám người một đường tiến lên thẳng đến đường cái p h ầ n c u ố i dừng bước lại một cây cao ba t r ư ợ n g trên cờ cờ nâng lên bốn chén nhỏ lớn chừng cái đấu đèn lồng màu son đèn lồng bên trên có bốn cái chữ màu đen phong vân khách sạn hoàng hôn phía dưới đen lồng chập trờn lại ẩn ẩn lộ ra một c ố quỷ dị thấm nhất đao một đường xuôi nam sớm đã vận chuyển vô tướng t h ầ n công đem chính mình biến thành một cái trắng non tuấn tú thư sinh trẻ tuổi hắn bước vào trong khách sạn điếm tiểu nhị bước nhanh chào đón bí ẩn quan sát một cái thẩm nhất đao cười nói công tử cần thứ gì điếm tiểu nhị d á người n g nhỏ gầy như khỉ thấm nhất đao cười nói một gian phòng hào hạng mặt khác trước tiên cho ta một điểm thịt rượu điếm tiểu nhị vội vàng dẫn thẩm nhất đao ngồi xuống đi theo sau chuẩn bị thấm nhất đao ngắm nhìn một phía trong đại sành khách nhân không thiếu bây giờ là h o à hôn chính là không ít người kết thúc công việc về nhà thời điểm, cũng là ba. n a m hảo hữu đi ra uống rượu chơi b u a thời điểm những khách nhân này cơ bản đều là người bình thường không có thấy mấy cái người giang hồ thậm nhất đao không nói chuyện l ặ n g lặng chờ điếm tiểu nhị đem thịt rượu đưa tới sau đó uống một mình tự uống thái dương xéo xuống lộ ra một loại mặt trời sắp lặn ám không sắc phiến đá trên đường dài đ ỗ n g nhiên tới chín cái quái nhân hoàng ma đoạn sam nhiều hai giày sợi đay hai trái bên trên treo lấy cái to bằng cái bắt vòng vàng đầu đầy loạn phát cũng làm màu đỏ thắm họa diễm giống như xoa trên vai chín người này có cao có thấp trẻ có già có dung mạo mặc dù khác biệt trên mặt nhưng đều là như chết người đồng dạng mặt không biểu tình đi tới càng là vai bất động đầu gối không cong rất giống là một đầu cương thi dạng này chín cái quái nhân những nơi đi qua trên đường dài người người yên tĩnh im lặng giả vờ không nhìn thấy ngay cả hải tử tiếng khóc đều im bặt mà dừng đợi cho bọn hắn đi qua mọi người vội vàng tàn ra r i ê n g phần mình về nhà mơ hồ giống như là có sự tình gì muốn phát sinh chín cái quái nhân đi đến phong vân khách sạn người bên trong đại sảnh cũng đều yên tĩnh im lặng nhìn xem quái nhân kia chỉ thấy hàng chức nhất người kia đi đến khách sạn trước cửa dừng bước lại đi đầu một người lấy xuống thai trái bên trên vòng vàng vung tay lên chỉ nghe đốt một tiếng vòng vàng khảm vào khách sạn đại môn h ữ n g cái khác trên tường đá trong chốc lát tia lửa tung tóe trong đại s ả n h không ít người đã lên thân chuẩn bị đào tẩu chín cái quái nhân rõ ràng k ẻ đến không thiện tiếp lấy chỉ thấy xếp tại thứ hai cái quái nhân kéo lên trên bả vai một chùm tóc đỏ tay phải nhẹ nhàng một gọn tựa như lưỡi đao chặt đứt một tia tóc đỏ sau đó người này đem trên tóc đỏ thắt ở trên vòng vàng chín người tiếp tục hướng phía trước đi dần dần biến mất tại bao la trong hoàng hôn đợi cho chín người sau khi đi mặt trời lặn đã triệt để chìm vào mặt đất bầu trời đột đàm bên trong đại s ả n h những khách nhân phi tốc bỏ chạy cũng có giống như thẩm nhất đao định rồi gian phòng nhanh chóng trở về phòng đóng cửa phòng thẩm nhất đao cũng không ngoại lệ hắn đi tới trong gian phòng mặc dù chưa từng mở cửa nhưng phong vân khách sạn cảnh tượng chung quanh tựa như thời gian thực truyền bá đều xuất hiện tại trong óc của hắn không có một bóng người trên đường dài lao vùng vụ tới tám ngựa thất ngựa móng ngựa đạp ở phiến đá trên đường dài như bí mật mưa gõ cửa sổ chống trận lôi minh trên lưng n g a người toàn bộ là vải xanh tiên y r ỉ thanh khăn khăn t r ù n đầu trên chân chuyển vầy nhẹ bén lén dày vực lên đổ đổi ngàn cơn sóng xà cạc Mỗi người đều là thần sắc nhanh Tám tại trước vụt hết tới tám khách khác mà người phong vân trước khách sạn không có dừng lại, lao vùn vụt mà qua. Hết lần này tới lần lại, lao có qua, điều ạ o đao sáng như tuyết quang tuyết lên, lại trên tiếng, cương toàn chôi i chỉ cờ. phát khảm tám đốt một tiếng, chôi cương toàn bộ khảm vào bát to to ra đao bộ vào quật này nói rõ tám người phối hợp cực kỳ ăn ý ra tay mặc kệ tốc độ vẫn là lực đạo đều nhất trí mới có thể đồng thời khảm vào trên cuộc cờ phát ra từng tiếng âm. c h r ô i đao vẫn còn đang không ngừng rung động trên trôi đao hồng trù đao háo t r ợ n có lên tám tên i kỵ sĩ đã biến mất ở phố dài phần cuối trong gian phòng thấm nhất đao bưng chén rượu lên tinh tế chấm trước hắn trợt cười lên rượu này tăng t h ê m liệu chắc hẳn hôm nay lưu lại trong khách sạn khách nhân đều sẽ nằm ngủ như chết xem ra thanh long hội người làm việc mặc dù không từ thủ đoạn cũng không dễ dàng giết người không bao lâu trên đường dài lại chuyển tới một hồi tiếng vó ngựa r ộ n r ậ p so với lần trước tám ngựa mã gấp hơn càng dày đặc chẳng lẽ lần này người tới càng nhiều sự thật cũng không phải là như thế lần này tới chỉ có một người một thất bạch mã Bạch mã mạnh ã m mẽ trên lưng ngựa kỵ sĩ toàn bộ màu đỏ thân trên bắp thịt cả người năm đen tỏa sáng làm bằng sắt đồng dạng một mặt dâu đón, càng lộ vẻ thô c ậ hung lệ kỵ sĩ đến cửa khách sạn nắm chặt dây cương nhìn xem vòng vàng cùng cương đao ngửa mặt lên trời cười to sau đó hắn tung người xuống ngựa quắt lên một tiếng lớn hai cánh tay lại xinh xinh nắm lên bạch mã trước sau hai v ò câu đi theo đem ngựa dơ lên cao cao trực tiếp đưa đến khách sạn môn trên mái hiên bạch mã phát ra một tiếng tê minh không núp đ í c h bốn v ò tựa như lính tại trên mái hiên tùy ý gió đêm lay động mã tấn k h ô n g ngừng v ũ động ở chân hoàn toàn kỵ sĩ nhưng là cười to ba tiếng biến mất ở phố dài phần cuối bóng đêm càng đậm cả tòa thành đều tựa như trở thành thành không yên tĩnh im lặng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được liền hôm một tiếng côn trùng kêu vàng cũng không có lệnh tại trong bóng đêm này lại có một cái lam s a m tấm lóc trắng khuôn mặt gầy gò văn sĩ trung niên t h ẳ n g nhiên đi tới thần s ắ c nhàn nhã trong mắt lại loẹ tinh quang hắn chắp hai tay sau lưng đi đến trước khách sạn xem trước n h ấ t nhãn môn trên mái hiên bạch mã lắc đầu thở dài một tiếng đáng thương một thất ngựa tốt theo sai chủ nhân không thấy hắn có động tác gì ống tay h á o một quyển bạch mã c h ấ n kinh bay vào xuống hắn lại một trưởng n â n g b ụ ngựa n g khiến cho bạch mã chậm dại đứng thẳng hắn vô vô lưng ngựa cười nói trở về tái chủ nhân đến của người liền nói bằng hữu của hắn đang chờ hắn bạch mã cũng giống nghe hiểu giống như lập tức bày ra bốn bó, bay đi. văn sĩ trung niên nhìn xem rời đi m ạ c h mã sau đó không thấy bất kỳ động tác gì ống tay háo lại là một quyển k ì n h phong bay múa tám chuôi cương đ a o trên tường vòng vàng đ ố n g nhiên đều rơi vào hắn trong tay háo t h ầ n s á c hắn lâm nhiên trầm giọng nói t r ư ở n g kỳ ở đâu trong khách sạn đ ố n g nhiên thoát ra một đầu gậy nhỏ bóng người viên hầu giống như leo lên cửa cờ một cái chớp mắt người đã t ạ i đầu gậy sau đó một cây cờ lớn bay cuộn mà ra trắng như tuyết cờ xí bên trên t h e o lên đầu dương nanh múa vớt ấu hát t r ư ở n g long phản phất cũng đem phá không mà đi thấm nhất đao nhận ra cái kia thân ảnh gậy nhỏ chính là điếm tiểu nhị phong vân khách sạn trong sân gió đêm chầm chậm phong vân mờ mịt không thấy minh nguyệt tinh thần văn sĩ trung niên ngồi ngay ngắn ở bàn đá đằng sau tự rót tự uống dương dương tự đ ắ c ánh mắt của hắn tâm h thúy sáng tỏ g ầ y gò trên khuôn mặt mang theo ung dung không đội tự tin đột nhiên chỉ nghe hắn cười văn nói miêu bang chủ như là đã đến sao không xuống cùng uống một ly. ha ha ha khắc khắc tiếng cười quái dị từ phía sau cây chuyển đến một cái mũi sư miệng rộng đầu đầy tóc đỏ vành hai mang theo ba cái vòng vàng nam tử to con bay lượn mà tới mang theo từng trận gào thép phóng thanh hắn chính là tóc đỏ giúp bang chủ miêu tiêu tiền chỉ thấy miêu thiêu thiên hoành đao lập mã ngồi ở trên băng ghế đá ánh mắt nhấp nháy nhìn c h ầ m c h ầ m văn sĩ trung niên trầm giọng nói xin hỏi các hạ chính là thanh long hội công tôn đường chủ sao văn sĩ trung niên công tôn tĩnh mỉm cười gật đầu không tệ ta chính là công tôn tĩnh miêu thiêu thiên tựa như tiếng cười như cú đêm kêu lại độ vang vọng tại yên t ĩ n h tiểu viện cười to nói hảo cái kia liền không có tìm n h ầ m người các hạ nhãn lực quả nhiên lợi hại hắn tự hỏi che giấu không tệ công tôn tĩnh có thể phát giác được tung tích của hắn hạ không đang chứng minh công tôn tĩnh võ công phi phi p phải miêu thiên tiếng nói vừa ra một hồi tiếng võ ngựa dồ Tại trong bóng đ ẩm thanh, thanh, thanh, thanh, thanh hạ xuống xong một người đã vượt tường mà vào một thân trắng như tuyết cấp bách phục trang phục ván áo rộng mở lộ ra kiên cố cường tráng l ư n g ngực ra thị so với y phục trắng hơn miêu thiêu thiên nhìn xem hắn mang theo một tia chảo phúng tiếng cười vang lên không hổ là bạch mã tiểu t r ư ơ n g ba mấy năm không thấy ngươi là càng ngày càng xinh đẹp càng ngày càng trẻ chật c h ư ợ nếu là ta có nữ nhi nhất định tìm ngươi làm con rể bạch mã tiểu t r ư ơ n g ba c ờ i khẽ coi như ngươi có nữ nhi cũng không người già mớn miêu thiêu thiên chừng to mắt vì cái gì bạch mã tiểu t r ư ơ n g ba trên dưới dò xét hắn một mắt ý vị t h â m trường nói lấy các hạ cái này một bước tôn linh sinh ra nữ nhi cũng nhất định cũng không khá hơn chút nào miêu t i ê u thiên càng tức giận nhìn hắn chằm chằm lại không có ra tay bọn hắn hôm nay tới có đại sự không phải tới đánh nhau trong phòng thẩm nhất đao vẫn ung dung ngồi hai con ngươi nhắm trong sân tình huống lại toàn bộ không kém chút nào rơi vào trong óc của hắn ngoại trừ miêu thiêu thiên cùng bạch mã tiểu t r ư ơ n g ba kỳ thực còn có một người người này là quá đi triệu nhất đao cũng là trên giang hồ cực kỳ nhân vật nổi danh cầm Y dị hệ vệ cùng hồng dạy đều điều tra được phong vấn khách sạn là thanh long hội ba trăm sáu mươi lăm tọa phân đàn một trong lại cũng không biết những thứ này bởi vì sao muốn tới phong vấn khách sạn trên thực tế vì giải quyết đi thanh long hội thẩm nhất đao lần này mặc dù chưa từng mang lên cầm ý dị hệ vệ sức mạnh nhưng mà đồng phương cô nương thủ hạ nhận nguyện thần giáo công tôn lan trong tay hồng giày cũng đã điều động điều tra tìm kiếm thanh long hội dấu vết không bao lâu triệu nhất đao cũng bị công tôn tĩnh chỉ ra hiện t h ầ n hết thảy bốn người ngồi quanh ở bên cạnh cái bàn đá xuyên thấu qua nói chuyện của bọn họ thẩm nhất đao mới biết công tôn tĩnh lần này hết thảy phát một ư ơ i hai tấm thiết mời nhưng tới chỉ có hà đông tóc đỏ hà tây bạch mã quá đi triệu nhất đao bởi vì miêu thiêu thiên giết thanh trúc bang thiết h o à n môn thái nguyên lý g i a triệu nhất đao giết thập nhị liên h o à n ổ nước trường giang lộ thần châu nôn g a quyền bạch mã trương tam giết vạn trúc sơn trang cùng cả trường đường như thế còn kém một người một người này chính là bọn hắn tam phương ai cũng không có rơi người tô châu vạn kim đường chu ra chu ra tới là chu đ ạ i thiếu mặt trắng không dâu bé o ụt thịt cổng k ề n hộ vệ của hắn vừa cao vừa gầy toàn thân áo đen giống cai bóng giống như theo s á t hắn một tấm cháy vàng khuôn mặt hai con mắt lõm vào như cái quỷ bị lao trên lưng mang theo đối với ngân quang lóng lánh hình cung kiếm đến lúc này công tôn tính mời tới người đều đã đến đông đủ đến lúc này lúc trước cái kia còn nhẹ tùng không khí triệt để không còn trong tiểu viện hàn ý cũng càng khắc sâu bạch mã tiểu trương ba nắm thật chặt trước bộ n g ư c rộng mở vào áo linh động con mắt không ngừng đảo qua những người trước mắt này. miêu thiêu thiên đầy mặt n ộ khí t r ừ n g như linh đại trong mắt triệu nhất đao vải xanh tiện y dỉa thanh khăn khăn trùm đầu khoe miệng ngậm lấy một nụ cười nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực bắp thịt cả người càng cứng ở vào độ cao cảnh giác bên trong chỉ có vạn kim đường chu đại thiếu thở hồng hộc b é o b é o trắng trắng khắp khuôn mặt là mồ hôi hắn bất quá là từ cửa ra vào xe ngựa đi tầm m ư ờ bước liền tốt như muốn nửa cái mạng nhưng hắn đích sắc không có cái gì e ngại dáng vẻ hắn cũng chỉ là thợ phì phò miêu thiên nhẫn không ngừng nói người cũng đã đến đ ô đủ công tôn đường chủ nên cho chúng ta xem hàng công tôn tính mỉm cười nói đúng là như thế nhưng hàng này kiếm không dễ. cho dù là chúng ta cũng phí hết cực lớn công phu cho nên năm hắn nhìn xem đám người mỗi người đều biết hắn ý tứ thế làm i ê u thiêu thiên vô vô tay thì thấy đến lúc trước trên đường dài cái kia chín cái tóc đỏ có á i nhân diên phần mình cầm một n g ụ m cực lớn cái túi đinh đương văn g r ộ i đi vào trong sân công tôn tính trong mắt lộ ra một vòng hài lòng thân sắc sau khi hắn lại có một cái toàn bộ màu đỏ thân trên t r ắ n g hắn nâng cao một n g ụ m to lớn vô cùng cái dương bước vào trong nội viện chính là cái tia ngồi cưỡi bạch mã kỵ sĩ cái dương rơi xuống đất vừa mở ra ánh vàng rực rỡ bạt lấp l ánh công tôn tính càng hài lòng hơn lúc này quá đi triệu nhất đao c ư ờ i khổ hà đông tóc đỏ hà tây bạch mã toàn bộ đều tài lực hùng hậu ta triệu nhất đao là lấy không ra nhiều tiền như vậy ta ra khỏi triệu nhất đao ra khỏi ngoài dự liệu nhưng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh mặc kệ là miêu thiêu thiên vẫn là bạch mã tiểu t r ư ơ n g ba đều hết sức cao hứng miêu thiêu thiên thậm chí cười ha h a chỉ có điều tiếng cười kia rất nhanh dừng lại hắn hai con ngươi hỏa d i ễ m một dạng ánh mắt dừng lại tại chu đại thiếu trên thân người ra bao nhiêu chu đại thiếu không n g n g đầu giống như là hậu chi hậu rất nói ngươi đang hỏi ta miêu thiên âm thanh tô trọng nắm chặt nắm đấm không tệ chính là hỏ ở đây luôn luôn lấy tiền mặt giao dịch người muốn ra bao nhiêu lấy ra chu đại thiếu vẫn như cũ chưa từng n g n g đầu hắn nhìn chăm chú chính mình cái tiêm một đôi bạch bạch n ộ n n ộ n tay phản phất tại nhìn cử thế vô song chân bảo người muốn nhìn ta mang tiền không tệ người đã nhìn qua lời ta nói chính là tiền mặt chu đại thiếu trả lời để cho miêu tiêu h thiên hai mắt hầu như phun ra lửa gắt gao chừng chu đại thiếu trong sân bầu không khí càng gấp gáp công tôn t ĩ n h giống như là m ư ờ i phần thưởng thức bọn hắn giữa lẫn nhau loại này đ ý trên mặt mang theo cười tựa như một cái quần chúng miêu thiên nói từng chữ nói như vậy ta nếu là ra m ư ơ i vật lượng người liền ra mười 10 vạn một trăm lượng có phải thế không chu đại thiếu cuối cùng nâng lên đầu của hắn lộ ra một cái nụ cười thật thà là nhưng cũng có thể là mười vạn lẻ một lạng chương hai trăm chín mươi lăm hàng ném đi chu đại thiếu lời nói không thể nghi ngờ là đang thị uy miêu tiêu thiên vốn là tính cách xúc động lúc này giận không kìm được hơi nghiêng người đi liền đã bay vọt bàn đá hai tay sờ về phía cái kia hộ vệ áo đen bên hông hình cung kiếm hắn thấy bắt bảo tiêu như heo chu đại thiếu liền dễ như trở bàn tay cùng lúc đó miêu tiêu thiên tâm phúc tóc đỏ chín kiệt cũng chuyền bước vây quanh chu đại thiếu cùng hộ vệ áo đen miêu thiêu thiên chính là võ đạo tông sư hà đông võ lâm cao thủ hắn một đôi tay tự nhiên là cực nhanh hết lần này tới lần khác mặt khác một đôi tay càng nhanh đó là một đôi trắng trắng mềm mềm lại mập mặt tay chỉ nghe đốt một tiếng tia lửa tung tóe hai cái vòng vàng đã rơi vào chu đ ạ i thiếu trong tay đ ố i bính một chút thanh âm trong t r ẻ o miêu thiêu thiên còn chưa sờ đến hộ vệ áo đen hình cung kiếm ở đó đốt một tiếng phía dưới miêu thiêu thiên lật sau lưng lui trong chấp mắt lướt đi xa hai trường không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chu lại thiếu cái này đi vài chục bức đều thở hồng hộp mập trắng làm sao lại cao minh như vậy hắn bộ d lại vì cái gì tìm một cái võ công không bằng hắn người áo đen làm bảo tiêu bạch mã tiểu trương ba đứng dậy nhìn xem hộ vệ áo đen hắn từ bảo tiêu trong mắt nhìn ra sâu đậm bi thương cùng c h à o phúng cái này bảo tiêu không phải bảo hộ chu đại thiếu mà là chu đại thiếu đang bảo vệ bảo tiêu này đối một cái bảo tiêu mà nói chẳng phải là một loại nhục nhã trong mắt của hắn c h à o phúng chưa bao giờ là nhằm vào người nơi này mà là nhằm vào chính hắn chu đại thiếu cười ha ha thả xuống vòng vàng thanh long hội làm việc luôn luôn già trẻ không gạt chúng ta mọi người ở đây cũng đều là danh mãn một phương nhân vật h u nợ là tuyệt đối không thể theo ta thấy hay là chiếc xem hàng a dù sao cái kia hàng quá chân quý hắn nói đến hàng bị thịt mỡ t r ê n cơ hồ muốn không mở ra được ánh mắt đột nhiên chừng lớn trong mắt mang theo nồng đậm khát vọng không đơn thuần là hắn miêu thiêu thiên tiểu chương ba triệu nhất đao cũng là như thế cái này khiến thẩm nhất đao càng hiếu kỳ cái gọi là hàng đến tột cùng là cái gì công tôn tính đạo hảo đám người hướng đi khách sạn một chỗ thêm đá cái này thêm đá lại phổ thông bất quá hết lần này tới lần khác một đường hướng về phía trước sau đó nhưng lại trận chìm xuống phía dưới rơi lộ ra một đầu âm u thâm thúy địa đạo trên mặt đất đạo lối vào đứng hai người tựa như hai tôn tượng đá mặt không biểu tình nhưng bọn hắn thật cao nâng lên h u y ệ t thái dương cùng thô lệ hai tay đều chứng minh bọn hắn trên võ đạo cũng là nhất đ ẳ n g h ả o thủ trừ cái đó ra làm cho người ta chú ý nhất không gì bằng trên tường đá cái kia một đầu điêu khắc dương nhanh múa vớt thanh long điều này đại biểu nơi đây chính là thanh long hội bí ẩn nhất ba trăm sáu mươi lăm xử lý đàn một trong một đường hướng phía dưới cách mỗi vài chục bước liền có hai tên võ đạo h ả o thủ đứng ở nơi đó mãi cho đến địa đạo phân cối u là một đạo cực kỳ cường tráng lưới s ắ t môn phía trên có ba thanh h o a lớn công tôn tĩnh lấy ra một nhóm lớn chìa khóa dùng trong đó ba thanh mở ra cái này và thanh h o a lớn hắn góp ý nhìn xem đám người đây chỉ là cánh cửa thứ nhất cánh cửa này đằng sau còn có một cánh cửa nhưng từ cánh cửa này đến cánh cửa kia môn ở giữa lại có ước chừng mười ba đạo cơ quan mai phục bất luận kẻ nào tự tiện xông vào ở đây đều biết chết ta dám cam đoan có thể thuận lợi xông qua cái này mười ba đạo cơ quan khắp thiên hạ sẽ không vượt qua bảy người không có ai hoài nghi hắn mà nói đoạn đường này đi tới phòng bị chi nghiêm mật miêu thiêu tiên triệu nhất đao bọn người nhìn rõ ràng đồng dạng bọn hắn cũng càng tin tưởng cái kia hàng ngay ở chỗ này hàng vốn là sẽ không chảy ra giang hồ cho nên bọn hắn mặc dù tới cũng làm đi đối thủ nhưng mà đáy lòng một mực còn có lo nghĩ cho dù bán hàng là thanh long hội chu đại thiếu cũng muốn xem trước một chút hàng cũng là bởi vì đáy lòng của hắn có lo nghĩ bây giờ cái này lo nghĩ cuối cùng có thể bỏ đi một chút công tôn tính tự mình mang người đi đến cuối cùng một cánh cửa đá phía trước cửa đá chừng hai thước dày mở ra cửa đá đập vào mắt là một gian chín thước rộng thẹp úc âm trầm giá rét tại trong nhà đá trưng bày một n g ụ m cực lớn hồng sắt trên d ư ơ n g sắt đồng dạng có ba thanh h ó a lớn mở g ư ơ n g sắt ra còn không tính xong bởi vì trong g ư ơ n g sắt còn có một mụn hồng sắt nhỏ mặt trên còn có ba thanh h ó a công tôn ôn hòa động lòng người cười hai tay bưng ra hồng sắt nhỏ sau khi mở ra nụ cười trên mặt hắn đã không còn trong dương sắt nhỏ là t r ố n g không chỉ có một t r a n giấy g trên đó viết cảm ơn ngươi ngươi thật là một cái người tốt hàng ném đi có thể kỳ quái là bất kể là chu đ ạ i thiếu vẫn là miêu thiêu thiên hay là triệu nhất đao bạch mã trương t ă m cũng không có trách cứ công tôn tĩnh bởi vì bọn hắn nghi ngờ trong lòng tại thời khắc này lại bỏ đi một bộ phận lớn có thể khiến người ta bước lên nhiều cơ quan như vậy cùng nghiêm mật như vậy phòng vệ tới trộm lấy hàng nếu không phải thật sự cái t i ế trộm lấy người chẳng phải là một cái đồ đần chu đ ạ i thiếu ôn nhu nhìn xem công tôn tĩnh ngươi nhất định biết là ai đánh cắp hàng công tôn t ĩ n h thần sắc biến hóa đột nhiên nắm chặt s o n g quyền liền xông ra ngoài chu đ ạ i thiếu miêu thiêu thiên triệu nhất đao trương tam bốn người nhìn nhau cũng đều cất bước mà ra hàng ném đi tâm tình của bọn hắn lại càng thoải mái thế là rất nhanh bọn hắn liền từ phong vân khách sạn rời đi trong gian phòng thấm nhất đao nằm ở trên giường an ổn ngủ một giấc ngày mai hắn hẳn là có thể biết hàng là cái gì hôm sau trời vừa sáng thấm nhất đao ra phong vân khách sạn không đi quá lâu thì thấy một cái bán hạt rẻ rang đường lao phụ đang mua đi nàng hạt rẻ g i a n g đường đã không có độc hương vô cùng ngọt vô cùng thế là sinh ý cũng cực kỳ tốt lão phụ khỏe miệng mang theo nụ cười mừng rỡ đáy mắt lộ ra một cô thỏa mãn xem ra ngươi đã ưa thích cái này làm ăn cảm giác đợi đến hạt rẻ g i a n g đường b á n xong khách nhân tản t h ẩ m nhất đao đi lên trước ôn hòa nhìn xem nàng lão phụ cười nói làm ăn kiếm tiền sắc thực để cho ta có cảm giác không giống nhau nhưng càng căn bản chính là bởi vì ta mỗi ngày đều tại bốn phía hối hả để cho ta căn bản không có tâm tình lại đi làm sự tính khác lão phụ ánh mắt trở nên đô hoán thấm nhẹ âm thanh khẳng duyệt lai khách sạn quan tài thấm nhất đao quay người tụ hợp vào trong đám người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa duyệt lai khách sạn là cực kỳ nổi tiếng khách sạn sau lưng láo bản là ai không ai biết được chỉ biết là duyệt lai khách sạn sinh ý vô cùng tốt mở chi nhánh trải rộng mỗi chỗ thấm nhất đao bước vào trong khách sạn hắn không thấy công tôn tĩnh chỉ thấy một cái lao phụ một cái đồng tử đại khái là lao phụ đích tô tử còn có một bộ quan tài cùng với hai cái hòa thượng một con mắt thấm nhất đao liền nhận ra hai cái hòa t ư ợ n g là giả hòa t ư ợ n g bởi vì bọn họ đỉnh đầu không có giới ba thấm nhất đao ánh mắt trên quan tài định cách một hồi sau đó liền muốn thịt rượ đại khái là bởi vì lao phụ mang theo con t à i chỗ ở của nàng là đơn độc tiểu viện trát vào tối hoàng hôn thăng trầm trong tiểu viện t r u y ề n đến tiếng tụng kinh thấm nhất đao gõ động viên môn mở cửa sân ra lão phụ nhân nhìn từ trên xuống dưới thấm nhất đao tức giận làm gì thấm nhất đao mỉm cười nói ta muốn gặp mặt lao gia tử lao phụ hừ phun ra một n g ụ m đảm bị thấm nhất đao nghiêng người tránh thoát ngươi muốn gặp hắn bây giờ tìm cái cây treo cổ tìm con sông chết lối tìm tảng đá đâm chết liền có thể nhìn thấy hắn thấm nhất đao cũng bất động giận khẽ cười nói ta cảm thấy lao ra tử có thể không chết nếu như hắn thật đã chết rồi ta lại đi dưới mặt đất thấy hắn cũng không mượn chương hai trăm chín mươi sáu hàng hóa chân thân khổng tức linh gió thổi qua tiểu viện lão phụ hận hận ánh mắt tựa hồ muốn thẩm nhất đao thiên đao v ạ n quả cái này cũng không kỳ quái bất kỳ một cái nào chết bạn già lại bị người như thế nhạo bá người đều biết giống nàng dạng này phẫn nộ nhưng trận lão phụ lại nở nụ cười cười âm mú lạnh leo đáng sợ n g ư ờ i vào đi thế là thẩm nhất đao cất bước đi vào lão phụ đóng lại v i môn khoa kín bước tiến của nàng rất nhanh không giống năm hơn bảy mươi lão phụ ngược lại giống như hơn ba mươi tuổi trẻ phụ nhân trong gian phòng quan tài bày ra ở nơi đó hòa thượng đang n h i ệ m kinh đồng tử đang ngủ ngủ say sưa phát ra nhỏ nhẹ tiếng ấ y lao phụ khỏe miệng hiện lên một vòng n i ệ m a i muốn xem ngươi liền đi nhìn một chút ta t h ầ m nhất đao chắc tay nói tiếng cảm ơn sau đó đi đến quan tài bên cạnh thò người ra hướng về t r o n g quan tài nhìn lại sắc mặt trắng bệnh toàn thân cứng ngắc lao đầu tựa như một tôn cương thi không có một chút xíu khí tức một sát na này n i ệ m kinh hai cái hòa thượng bay nào tới thế đại lực trầm thành khép lại chi thế tựa như đôi bàn tay bao trùm một con rôn dế không những như thế Lao phụ kia cũng đã vung ra đầy trời á m khí t r ụ p vào thẩm nhất đao lao phụ khoe miệng chứa lên một nụ cười ánh mắt đắc ý bất luận kẻ nào tại dạng này lăng lệ dưới thế công đều trốn không thoát chúng chi là một cái gầy yếu tuân tú thư sinh phanh phanh hai cái niệm kinh hòa thượng bay ngược ra ngoài đâm vào trên vách t ư ợ n g khoe miệng chảy máu không còn khí tức á m khí phát ra đinh đinh đương đương âm thanh vẩy xuống đầy đất lao phụ ánh mắt đắc ý tiêu tan không thấy đáy mắt đã hóa thành hoảng sợ thẩm nhất đao giống như là kinh ngạc nhìn xem nàng đây là đang làm cái gì người là ai lao phụ âm thanh đều trở nên run dày thẩm nhất đao phất tay náo một q u y ề n lao phụ mặt nạ trên mặt rơi xuống tóc trắng giải rác lộ ra đen nhánh sợi tóc rõ ràng là một cái rất có tư sắc hơn ba mươi nữ tử lao phụ kinh ngạc nói ngươi đã sớm nhìn tấu thân phận của ta thẩm nhất đao chắp tay đứng thẳng uyên đình nhạc trì hiện lộ ra một phen tông sư khí độ đó là tự nhiên nho nhỏ n g ư ờ i trang làm sao lại lửa qua ta lao phụ nhìn xem hắn tự tin dáng vẻ đ ắ c ý đột nhiên nợ nụ cười nô ra hành tẩu giang hồ lẹ loi một mình còn mang theo hải tử khó tránh khỏi phải cẩn thật chút thấm nháo hơi hơi n h ữ mày giống như là đang c h ầ ch nô gia còn tưởng rằng công tử là người xấu đâu giống công tử trẻ tuổi như vậy tuân kiệt nô gia còn là lần đầu tiên nhìn thấy nói xong nàng đã giải mở hai lưng quần áo rộng mở lộ ra tuyệt vời thân thể trong quần áo lại không mảnh vải vũ mị r ụ hoặc nam nhân đều rất khó cự tuyệt trước mắt cái này một bức cơ thể thẩm nhất đao cũng không ngoại lệ cặp mắt hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nữ tử nữ tử chậm rãi đi tới cười càng mị hoặc trong quan tài một cây roi trợt bay lên cuốn về phía thẩm nhất đao phần eo trên giường ngủ say đồng tử hai tay dâng lên m ạ n thiên hoa vũ tắc kim tiền thủ pháp phô thiên cái địa ám khí tràn ngập cả phòng toàn bộ tấn công về phía thẩm nhất đao đây là tuyệt s á t nhất kích nhất là xuất thủ hai người võ công đều không hề tầm thường chính là đường đường chính chính võ đạo t ô n g sư nữ tử cười lệnh trong đôi mắt bắn ra sắc bén hàn quang nàng muốn trước mắt cái này người chết do thuận lợi quấn lấy thẩm nhất đao h ồ n g á m khí cũng toàn bộ đánh vào trên người hắn nữ tử vẻ mặt đắc ý không che giấu được nhưng sau m ộ t khắc sắc mặt của nàng như là g p m a ngưng trễ bất động chỉ vì á m khí toàn bộ đánh vào trên thân thẩm nhất đao vẫn là rơi xuống trên mặt đất do quấn lấy thẩm nhất đao hông lại bị thẩm nhất đao tiến về phía trước một bước trực tiếp đem trong quan tài người tốn đi ra và trong quan tài người có chút chật vật ngã xuống đất t h ầ m nhất đao thần sắc lạnh lùng công tôn tính cuối cùng tìm được ngươi ngươi là ai công tôn tính hoảng sợ hô chính mình ngụy trang toàn bộ bị khám phá võ công như vậy là thanh long hội bên trong vị tia đại nhân vật lại là thanh long m ộ ư ơ i hai sắt ở trong cái nào t h ầ m nhất đao ống tay háo một quyển công tôn tính mặt nạ trên mặt cũng rơi mất hắn ăn mặc như cương thi một dạng lúc này nữ tử cùng đồng tử đột nhiên hướng ra phía ngoài vào tới bọn họ cùng công tôn tính thân mật vô gian một cái là thê tử một cái là b ả thân đại nạn lâm đầu tự nhiên r i ê n phần mình chạy trốn phó thác cho trời thấm nhất đ a o lạnh r ê n một tiếng một cỗ mênh ngông hấp lực bao phủ mà ra nữ tử cùng đồng tử quỵ dị bay ngược trở về thần s ắ c hoảng sợ thấm nhất đ a o hai tay năm ngón tay x o a ra trụ tại hai người xương sống lưng phía trên một lát sau hai người tinh khí nội lực đều bị thấm nhất đ a o hấp vệ sạch sẽ rơi xuống trên mặt đất bỏ đi người cùng nhau hình như thây khô cái này đáng sợ một màn bị công tôn tĩnh để ở trong mắt doa đến gần như bài tiết không kiềm chế thuộc hạ có tội thuộc hạ vứt bỏ khổng tức linh bàn vẽ thì ngại nhân cho thuộc hạ cơ hội lập công chủ tội thuộc hạ đã biết là ai đánh cắp bàn vẽ công tôn tĩnh xoay người quỳ xuống đồ hạt đậu giống như đem hết thẻ đều nói ra khổng tước linh thiên hạ ám khí có hơn ba trăm sáu mươi loại khổng tước linh không thể nghi ngờ là thành công nhất đáng sợ nhất một loại khổng tước sơn trang chính là bởi vì khổng tước linh mới có thể tọa chấn một phương trở thành trên giang hồ ít ỏi cấm địa thanh long hội bắt được lại là khổng tước linh chế tạo bản vẽ nhưng cái này sao có thể thẩm nhất đao cũng không tin tưởng nếu như khổng tước linh chế tạo bản vẽ thật như vậy d khổng tước sơn trang đã sớm không bảo vệ địa vị của mình thẩm nhất đao lạnh giọng nói là ai công tôn tính đạo là viên tử hà là tiện nữ nhân đó ta đã trúng kê sách của nàng nàng mua được thủ vệ đánh cắp b ả n vẽ thuộc hạ đã tìm được tung tích của nàng thấm nhất đao gật gật đầu thì ra là thế công tôn t ĩ n h lo lắng bất an sau một khắc thấm nhất đao tay phải bao trùm trên đầu hắn trong khoảnh khắc hút khô hắn tinh khí nội lực công tôn t ĩ n h một đoàn người sau khi chết không bao lâu hồng dày công tôn lan liền đi đi vào người nữ kia là lão bà của hắn đồng tử gọi độc cái đinh một người lùn là công tôn t ĩ n h như hình với bóng bạn bè hai cái hòa thượng ngược lại không trọng yếu ta có thể n g trang thành công tôn tính lao bà nhưng đồng từ đâu hà đông tóc đỏ hà tây bạc mã quá đi triệu nhất đao vạn kim đường chu đại thiếu bọn hắn trong đêm rời đi duyệt lai khách sạn đồng thời điều tra viên tử hà tung tích cứ việc tìm kiếm viên tử hà như mỏ kim đáy biển nhưng tìm miêu tiêu thiên bạch mã tiểu trương tam đẳng người cũng rất dễ dàng tìm được bọn hắn tự nhiên cũng liền tìm được viên tử hà tìm được viên tử hà thời điểm nàng đã say như chết hết lần này tới lần khác miêu tiêu thiên triệu nhất đ a o chu đại thiếu cùng bạch mã trương tam cũng không có động nàng thậm chí ngay cả thanh long hội cũng tới ba cái hảo thủ cũng đều không hề động nàng chỉ vì trước hết nhất tìm được viên tử hà ba tên thanh long hội hảo thủ đã sớm tra ra cùng viên tử hà cùng u ống say không còn biết gì người thân phận trường sinh kiếm bạch ngọc kinh chương hai trăm chín mươi bảy trên trời bạch ngọc kinh trên trời bạch ngọc kinh lâu năm mười hai thành thiên nhân an ủi ta đình kết tóc t r i u trường sinh trường sinh kiếm là trên giang hồ nổi tiếng nhất một thanh kiếm danh xưng là tất cả ám khí khắc tinh trường sinh kiếm chủ nhân bạch ngọc kinh có rất ít người gặp qua hắn nhưng thấy qua hắn người đều đối hắn khắc sâu ấn tượng sâu sắc biết rõ trôi kiếm này đáng sợ liên quan tới bạch ngọc kinh có rất nhiều truyền thuyết tỉ như hắn ngồi cưới mã rất giả yên ngựa cũng vô cùng cổ xưa d à y của hắn vỏ kiếm đều m ư ờ i phần cổ xưa duy trì có y phục của hắn lúc nào cũng rất mới người trên giang hồ có lẽ gặp mặt không nhận ra bạch ngọc kinh nhưng nhất định nhận được hắn trôi này trường sinh kiếm thanh long hội ba vị hảo thủ đang truy tung viên tự hà thời điểm liền không có nhận ra bạch ngọc kinh, cầm đi kiếm của hắn. nhưng rất nhanh bọn hắn liền rất cung kính đem kiếm đưa trở về dưới mắt cái này một tòa phổ thông trong khách sạn mỗi một phe đều có dễ dàng đem viên tử hà cầm xuống thực lực hết lần này tới lần khác bởi vì bạch ngọc kinh mỗi một phe nhân mã cũng không dám tùy tiện độc thủ thấm nhất đao trong gian phòng công tôn lan đứng ở một bên đang muốn cho thấm nhất đao chuẩn bị một ít thức ăn ngoài cửa phòng liền đã vang lên tiếng gõ cửa r ộ n rộn, rộn. công tôn lan tiến lên mở cửa phòng chu lại thiếu triệu nhất đao bạch mã tiểu chương ba miêu thiên cùng nhau tranh b o chu lại thiếu g ả o hạt ánh mắt âm lanh đánh giá cả tòa gian phòng miệ chu đại thiếu đám người thần sắc trì trệ triệu nhất đao trầm giọng nói chết như thế nào thấm nhất đao nửa người trên đột nhiên thẳng ngồi xuống giống như cương thi đôi mắt toát ra âm mú lạnh leo đáng sợ h ẳ n ý chết như thế nào còn có thể là thế nào chết hoa lạp hắn giật ra trước ngực mình và áo lộ ra một đạo sâu đủ thấy xương vết đao vết thương mặc dù đã cầm máu nhưng còn rất mới h i ệ n nhiên là gần nhất mới có chu đại thiếu miêu thiêu thiên triệu nhất đao t r ư ơ n g tâm vẻ mặt nghiêm túc công tôn tính danh xương trường giang phía nam dùng ám khí đệ nhất cao thủ bản thân lại là thanh long hội ba trăm sáu mươi lăm phân đàn một trong đàn chủ nội công thấm hậu kết quả vậy mà bị thương nặng như vậy có thể làm được người có thể đếm được trên đầu ngón tay thanh long hội người đã đổi tới vệ thiên lương bên ngoài ba tên kia cũng nhất định đang chờ vệ thiên lương cho nên ta không thể đi ra ngoài ta nhất định phải chờ chờ cơ hội nhất kích mệnh trung thấm nhất đao thu về và t á o thần s á c c ấ m trầm hắn đùng lại nằm xuống không còn k h í tước đúng như một bộ cương thi chu đ ạ i thiếu triệu nhất đao miêu thiêu thiên cùng t r ư ơ n g tam bốn người nhìn nhau đều từ chỗ khác người trong ánh mắt nhìn thấy một tia sốt ruột ma đao vệ thiên lương thanh long hội cao thủ võ đạo đại tôn sư hắn như đến k h ổ người t ớ c h cuối y cùng tỉnh móc chủ nhân gọi phương long hương là bạch ngọc kinh hào hữu căn khách sạn này cũng là hắn cái cô nương kia đâu bạch ngọc kinh luất bước đầu chính là bởi vì đây là phương long hương khách sạn cho nên hắn mới yên tâm xem như chết phương long hương ngoạn vị nhìn xem hắn nàng giống như ngươi say giống như một vũng nước bạch ngọc kinh anh tuấn lông mày hơi hơi ưỡn một cái hắn ngược lại là không nghĩ tới viên tử hà cũng say hắn cho là viên tử hà uống rất trâu dù sao phía trước hắn nhớ k ỹ hai người là dùng bắt uống phương long hương trên cổ tay móc sắt đặt tại bạch ngọc kinh trên bờ vai ý vị thâm trường nói trước tiên không cần quản r ư ợ u của ngươi hữu ngươi hẳn lá xem bên ngoài bạch ngọc kinh không hiểu phương long hương mang theo hắn đẩy cửa sổ ra phương long hương khách sạn không lớn một cái lầu một tòa việt tử đẩy cửa sổ thì thấy phố dài trên đường dài một cái trên đầu mang theo đỉnh nhựa nắt mũ trên thân còn mặc pháo miên b à o người g ũ đang ánh mặt trời ấm áp phía dưới ngủ gật phương long hương hỏi ngươi nhận ra hay không hắn là ai bạch ngọc kinh suy tư nửa ngày vớt ve chính mình trắng nó cằm một cái người g ũ phương long hương im lặng nói nếu là hắn l â y xuống cái tiêm một đỉnh nhựa nát m ũ ngươi nhất định nhận ra hắn là người nào bạch ngọc kinh bừng tỉnh hắn màu tóc nhất định không giống bình thường nói đến đây hắn không khỏi khẽ nhữ mày thử do xét nói hà đông tóc đỏ phương long hương gật gật đầu nhìn dáng vẻ của hắn không phải tóc đỏ chín kiệt ở trong lao tam chính là lao thất nói sau người này phương long hương lại chỉ vào cửa ngõ một gốc đại bạch quả thụ phía dưới đem xe đẩy bán bột củ sen tiểu phiến tiểu phiến đang tại đem một bình nước sôi xông vào trong trong chén bột củ sen trang mở thủy ấm rất lớn rất nặng nhưng tiểu phiến dùng một cái tay xét theo lộ ra cũng không phí s ứ c bạch ngọc kinh thở dài một tiếng bắp thịt của hắn rất không tệ cái này một vị lại là đường nào hào kiệt phương long hương c ư ờ i khẽ bắp thịt hảo cho nên mới có thể sử dụng động nặng hai mươi bảy cân đại đao hắn là từ thái hành s ơ tới bạch ngọc kinh ánh mắt chuyển động dừng lại tại vậy ăn bột củ sen trên thân người như vậy là ai ăn bột củ sen người ngồi xổm ở dưới cây ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía khách sạn lầu nhỏ phương long hương cười hắc hắc triệu nhất đao hãn lệnh như băng móc lại vỗ vỗ bạch ngọc kinh b ả vai ngươi có thế để cho triệu nhất đao tại ngươi lúc ngủ cho ngươi g á c đêm mặt m ũ i của ngươi thật không nhỏ bạch ngọc kinh tự đã nói mặt m ũ i của ta từ trước đến nay không nhỏ phương long hương lắc đầu mặc kệ gặp phải sự tình gì bạch ngọc kinh chắc là có thể c ư ờ i dạng này thoải mái không có nửa điểm kinh hoàng lúc này một cái mang theo hồng anh mạo quan sai từ ngõ hẻm bên trong đi ra tới bạch ngọc kinh chỉ nhìn một mắt nhân tiện nói cái này không cần ngươi giới thiệu bạch mã tiểu chương ba phương long hương cười ha ha ngươi phái đoàn thực sự là không nhỏ ta cái này phá khách sạn quanh năm suốt tháng cũng không có mấy cái suy n h ĩ kết quả ngươi vừa tới phòng ta cũng không quá đủ còn có tô châu vạn kim đường chu đại thiếu cũng tại chỉ bất quá hắn lười nhác ngụy trang đúng trừ những người này ra điểm trọng yếu nhất nhất là thanh long hội người cũng tới tới ba vị hảo thủ thanh long hội cái từ này cuối cùng để cho bạch ngọc kinh thần sắc nghiêm túc rất nhiều bất quá rất nhanh hắn vẻ chăm chú liền biến mất không thấy bất kể như thế nào bây giờ ta phải làm nhất chính là đi xem một chút rượu của ta hiếu đến nôi cái này một số người muốn chờ ta vậy thì nhiều hơn nữa chờ một l á ta bạch ngọc kinh tiêu sái đi hoàn toàn không có đem bên ngoài cái này tình thế nghiêm trọng không coi vào đâu phương long hương không khỏi lắc đầu bốn thấm nhất đao chắp tay đứng thẳng trước ngực hắn cái kia một đạo sâu đủ thấy xương vết đao đã biến mất không thấy gì nữa lấy hắn giờ này ngày này tu vi võ đạo dung hội dạ mạ nội công hốn nguyên thôn tiên bất diệt pháp đủ để tại trong vòng nửa canh giờ để cho cái kia sâu đủ thấy xương vết đao lớn lên như lúc ban đầu cái này t h ầ n dị một màn nhìn công tôn lan càng kinh phục thấm nhất đao nhìn về phía công tôn lan đối với bạch ngọc kinh ngươi hiểu được bao nhiêu công tôn lan rất khó được lộ ra một vòng ho trong lát nàng vừa rồi cân nhắc nói người này rất không giống nhau chương hai trăm chín mươi tám liên thủ phản bội không dây bởi vì tự thân hữu thế đối với trên giang hồ rất nhiều nhân vật n ổ i danh đều m ư n m ờ i phần hiểu rõ mặc kệ là diệp cô thành vẫn là tây môn suy tuyết lai lịch của bọn hán thành danh quá trình các loại đều có thể tìm được mạch lạc duy chỉ có bạch ngọc kinh hán người hán trường sinh kiếm cũng là đột nhiên xuất hiện đúng như lý bạch cái kia bài thơ trên trời bạch ngọc kinh mười hai lầu ngũ thành thiên nhân an ủi ta đỉnh kết tóc chịu trường sinh bỏ lỡ trục thế gian h ạ c có phần nghẹo lý loạt tỉnh chín mươi sáu thánh quân phù vân treo hư danh Ta đã từng đối với hắn sinh ra qua hiếu kỳ xâm nhập điều tra lai lịch của hắn cùng đi qua hết lần này tới lần khác giống như trong mê vụ chạy lại thật giống như người mù sờ voi thấy đạt được cũng chỉ là một góc của b ă n g sơn thằng đến về sau ta tại bạch ngọc kinh lần thứ nhất hiện thân chỗ gặp phải một người người kia rất khủng bố ta l i ề u m ạ n g chạy từ đây không còn dám điều tra bất luận cái gì liên quan tới bạch ngọc kinh sự tình công tô n lan sắc mặt t r ắ n g bệnh cái kia một đôi mắt đẹp trung lưu lộ ra một loại phát ra từ đáy lòng sợ hãi thấm nhất đao vượt qua một tia chân nguyên ổn định công tô lan tâm cảnh khiến nàng dần dần bình tĩnh trở lại đó là một cái dạng gì người công tôn lan suy tư rất lâu đột nhiên m ở mịt nhìn về phía thẩm nhất đao ta ta lại nhớ không rõ hình dạng của hắn ta nhớ rõ ràng rất rõ ràng cả một đời cũng sẽ không quên công tôn lan biểu hiện để cho thẩm nhất đao không khỏi neo h mắt lại người này thủ đoạn thật là lợi hại hắn cũng không phải là vô duyên vô cớ nhấc lên bạch ngọc kinh bước vào võ đạo thánh giả c h i cảnh tinh thần của hắn phát triển đến cực kỳ đáng sợ trình độ chính như tại phong vân khách sạn lúc không bước chân ra khỏi nhà bên ngoài công tôn tĩnh chu lại thiếu đám người mỗi tiếng nói cử động đều chạy không thoát cảm giác của hắn bây giờ phương long hương cái này nho nhỏ khách sạn cũng không ngo tất cả mọi người động tác l ờ i lẽ đều tại hắn dưới sự giám thị duy trì có bạch ngọc kinh một mảnh trắng xóa như xương đồng dạng không nhìn thấy nghe không được loại tình huống này xuất hiện bình thường đại biểu cho thẩm nhất đao gặp phải cảnh giới ngang hàng cao thủ tỷ như âm quý phái loan loan bạch ngọc kinh nếu là võ đạo thánh giả bên ngoài cái này một số người đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay hết lần này tới lần khác hắn lại không có động thủ thanh trừ hết cái này một số người đủ loại c ử đ ộ n g làm cho người nhìn không thấu chật thẩm nhất đao phát hiện chu đại thiếu triệu nhất đao miêu thiêu tiên trương tam cùng với thanh long hội ba người đều hội tụ đến trong khách sạn b ạ c h ngọc kinh tựa hồ chủ động cùng bọn hắn gặp mặt đây là một cái cơ hội thấm nhất đao thân hình loại lên liền đã biến mất tại chỗ hắn thời điểm xuất hiện lại đã là viên tử hà trong gian phòng viên tử hà trên dung m ạ o thựa có thể xưng tụng nhân gian tuyệt sắc nhưng so với nàng dung mạo càng đẹp chính là nụ cười của nàng nàng cười lên giống như là chân trời ánh bình minh rực rỡ nhiều màu nàng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thấm nhất đao nhất là cái kia một bộ tựa như cương thi một dạng ăn mặc chẳng những không có nửa điểm sợ hãi ngược lại ôn nu nói ngươi vẫn là lửa tới ngươi là không thể quên được ta sao trên mặt nàng toát ra ta thấy mà yêu vẻ ôn nu bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng đều biết c h ầ m luật tiếp thẩm nhất đao tin tưởng bạch ngọc kinh cũng không ngoại lệ bằng không hắn sẽ không hạ đi chủ động gặp chu đại thiếu bọn người thẩm nhất đao vận chỉ điểm nhanh phong bế viên tử hà huyệt đạo đúng vào lúc này một đạo kiếm quang từ phía sau đánh tới kiếm quang làm màu bạc di động l o à i sáng sáng làm cho người cơ hồ mắt mở không ra như thủy ngân kiếm quang chút xuống m à tới thẩm nhất đao xoay người lằn một vòng đụng nát cửa sổ đồng thời bên hông trường tiên đùng một vang cuốn về phía bạch ngọc kinh trường xin kiếm bạch ngọc kinh trường xin kiếm chắn ngang công tôn tính trường tiên anh kiếm màu bạc như ngân hà có ngược n lại đội chụp vào thẩm nhất đ a o bạch ngọc kinh đã động sắc cơ bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được hắn một kiếm này đáng sợ đến c ỡ nào công tôn tính rất lợi hại nhưng hắn tuyệt không cách nào từ bạch ngọc kinh dưới một kiếm này trốn ra được chu đại thiếu triệu nhất đ a o trương tam miêu thiêu tiên h phương long hương cùng với thanh long hội ba vị kia hảo thủ cũng đã đi ra bọn hắn nhìn xem bạch ngọc kinh giết hướng thẩm nhất đ a o chu đại thiếu thân thể mập mạc đột nhiên k h é động như thiểm điện bay lượn dựng lên thẳng đến lầu hai viên tử hà g i n phòng công tôn tính đã đ ộ n thủ lúc này không thể lại nghị quá nhiều nhất định phải bắt được cái này công tôn tính lấy tính mệnh sáng tạo ra cơ hội chu đại thiếu đụng nát cửa sổ nhìn thấy bị phong bế huyện đạo viên t ử hà hắn nghiêm nghị quát lên bản vẽ ở nơi nào ông phương long hương đã đánh tới hắn là bằng hữu bạch ngọc kinh tuyệt đối không thể để cho viên t ử hà lâm vào trong nguy hiểm keng tia lửa tung tóe miêu thiêu thiên vòng vàng đánh vào phương long hương trên móc xô ra bắn ra bốn phía h ỏ a tinh triệu nhất đao đao nhanh hơn bô lôi lướt về phía phương long hương phần gáy bạch mã tiểu trương ba năm nấm cũng đã tấn công về phía phương long hương sau lưng phương long hương không thể không lui hắn không lùi liền chắc chắn phải chết ngoài phòng bạch ngọc kinh nhìn thấy viên tử hà gặp nguy hiểm vốn là c h ụ t vào thẩm nhất đao kiếm quang cũng không thể không chớp mắt xoay chuyển như mây quang p h á p phới chém về phía chu đại thiếu bọn người một kiếm này tới quá nhanh ra chu đại thiếu bọn người ngoài ý liệu bọn hắn không thể không lùi lại tránh đi bạch ngọc kinh nhân tùy kiếm đi rơi vào viên tử hà bên cạnh hắn ánh mắt lạnh lùng đạo qua chu đại thiếu bọn người cuối cùng dừng lại tại trên thân thẩm â n t h nhất đao công tô n t ĩ n h ngươi không có chết bạch ngọc kinh tiếng nói rơi xuống thanh long hội ba tên hảo thủ liền đã lặng lẽ chuyển bước vây quanh công tô tính không tước đồ bị trộn đi công tôn tĩnh chịu không thể trốn tránh trách nhiệm tự nhiên cũng muốn trả giá đắt chỉ có điều thanh long hội một mực không tìm được công tôn tĩnh không nghĩ tới hắn trốn ở chỗ này thậm nhất đao kéo xuống mặt nạ lộ ra công tôn tĩnh cái kia trương g ầ y gò khuôn mặt lại đ ộ c con mắt đều nhìn ra khuôn mặt này không có bất kỳ người nào mặt nạ ra v ớ i tích bạch ngọc kinh chúng ta chỉ cần khổng tức đ ồ tuyệt không tổn thương viên tử h ạ cô nương chu đ ạ i thiếu ha ha c ư ờ i khẽ công tôn đường chủ nói không sai chỉ cần viên cô nương nguyện ý đem khổng tức độ giao ra chúng ta lập tức dâng lên hoàng kim để cho hai vị đầu bạc giang long bạch ngọc kinh giải khai huyện đạo viên tử hà che chở khổng tức đồ thật tại trên tay của ngươi viên tử hà chán điểm nhẹ phương long hương bất chi bất giác đứng tại bạch ngọc kinh bên cạnh thân cùng hắn lẫn nhau thành sừng thú hộ vệ viên tử hà cái này khiến bạch ngọc kinh đáy lòng cảm thấy một cô ấm áp viên tử hà từ trong ngực lấy ra một b ả n vẽ trong trước mắt ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên b ả n vẽ này khổng tức linh không có gì sánh kịp áng khí chỉ cần lấy được nó không chỉ có thể tung hoành giang hồ còn có thể hướng khổng tức sơn trang báo thủ bạch ngọc kinh tương tự biết đến khổng tức đồ tầm quan trọng ánh mắt của hắn vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm công tôn tĩnh mọi người đột nhi trường sinh kiếm rơi xuống trên mặt đất tiếp lấy phần eo kinh kỳ môn chịu trọng trọng nhất kích chân khí thẳng ra để cho hắn không thể không ngã trên mặt đất viên tử hạ vội vàng đỡ lấy hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phương long hương vừa mới xuất thủ chính là bạch ngọc kinh hảo hữu phương long hương hắn liên tục điểm bạch ngọc kinh quanh thân yếu huyện chu đại thiếu cùng triệu nhất đao đều là bay nào đi lên lấy riêng phần mình thủ pháp phong bế bạch ngọc kinh huyện đạo ba loại hoàn toàn khác biệt thủ pháp cho dù là bạch ngọc kinh cũng đường hòng sông mở huyện đạo gương mặt này ở trong mắt bạch ngọc kinh là xấu xí như thế hắn toàn thân huyện đạo bị p h o n g chân khí chạy s á p lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất nhưng mà hắn vẫn tỉnh táo g ó c cạnh rõ ràng trên khuôn mặt không nhìn thấy một chút xíu lo nghĩ ánh mắt ung dung không đội dừng lại tại phương long hương trên thân ngươi cũng là thanh long hội người tòa này khách sạn cũng là thanh long hội phân đàn một trong phương long hương gật đầu một cái hắn mỉm cười nói trước đây có nhân bả đào gác ở trên cổ của ta cho hai ta con đường một đầu là tử lộ một đầu là sinh lộ ngươi cũng biết ta đoạn mắt tay trở thành tàn phế đều cũng muốn tìm một chỗ dựa nói đến đây hắn đã nhìn về phía ba cái kia thanh long hội hảo thủ chỉ thấy ba người lập tức chắp tay ô quyền tôn kính con người gặp q u a đàn chủ phương long hương khẽ gật đầu đi bộ nhàn nhã thế cục đã hoàn toàn tại trong lòng bàn tay hắn chu đ ạ i thiếu triệu nhất đao bọn người nhân số mặc dù nhiều nhưng đối mặt thanh long hội cũng không dám dễ dàng độc thủ viên cô nương đem khổng tức đồ giao ra ra đưa các ngươi rời đi đúng lúc này công tôn tính bỗng nhiên mở miệng phương long hương n h ũ n mày nhìn xem công tôn tính cái tiêm một tấm g ầ y gò khuôn mặt đáy mắt hiện ra một vòng lạnh leo sắc cơ công tôn tính nhiệm vụ của ngươi thất bại vẫn là thúc thủ chịu trói tiếp nhận t r ư n g phạt ta tự thân khó đảm bảo thời điểm nói cái gì bảo hộ bạch ngọc kinh viên tử hà chẳng lẽ không buồn cười không công tôn t ĩ n h ánh mắt dừng lại tại viên tử hà trên thân tựa như không nghe thấy p h ư ơ n g long hương lời nói đang chờ viên tử hà làm ra quyết định viên tử hà cũng tại nhìn xem công tôn tĩnh nàng trận phát hiện chính mình tựa hồ không hiểu rõ lắm trước mắt cái này công tôn tĩnh phương long hương hai con ngươi k h ẽ h í p một cái cái kêu ba tên thanh long hội hảo thủ lập tức nào h về phía công tôn tĩnh ba tên thanh long hội hảo thủ liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị trường kiếm xuyên h ủ n g ngã trên mặt đất công tôn tính lao bà đi ra đứng ở công tôn tĩnh bên cạnh v ừ a m ớ i cái kia ngắn ngủi một cái trước mắt nàng hiện ra kiếm thuật để cho tại chỗ nhân thần sắc mặt nghiêm trọng phương long hương quan sát tỉ mỉ lấy công tôn tĩnh lao bà ánh mắt của hắn luôn luôn rất độc làm người xưng đạo một lát sau phương long hương cười lạnh nói công tôn tĩnh lao bà lúc nào lợi hại như vậy ngươi đến cùng là ai mau mau lấy xuống mặt nạ của ngươi chu đại thiếu triệu nhất đao miêu tiêu h thiên trương tâm đều không nói chuyện tình hình của hiện trường vượt qua bọn hắn đ o ằ n trước liền công tôn tĩnh đều cất dấu bí mật công tôn lan tiết lộ mặt nạ ra người lộ ra chính mình diện mạo vốn có tuổi của nàng so với viên tự hà mưa lớn dung mạo cũng không kém cỏ thậm chí còn hơn phối hợp thêm nàng cái kia thành thục vũ mị phong vận lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt phương long hương chỉ cảm thấy công tôn lan cực kỳ nhìn q u e n mắt lại nghĩ không ra công tôn lan là ai chỉ có bạch ngọc kinh thần s ắ c biến nào viên tử h à i n h ỏ giọng nói n g ư ơ i biết nàng là ai chăng bạch ngọc kinh do dự một chút gật gật đầu hồng dây đại nương công tô n lan bạch ngọc kinh âm thanh mặc dù không lớn nhưng mà mọi người ở đây cũng là võ đạo cao thủ nghe nhất thanh nhị sở công tô lan người bọn hắn mặc dù rất ít gặp đã đến nhưng mà tên lại đều như s ố n bên h a y giết người vô số nữ nhân thâm như xà hạt công tôn t ĩ n h vậy mà tìm đến dạng này một vị giúp đỡ phương long hương thối lui đến viên tử hà bên cạnh băng lánh móc sắt tử để ngang viên tử hà trên cổ không được qua đây bằng không ta giết nàng ai cũng không chiếm được khổng tức đồ viên cô đ ư ơ n g đem khổng tức đồ giao cho ta viên tử hà đôi mắt đẹp nhất c h u y ệ n mỉm cười nói các ngươi nhiều người như vậy ta đem khổng tức đồ cho ai phương long hương móc vạch phá viên tử hà cổ nhắn nhủi ra thịt một giọt máu tươi chạy xuôi xuống khích bác ly rán ngươi còn n o lắm cho ta bằng không ta trước hết giết bạch ngọc kinh viên tử hà thần sắc thanh lãnh nhìn về phía phương long hương ánh mắt tràn ngập vừa cận nàng dày đặc cười lạnh để cho phương long hương đáy lòng phát lạnh công tôn đường chủ cái này k h ổ n g tức đ ổ cho ngươi nói xong trong tay viên tử hà khổng tức đ ổ dâng lên đám người đôi mắt sáng lên toàn bộ đập ra đi thậm nhất đao lạnh lùng một quyền đánh ra phái không động thất thương quyền quyền kinh hoặc vừa hoặc đu hoặc nhanh hoặc chậm biến hóa đa dạng nào về phía khổng tức đ ổ chu lại thiếu bọn người không khỏi là bị quyền kinh b ư ớ lui thân thể lạc đạo không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía công tô tĩnh lúc này phương long hương n ó c sắt đã chém về phía viên tử hà công tôn t ĩ n h năm ngón tay x u ô ra một c ỗ bảnh trướng hấp lực trong nháy mắt xuất hiện đem viên tử hà hút tới trên tay mình phương long hương mắt trận trận nhìn xem viên tử hà vụt một cái biến mất ở trước mặt mình thần s ắ c kinh ngạc trận hóa thành nhân tản thôi vận toàn bộ chân khí đánh giết bạch ngọc kinh bạch ngọc kinh dưới mắt không hề có lực hoặc thủ giết chết bạch ngọc kinh cũng có thể hướng thanh long hội giao nộp cứu hắn viên tử hà nhìn về phía công tôn t ĩ n h phát ra một tiếng thấp giọng hô công tôn tính thở ơ con mắt chăm chú khóa chặt tại bạch ngọc kinh trên thân ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết hắn muốn nhìn bạch ngọc kinh vẫn sẽ hay không v n tảng quả nhi mùi chân như kiếm tại băng lánh móc sắt chạm tại trên người mình phía trước mùi chân đã đá nát phương lòng hương cổ họng chẳng biết lúc nào bạch ngọc kinh huyện đạo đã giải chu đại thiếu triệu nhất đao bọn người chậm rãi lui lại hôm nay phát sinh hết thể vượt qua tưởng tượng của bọn hắn mặc kệ là bạch ngọc kinh vẫn là công tô n tĩnh ẩn tàng đều quá sâu cho thấy thủ đoạn càng làm cho bọn hắn theo không kịp viên tử hà ngạc nhiên nhìn xem bạch ngọc kinh chạy đến bên cạnh hắn nàng cười, nụ cười vẫn như c ũ đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành bạch ngọc kinh nhìn xem công tô tĩnh âm thanh lãnh lạnh lùng không giống lúc trước cái loại l quan sát nhân gian người không phải công tô n t ĩ n h người là ai viên tử hà kinh ngạc nói trên mặt hắn không có ai mặt nạ ra đích thật là công tôn t ĩ n h à. không có ai so viên tử hà quen thuộc hơn công tô n t ĩ n h dù sao khổng tức đồ chính là viên tử hà từ công tôn t ĩ n h nơi đó trùng được bạch ngọc kinh không để ý viên tử hà mà nói nhìn chằm chằm công tô n t ĩ n h công tôn t ĩ n h cũng không lý tới sẽ bạch ngọc kinh mà nói tinh tế nhìn xem khổng tức đồ chốc lát hắn đem khổng tức đồ ném xuống đất một màn này để cho chu đại thiếu bọn người kinh ngạc không thôi khổng tức đồ là giả chu đại thiếu bọn người lập tức nhìn về phía viên tử hà viên tử hà nói Sa từ ngươi c á về sau vô tướng vương bị hộ quốc công tại chợ phía tây cổng c r à o trạm xuống bài thị chúng theo sát lấy mấy năm sau có truyền môn hộ quốc công học được cái môn này vô tướng thần công ngươi là hộ quốc công thẩm nhất đao có phải thế không bạch ngọc kinh từng bước ép sát trường sinh kiếm rơi vào trong tay nhìn chằm chằm thẩm nhất đao ánh mắt như kiếm lăng lệ t r ư ờ n g ba trăm bạch ngọc kinh thân phận chân chính ngươi tựa hồ rất để ý ta là ai công tôn tính nói chuyện thời điểm khuôn mặt đã chậm rãi biến hóa xương cốt huyết nục kinh mạch toàn bộ thân hình cũng tại chậm rãi cất cao cuối cùng hoàn toàn biến thành thẩm nhất đao bộ dáng một màn thần kỳ này rơi vào trong mắt mọi người đều kinh ngạc rung động thiên hạ này không còn so trước mắt đây càng cao minh nguy trang mặc kệ cỡ nào tinh xảo mặt nạ ra người cho dù là chu ngừng hồng các xuất phẩm x é đến cùng vẫn là mặt nạ chỉ cần là mặt nạ bị người sờ vớt đến trên mặt liền nhất định sẽ bị phát hiện nhưng mà vô tướng thần công không có nguy hiểm như vậy đây là hoàn toàn biến thành một người khác thẩm nhất đao một đôi đao mắt dừng lại tại bạch ngọc kinh trên thân hắn đôi trước mắt người này cũng rất hiếu kỳ bạch ngọc kinh c h r t cười vừa rồi loại kia hùng hổ dọa người thái độ biến mất không thấy gì nữa hắn thu hồi trường sinh kiếm khoe mắt lộ ra một cỗ tự đ ắ c ta liền biết ta không có đ o á n sai hắn hoạt bát giống như là cho đùa quái đạn thành công ngon đồng hắn tựa hồ thật chỉ là muốn xác nhận thẩm nhất đao thân phận thẩm nhất đao đón ánh mắt của hắn đột nhiên cũng cười lên thanh long hội thần bí vô cùng thế lực chi lớn vượt quá tưởng tượng một cái thế lực như vậy ẩn nấp trong giang hồ cũng rất ít có người có thể tìm được thanh long hội đ ầ u n g mởn nhìn thấy vị kia thanh long lao đại bạch ngọc kinh người đoán một chút thanh long lao đại lại là một cái dạng gì người bạch ngọc kinh tiêu sái n ở nụ cười thanh long lao đại thần bí như vậy người ta đương nhiên cũng không biết hắn là người nào hắn là hạng người gì cùng ta cũng không có liên quan thậm nhất đao ý vị thâm trường nói phải không bạch ngọc kinh hoặc thanh long lao đại bạch ngọc kinh còn cười lấy triệu nhất đao chu đại thiếu bọn người lại đều thần sắc biến đổi tối làm cho người kinh ngạc chính là chu đại thiếu sau lưng cái kia không để cho người chú ý hộ con ngươi phóng đại trên c h á n mồ hôi lạnh chẳng trễ khiếp sợ nhìn chằm chằm bạch ngọc kinh viên tử hà nụ cười xinh đẹp cũng đã không còn một đôi lông mày khóa chặt thu đồng tử chăm chú nhìn chằm chằm bạch ngọc kinh bạch ngọc kinh cười ha ha một tiếng ta là thanh long l ã o đại các ngươi sẽ còn sống sao hộ quốc công chuyện cười này cũng không tốt cười theo bạch ngọc kinh tiếng cười không khí hiện trường đột nhiên buông lỏng thanh long l ã o đại bốn chữ thật sự là có không giống bình thường ma lực thậm nhất đao mỉm cười một tiếng đao mắt như điện đột nhiên nhìn về phía chu đại thiếu sau lưng người áo đen hoảng sợ to lớn leo lên hắn béo béo trắng trắng khuôn mặt giống như con thỏ con bị giật mình thân thể mập mạp trợt lướt đi xa bá t r ư ợ n g thịt mỡ chen nho nhỏ hẹp hẹp con mắt dừng lại tại hộ vệ áo đen trên thân cái này xem xét hắn cuối cùng nhìn ra không đúng người này không phải hộ vệ của hắn hộ vệ áo đen thần s ắ c biến hóa đột nhiên dưới chân một điểm thân hình lướt về đằng sau thẳng đến nóc nhà chết thấm nhất đ a u há mồm phun ra một đạo kiếm khí kiếm khí ba xuyên qua vệ t h i đường chỉ nghe bịch một tiếng vệ thiên đường rơi xuống trên mặt đất không có khí t ư c vệ thiên nương danh sưng ma đao đao pháp chắc tuyệt về sau lại tại đông doanh tu hành nhân thuật võ công của hắn sự cao xa siêu triệu nhất đao chu đại thiếu miêu thiêu thiên cùng bạch mã tiểu trương tam đàng người bây giờ tại thẩm nhất đao há miệng một đạo kiếm khí phía dưới thân tử đạo tiêu chu đại thiếu bọn người đối với thẩm nhất đao e ngại nhảy lên tới cực hạ bạch ngọc kinh hai con ngươi khẽ h í p một cái quan bảy tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí chuyên n g ô n hắn tu hành đến khí cảnh giới n g h ĩ không ra bây giờ ngươi cũng đạt đến cảnh giới này thẩm nhất đao đứng chắc tay cười ha ha bạch công tử biết được thật nhiều chính là không biết bạch công tử vì sao muốn ẩn nấp võ công của mình tiếng nói r hai đạo kiếm khí liền đâm thẳng bạch ngọc kinh bạch ngọc kinh một tay vung ra viên t ử hà thân hình đ ổ cướp trường sinh kiếm trong tay xoay tròn lập tức liền ngăn lại hai đạo kiếm khí hắn lười biếm thần sắc lạnh nhạt đã không thấy ngược lại biến thành một cỗ khí thế thật lớn ép tới đám người không t h ở nổi hộ quốc công làm cái gì vậy ngươi cũng thả ra tin tức muốn giết ta ta chẳng lẽ còn trơ mắt nhìn xem ngươi còn sống rời đi hộ quốc công ta nói ta không phải là thanh long lão đại có phải hay không, không trọng yếu ngươi chết trọng yếu nhất thẩm nhét đao thân hình t r ớ c mắt phía trước ra tựa như một phát đạn pháo lực lượng đáng sợ đánh tan hư không phát ra ô ô tiếng dương cương bá liệt hữu quyền bay c u ộ n mà tới bạch ngọc kinh ánh mắt lâm nhiên trường sinh kiếm bang bang một tiếng ra khỏi vỏ vỏ kiếm thẳng tắp bay vụt ra ngoài vỏ tới thẩm nhất đao hơi anh vỏ kiếm đâm vào trên quyền t ì n h bộ phát ra linh thái nước g ó c tiếng oanh minh cả tòa khách sạn trong nháy mắt sụp đổ triệu nhất đao chu đại thiếu miêu thiêu thiên cùng trương tam bay tán loạn mà chạy k h ô n g tước đồ là giả chuyện còn lại bọn hắn không dám chút nào lẫn vào công tôn lan một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chiến trường bạch ngọc kinh chiến lực mạnh mẽ ở ngoài dự liệu hắn là thanh long lao đại có thể ít nhất tám chín thành sáng như tuy thẩm nhất đao hoàn toàn bị kiếm khí bao phủ ánh mắt của hắn lăng lệ vận chuyển chiến thần bất d i ệ t t i ê n thể chỉ nghe đinh đinh đinh âm thanh bên thai không dứt, kiếm khí xoắn nát quần áo của hắn lộ ra hắn như sắt thép thân thể bạch ngọc kinh nhiễm à y thật là cường đại ngày công kiếm thế biến đổi tỏa ra ánh sáng lung linh như lưu tinh bay thấp kiếm chiêu thiên mã h à n h không giống như linh dương m ó c sừng không thể nắm lấy bạch ngọc kinh kiếm thuật mạnh đã siêu việt diệp cô thành tây môn suy tuyết hắn mỗi một kiếm cũng như vẽ rồng điệu mắt diệu đến tuyệt đỉnh nếu không phải là thẩm nhất đao bất luận kẻ hấp lực quấn lên trên mặt đất một thành phố thông cương đ à o mổ bò đao pháp đao mang lăng không nhanh đến để cho bạch ngọc kinh đều thấy không rõ lắm đao quy tích đao kiếm va chạm hỏa tinh rách nước mặt đất nước ra từng cái sâu không thấy đáy bề rộng chừng ba thước cái khe to lớn v ờ n quanh sụp đổ khách sạn bốn phía phòng ốc cũng là tại dư ba phía dưới hóa thành cho tàn bạch ngọc kinh trường kiếm một quyển trên bầu trời tinh quang bị dẫn xuống hóa thành phố thiên cái địa kiếm ảnh chồng c h ế t tiếp lấy do tác mưa rào giống như hướng về thẩm nhất đao bay vụt mạ tới thẩm nhất đao cương đao trầm kích như mưa to chút xuống kiếm ảnh tại kiếm quang dư ba đâm vào trên mặt đất lập tức đập thổ địa dán nước bụi đất tung bay thượng quyển bao phủ phương viên trong vòng hơn mười dặm công tôn lan lo lắng nhìn xem cái kia bụi trần thỉnh thoảng ngắm nhìn một phía nàng biết bạch ngọc kinh tuyệt không phải chính mình gặp phải người kia bây giờ thẩm nhất đao cùng bạch ngọc kinh đại chiến chính mình gặp phải thần bí nhân kia sẽ hiện thân sao đột nhiên công tôn lan cuối cùng nhớ lại bạch ngọc kinh lần thứ nhất xuất hiện c h o ở nơi nào trường an quan bên trong trường an ẩm ẩm thiên địa đột nhiên mở mị xuống đen cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón vô biên vô tận mây đen r ú động thấp thật giống như đưa t trong bóng tối công tôn lan cái gì cũng không nhìn thấy nhưng sau một khắc hào quang rừng rực đâm công tôn lan không tự chủ được ngăn trở ánh mắt của mình sau một hồi xuyên thấu qua khe hở nàng vụn trộm dò xét mắt nhìn đi miệng nhỏ k h ẽ nhết tia sáng là kế i m quang trường sinh kiếm bên trên phóng ra ánh kiếm màu bạc như tuyết l ở đồng dạng bao phủ t h ầ m nhất đao chương ba trăm linh một thanh long hội trả thù công tôn lan một trái tim nhắc đến c ổ họng trong đôi mắt đẹp lộ ra khó mà ức chế lo nghĩ bạch ngọc kinh thế công mạnh liệt vượt quá tưởng tượng kiếm như thế không giống diệp cô thành thiên ngoại phi tiên lãnh triệt q u t ủ y tuyệt s á t nhất kích không giống tây môn suy tuyết kiếm nhanh đến tuyệt đ ỉ n h thanh lãnh cao ngạo đây là bá liệt bệ nghệ, vô địch kiếm dạng này rơi kiếm không cho phép có bất kỳ người phản kháng giống công tôn lan cảm giác chính mình trong nháy mắt mất thông cực lớn tiếng thú gào chấn động t i ê n địa, thậm nhất đao tóc đen bay lên như chiến thần sừng sững há miệng m u ố nuốt n số lượng cao không khí tụ hợp vào trong nháy mắt toàn bộ bị nuốt vào trong miệng một tôn á thú biêu dương nhanh múa nuốt ngựa mặt lên trời gào thét hổ khiếu thanh em đánh sơ sát phong vân thấm nhất đao cương đao trong tay cũng tại kiếm khí phía dưới vỡ vụn thành bột m ị n hắn tay không tất sát không ngừng huy quyền cưng ơ m á n h cực kỳ quyền kình hoành kích trường không phá diệt kiếm khí công tôn lan có một loại h ảo giác tựa hồ thiên địa tại thời khắc này cũng nứt ra đi thấm nhất đao gầm thét một tiếng công tôn lan biết do hắn ý tứ quay người bay lượn thẳng đến bên ngoài thành chiến đấu như vậy vẹn vẹn dư ba đều có thể muốn nàng cái này võ đạo đại tông sư tính m ệ một đường gấp chạy thẳng đến bên ngoài thành tìm một chỗ nho nhỏ đỉnh núi công tôn lan vừa mới ngừng tức bộ nhìn về phía nội thành ẩm ẩm ẩm đinh từng tòa phòng ốc đều tại biến thành phế tích vô số bách tính trong giấc ngộng giật mình tỉnh giấc chạy trốn ánh sáng của bầu trời ảm đạm xuống hỏa thiêu một dạng hồng vân giống như bầu trời tại khắp huyết bạch ngọc kinh một bộ bạch di rìa trường sinh kiếm chém ra một đạo lại một đạo sáng như tuyết như ngân hà ngân sắc kiếm quang thấm nhất đao toàn bộ màu đỏ thân trên như sắt thép chế tạo thân thể sừng sững ở kiếm khí phía dưới ngang ngược mà c u ồ n bạo vùng hai nam đấm kiếm khí cùng quyền kình trên không trung giao kích pha toái trôn vùi ông một tiếng kiếm minh văng lên thiên địa đột nhiên yên tĩnh công tôn lan cảm giác thời không dường như đang giờ khắc này dừng lại. Đi theo. liền gặp được trên không kiếm quang thu liễm thành một chùm hội tụ tại trên trường s i n h kiếm theo sát lấy không có bất kỳ cái gì sặc sỡ bình đâm ra đi chỉ là rất thông thường kiếm chiêu hết lần này tới lần khác công tôn lan cảm thấy giữa thiên địa tựa hồ cũng chỉ tồn tại một kiếm này nàng lại hoàn toàn không cách nào tránh đi cái này thông thường kiếm chiêu thấm nhất đao đao mắt đột nhiên vừa mở chính thần bất diệt tiên thể thôi v ậ n đến cực hạ thể nội hôn nguyên thôn thiên bất diệt pháp cũng hoàn toàn vận chuyển lại trong ngoài hợp nhất âm dương hội tụ hắn đồng dạng giản dị không màu mẹ đánh ra một quyền quyền kiếm giao kích im lặng va chạm trong chớp mắt sẽ rách trường không từng đạo màu đen k v ộ t buộc lực lượng đáng sợ tùy ý b a o tác cả tòa thành chấn bị san thành bình địa phương viên chăm dảm dây núi sụp đổ sông đổi dòng đất rung núi chuyển bên trong thậm nhất đau cao mày bạch ngọc kinh không thấy đối phương nhất định bị thương hết lần này tới lần khác hiện tại hắn tìm không thấy bạch ngọc kinh đối phương không có chết như vậy kế tiếp bạch ngọc kinh sẽ khai thác hành động gì đâu hắn có thể hay không tới trả thù chính mình hắn cùng với hộ quốc công thẩm nhất đao đại chiến hủy đi một tòa thành c h ấ n lại phương viên trăm dặm địa hình đều bị thay đổi cuối cùng bạch ngọc kinh mang thương bỏ chạy giang nam từ thẩm nhất đao cải cách sau giang nam càng giàu có một cách tự nhiên mọi người ăn cơm no liền sẽ đem ý nghĩ dùng tại địa phương khác nhất là liên quan tới thẩm nhất đao tin tức ở đây thảo luận thẩm nhất đao cùng bạch ngọc kinh trận chiến không khí càng thêm n ồ n g đậm thẩm nhất đao biến thành một cái khổ lực đại hán công tôn lan nhưng là trang điểm thành thê tử của hắn theo ở bên cạnh hắn bạch ngọc kinh đảo tàu sau thẩm nhất đao tìm tòi một đoạn thời gian không có tìm được. Sau đó một tháng, một tháng sau như thế thẩm nhất đao sửa đổi dung mạo đổi mặt cùng công tôn lan đi khổng tức sân trang mặc dù những thứ này ám sát đối với thẩm nhất đao sẽ không đưa đến có tác dụng gì nhưng đối với công tôn lan lại là trí mạng đồng thời thẩm nhất đao cũng là phái ra cầm ý gì hệ vệ mang theo chính mình mật tín trở lại kinh thành nhắc nhở đồng phương cô nương chú ý thanh long hội thế lực chi lớn hoàn toàn vượt qua thẩm nhất đao tưởng tượng trong khoảng thời gian ngắn cao tới trăm lần á m sát dạng này vận dụng nhân lực vật lực cơ hồ có thể cùng triều đình sánh ngang cho dù là bây giờ hùng cứ kinh thành hắc đạo bá chủ tri vị kim phong tế vũ lâu đều chưa hẳn có thể làm được cái này càng kiên định thẩm nhất đao muốn diệt trừ thanh long hội quyết tâm chỉ là thanh long hội mục đích là cái gì bạch ngọc kinh không giống như là một cái vì nhất thống giang hồ mà người cố gắng hắn nhất định có càng lớn mục tiêu thiên hạ thẩm nhất đao đ ấ y lòng đột nhiên hiện lên hai chữ này lấy thanh long hội giờ này ngày này thế lực cũng chỉ có thiên hạ mới là bạch ngọc kinh muốn có được trạng nguyên trà lâu là một tòa rất thông thường trà lâu t h ẩ m nhất đao cùng công tôn lan tại bên cửa sổ ngồi xuống hôm nay thẩm nhất đao biến đổi vẫn là khổ lực nhưng đổi chiều cao dung mạo hắn đến mỗi một chỗ liền sẽ thay đổi một chút có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa thanh long hội truy tung hôm nay vừa ngồi xuống trạng nguyên trà lâu thẩm nhất đao cùng công tôn lan liền phát hiện đến không đúng trong không khí tràn ngập một cỗ không giống bình thường k h í thế cùng ngày xưa bọn hắn gặp phải ám sát lúc một dạng bọn hắn n h ì nhau n đều ý thức được tại cái này trạng nguyên trong trà lâu có thanh long hội sát thủ hơn nữa sát thủ võ công không thấp nên võ đạo tông sư cấp bậc chẳng lẽ mình ngụy trang đã bị nhìn thấu thấm vô tướng thần công luận uy lực đồng dạng nhưng lớn nhất bờ u g chính là ở vô tướng thần công biến hóa vô thường bất luận kẻ nào đều khó lòng phong bị thanh long hội làm sao có thể tìm được hắn thấm nhất đ a o cảm giác trong cõi u minh một màn kia nhàn nhạt sát cơ nơi phát ra rất nhanh liền phong tỏa trà lâu ngoại trưởng đường phố năm người thấm nhất đ a o ý thức được một lần này ám sát cũng không phải kìm hắn mà là nhằm vào người khác hắn ra hiệu công tôn lan nhìn lại năm người tiến hành nguy trang sắc ý thu liễm cũng không tệ nhưng ở trước mặt thấm nhất đau vẫn không đủ thấm nhất đau trước hết nh nhìn về phía chính là trà lâu bên cửa sổ người kia một người trẻ tuổi, khuôn mặt kiên nghị. hai mắt sáng ngời có thần một thân đổ nát đạo bảo màu xanh lam hai tay áo mười phần rộng lớn tại cặp kia trong tay áo cất giấu một đôi ngân thương tiếp lấy người trẻ tuổi này sau đó là trà lâu đối diện một cái quán rượu quán rượu này không bán đồ ăn đơn thuần bán rượu khách nhân tự mua rượu mang theo thức nhằm ăn có hai cái uống rượu khổ lực một cái ước chừng chừng ba mươi một cái còn rất trẻ chừng ba mươi người kia xem bộ dáng là một cái khuôn b á c bên cạnh còn để hắn đ ò n đánh người này rất cường tráng rất h ấ p đầu tóc dối bởi dùng một cây vải trắng mang cột trong miệng lập lại cây tao thậm nhất đao quan sát tỉ mỉ lấy cái k Hắn gánh vương tin đòn gánh bên trong chương ấ giấu t người i này n b khí. Trẻ tuổi n g ờ i kia ba trăm linh hai hai người trẻ tuổi ngoại trừ ba người này tại quán rượu bên cạnh còn có một người đang bán góc cạnh hắn tại dùng loan đao đem góc cạnh một chút l ộ t ra công tôn lan nhìn xem không tự chủ được cười người này lựa chọn ngụy trang người lựa chọn rất nhiều không tốt bởi vì hắn rõ ràng không quá quen thuộc dùng giết người loan đ à o tới lột góc cạnh lột rất nhiều chậm chạp động tác chạy sát hơi chút điểm lao giang hồ đều có thể xem thấu ngụy trang của hắn khoảng cách trạng nguyên trà lâu thân mang đạo bào người trẻ tuổi hơn m ộ mươi mét chỗ còn có một người vội vang một chiếc màu đen xe ngựa trong tay cầm một cây roi ngựa thậm nhất đao từ trong xe ngựa n g ư ờ i được một cỗ như có như không mùi khói thuốc súng bên trong chứa chính là thuốc nổ người này binh khí đại khái là roi ngựa của hắn năm người này bên trong có hai người rất không tệ thanh long hội rất t h rượu rượu đồng thời trên đường dài một nhóm bảy kỵ cũng được ở đây cầm đầu chính là thẩm nhất đao người quen biết dài trăm dặm thanh bên trái là chấn viễn tiêu cục chủ nhân đặng định hầu tên hiệu thần quyền tiểu gia cát nghe nói hắn bách bộ thần quyền không tại thiếu lâm tự tứ đại hội pháp trưởng lao phía dưới phía bên phải là chấn uy tiêu cục tổng tiêu đầu cản khôn bút tây muốn thắng Điểm huyệt, đánh huyệt, huyệt công ù tùy tùng, n nội miên trưởng xưng nhất đằng nhưng thanh tên thân cao thể tráng, tu hành là ngoại g gia giải giảm Lại siêu sau cao trăm tầm thể tuyệt. thể có c tu là là tôn h thái bảo huyền luyện, nghe h ậ p tam tay nói bảo luyện, k g có thể sinh lan i ệ t tôn hồ báo. Công l nhìn thấy giải trăm giảm thanh giống như là nghĩ đến cái gì nhỏ r ộ n g đối với thẩm nhất đao đạo từ lần trước giải trăm giảm thanh hộ tống quân lương sau nhận được đại bút tiền tài thế là đem tiêu cục di chuyển đến liêu đông gần như lũng đoạn quan ngoại đưa tiêu sinh ý thế lực mở rộng cấp tốc liêu đông thẩm nhất đao nghĩ đến huynh trưởng thẩm luyện bây giờ thân là liêu đông vương liêu đông lại có viên sùng hoán trăm lo quản lý đối với khách giang hồ làm ăn tới nói cũng là chưa từng mở rộng chống không chi điểm dài trăm dặm quả c h á m đánh gãy đem trọng tâm rời đến liêu đông h i ệ n nhiên là trở thành thứ nhất làm liệu đầu tiên người kiếm đầy bồn u đầy bát công tôn lan tiếp tục nói chính là bởi vì dài trăm dặm thanh can đảm hơn người thủ hạ giải thành tiêu cục ngày càng mở rộng cho nên chấn v i ễ n tiêu cục đặng định hầu đề nghị phương bắt chấn v i ễ n tiêu cục chấn uy tiêu cục uy nhóm tiêu cục đại vương tiêu cục cùng g i i thành tiêu cục liên hợp lại l ú đoạn liêu đông cùng phương bắt sáu tiết kiệm nghiệp vụ bất quá nghe nói thanh thế lớn nhất lịch sử lâu nhất đại v chỉ là trước mắt đến xem mặc kệ có hay không đại vương tiêu cục chấn viên tiêu cục chấn uy tiêu cục cùng uy nhóm tiêu cục cùng dài thành tiêu cục liên hợp đều đã thành kết cục đã định thanh long hội hẳn là muốn ám sát dài trăm g i ả m thanh phá hư trận này tiêu cục liên hợp thẩm nhất đao đôi đua trong tay không khỏi bắt đầu chuyển động hắn cùng với huynh t r ư ở n g thẩm luyện bệ bộn nhiều việc ứng đối phương bắc đại mông cổ quốc cùng dân loạn mặc dù mỗi ngày cầm y y hệ vệ đều biết hội tụ đủ, đủ loại tin tức đến trên tay bọn họ thế nhưng chút tình báo cũng là sàng lọc qua tiêu cục liên doanh chuyện này không có bị người của cầm y vệ để ở trong lỏng cho nên chưa từng đưa đến thẩm nhất đao tại sao lại kinh động thanh long hội trừ cái đó ra thẩm nhất đao nghĩ càng nhiều là mấy đại tiêu cục một khi liên hợp lại thanh thế nhất định không nhỏ nếu là có thể để cho phúc uy tiêu cục cũng tham dự trong đó liền có thể thuận lợi đả thông phúc uy tiêu cục b ắ t thượng thông đạo đồng thời c ẩ m Y di hệ vệ cũng có thể nắm giữ liêu đông phương bắc cùng phương nam đưa tiêu con đường cái này tương đương với c ẩ m Y di hệ vệ trong tay nắm giữ một cái cực lớn hậu cần thể hệ phân phối tầm quan trọng tự nhiên không cần nói nhiều vừa nghĩ đến đây thẩm nhất đao quyết định cứu dài trăm dặm thanh hắn đang muốn ra tay đột nhiên lại nhìn về phía bên cửa sổ cái kia người mặc đạo bảo màu xanh lam người trẻ tuổi một cái khác sát thủ vậy mà chẳng biết lúc nào đứng tại sau lưng của hắn một kiếm chống đỡ người tuổi trẻ l ư n g yếu h u y ệ t đây là có chuyện gì liền tại đây ngắn ngủi một cái trước mắt bán góc cạnh người kia đánh ra một thanh á m khí cả kinh dài trăm dặm thanh dưới thân mã trong nháy mắt chạy theo sát lấy màu đen xe ngựa lao ra để ngang dài trăm dặm thanh cùng đặng định hầu tây môn thắng bốn tên tùy tùng ở giữa ngăn cách bọn hắn liên hệ tiếp lấy trong cựu phô cái kia cường tráng cùng g ã nam tử từ, từ đòn gánh bên trong rút ra một thanh bốn thất trả mã Cái kia bói toán mù loà cũng toán kia bòi mù lòa đồng ã đ thời bên dưới quán rượu đạo bảo màu xanh lam người trẻ tuổi cũng thừa dịp sau lương sát thủ kinh ngạc trong nháy mắt một khuỷu tay đụng nát đối phương sưng sườn trở tay một thường giải quyết người này bán góc cạnh sát thủ loan đao đã bay ra thẳng đến dài trăm dặm thanh đạo b à o người trẻ tuổi hai thanh ngân thương l n vũ đón đỡ đi loa nao lại độ thay g i ả i trăm dặm thanh chiếm được thời gian đặng đình hầu tây môn thắng đều đã lao đến tụ hợp g i ả i trăm dặm thanh thanh long hội triệt để mất đi cơ hội cao lập huynh đệ cao lập huynh đệ g i ả i trăm dặm thanh nhìn về phía đạo bảo màu xanh lam người trẻ tuổi không ngừng la lên rõ ràng bọn hắn nhận biết cho nên đạo bảo màu xanh lam người trẻ tuổi mới có thể ra tay nghĩ cách cứu viện g i ả i trăm dặm thanh cũng chính bởi vì như thế thanh long hội mới tại thời khắc sống còn phái người chế trụ người trẻ tuổi như vậy người tuổi trẻ đó chứ thấm nhất đao ánh mắt yếu ớt hai cái này người trẻ tuổi võ đạo thiên phú cực kỳ tốt trong lòng lại có phán đoán của mình không phải đơn thuần sát thủ nếu là có thể thu vào cầm ý địa vệ đối với cầm ý địa vệ thực lực cũng là cực lớn bổ sung hai người trẻ tuổi đã chạy bọn hắn hỏng thanh long hội đại sự thanh long hội rõ ràng sẽ không bỏ qua bọn hắn thấm nhất đao cùng công tôn lan đứng dậy đi theo người trẻ tuổi chạy cực nhanh một đường không ngừng biến hóa con đường ẩn tàng vết tích rõ ràng là tại phòng ngựa bị thanh long hội đuổi theo đáng tiếc những cử động này đối với thấm nhất đao mà nói không có tác dụng gì rất nhanh rời xa thành trấn một dòng suối nhỏ bên cạnh cao lập cùng cái k i a n ngụy trang thành khổ lực người trẻ tuổi đồng thời dừng bước lập tức song song đứng thẳng tạo thành cùng đối mặt địch nhân cục diện thấm nhất đao cùng công tôn lan dừng bước lại cao lập nói một ư ơ i năm tháng bảy người thanh long hội ba trăm sáu mươi năm phân đàn một năm ba trăm sáu mươi năm ngày một ư ơ i năm tháng bảy chính là ba trăm sáu mươi năm phân đàn một trong thấm nhất đao lắc đầu các người phá hư thanh long hội đại sự trời đất bao la cái nào đều trốn không thoát thanh long hội cao lập cùng mặt khác một tuổi trẻ người nhìn nhau đều nhìn ra đối phương kinh ngạc chương ba trăm linh ba một cái hữu tình sát thủ đón hai người trẻ tuổi nghiêm trọng vẻ ngưng trọng thậm nhất đao cờ khẽ thanh long hội thế lực cường đại trải rộng đại giang nam bắc hai người các ngươi võ đạo thiên phú không tuổi có thể đối mặt thanh long hội không ngừng không nghỉ truy sát các ngươi chẳng lẽ còn muốn thời thời khắc khắc đề phòng lấy chuyện cũ kể chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm dù là các người võ công lại cao hơn đối mặt thanh long hội khổng lồ như vậy áp lực các ngươi thật có thể một mực kiên trì sao thấm nhất đao tại ngắn ngủi trong một tháng lọt vào thanh long hội cao tới trăm lần ám sát cứ việc những thứ này ám sát đối với hắn mà nói tính nguy hiểm cực nhỏ nhưng giống như con rồi u một dạng khó lòng phòng bị cũng làm cho hắn hơi có chút buồn dầu cao lập trầm m ặ t nhìn xem thấm nhất đao bên cạnh hắn người trẻ tuổi trầm giọng nói như vậy ngươi là ai chúng ta bị thanh long hội truy sát cùng ngươi lại có cái gì liên quan thấm nhất đao đón ánh mắt của hắn âm thanh chậm chạp mà kiên định bởi vì ta thưởng thức thiên phú của các ngươi ta muốn hủy diệt thanh long hội cần người giúp đỡ các ngươi là trợ thủ tốt nhất hai người trẻ tuổi con ngươi đột nhiên co lại không thể tưởng tượng nổi đồng nói ngươi muốn hủy diệt thanh long hội thấm nhất đao gật đầu một cái cao lập thân cái khác người trẻ tuổi mỉm cười nói ngươi ý nghĩ khó tránh khỏi có chút cuồng vọng tự đại thấm nhất đao cũng không tức giận ngược lại nhìn xem hắn nói tại ngươi bình phán ta phía trước phải chăng nên nói cho ta biết tên của ngươi tiểu võ người trẻ tuổi nói ra tên của mình hắn do dự một chút nói ta cũng không phải chế giễu người trên thực tế ta ẩn nấp tại trong mười lăm tháng bảy vì cũng là diện trừ chứ tổ chức này nhưng mà mười lăm tháng bảy thế lực đã thập phần to lớn cao thủ cũng rất nhiều tương đại như vậy tổ chức cũng chỉ là thanh long hội ba trăm sáu mươi lăm phân đàn trong đó một cái ta thực sự nghĩ không ra trên đời này còn có cái gì thế lực có thể tiêu diệt thanh long hội thậm nhất đao không có trả lời hắn vấn đề ngược lại nhìn về phía cao lập người ý nghĩ đâu cao lập nói ta không có ý kiến gì mười lăm tháng bảy cũng được thanh long hội cũng được không có quan hệ gì với ta không cần đi theo ta nữa nói xong hắn bay người liền đi không có một chút dây dưa dài dòng Tiểu vụ nhân tài h hiếm t đ thấy t h ẩ m nhất đao không có lập tức ly khai nơi này lấy hắn tu vi võ đạo truy tung cao lập cùng tiểu võ hết sức dễ dàng lại tuyệt sẽ không bị hai người phát hiện cao lập cùng tiểu võ rời xa thấm nhất đao sau cùng một chỗ tìm địa phương uống một chén rượu tiếp đó quyết định đi cao lập nhà gián thị hai người thấm nhất đao phát hiện cao lập còn có nhà khó tránh khỏi s ừ n g sốt một chút như cao lập dạng này tại nhân thế dây r ù a người trẻ tuổi thậm chí làm lên sát thủ nghề tại sao có thể có nhà một sát thủ kiên kỵ nhất chính là có cảm tình có nhà bởi vì lúc đó trở thành nhược điểm của hắn thấm nhất đao đứng tại trên ngọn cây nhìn xem lẻn vào một vũng trong thanh t u y ể n cao lập cùng tiểu võ song phương đối thoại để cho ý hắn biết đến cao lập nhà đối với hắn rất trọng yếu là hắn tâm linh tinh thần có thể phóng thích nghỉ ngơi chỗ nơi đó tất nhiên có đối với hắn là người cực kỳ trọng yếu đây có lẽ là để cho cao lập gia nhập vào cầm ý địa vệ mấu chốt đột nhiên thấm nhất đao nhìn thấy một cái người quen tại trên đường dài cùng cao lập tiểu võ cùng một chỗ ám sát dài trăm dặm thanh sát thủ cái kia ngụy trang thành bán góc cạnh sát thủ trừ hắn ra còn có hai cái thần sắc lạnh nhạt nhưng mặc kệ là nhấc tay vẫn là cất bức đều giống nhau như lúc chỉnh tệ như một sát thủ áo đen bán góc cạnh tên sát thủ kia giấu cao lập ngân thương cùng tiểu võ kiếm tiếp đó từ cao lập ngân thương bên trên giật xuống một tia thương anh lại cầm lấy tiểu võ v ỏ kiếm đặt ở trên lưới câu bông xuống thanh t u y ể n Rõ ràng, m u ố n tính mạng của bọn hắn ba người vừa mới chết cao lập cùng tiểu võ liền từ trong thanh t u y ể n vừa nhảy ra tiểu võ bay lượn đến trên một cây đại thụ cẩn thận quan sát bốn phía tiếp đó nhìn thấy đã chết sát thủ cao lập cao lập tiểu võ hô hai tiếng cao lập cũng bay vọt xuất thủy mặt đi tới trên bờ hắn điều tra ba tên sát thủ vết thương vẻ mặt nghiêm túc tiểu võ trầm giọng nói ba người này bị g i ế t thời điểm căn bản không có phản ứng kịp đinh làm võ công không kém gì người ta liền hắn đều không có phản ứng kịp liền bị giết chết giết bọn hắn người võ công đơn giản cao đáng sợ cao lập đột nhiên mà hỏi ngươi không có đoán được là ai chăng đón cao lập sáng ngời ánh mắt tiểu võ hơi n h ũ n mày ngươi nói là cái kia muốn mời chào chúng ta người cao lập gật gật đầu hắn muốn hủy diệt thanh long hội có v õ công như vậy không phải rất bình thường tiểu võ trầm m ặ t xuống không biết suy nghĩ cái gì cao lập đáy mắt cũng đã dâng lên một cô lo nghĩ hắn nhìn về phía một phương hướng nào đó tiểu võ biết hắn đang lo lắng chính mình nữ nhân đúng vậy cao lập cái này lánh k h ố c sát thủ có chính mình nữ nhân lại đối với nữ nhân này dùng t ì n h cực sâu thanh t u y ể n khoảng cách cao lập nhà đã không xa mười lăm tháng bảy sát thủ xuất hiện tại cái này chứng minh bọn hắn đã tìm được cao lập nhà thậm chí lúc này cao lập nữ nhân đều có thể đã rơi vào mười lăm tháng bảy trong tay người đi rất có thể sẽ rơi vào cảm ấy tiểu vong h i ê m túc nhắc nhở vì mười lăm tháng bảy làm việc nhiều lần như vậy chính bọn họ đều rất rõ ràng mười lăm tháng bảy tác phong làm việc nếu có càng dùng ít sức giải quyết đi mục tiêu biện pháp như vậy thì tuyệt sẽ không cùng mục tiêu đ ộ c t h ủ tìm kiếm mục tiêu nhược điểm nhằm vào nhược điểm tiến hành một k í c h trí mạng thường thường có thể lấy được không hề tầm thường hiệu quả cao lập nắm chặt n ắ m đấm âm thanh trầm nói ta nhất thiết phải trở về ngươi có thể không đi ta sẽ không trách ngươi nói xong hắn thu thập xong chính mình ngân thương bước chân kiên định hướng về nhà phương hướng chạy tới chỉ chốc lát sau tiểu vũ tiện chạy tới cao lập ánh mắt sáng lên tiểu võ cười nói ta luôn luôn sẽ không hướng về trong hố nhảy nhưng nếu có bằng hữu bồi tiếp như vậy nhảy đi xuống cũng không cái gọi là thẩm nhất đao nhìn xem hai người rời đi lòng yêu tài càng nặng vốn là cảm thấy hai cái này người trẻ tuổi có tiềm lực là đối phó thanh long hội hảo thủ bây giờ nhìn thấy bọn hắn trọng tình trọng nghĩa một mặt kia để cho thẩm nhất đao càng thêm không muốn để cho hai người bọn họ chết ở thanh long hội trên tay cao lập nhà đích xác không xa nhưng nhà của hắn cũng không xa hoa chỉ là một chỗ đơn giản nông gia vị lạc trong sân một cái lao giả cụt một tay đang tại huy động tay phải trẻ tuổi cánh tay trái của hắn đã không còn đây là một cái vóc người khôi ngô láo giả cao lập mang theo tiểu võ cùng hắn chào hỏi t h ầ m nhất đao lại ngạc nhiên phát hiện cái này láo giả cụt một tay võ công rất cao so với cao lập tiểu vũ hoàng cao là đáng mặt võ đạo đại t ô n g sư đối phương đem tự thân võ công dung nhập trong trẻ tuổi loại ngày này thường sinh hoạt một chút đã đạt đến phản phát quy chân cảnh giới Trường truy sát, cao lập quyết、định. Thầm nhất định. Cao Lập đ đây l à như thế nào một nữ nhân nằm ở trên giường hai mắt n g ủ khuôn mặt dị dạng rõ ràng là một cái tàn tật nhưng cao lập khước đem nàng xưng là trên đời nữ nhân đẹp nhất tại trước mặt nữ nhân này lãnh khóc thị sát cao lập không thấy thay vào đó là một cái bình thản phổ thông thậm chí ngây thơ nam hải tiểu võ vào nhà sau cũng bị nữ nhân tướng mạo kinh ngạc đến nhưng hắn nhìn xem không ngừng hướng mình nháy mắt cao lập c ư ờ i thành toàn cao lập hoang ô n khoa trương biểu đạt nữ nhân mỹ lệ nữ nhân n ở nụ cười rất đẹp công tôn lan đi tới bên cạnh thầm nhất nào đem cao lập tiểu võ tài liệu điều tra giao cho hắn cái a o Lập rất phổ rất thông, một c k h ô này g c h cũng là vì cái gì cao lập sẽ ở một mươi năm tháng bảy ám sát dài trăm dặm thanh lúc xuất thủ cứu hắn đến nỗi người nhà này nhưng là một đôi thông thường nông dân phụ mẫu ngẫu nhiên một lần cứu cao lập cao lập làm báo ân liền đem ở đây xem như nhà của hắn tiểu đối nông dân võ tên thật n gọi chính mình t là thu nữ phượng thác Cao thể nô à n là khổng tức sơn trang trang chủ thu nhất phong con trai độc nhất cũng là khổng tức ư sơn trang thiếu trang chủ khổng tức sơn trang uy chấn đại giang nam bắc dựa vào chính là khổng tức linh xem ra may mắn ta không hề rời đi nếu không thì bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt t h ố m nhất đao thu hồi tư liệu nhìn về phía cao lập cùng thu phượng nô trong lòng hạ quyết tâm muốn đem hai người lôi kéo tới tay phía dưới công tôn lan đạo đang để cho cầm y l ị vệ cùng hồng giày s i ê u tập tư liệu thời điểm ta còn phát hiện mười lăm tháng bảy sát thủ đã hội tụ chạy đến lấy tốc độ của bọn hắn hẳn là nhiều nhất một ngày liền có thể đến ở đây t h ố m nhất đao gật gật đầu tới thật đúng lúc tới rất nhiều chuyện liền có thể nói chuyện cao lập trong sân bổ tủi lão nhân gọi là voi nhưng bởi vì tiểu voi đến rất nhanh voi thân phận liền bại lộ hắn nguyên danh kim khai giáp là đã từng uy c h ấ n võ lâm cao thủ một đời tại đỉnh núi thái sơn cùng khổng tức sơn trang thu nhất phong trang chủ quyết chiến thời điểm bị khổng tức linh hủy đi cánh tay trái bị trọng thương sau đó kim khai giáp bị cao lập cơ duyên xảo hợp cứu thế là liền lưu tại nơi này trở thành cao lập người hầu nói là người hầu kỳ thực cao lập đem hắn coi như bằng hữu đối đãi kim khai giáp thân phận bại lộ sau đó tiểu võ thân phận cũng giấu diếm không được thu phượng nô vốn cho rằng kim khai giáp muốn báo thủ không nghĩ tới kim khai giáp lại không để bụng ngược lại trách cứ thu phượng nô khinh bị ám khí tác phong làm việc không tệ thu phượng nô g là bởi vì cảm thấy lấy ám khí khổng tức linh xưng hùng tại thế là một kiện rất chuyện mất mặt thế là muốn bằng vào chính mình một thanh kiếm đánh ra một mảnh thiên địa mới mới trốn đến khổng tức s â n trang lang thang giang hồ ám khí cũng là binh khí ta dùng phong lôi p h ụ cha ngươi dùng khổng tức linh hắn ngăn trở lưỡi bô ta ta không có ngăn trở hắn khổng tức linh đây chính là ta thua rồi giang hồ chém giết hạ độc ám khí phản gián không chỗ nào không cần người t h ắ n g sinh kẻ bại chết dùng đao kiếm cùng dùng ám k h vốn là một dạng lớn lôi thần kim khai g á p lời nói đinh thai nước để cho thu p ư ợ n g nô ý thức được mình nghĩ tựao có ch nhưng để cho thu phượng nô càng thêm kỳ quái là lớn lôi thần một mực tại t h u ố c g ụ c hắn muốn trở về hơn nữa cường điệu hắn nhất thiết phải trở về đúng lúc này cái này nho nhỏ nông ra viện lạc bên ngoài nên đón một cái bán trứng gà lao phụ thu phượng nô để cho cao lập đợi ở chỗ này tiếp đó cùng kim khai giáp một lên đi ra ngoài lao phụ gù lưng lấy eo lấy lòng cười muốn trứng gà sao không đắt phúc một thanh á m khí bay tới xuyên qua láo phụ thân thể lao phụ ngã xuống một người áo đen xuất hiện tại thu p ư ợ n g nô cùng kim khai giáp trước người tìm được các ngươi đáng tiếp giết nhầm một người sát thủ l áo đen thần sắc c ô n tàn kim khai giáp nhìn xem có cắp mà ngã trên mặt đất lao phụ trong lòng lo nghĩ muốn lên phía trước đem dịu rác đứng lên lại bị thu phượng ngô gắt gao ngăn lại cái này khiến kim khai giáp có chút tức giận thu phượng ngô ra hiệu hắn an tâm chớm vội lạnh lùng nhìn xem sát thủ l áo đen ngươi không được quên ta cũng làm nghề này rất lâu thủ đoạn của các ngươi kỳ thực cũng là ta đã dùng qua người háo đen thần sắc động lại sau một khắc bán trứng gà lao phụ đột nhiên nhảy lên một cái thiện tay ném ra trứng gà đập về phía thu phượng ngô cùng kim khai giáp đáng tiếp nàng đánh giá quá thấp thu phượng ngô cùng kim khai giáp trứng gà bị thu phượng ngô nhất kiếm đẩy ra, bay ra ngoài. bịnh một tiếng nổ tung tiếp lấy kim khai giáp một lưỡi búa đánh chết lao phụ thu phượng nô kiếm nhưng là đã vắt ngang tại sát thủ quần áo đen trên cổ mười lăm tháng bảy còn có mấy ngày tới sát thủ áo đen nụ cười lạnh lẽo ánh mắt hung lệ bọn hắn rất nhanh l i ề n tới các ngươi ai cũng trốn không thoát khoe miệng của hắn tràn ra máu đen tự vận cao lập bước nhanh đi ra thân xác hắn lại có chút bất an hắn không hy vọng song song kinh nghiệm chuyện như vậy thu phượng nô cùng kim khai giáp đều nhìn ra cao lập không quan tâm kim khai giáp liếp mắt nhìn thu v h ư ợ n g nô chính mình đi thu thập đồ vật b ọ ngươi hắn đ còn nhớ rõ chúng ta gặp phải người kia cao lập lời nói để cho thu phượng ngô nhữ mày hắn biết cao lập thuyết chính là ai cao lập nắm chặt nằm đấm chúng ta hôm nay trốn ngày mai trốn cả ngày lẫn đêm đều phải trốn kinh hoàng không chịu nổi một ngày cái này không nên là chúng ta kết cục thu phượng ngô nắm chặt chuỗi kiếm trầm giọng nói ngươi đã nghĩ hiểu rồi cao lập gật gật đầu mắt lộ ra tinh quang ta không muốn để cho song song cả một đời sống ở chạy nạn ở trong ta muốn tiêu diệt thanh long hội thu phượng ngô ở trên người hắn lại độ cảm nhận được cái kia mênh mông đấu trí hắn nợ nụ cười hảo ta với ngươi cùng một chỗ hai người tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ đây là chân quý nhất hữu t ì n h là chân quý nhất tình huynh đệ cao lập la lớn ta biết ngươi liền tại đây phụ cận ra đi ta đáp ứng ngươi hiu trên không bay tới một khối lệnh bài Cao lập cùng Lập Phượng Nô bên vang Thu thai đây diện, Khổng Trang. là cầm y địa vệ cao lập nhìn xem trong tay lệnh bài vụ một cái chừng to mắt hắn không nghĩ tới người kia càng là cầm y địa vệ cũng chẳng trách hắn nói muốn tiêu diệt thanh long hội thu phượng nô đáy mắt cũng dâng lên một cô hưng phấn đoạn thời gian trước nghe thanh long hội muốn giết hộ quốc công bây giờ xem ra cầm y địa vệ đã bày ra phán kích cái này đích xác là cơ hội ngàn năm một lở đối phó thanh long hội khổng lồ như vậy tổ chức đã không đơn thuần là người giang hồ có thể làm chỉ có triều đình cầm ý địa vệ dạng này tổ chức tài năng dập tắt thanh long hội ta lập tức mang song song cùng kim đại hiệp cùng một chỗ đi tới kinh thành ngươi muốn trở về khổng tước sân trang cao lập nhìn về phía thu phượng ngô cầm ý địa vệ khổng tước sân trang cùng với khác trên giang hồ muốn đối phó thanh long hội tổ chức tất cả lớn nhỏ cộng lại tất nhiên có thể đem thanh long hội nhất c ử dạy điên thu phượng ngô gật đầu nói hảo nhưng các ngươi tốt nhất làm chút lương khô trên đường còn muốn cẩn thận cao lập minh trắng thu phượng ngô ý tứ thanh long hội vô khổng bất nhập bọn hắn không thể dễ dàng ăn phía ngoài đồ ăn cùng uống nước thích hợp nhất biện pháp không thể nghi ngờ là ăn chính mình mang l ư ơ n g khô kiên trì đến kinh thành thẩm nhất đao cùng công tôn lan đứng tại con đường ở giữa bọn hắn đang chờ người mười lăm tháng bảy phân đàn đàn chủ u minh tài từ tây môn thắng dừng bước lại h ắ n d á n g dấp tư văn hòa khí bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt dâu rĩa tân trang sạch xem mà trình tề nhìn thấy thẩm nhất đao cùng công tôn lan tân trang sạch xem màng đậu tại tây môn thắng sau lưng còn có hai người bên trái người kia một khuôn mặt ng hắn cứ gọi mao chiến là một ư ơ i năm tháng bảy ở trong giết người nhiều nhất người phía bên phải người kia sắc mặt thảm thanh không nhìn thấy thịt mũi như ưng câu con mắt cũng giống như chuyên ăn người chết chim k ề n kềnh một dạng dùng chính là tang môn kiếm lập loệ thảm thanh sắc quang người này tên hiệu âm hồ kiếm tên là tê giải phong bọn họ đều là một ư ơ i năm tháng bảy nhân vật lợi hại cùng thu phượng nô cao lập là cùng một đẳng cấp cao thủ thậm chí còn hơn bọn hắn tăng thêm tây môn thắng ba người đồng loạt ra tay đủ để giết chết thu phượng nô cao lập các hạ là ai vì sao muốn ngăn trở đường đi của chúng ta tây môn thắng quan sát tỉ mỉ lấy thẩm nhất nào trong lòng của hắn kinh ngạc càng nhìn không thấu trước mắt một thân này khổ lực a n mặc người trên thực tế lấy người trước mắt hiện ra khí độ cũng tuyệt không có khả năng làm ộ t cái khổ lực thấm nhất đ a o c ư ờ i khẽ thân là thanh long hội phân đàn đàn chủ ngươi nên nhận biết ta đang khi nói chuyện thấm nhất đ a o khuôn mặt chậm rãi thay đổi cuối cùng hóa thành hắn vốn là bộ dáng tây môn thắng con người trợn phóng đại hộ quốc công thẩm nhất đ a o ba tây môn thắng mũi chân đ i ể m một cái thân hình đổ cướp bay ra không mang theo nửa điểm do dự thấm nhất đau t h ẳ n như nói trốn ngược lại là rất nhanh tiếng nói rơi xuống không thấy hắn có bất kỳ động tác kiếm khí liền giống như một vòng đại nhật oanh bộc phát gió tắp mưa rào giống như bao phủ mà đi mao chiến huy động quỷ đầu đao ngưu t o à n ngăn trở kiếm khí ma phong nhưng là nhanh như tia chớp lướt ngang đến một bên kiếm khí là thẳng tắp hướng về phía trước ma phong tự hỏi hắn khinh công lại nhanh cũng không khả năng nhanh qua kiếm khí này tương phản chỉ cần né tránh đến phía cạnh liền có thể tránh đi thẳng tắp đi về phía trước kiếm khí phốc phốc ma phong nhìn xem mao chiến bị kiếm khí xuyên qua cơ thể cả người cơ hồ bị cắt đứt thành vô số khối rơi là tà trên đất xếp đi theo kiếm khí đổi kịp tây môn thắng tại tây môn thắng s mười lăm tháng bảy tuyên cáo hủy diệt người âm thầm hộ vệ cao lập một đoàn người đi tới kinh thành ta đi một chuyến k h ô n g tức sân trang thấm nhất đao đối với công tôn lan nói công tôn lan đáp ứng ẩn vào âm thầm thấm nhất đao thẳng đến khổng tức sân trang hoàng hôn thâm trầm thời điểm cao lập thu phượng nô kim mở giáp nhất đi ba người hộ vệ lấy song song chuẩn bị ly khai nơi này đi ngang qua nơi đây nhìn xem chết đi tây muôn thắng b a o chiến cùng ma p h o n g cao lập cùng thu phượng nô nhìn nhau âm thầm may mắn nếu không phải có cẩm y địa vệ bọn hắn ứng đối ba người này thật là có chút khó khăn một đoàn người bước nhanh rời đi đến giao lộ thu phượng nô cùng bọn hắn tách ra trở về khổng tước sơn trang khổng tước sơn trang sừng sững giang hồ đã hơn ba trăm năm sở dĩ nguy nga bất bại cũng là bởi vì cái kia nho nhỏ khổng tước linh trên loại trên giang hồ này nhất trí công nhận đệ nhất bá đạo am k h một loại thần bí xinh đẹp đáng sợ am tại nó bắn trong nháy mắt đó loại kia kỳ dị huy hoàng cùng rực rỡ chẳng những có thể làm cho người hoàn toàn choáng váng thậm chí có thể làm người quên tử vong đáng sợ bởi vậy chết tại đây loại ám khí ở dưới người trên mặt đều mang đặc thù mỉm cười thấm nhất đao phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy khổng tức sơn trang trước sau tổng cộng có cựu trọng b i ệ t lạc trải qua hơn đại t u kiến rất có quy mô nhìn qua mỹ lệ trang nghiêm trong bóng đêm càng động lòng người cơ hồ tiếp cận với thần lợi nói bên trong địa đường hạ tử trong cao lập ra một đường đi tới không tiếp tục biến hóa dung mạo mà là lấy hộ quốc công thân phận bái phỏng khổng tức sơn trang cái này khiến thanh Long Hội thậm chí là có một ngày hắn bị ước chừng mười tám lần ám sát mười tám loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn giết người đổi lại bất cứ người nào cũng không thể phòng ngự được hết lần này tới lần khác thẩm nhất đao làm được một ngày này khổng tước sơn trang trung môn mở rộng trang chủ thu nhất phong tự mình dẫn người nên đón thẩm nhất đao thu nhất phong gặp qua hộ quốc công thu trang chủ miễn lễ quái dày trang chủ thẩm nhất đao cùng thu nhất phong hàn huyên vài câu sau đó bước vào khổng tước sơn trang bên trong cả tòa sơn trang vừa vào trong đó so với bên ngoài thấy càng thêm mỹ lệ màu xanh biết ngói ở dưới ánh tà dương lóe lên phỉ thúy một giả quang bạch thạch dài g i i đẹp như bạch ngọc. từ hoàng kim tường cao ở giữa xuyên qua nơi này thật giống như hoàn toàn dùng kim châu bảo ngọc xây thành trong vườn cây anh đào phía dưới có mấy cái khổng tức thả dương trong ao nổi huyên lương mấy người mặc thả i y tiểu hải i ê n tĩnh bước qua mềm mại bãi c ỏ biến mất ở rừng hoa chỗ sâu biến mất ở cái này thất thải rực rỡ trong vườn hoa trong gió mang theo s a y lòng người mùi thương át nơi xa phảng phất có người thổi sáo thiên địa h ỏ i tràn đầy hòa bình yên tĩnh thật đẹp thấm nhất đao không khỏi tán thưởng thu nhất phong trong mắt cũng mang theo tự hào cùng đại ý nhưng mà rất nhanh liền hóa thành điên của ngày náy cùng hối hận đến cuối cùng lại bị h thu nhất phong dẫn dắt đến thẩm nhất đao xuyên qua đ ệ n h viện thật sâu đi tới một chỗ năm màu rực rỡ hoa viên tiến hội đã bố trí xong mỹ lệ thị nữ rót rượu sau đó thối lui đến nơi xa các nàng trên khuôn mặt đẹp đã mang theo động lòng người mỉm cười như cái này cả vườn xuân sắc làm cho người say mê thu nhất phong nâng chén kính hướng thẩm nhất đao thẩm nhất đao cười uống hai người qua ba lần rượu bầu không khí càng hòa thuận thu nhất phong cuối cùng mở miệng hỏi quốc công đường xa mà đến không biết cần làm chuyện gì chương ba trăm linh sáu khổng tước linh mất đi thu một phong chuyển biến đối mặt thu nhất phong họ tham thẩm nhất đao đặt chén rượu xuống đem chính mình ngẫu nhiên gặp phải thu phượng nô sự tình nói một lần hắn phát hiện thu nhất phong thần sắc cực kỳ vui mừng tựa như l ấ y lòng thả xuống một khối đá lớn cái này khiến trong lòng thẩm nhất đao dần dần dâng lên một vòng hoang mang khổng tước sơn trang hết thể đều là xây dựng ở khổng tước linh phía trên mặc kệ khổng tước sơn trang trang chủ đến t ộ t cùng có lợi hại hay không chỉ cần có khổng tước linh tại như vậy khổng tước sơn trang vẫn là có đến mà không có về cấm điện chẳng lẽ thu nhất phong chỉ là đơn thuần vui mừng với mình nhi tử là một cái cố gắng tự cường người đột nhiên thấm nhất đao nghĩ đến lớn lôi thần kim mở giáp không ngừng để cho thu phượng đ ấ y lòng của hắn cái kia vốn là dằn xuống đi nghi vấn lại độ dâng lên thiếu trang chủ v õ công thiên phú c h ắ c tuyệt lại rất có chính nghĩa tương lai tất nhiên là một đời chính đạo khôi thủ hộ quốc công quá khen rồi hắn quá ngang bướng rời nhà nhiều năm một mực không có trở về thu nhất phong khiêm tốn đạo thẩm nhất đao khẽ gật đầu vì xác nhận đ ấ y lòng ý nghĩ hắn tiếp tục nói khổng tước sơn trang nắm giữ khổng tước linh tự nhiên là sừng sững không ngã nhưng mà nếu là hậu nhân bất hiếu đem khổng tước linh ném đi bốn ba thu nhất phong đỗ bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất thấm nhất đao kinh ngạc nhìn xem thu nhất phong thu nhất phong đội và nói lớn tuổi tay có chút có r u nhất để c o quốc công chê là thẩm、so、nhất, nhất đao đang nói tới khổng tức linh đánh mất thời điểm hắn bén nhảy chú ý tới thu nhất phong con ngươi trợn c ó bảo tim đập cũng đông nhiên nhanh một đoạn cứ việc thu nhất phong khống chế nhanh vô cùng nhưng mà trong nháy mắt đó biến hóa vẫn là bị thẩm nhất đao bắt được Cái này đều chứng minh này đều một sự kim ệ n Khổng tước Linh n đích Tước é đi.、Mà、lại là tại lôi Mà là lớn Thu Nhất thần Phong cùng khai i giáp chi m mở c i chiến lôi kim giáp nhất định biết điều biết, Kim chuyện này, chỉ có cho đánh thần nhất định Thu Nhất Phong không biết, không hắn tuyệt sẽ không cho phép h bên trong Lớn này, bằng mất. tuyệt mở k sẽ giáp còn sống. g Kim Khai i á phát p hiện thu phượng ngô võ công cao thầm cho nên mới sẽ để cho hắn mau mau trở lại khổng tước sơn trang lấy thu nhất phong thu phượng ngô hai cha con võ công dù là không có khổng tước linh khổng tước sơn trang vẫn như cũ có thể sừng sững giang hồ thấm nhất đao khép cười một tiếng khổng tước linh lợi hại hơn nữa trung pi cũng là một kiện binh khí nếu là người lợi hại mới có thể để cho sơn t r a n g trường thịnh không suy thu nhất phong gật đầu nói phải hắn cũng dần dần nổi lên nghi ngờ không khỏi suy đoán thẩm nhất đao phải chăng đã biết được khổng tức linh đánh mất sự tình thanh long hội thế lực khổng lồ lúc trước tại phong vân khách sạn lúc ta liền cơ duyên xảo hợp gặp phải bọn hắn đang thảo luận liên quan tới khổng tức linh sự tình có thể thấy được thanh long hội đối với khổng tức linh là nhất định phải được ta muốn cùng khổng tức sơn trang kết làm đồng minh dạng này liền có thể hợp lực hủy diệt thanh long hội không biết trang chủ ý như thế nào thu nhất phong tự hỏi chốc lát nghiêm túc nói quốc công chuyện này không phải một chuyện nhỏ ta không cách nào lập tức trả lời còn xin quốc công cho thêm ta một chút thời gian thấm nhất đao gật gật đầu đồng ý nói tự nhiên ta sẽ ở sơn trang chờ lâu một chút thời gian ngoài ra ta trên võ đạo tóm lại có chút tâm đắc có lẽ có thể xem thật kỹ một chút khổng tức sơn trang võ công cải tiến một phen cũng có thể để cho khổng tức sơn trang tiến thêm một bước thu nhất phong ánh mắt sáng lên cái này đích sắc là một tin tức tốt h ã n ngược lại không lo lắng thẩm nhất đao sẽ học trộm khổng tức sơn trang võ công bởi vì khổng tức sơn trang võ công bản thân cũng không phải cỡ nào cao minh võ học lấy thẩm nhất đao võ công chỉ sợ căn bản trước mắt đa tạ quốc công thấm nhất đao tại thị n chỉ có điều vừa đi mấy bước hắn lại nhìn về phía thu nhất phong nói thu trang chủ tha thứ ta nói thẳng sống s ó t kỳ thực so với tử vong càng thêm đau đớn càng thêm mệt nhọc nhưng phạm nhân phía dưới sai lầm cũng nên tiếp nhận chính mình nên coi trừng phạt thu trang chủ tu vi võ đạo cao thâm tài trí song t u y ệ t được vinh dự là khổng t ư c sơn trang từ trước tới nay tôi anh minh lợi hại trang chủ nếu trang chủ sống khỏe mạnh như vậy trong vòng trăm năm dù cho không cần khổng t ư c linh khổng t ư c sơn trang cũng có thể sừng sững không ngã nói xong thấm nhất đao cười cười rời đi nơi đây thu nhất phong năm chặt nằm nấm thân sắc biến hóa hắn có loại trực giác đối phương nhất định phát hiện khổng tước mỗi lần nghĩ tới đây thu nhất phong đã cảm thấy có vô số con kiến trong thân thể của mình căn xé đau thấu tim gan hối hận muốn chết hắn làm sao lại đem khổng tức linh ném đi hắn vì sao muốn đi cùng kim khai giáp lập võ thắng bại lại có thể thế nào đột nhiên thu nhất phong tỉnh táo lại và ạ lông mày suy tư vừa mới thẩm nhất đau lời nói sống sót có khi so chết đi càng thêm đau đớn thu nhất phong nguyên bản định đợi đến thu phượng nô trở về liền g ọ sạch ra mặt tự vận hắn muốn đem ra mặt của mình đặt ở bảo quản khổng tức linh trong hộ đời đời kiếp kiếp cảnh giác con cháu đời sau hắn cũng quy định nhất định phải chờ đến đời t r ư ớ c gia chủ t r ư ớ c khi chết mới có thể nói cho người kế nhiệm khổng tức linh mất đi một chuyện thế nhưng là bí mật này thật có thể vẫn giấu kín xuống sao nhi tử thu phượng ngô để cho hắn hết sức hài lòng bên ngoài rèn luyện một thân võ công hết sức lợi hại dù cho không có khổng tức linh cũng đủ để ứng đối trên giang h ồ phần lớn người nhưng mà sau này thì sao thu phượng ngô nhi từ đâu thu phượng ngô đích tôn từ đâu bọn hắn có thể giống như thu phượng ngô lợi hại như vậy sao nếu như mình tự vận trong lòng mình là dễ chịu hơn nhưng mà không còn khổng tức linh Lại không chính mình dạng này một tôn võ đạo cao thủ khổng tức sơn trang thực lực chẳng phải là liên tục bị suy yếu hai lần thu nhất phong trong lòng cả kinh đông nhiên mồ hôi lạnh tràn trề hắn làm việc luôn luôn một mực chính mình nhìn như khoai y ân cựu kỳ thực đều là không thể bù đắp sai lầm khổng tước linh mất đi là như thế này tự vận tạ tội cũng là dạng này thu nhất phong hít một hơi thật sâu hắn quyết định không còn tự vận hắn phải sống vì khổng tức sơn trang sống sót đồng d ạ n g c ò n muốn cùng thẩm nhất đao hợp tác thứ nhất có thể xây dựng cầm y địa vệ cùng khổng tức sơn trang quan hệ khiến cho khổng tức sơn trang có thể mượn nhờ cầm y địa vệ trên giang hồ Sứng Sứng. thứ hai thanh long hội đối với khổng tức linh nhìn chằm chằm thanh long hội thế lực chi lớn viễn siêu chính mình chỉ có mượn nhờ cầm y địa vệ mới có thể để cho khổng tức sơn trang đang cùng thanh long hội trong tranh đấu sống còn tiếp nghĩ rõ ràng những thứ này thu nhất phong trong lòng nhẹ nhõm c h ô n g ít từ trong mất đi khổng tức linh sau loại kia hối hận thoáng thanh tình như thế tâm tư thanh thản phía dưới h ắ n thậm chí nghĩ đến càng nhiều tỉ như cầm y địa vệ thuốc nổ nổi tiếng thiên hạ mình cùng cầm y địa vệ đắp lên quan hệ sau liền có thể mua sắm cầm y địa vệ thuốc nổ tiếp đó toàn bộ trôn cất tại khổng tức sơn trang phía dưới một khi một ngày kia khổng tức sơn tr v ba trăm h linh, linh bảy thích hợp nhất chế tạo khổng tức linh người thẩm nhất đao rất nhanh liền đợi đến thu nhất phong trả lời chắc chắn ngày đó giả tiệc thu nhất phong liền đáp ứng cùng thẩm nhất đao hợp tác cùng đối phó thanh long hội hai người uống máu ăn thể ước định cầm y địa vệ cùng khổng tức sơn trang đợi đợi canh gác hỗ trợ trụ diệt thanh long hội thu nhất phong đem khổng tức sơn trang lịch đại người nhà họ thu luyện võ công đều cho thẩm nhất đao từ thẩm nhất đao trợ giúp bọn hắn một lần nữa thôi diễn đề thăng sáng tạo ra một môn duy nhất thuộc về thu gia võ công những ngày tiếp theo thẩm nhất đao cơ bản không bước chân ra khỏi nhà như là đã cùng khổng tức sơn trang liên hợp lại phát hiện khổng tức sơn trang khổng tức linh đã mất đi dưới mắt trọng yếu nhất chính là đề cao thu gia võ công bảo đảm thu ra thực lực có thể tăng thêm một bước thu phượng n g ô trở lại khổng tức sơn trang thời điểm thẩm nhất đao vừa vặn thuận lợi sáng tạo ra môn võ công này rơi vũ bay hoàn quyết cái môn này võ học bao hàm nội công quy c ba ba một, một, một ngày hội t này ánh bình mình vừa hé dạng mặt trời đỏ mới lên thu nhất phong trong thư phòng đột nhiên t h u y ể n đến tiếng cười to một cỗ hùng hồn mênh mông khí tức khoảnh khắc bao phủ từ phương thu nhất phong đặt chân thiên nhân nhất phẩm thẩm nhất đao cảm ứng được cố khí tức này không khỏi nợ nụ cười như thế khổng tước sơn trang đã có sừng sững không ngã cơ sở không bao lâu thu nhất phong mang theo nhi tử thu phượng nô chạy đến hướng thẩm nhất đao không người nói tạng mặc kệ quốc công có ra lệnh gì ta khổng tước sơn trang trên giới sẽ làm sông pha khói lửa không chối tử thu nhất phong trịnh trọng nói cứ việc hai người là uống máu ăn thể nhưng cầm lấy thẩm nhất đao rơi vũ bay hoàn g quyết thu nhất phong biết bọn hắn thiếu nhân tình tuyệt không phải dễ dàng có thể trả hết nợ bởi vì quyền này bí tịch võ đạo sẽ trở thành cả tòa khổng tước linh bên ngoài một cái khác đường lui thu phượng ngô là một người thông minh hắn đã đoán được ngày đó cùng hắn cao lập gặp nhau người chính là thẩm nhất đao hắn chân thành nói lời cảm tạ thẩm nhất đao giết chết tây môn t h ắ n g bọn người hủy diệt mười lăm tháng bảy cho bọn hắn giúp đại ân thanh long hội thế lực khổng lồ nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực diệt đi thanh long hội không thành vấn đề thẩm nhất đao mà nói thu nhất phong phụ từ rất tán thành công tôn lan ra roi thuốc ngựa đi tới khổng tức sơn trang thời điểm thẩm nhất đao tại trong sơn trang đã chờ đợi thời gian không ngắn ngoại trừ thu nhất phong thuận lợi đột phá thiên nhân nhất phẩm thu p ư ợ n g ngô hàng năm ở bên ngoài tôi luyện chính mình căn cơ thấm hậu tại cao lập ra thời điểm lại bị lớn lôi thần kim mở giáp trì điểm trở lại sơn trang lại tu hành rơi vũ bay hoàng quyết cũng hậu tích bạc phát thuận lợi đột phá võ đạo đại tông sư c h i cảnh như thế khổng tức sơn trang thực lực được tăng lên rất cao công tôn lan trở về thẩm nhất đao cũng nên rời đi khổng tức sơn trang trước khi đi thu nhất phong thiết tiến c á o biệt tiến hội này bốn phía cũng không có gia đình nô b u ộ c công tôn lan cũng bị thu nhất phong lão bà mang đến c h u y ề n phiếm lớn như vậy chính sảnh chỉ có thu nhất phong phụ tử cùng thẩm nhất đao thu nhất phong cười khổ nói quốc công chắc hẳn cũng đoán được khổng tức linh ném đi t h ố m nhất đao kinh ngạc liếc mắt nhìn thu nhất phong không nghĩ tới hắn vậy mà cùng chính mình giao thực chất thu nhất phong cười ha ha quốc công võ đạo cao thầm dù cho có khổng tức linh nơi tay cũng là tuyệt đối không thể đánh giết quốc công cho nên cái này khổng tức linh đối với quốc công tới nói bất quá là một cái gần gà húng chi những ngày này cùng quốc công trò chuyện ta mời phụ c quốc công là người thanh long hội sự tình can hệ trọng đại ta cũng phải đem khổng tức sơn trang tình huống cụ thể cùng quốc công giải thích tin tưởng bằng không kém một nước chính là cả bản đều thua thấm nhất, thu nhất phong nghiêm mặt nói trước kia ta cùng với lớn lôi thần kim mở giáp tại thái sơn luật võ ngoài ý muốn mất đi khổng tức linh vốn là chuẩn bị phượng nô g trở về kế thừa trang chủ chi vị s a u liền tự sát tạ tội nhờ có quốc công điểm tình ta quyết định tại phượng nô g kế nhiệm s a u liền vào khổng tức linh châu cơ quan mật thất bế quan khổ tu sở dĩ cùng quốc công nói những thứ này là hy vọng quốc công có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu trang chủ mời nói ta muốn mua sắm cầm ý địa vệ thuốc nổ cầm ý địa vệ thuốc nổ chính là trọng đại cơ mật trừ bỏ triều đình trong giang hồ không người có thể phải thấm nhất đao không do dự gật đầu đáp ứng thu nhất phong đại hỷ đứng dậy rời chỗ mang theo nhi từ thu phượng nô hướng thẩm nhất đao không người nói tạ thẩm nhất đao tay phải phất một cái chân nguyên lưu chuyển lập tức liền đem hai người bọn họ đỡ dậy để cho hai cha con càng cảm nhận được thẩm nhất đao võ công sự cao thâm nói xong chuyện này thẩm nhất đao đạo khổng tước linh vô cùng thần kỳ mặc dù ném đi nhưng khổng tước linh chế tạo bản vẽ khổng tước sơn trang chắc có chứ có lẽ ta có thể nếm thử tìm người tái tạo một thanh đi ra thu nhất phong nhăn đầu lông mày hắn do dự nói không dối gạt quốc công ta cũng không phải là không muốn giao cho quốc công chỉ là cái này ý nghĩ kỳ thực ta cũng có qua tiền bối đã từng muốn nhiều chế tạo mấy cái khổng tước linh đi ra nhưng chỗ kỳ quái là mặc kệ tìm là dạng gì thợ khéo thậm chí y theo bản vẽ tạo ra giống nhau như lúc nhưng chính là không cách nào phát huy ra cái này khổng tước linh nên có uy lực khổng tước linh không c ó n é m phía trước ta đã từng đi tìm lô ban thần p h ụ môn t r u ngừng n g hy vọng hắn có thể đánh vỡ quy luật này chế tạo ra một cái mới khổng tước linh nhưng kết quả hắn chỉ nhìn một mắt đã nói khổng tước linh cần phải có hồn giống như trong truyền thuyết tướng tài mạc t a kiếm không có hồn tạo nên cũng chỉ là sắc không thế nhưng là loại này cái gọi là hồn thuyết pháp huyền diệu khó giải thích để cho người ta hoàn toàn sờ không tới đầu não càng về sau cũng sẽ không chi bây giờ khổng tước linh thật sự ném đi ta ngược lại không còn dám để cho người ta chế tạo Vạn n h ấ thậm tin tức này u y đây n nhiên có người hoài nghi chúng ta ném đi khổng、tức、linh, đi, đi đến hoài tất ta tức thăm dò, phía trước tạo, phía chế có mỗi lần dò, t tại, tới sự còn tại, dùng ấ y l ầ nhất liền có t ể bỏ Bây bỏ đi đi, đi hoài nghi.、Bây、giờ người nghi nhưng không cách nào bỏ đi những người kêu nghi Thầm h nào ném n kêu kỵ. đao nghe song thu nhất phong lời nói đối với chu ngừng n g cái gọi là hồn thuyết pháp cũng có chút không hiểu khi hắn biết thế giới này có ít người có chút vũ khí chính là huyễn hoặc như vậy rượu thần kỳ thậm chí có thể xưng là nhân quả luật một loại vũ khí đ i ệ n hình không chỉ là khổng tức linh còn có tiểu lý phi đao đột nhiên thẩm nhất đao nhớ đến một người lẽ loi phát hắn phát minh thiên mã hay không hoàn toàn là không thể lẽ thường suy nghĩ công tượng đại tài có lẽ khổng tức linh ở hắn nơi đó có thể sinh ra kỳ tích thu trang chủ nếu là tín nhiệm ta ta có thể giúp ngươi tìm một người thử xem người này cùng bình thường thợ khéo không giống nhau lắm có lẽ sự tỉnh có thể thành dù cho không thành ta cũng có thể cam đoàn tin tức sẽ không tiết lộ dù sao cũng so trang chủ các ngươi đi trên giang hồ tìm những cái kia thợ thủ công nếm thử muốn càng thêm an toàn thấm nhất đao lời nói thu nhất phong nghe hiểu rồi rất rõ ràng thấm nhất đao muốn tìm là cầm y hệ vệ ở trong người Hắn cho dù thật sự vẫn là thất bại nhưng có rơi vũ bay hoàng quyết tại chỉ cần hậu nhân chịu chăm chỉ khổ luyện khổng tước sơn trăng sẽ xuống dốc nhưng ít ra sẽ không bị cựu ra bởi tận giết tuyệt thấm nhất đao cùng công tôn lan phi mã phi nhanh cao ô Tôn n g l n cùng hắn nói Kinh Thành tình huống, đình trung Cương dân trước lực chú Bắc mắt triều tập đều l ý ở ạ lập ê n Kinh Thành đạo có kim phong vũ lâu áp chế, mười phần bình tĩnh. kim mười hắc chế, tế có Cao đạo áp vũ lâu l đến kinh thành sau đi tới hộ quốc công p h ủ b à i kiến đông phương phu nhân từ đ ô n g phương phu nhân ăn bài chỗ ở sau đó gia nhập vào cầm y địa vệ vì cam đoan song song cô nương an toàn cao lập nơi ở khoảng cách hộ quốc công p h ủ không xa bây giờ cao đứng ở trong cầm y vệ chuyên môn phụ trách thanh long hội một chuyện đồng thời cầm y địa vệ có đại lượng võ học đối với giá lộ xuất thân cao đang đứng cực lớn trợ rút lấy thiên phú của hắn không bao lâu nữa cũng sẽ như thu phượng n ô một dạng đột phá đến vo đạo đại công sư nói đến đây công tôn lan ít nhiều có chút tịch mịch võ đạo đại tôn g sư căn bản là giang hồ trần nhà đ ừ n g nhìn thẩm nhất đao tiếp sở cũng là cường giả nhưng có thể đặt chân võ đạo tôn g sư c h i cảnh phần lớn cũng có thể trở thành thập đại phái trưởng lão trưởng môn có thể đặt chân võ đạo đại tôn g sư có thể xưng thập đại phái nội t ì n h đến nội thiên nhân võ đạo thánh giả vậy càng là trăm năm khó gặp công tôn lan đi theo bên cạnh thẩm nhất đao thấy được càng nhiều càng ngày càng cảm thấy chính mình nhỏ bé thiên hạ bất an những cái kia sống không biết bao nhiêu năm lao quái tự nhiên muốn đi ra xem không cần thiết dạng n à y nhục t í thẩm nhất đao nhị mở lời an ủi công tôn lan rất nhanh ổn định cảm xúc nói lên một chuyện khác căn cứ vào điều tra của chúng ta mặt trời lặn chuồng ngựa tựa hồ cùng thanh long hội có cực lớn liên hệ bọn hắn nhị tổng quản cửu hành kiện có khả năng tám thành chính là thanh long hội người mặt trời lặn chuồng ngựa bốn t h ố m nhất đao biết cái này chuồng ngựa cầm y ý hệ vệ trong tư liệu đối với nhà này chuồng ngựa có cặn kẽ điều tra mặt trời lặn chuồng ngựa danh x ư ơ n g chỉ cần có mặt trời lặn chỗ liền có mặt trời lặn chuồng ngựa thất ngựa tại lao vụt đây không phải khoác lác mà là sự thật cái tia liền đi mặt trời lặn chuồng ngựa chiếu cố cái này một vị nh cựu hành kiện bây giờ không có ở mặt trời lặn chuồng ngựa hạ tại lạc dương c ự phú hoa n ở phú quý hoa tứ ra nghỉ mát sơn trang tổ chức xuân ngoại ố cưới thử bán mã thịnh hội vậy thì thay đổi tuyến đường đi lạc dương cho mời tiếp sau cầm y thịnh hội cựu hành kiện hẳn sẽ không không mời cầm y thịnh hội có công tôn lan lấy ra một bức thiết mời đưa cho thẩm nhất đ o nơi đây không có vật gì khác chỉ có rượu ngon danh tôn danh công ngàn kỵ quân nếu có rảnh h ạ hưng hồ tới công tôn lan đạo nhị ra lần này ngoại trừ bình thường người mời còn có hai cái nhân vật cực kỳ trọng yếu một cái là năm đó huy chấn giang hồ hà sóc đại hiệp vạn quân vũ một cái là nhìn phú quý công danh như rác rưởi thừa kế nhất đảng hầu địch thanh lân địch thanh lân hắn cũng đi sao thấm nhất đao thì thảo nói nhỏ cái này một vị thừa kế nhất đảng hầu cùng thần thông hầu phương ứng nhìn một dạng đều là lớn minh bên trong quyền quý cực kỳ nổi danh trẻ tuổi tuấn kiệt thần thông hầu phương ứng nhìn hắn đã đã linh giáo rồi cái này một vị địch thanh lân hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút giải thanh tiêu cục cùng phương bắc tứ đại tiêu cục liên doanh sự tình như thế nào thấm nhất đao hỏi một món khác chuyện trọng yếu công tôn lan đạo cơ bản đã thành định cục b ấ thật quá đại v ư ơ rõ nhất n h đao m tiếp vào mệnh lệnh n của gật đầu phúc uy tiêu cục gia nhập vào liên doanh vấn đề không lớn dù sao đại vương tiêu cục tự tuyệt sau bọn hắn liên doanh tiêu cục vốn là thiếu đi một vị tại phương nam nắm giữ năng lượng to lớn phúc uy tiêu cục bổ túc câu đối doanh tiêu cục là một kiện thiên đại hào sự nam. Lạc Dương. ngoại ô hoa nợ phú quý hoa tứ ra nghỉ mát s â n trang xây dựng tường đỏ lông mảy mói tinh xào trang nhã giống như lạc dương mẫu đơn cao quý xa hoa t h ầ m nhất đao cùng công tôn lan đến thời điểm bán mã thịnh hội đã tiến hành một đoạn thời gian bọn hắn vừa ở vào sân liền nghe được một cái chấn nhiếp nhân tâm lớn tin tức uy chấn lục lâm đạo trung nguyên tiêu cục tổng tiêu đầu vương c h ấ n bay mua đi hơn phân nửa thất n ư ợ n hao phí bạch ngân trăm vạn lượng nơi này trung nguyên tiêu cục cùng dài trăm dặm thanh đi tới liều đông phía trước cái kia trung nguyên tiêu cục cũng không phải là một nhà g i à i trăm dặm thanh trung nguyên tiêu cục chính là một mình hắn tiêu cục nhưng vương c h ấ n bay trung nguyên tiêu cục chính là trung nguyên một ư ơ i ba trong nhà tiểu tiêu cục liên hợp lại thành lập đại tiêu cục g i à i trăm dặm thanh đến liêu đông sau cũng chính là có cảm giác tại trung nguyên tiêu cục tên lặp lại một chuyện đem chính mình tiêu cục đổi tên là g i ả i t h à n h tiêu cục trung nguyên tiêu cục thế lực không kém so với chấn viễn tiêu cục chấn uy tiêu cục các loại đều mạnh hơn đ ặ n g định hầu cố hết sức thúc đẩy mấy đại tiêu cục cùng dài thanh tiêu cục liên hợp cũng có ngăn cản trung nguyên tiêu cục ý tứ thậm nhất đao cùng công tôn lan đi ở trên thịnh hội nhiều loại thất ngựa đều bị chăm sóc lấy tại trong ch chỉ có điều bởi vì vương c h ấ n bay quan hệ những con ngựa này cứu đã chống không rất nhiều thẩm nhất đao đối mã không có quá nhiều yêu cầu huống chi c ẩ m y hiện vệ ở trong cũng có rất nhiều ngựa tốt hắn chỉ làm ư ợ n cớ đến đây xem xác nhận một chút cựu hành kiện thân phận bởi vì địch thanh lân cũng tới cho nên thẩm nhất đao cũng không lấy vô tướng thần công che giấu thân phận nhưng tương tự cũng chưa từng cao điệu tuyên cáo chính mình đến đông nhiên thẩm nhất đao dừng bước lại nhìn về phía trong chuồng ngựa một con ngựa công tôn lan lần theo hắn ánh mắt nhìn lại chỉ thấy cái tia chuồng ngựa ở trong cũng là người khác chọn còn lại ngựa gậy ốm hết thể mười mấy thớt trong đó có trong một thân thể gầy như cánh cung độc lập tại mã lan một góc miễn cưỡng không nhắc lên được tinh thần cùng những con ngựa khác duy trì một khoảng cách tựa như khinh thường cùng bọn hắn làm bạn công tôn lan không h i ể u tương mã nhưng mà bất kể thế nào nhìn con ngựa này cũng không giống một thất ngựa tốt thẩm nhất đao xài bước đi tới đi tới mã lan bên cạnh ngưng thị cái này một thất ngựa gầy ốm ngựa gầy ốm đồng dạng theo dõi hắn rất có linh tính đen như mực mắt to rất có thần thái thấm nhất đao cùng công tôn lan một dạng không h i ể u tương mã nhưng mà hắn chính là võ đạo thánh giả ngũ giác siêu tuyệt đối với thiên địa vạn vật cảm giác đều đã đều đã đ cái này thất ngựa gây ốm có thể chạy hay không hắn không biết nhưng hắn xác nhận đây là một thất rất có linh tính mã con ngựa này ta mướn thấm nhất đao nhìn về phía một bên phụ trách mua bán gã sai v ậ t gã sai v ậ t nhìn xem hắn chỉ mã trong lúc nhất thời do dự xuống vậy mà không có lập tức đáp ứng lần này dù cho là công tôn lan cũng ý thức được ngựa này không tầm thường nàng lập tức tiến lên phía trước nói như thế nào chẳng lẽ các ngươi không bán gã sai v ậ t nhìn ra được công tôn lan dĩ mang lên n ộ khí không dám thất lễ khoát tay lia liệu hai vị lợi chút ta này liền mời chúng ta nhị tổng q u ả tới thấm nhị không nghĩ tới chọn chúng một con ngựa vậy mà liền nhìn thấy cái này một vị nhị tổn g quản chương ba trăm linh chín ngựa tốt d i ệ u cũ cựu hành kiện tới hắn đi rất nhanh rất gấp chỉ vì hắn không nghĩ tới chân quý nhất một con ngựa bị hắn giấu đi sâu như vậy vẫn còn có người phát hiện hôm nay mặt trời lặn chuồng ngựa bán mã thịnh hội không đơn thuần là bán mã đối với hắn mà nói còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm làm chuyện này tiền để chính là cái kia thất chân quý mã cho nên hắn quyết định con ngựa này không thể bán vì thế hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào nhưng khi hắn theo gã sai vật đi tới c h u n g ngựa bên cạnh nhìn thấy muốn mua mã người lúc cựu hành kiện biết con ngựa này mặc kệ hắn trả giá ra sao đều phải bán nếu không thì muốn hiện lộ dấu vết tại trước mặt hộ quốc công bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại đều có thể bại lộ toàn bộ sự kiện cựu hành kiện quỳ xuống một màn này để cho bốn phía đang xem mã hào khách đều ngần ra cựu hành kiện bái kiến hộ quốc công gã sai vật không hiểu chuyện thỉnh quốc công thứ tội con ngựa này chúng ta mặt trời lặn chuồng ngựa không lấy một xu đưa cho hộ quốc công thấm nhất đao nhìn xem cựu hành kiện cao lớn to lớn mắt to mày rậm cao quyển mụi rừng dâu quai nón hình dáng rõ ràng mà nhô ra giờ k h ắ c này thẩm nhất đao đã xác định cựu hành kiện là thanh long hội người gã sai v ậ t không muốn bán mã rõ ràng là bởi vì ngựa này cựu hành kiện đã phân phó qua không thể bán nhưng cựu hành kiện đến nơi đây không có do dự chốc lát liền đem mã đưa cho chính mình chứng minh hắn không muốn để cho tự mình biết vì cái gì ngựa này không thể bán nếu như hắn chỉ là muốn lấy lòng chính mình như vậy hắn hẳn là đem con ngựa này không thể bán nguyên nhân thật tốt nói rõ ràng chứng minh con ngựa này có bao nhiêu c h â n quý như thế mới có thể cho thấy lễ vật trân quý mới có thể để cho thu lễ người cảm nhận được thành ý của ngươi người xung quanh đều túi lầu xuống dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem thầm nhất đ ao bọn hắn không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ dẫn theo một cái mỹ nhân người trẻ tuổi chính là hộ quốc công nhưng cùng lúc lại bỗng nhiên nghĩ rõ ràng cũng chỉ có hộ quốc công bên cạnh mới có thể đi theo dạng này phong vận khuynh thành mỹ nhân cựu tổng quản khách k h í ngựa này bị cựu tổng quản ẩn nút tại những này không bán được còn lại mã bên trong nhất định có cựu tổng quản mục đích mục đích này ta liền không nghe nhưng ta hỏng tổng quản kế hoạch cũng không thể liền mua ngựa bạc đều không ra công tôn lan lấy ra ba vạn lượng ngân phiếu đưa cho cựu hành hiện người chung quanh đối với thẩm nhất đao càng kính phục giống thẩm nhất đao như thế quý nhân vậy mà nguyện ý ra một cái như thế thành tâm giá tiền mua mã mà không phải là cưỡng đoạt bản thân cái này chính là một kiện làm cho người bội phục sự t ì n h cựu hành kiện do dự một chút không có cự tuyệt thu hồi ngân phiếu lúc này một cái cao lớn béo tốt cẩm y nam tử đã nhanh chân đi tới người này chính là lạc dương cự phú hoa nợ phú quý hoa tứ gia hắn mập mạc trắng non t ị n h khuôn mặt tràn ngập nhiệt tình ánh mắt thành thần hộ quốc công đại gia quân lâm ta cái này sơn trang đồng tất sinh huy ta đã chuẩn bị kỹ càng yến hội thỉnh quốc công tiến đến dự tiệp thẩm nhất đao không có cự tuyệt hắn mỉm cười gật gật đầu mang theo công tôn lan tiến đến hoa tứ gia chuẩn bị đến hội hoa tứ gia sau khi đi cựu hành kiện mới từ trên mặt đất đứng lên y phục của hắn đã bị ướt đấm mồ hôi gió thổi qua lạnh cả người thậm chí có một cỗ đâm thẳng đáy lòng h ắ n ý để cho hắn nhịn không được dùng mình một cái hắn rốt cuộc biết thẩm nhất đao đáng sợ chẳng trách thanh long hội chết nhiều người như vậy đều chưa từng làm bị thương thẩm nhất đao một c ọ n tóc gáy ngược lại là một ư ơ i năm tháng bảy phân đàn phong vân khách sạn phân đàn phương long khách hành hương sạn khách sạn ba cái phân đàn lần lượt hủy diệt với mới thẩ cựu hành kiện lại cảm giác ánh mắt kia sâu thẳm giống như là một đạo vực sâu tùy thời tùy chỗ đều biết đem hắn n u ố t hết t h ở sâu cựu hành kiện miễn cưỡng giữ vững tinh thần hắn tuyệt sẽ không làm chuyện ngu ngốc đi rét thầm nhất đ à o hắn muốn ngụy trăng ký thân phận của mình kỳ thực sở dĩ không bán con ngựa kia là bởi vì con ngựa kia đích thật là hắn lưu cho người khác đó là lần này mã hội bên trên chân quý nhất một con ngựa tên gọi là rượu cũ nghe tên liền biết ngựa này thích uống rượu không có trộn lẫn rượu đồ ăn nó là tuyệt đối không ăn đồng dạng không uống rượu nó cũng là tuyệt đối sẽ không chạy cựu hành k một cái là thừa kế nhất đ ẳ n g hầu địch thanh lân trong khoảng thời gian này hai người kia vẫn không có xuất hiện cựu hành kiện rất lo lắng bọn hắn không trở lại nhưng bây giờ loại lo lắng này rõ ràng không cần bởi vì rượu cũ đã bị thẩm nhất đao mua đi ai cựu hành kiện thở dài một tiếng bán đi rượu cũ không đơn giản quan hệ đến hắn đem cái này bán mã thịnh hội đẩy lên cao trào càng quan hệ đến thanh long hội một cái cực kỳ trọng yếu kế hoạch bây giờ kế hoạch này có thể hay không thuận lợi cũng chỉ có thể nhìn một người khác yến t h n h vàng so lộng lẫy mẫu đơn là lạc dương tượng trưng mẫu đơn là cao quý xa hoa đại biểu hoa tứ gia chuyên môn chiêu đái khách quý y ế n tính tự nhiên cũng là cực kỳ xa xỉ vàng bạc lên tưởng bích ngọc trang trí ánh nến thông minh thanh nhất sắc m ỏ u phì t h ú y lớn gạch bên trên ngọc thạch chế tạo cái bản chân tu gắn đầy rượu ngon tràn đầy hoa tứ gia tự mình cùng đi vì thẩm nhất đao rót rượu trên mặt mang nụ cười s u nịnh quốc công cựu tổng quản con ngựa kia vốn là dự định bán cho vạn quân vũ cùng địch thanh lân cho nên gã sai vặt ngay từ đầu mới không có bán cho quốc công hoa tứ gia là địa chủ đối với mọi chuyện cần thiết đều nhất thanh n h ị sở ngắn ủi mấy bức lộ thời gian hắn liền đã biết trần tướng thẩm nhất đ dù sao mã đã bán cho ta ngược lại là ta hỏng cựu tổng quản kế hoạch trong lòng cũng có chút ngượng ngùng hoa tứ gia vội vàng nói quốc công nhân nghĩa kỳ thực cũng không có gì kế hoạch chính là định làm một cái mánh khóe để cho danh khắp thiên hạ hà sóc đại hiệp vạn quân vũ cùng thừa kế nhất đảng hầu địch thanh lân tiêu phí giá cao đem con ngựa này mua đi dùng cái này thôi động mặt trời lặn trường ngựa danh tiếng thầm nhất đao gật đầu nói đích thật là một cái hào kế hoạch cựu tổng quản là một nhân tài hoa tứ gia cũng phụ họa cười nói không tệ cựu tổng quản đích thật là hiếm thấy nhân tài mặt trời lặn c h ủ n ngựa có người như hắn nhất định sẽ càng ngày càng Quốc công ngang dọc ngang từ p hoa ư trước Vương Cương ơ n không không còn nghe quốc công cùng、Liêu、Đông Vương tại Bắc Cương trinh phạt dân g thủ, có quốc Bắc đó đi Liêu tại ta phạt lâu l ạ tại n s o đ ộ tứ nhiên lặng dương.、Thẩm、nhất đao cười nhạt nói, không có việc lớn gì, nghe nơi này có bán mã thịnh hội, cho nên xem, không nghĩ tới liền chọn Thẩm hội, cho chúng Hoa đi tới cười việc tới Đao một tớt. t gì, mã xem, có có gia cười ha ha một tiếng đó là quốc công nhãn lực hơn người hoa tứ gia đem hết toàn lực lấy lòng thẩm nhất đao qua ba lần rượu thời điểm bên ngoài tới một gã sai v ậ t tiến lên cùng hoa tứ gia đưa lô thai nói vài câu gã sai vật lui ra sau hoa tứ gia cũng không giàu giếm đối với thẩm nhất đao hà xóc đại hiệp vạn quân vũ cùng thừa kế nhất đ ẳ n g hầu địch thanh lân đến bọn hắn nghe quốc công ở đây cũng nghĩ đến đây bái kiến quốc công không biết quốc công có nguyện ý hay không gặp bọn họ thẩm nhất đao đạo đương nhiên chỉ là muốn phiền phức hoa tứ gia hoa tứ gia liền vội vàng đứng lên hạ bái quốc công quá k h á c h khí một chút chuyện nhỏ ta này liền sai người lại chuẩn bị chút món ăn quốc công đợi chút chương ba trăm m ư ơ i vạn quân võ bị giết vạn quân vũ cùng địch thanh lân bước chân cũng rất nhanh bọn hắn vốn là muốn mua một thất ngựa tốt đáng tiếc duy nhất ngựa tốt đã bị hộ quốc công thẩm nhất đao mua đi cứ việc cựu hành kiện còn lưu lại một thất tên là thần tiễn ngựa tốt nhưng vạn quân vũ chỉ nhìn một mắt thì nhìn ra cái này thần tiễn mới đầu tốc độ tất nhiên cực nhanh nhưng t u y ệ t không bền bỉ giống như là mũi tên bay vụn không cách nào thời gian dài giữ lại khá cao tốc độ dạng này m ã không tệ nhưng t u y ệ t không gọi được ngựa tốt vạn quân vũ có chút t ả o não hắn không nên tới bây giờ không những không mua được mã còn muốn đi bãi kiến hộ quốc công tại trước mặt hộ quốc công bất luận kẻ nào cũng không thể không bãi kiến một chút liền đi đây là lễ tiết húng chi vạn quân vũ mặc dù trên giang hồ danh vọng rất cao nhưng mà so sánh lên hộ quốc công cái này danh vọng lại không coi vào đâu vạn quân vũ đáy lòng không rất hy vọng hộ quốc công cự tuyệt gặp bọn họ như vậy hắn liền có thể yên tâm thoải mái trở về đáng tiếc vạn quân vũ ý nghĩ rơi vào khoảng không hộ quốc công rất nguyện ý gặp bọn hắn thế là vạn quân vũ chỉ có thể cùng địch thanh lân cùng một chỗ đến đây dự tiệc b á i kiến thẩm nhất đao trong sành tiệc vạn quân vũ cùng địch thanh lân cùng nhau b á i kiến thẩm nhất đao thẩm nhất đao cười để cho hai người đứng dậy ngồi vào vị trí ánh mắt của hắn trước tiên lưu lại vạn quân vũ trên thân vạn quân vũ đã bốn mươi sáu tuổi nhưng eo của hắn vẫn như cũ thẳng tắp cơ thể như sắt thép cứng rắn ánh mắt s hộ tống vạn quân vũ cùng tới còn có hắn sư h u y n h vạn thắng đao h ứ a thông đệ tử đắc ý khoái đao phương thành bạn bè như ý đao cao gió cái này ba thanh đao cũng là cực kỳ lợi hại đao cho nên cho dù vạn quân vũ đã thoái ẩn giang hồ cũng tuyệt không có bất kỳ người có thể làm bị thương hắn địch thanh lân cùng vạn quân vũ khác biệt hắn còn rất trẻ tuổi thậm chí so thẩm nhất đao còn muốn nhỏ hai ba tuổi hắn một thân trắng như tuyết ý p h ụ không nhốn bụi trần một tấm tái nhợt trên gương mặt thanh tú lúc nào cũng mang theo lãnh lanh đạo đạo biểu tình tự tiếu phi t i ế u trừ cái đó ra bên cạnh còn lúc nào cũng mang theo hắn lần này mang mỹ nhân gọi tư tư một cái nhăn mày một nụ cười k h u y ê n quốc k h u y ê n thành nguyên bản mỹ nhân này hẳn là vạn t r ú n g chú mục chỉ tiếc so sánh lên công tôn lan tư tư liền lộ ra phổ thông như thế cái này khiến tư tư có chút bất mãn nhất là làm yến hội sắp bắt đầu công tôn lan có thể lưu lại nàng lại không tư cách dự tính h muốn sớm đi chuẩn bị song gian phòng chờ đợi địch thanh l â n lúc nàng thậm chí có chút cựu hận liếc mắt nhìn công tôn lan công tôn lan rất bén nhạy phát giác được cái này một tia cựu hận thế là nàng xem một mắt tư tư một con mắt nàng liền biết tư, tư nhất định không phải một cái nhà đứng đắn nữ nhi nàng xuất thân phong trần hơn nữa đây là một cái có gia tâm lại t i ê u ngạo nữ nhân công tôn lan lắc đầu nàng rất rõ ràng cảm giác được tư tư trên thân không có một chút xíu võ công người này ăn thịt người giang hồ không có võ công lại có gia tâm bình thường mà nói hạ t r ẳ n g cũng sẽ không quá tốt theo vạn quân vũ địch thanh lân đến tiến hội càng náo nhiệt thẩm nhất đao không có vạn quân vũ trong tưởng tượng cao ngạo ngược lại bình thản người thân thiết hào sảng đại khí thế là vạn quân vũ cũng uống càng vui vẻ trên giang h ồ người người đều biết vạn quân vũ tự lượng vô cùng ghê gớm so với đao pháp của hắn càng thêm lợi hại thế là không ít người đều tại hướng vạn quân vũ mời rượu thẩm nhất đao càng là chủ động cùng vạn quân vũ địch thanh lân phân biệt uống ba chén địch thanh lân tuổi không lớn lắm hắn danh khắp thiên hạ nhưng hiệu lượng quả thực không thế nào tốt hãn tử vừa mới bắt đầu liền biểu hiện không thể nào có thể uống dưới mắt cùng thẩm nhất đao uống sau cả người đều say chóng mặt nhưng hắn còn có một cái đại sự muốn đi làm chuyện này cực kỳ trọng yếu dù là thẩm nhất đao ở đây hắn cũng nhất định phải hoàn thành chuyện này hơn nữa bởi vì thẩm nhất đao tại cho nên làm chuyện này để cho hắn cảm giác càng thêm kích động tiểu hầu ra say thật lợi hại hay là trước đi nghỉ ngơi a hoa tứ gia chủ động mở miệm thẩm nhất đao cũng nói không tệ t i mau mau Tư Tư vạn quân vũ uống cực kỳ kích động hưng phấn nhưng hắn dù sao lớp tuổi chỉ chốc lát sau vạn quân vũ đứng dậy hướng thẩm nhất đạo xin lỗi tiến đến nhà xí thuật thiện không có ai cùng hắn đi vạn quân vũ có một cái bí mật bí mật này không thể để cho bất luận kẻ nào biết hắn kỳ thực không có như vậy có thể uống chỉ có điều mỗi lần uống đến lượng nhất định hắn sẽ đi nhà xí chủ động nôn mửa nhà sạch sẽ xế, trở về liền lại có thể uống người biết cái bí mật này không nhiều nhưng cùng hắn tới vạn thắng đao h ứ a thông khoái đao phương thành như ý đao cao gió cũng là biết đến chỉ là bọn hắn biết vạn quân vũ sĩ diện thế là một mực giả vờ không biết bí mật này tự nhiên cũng liền để cho vạn quân vũ một cái người đi nhà xí vạn quân vũ đi nhà xí không lâu thấm nhất đao còn tại cùng hoa tứ ra bọn hắn uống rượu nói chuyện phiếm thì thấy một gã sai v ậ t rối gen chạy tới lao ra không xong vạn đại hiệp chết hoa lạc vạn thắng đao h ứ a thông khoái đao phương thành như ý đao cao gió ba người một mặt kinh ngạc đứng dậy thấm nhất đao cùng công tôn lan nh n nhau thấm nhất đao đạo mọi người cùng nhau đi xem một chút là ngoại ý muốn vẫn là người vì tất cả mọi người vội vàng đi qua vạn quân vũ là chết ở nhà xí hoa tứ ra nhà xí không chỉ sạch sẽ hơn nữa xa hoa đặc biệt v ơ n hương để trong này liền một điểm mùi thối cũng không có vạn quân vũ ngã trên mặt đất ngựa mặt hướng thiên vạn thắng đa o hứa thông kiểm tra toàn thân của hắn không có phát hiện bất luận cái gì vết thương cũng chưa từng tại bốn phía nhìn thấy bất luận cái gì dấu vết đánh nhau đây là cùng một chỗ ngoại ý m u ố n vạn quân vũ dù sao lứa tuổi uống nhiều rượu như vậy độ tử cũng là có khả năng thế là vạn thắng đa hứa thông bọn người mang theo vạn quân vũ thi thể cáo tử bọn hắn muốn trong đêm trở về cho vạn quân vũ lo việc tang ma thật tốt tiến hội đột nhiên xảy ra chuyện như vậy tự nhiên cũng tiến hành không được thấm nhất đao cùng công tôn lan không có ở tại hoa tứ ra sơn trang bọn hắn cũng cáo từ rời đi cựu hành kiện đã gặp được vạn quân vũ chết nhất định không bình thường bọn hắn muốn đuổi kịp vạn thắng đao bọn hắn t h ấ t ngựa lao vụt rượu cũ uống rượu ngon chạy càng vui sướng thấm nhất đao đạo ngươi cảm thấy là ai giết chết vạn quân vũ công tôn lan đạo địch thanh lân chỉ có, hắn có cái này võ công cùng thời gian địch sắc、so、có thời gian giấu ở nhà xí giết chết vạn quân vũ mục đích đâu hắn cùng với vạn quân vũ ở giữa không có bất kỳ cái gì cựu hận cùng với lợi ích qua lại thấm nhất đao mắt sáng lời hắn dự cảm đến một lần này thu hoạch rất lớn sẽ cho thanh long hội tạo thành đà kích trí mạng công tôn lan hơi hơi do dự sau đó kiên định nói chỉ có hắn có cơ hội có thời gian đây là trực giác của ta bất quá ta tin tưởng chỉ cần đuổi kịp vạn thắng đao bọn hắn liền có thể biết nguyên nhân thấm nhất đao trực giác cùng công tôn lan giống nhau hắn tăng thêm tốc độ hai người lần theo vạn thắng đao hứa thông bọn hắn rời đi phương hướng nhanh chóng đuổi theo chương 311, tư tư tiêu thất, hung thủ chân thân. thấm nhất đao cùng công tôn lan rất nhanh liền đổi kịp vạn thắng đao hứa thông k h o á i đao phương thành như ý đao cao gió ba người nhìn thấy thấm nhất đao đều là chắp tay chào gặp qua quốc công miễn lễ ta tới kiểm tra một chút vạn đại hiệp thi thể thấm nhất đao nói rõ ý đổi đến vạn thắng đao hứa thông là vạn quân vũ sư h u n h bối phận lớn nhất hắn kỳ quái nói quốc công sư đệ thi thể ta đã kiểm tra qua đích sắc không có vết thương khả năng cao là đ ộ tử thấm nhất đao lắc đầu các ngươi nghe nói qua người t à n hình tổ chức sao hứa thông thần sắc biến đổi h ắ n gật gật đầu đây là một cái đã từng cường tuyệt nhất thời lại cùng quá bình vương p h ủ có cực sâu quan hệ cường đại tổ chức về sau bị thẩm nhất đao tiêu diệt người tàng hình trong tổ chức có một sát thủ dùng đao là một loại cực kỳ đặc biệt đao đao này rất mỏng giết người lúc chỉ cần rút ra tốc độ rất nhanh vết thương thì sẽ không bị phát hiện hứa thông vặn lên lông mày không thể tin nói quốc công y tứ sư đ ệ là bị người giết chết t h ẩ m nhất đao gật đầu gật đầu ta đích xác là như thế này ngờ tới chỉ có điều còn muốn xác định nhưng ta còn có một cái vấn đề cần hỏi thăm các ngươi quốc công xin hỏi vạn đại hiệp cùng thanh long hội có quan hệ gì sao hứa thông ba người đều là biến sắc vạn quân vũ bạn bè như ý đao cao gió cuối cùng nói những năm này kỳ thực thanh long hội một mực muốn vạn huynh ra nhập vào nhưng vạn huynh cự tuyệt quốc công có ý tứ là thanh long hội phái người giết vạn huynh thấm nhất đao thầm nghĩ quả nhiên đích xác có khả năng này có thể giết chết vạn quân vũ đại hiệp cũng chỉ có thanh long hội thế lực như vậy hứa thông mở ra nắp q có tài thấm nhất đao tinh tế kiểm tra cơ thể của vạn quân vũ ánh mắt của hắn sắc bén như điện từ đầu hướng chân nhìn lại đột nhiên tại vạn quân vũ ngực trái sương sần nơi trái tim trung tâm thấm nhất đao hai ngón hướng về hai bên khẽ trống một cái hoàn toàn không nhìn ra mỏng như giấy vết thương hiện lộ ra hứa thông, phương thành cùng cao gió ba người toàn bộ nắm chặt nằm đấm mỗi người thần sắc đều âm chầm khó coi bọn hắn phụ trách bảo hộ vạn quân vũ kết quả tại dưới mắt của bọn họ vạn quân vũ bị giết thanh long hội hứa thông cắn chặt răng gân xanh dữ tợn hắn nhất định phải làm cho thanh long hội trả giá đắt quốc công xin hỏi là ai giết chết sư đệ hứa thông cũng là lao giang hồ vạn quân vũ nếu là bị người giết chết như vậy người giết hắn nhất định ngay tại hoa tứ gia trong sân trang ta hoài nghi là địch thanh lân nhưng không có chứng cứ thấm nhất đao lời nói để cho hứa thông bật lên lông mày hồi ức lúc đó chẳng cảnh cũng đích xác chỉ có địch thanh lân có thời gian có năng lực giết chết vạn quân vũ chỉ là nho nhỏ vết thương không đủ để trở thành chứng cứ phương thành nói cái k i a gọi tư tư nữ nhân này địch thanh lân trở về phòng sau đến tột cùng có hay không rời đi hoặc có lẽ là địch thanh lân rời đi hiến hội sau có phải hay không trở về phòng cái k i a gọi tư tư nữ nhân nhất định rất rõ ràng thấm nhất đao thưởng thức nhìn xem phương thành đây là một cái rất có năng lực người vạn quân vũ dạy bảo ra một cái rất lợi hại đệ tử chúng ta điều tra một chút tư tư lai lịch có lẽ liền có thể tìm được nữ nhân này thấm nhất đao đem chuyện này giao cho công tôn lan đi làm hứa thông ba người thương lượng một chút sau quyết định do vạn thắng đao hứa thông tiễn đưa vạn quân vũ thi thể trở về hà sóc khoái đao phương thành cùng như ý đao cao gió lưu lại hộ tống thẩm nhất đao điều tra án này truy sát thanh long hội công tôn lan đã sớm nhìn ra tư tư là một cái phong trần nữ tử mà một người dáng dấp như tư tư xinh đẹp như vậy phong trần nữ tử tuyệt không phải một cái không có danh tiếng người chỉ cần thoáng điều tra một chút liền có thể tìm được tư tư thân phận hồng dây ở phương diện này vừa vặn là am hiểu nhất ba ngày sau công tôn lan tra được tư tư lai lịch thấm nhất đao một nhóm bốn người đến một cái thành nhỏ thanh này không lớn nhân khẩu không nhiều nội thành có một tòa thành lâu. tên là di h ồ n g viện cái tên rất bình thường thứ tư chính là đến từ ở đây thẩm nhất đao bốn người bước vào di h ồ n g viện đang muốn tiến lên chào hỏi gã sai vật nhìn thấy công tôn lan nhất thời xưng sờ tại chỗ có công tôn lan xinh đẹp như vậy nữ nhân vô luận như thế nào cũng không nên tới di h ồ n g viện loại địa phương này phương thành tiến lên một bước kín đáo đưa cho gã sai vật mười lượt bạc chúng ta đến tìm tư tư cô nương gã sai vật sửng sốt một chút bất động thanh sắc đem bạc thu đến ống tay á o hắn còn chưa mở miệng liền nghe được một tiếng có chút gấp gấp rút âm thanh vang lên các ngươi tại sao muốn tìm tư tư theo tiếng nhìn lại nói chuyện nữ nhân tuổi tiếp cận da thịt t r ắ n g nón khuôn mặt mỹ lệ trên mặt của nàng hiện ra một c ô vội vàng thân s ắ c ủy dị chính là tại bên người nàng vẫn còn có một cái một thân tạo áo bộ khoái l ụ c phiến m u t người thanh thiên bạch nhật công nhân đi dạo thanh lâu phương thành n h á y máy mắt âm thầm vì cái này bộ khoái tiền đồ lo nghĩ hộ quốc công ngay ở chỗ này bị hắn nhìn thấy rõ ràng vị này bộ khoái lại không thăng chức khả năng dù sao cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được cái này bộ khoái cùng nữ tử này quan hệ không, ít. không có tung xuống bó mặt lớn là không thể nào có thâm hậu như vậy quan hệ xin hỏi các ngươi biết tư tư ở nơi nào không nữ tử thấy mọi người không có mở miệng lo lắng lần nữa hỏi thăm thấm nhất đã hỏi chúng ta có thể tìm một chỗ tâm sự sao nữ tử gật gật đầu cái k i a bộ khoái đi theo bên người nàng cảnh giác nhìn xem thẩm nhất đao b ọ i người một đoàn người đi tới nữ tử gian phòng mới biết được nữ tử này gọi như ngọc là đã từng chấn động một thời danh kỹ bây giờ là di hồng viện đại tỷ đến nỗi vị này bộ khoái gọi dương tranh là cái này huyện thành nhỏ bàn ba lớp t r ư ở n g hai người là thanh mai trúc mã lớn lên làm gì như ngọc cảm thấy mình đã không xứng với dương tranh cho nên vẫn không có ly khai nơi này nhưng nàng bây giờ cũng đã không tiếp khách tư tư cùng quan hệ như ngọc rất tốt thân thiết hô như ngọc đại tỷ sự tình gì đều cùng như ngọc nói căn cứ vào như ngọc biến lời nói tư tư cùng địch thanh lân rời đi đã có một đoạn thời gian nhưng lại tại hôm qua địch thanh lân phái người cáo chi tư tư không thấy hỏi thăm phải trăng trở lại qua t h ầ m nhất đ a u bốn người đ ấ y lòng đều biết tư tư nhất định chết nàng biết không nên biết đến sự tình bị địch thanh lân giết lần này bọn hắn cũng đã xác định vạn quân vũ là địch thanh lân giết đến chỉ là vẫn không có chứng cứ tư tư nói qua nàng là tuyệt sẽ không rời đi địch thanh lân nàng rất kiêu ngạo từng nói phải vững vàng bắt được địch thanh lân t ô n g như ngọc nhớ lại tư tư từng nói với nàng lời nói công tôn lan đạo một nữ nhân muốn bắt được địch thanh lân nam nhân như vậy tất nhiên sẽ cho rằng biết một cái chỉ có nàng biết đến bí mật thì có thể làm cho địch thanh lân vĩnh viễn mang theo nàng vĩnh viễn không ly khai nàng như ngọc run lên trong lòng nước mắt lan xuống nàng biết rõ công tôn lan ý tứ càng hiểu rõ tư tư là người sẽ làm ra loại chuyện như vậy đáng tiếc tư tư còn chưa đủ hiểu rõ nam nhân càng không hiểu địch thanh lân nam nhân như vậy bí mật sẽ chỉ làm nàng ngay cả tính mạng đều không để lại tới đến n ư c này hết thầy đều đã sáng tỏ địch thanh lân là thanh long h ộ người bởi vì vạn quân vũ không muốn gia nhập vào thanh long hội cho nên hắn ra tay giết chết vạn quân vũ chương ba trăm m ư ơ i hai chứng cứ mấu chốt các ngươi là ai tại sao muốn điều tra địch thanh lân đúng lúc này như ngọc bên người bộ khoái dương tranh bỗng nhiên mở miệng hắn rất nghiêm túc nhìn xem thẩm nhất đao công tô lan phương thành cùng cao gió bốn người thẩm nhất đao hỏi ngược lại ngươi nếu là bộ khoái như vậy tại biết tư tư có khả năng bị địch thanh lân giết chết sau chẳng lẽ không nên đi điều tra vụ án này sao dương tranh nói ta sẽ điều tra nhưng ta cũng muốn biết thân phận của các ngươi thẩm nhất đao tay lấy ra lệnh bài dương tranh cùng như ngọc đều là thần sắc biến đổi cầm ý địa vệ những người trước mắt này lại là cầm ý địa vệ dương tranh còn muốn lên tiếng nhưng ngọc cũng đã một phát bắt được tay của hắn không để hắn mở miệng thẩm nhất đao mang theo một đoàn người rời đi di h ồ n g viện thẩm nhất đao nhìn về phía cao gió cùng phương thành chúng ta trực tiếp đi địch thanh lân nơi đó công tôn lan nhắc nhở nhị ra địch thanh lân là đường đường chính chính thừa kế nhất đảng hậu chúng ta không có chứng cứ không thể trực tiếp động thủ với hắn thẩm nhất đao quay đầu nhìn xem di h ồ n g viện cười nói chứng cứ rất đơn giản cái này một vị như ngọc cô nương là một người thông minh địch thanh lân cũng là một người thông minh hắn mượn cớ đối với những thứ khác thanh lâu đại tỷ mà nói dễ dàng liền có thể hồ lọt qua thậm chí chỉ cần lại ném hơn mấy tấm ngân phiếu liền sẽ không có người lại nhớ kỹ việc này hết lần này tới lần khác như ngọc cô nương không giống nhau địch thanh lân người kiểu này sẽ không để ý tính mệnh như ngọc hắn sẽ cắt đứt bất cứ khả năng nào uy hiếp đến mình người phương thành hiểu ra nói quốc công có ý tứ là chỉ cần chúng ta đi theo vị này như ngọc cô nương như vậy địch thanh lân nhất định sẽ phái người tới giết nàng bắt được sát thủ sự tình liền giải quyết thấm nhất đao gật gật đầu bọn hắn rời đi di hưởng viện tiềm ẩn trong bóng tối rất nhanh dương tranh đi ra bước chân hắn c công tôn lan chậm ộ rãi gật đầu phía trước ta chỉ muốn nói hắn rất giống một người công tôn lan trên giang hồ sông sáo rất lâu lại thiết lập hồng dạy tổ chức đối với tình báo tin tức hiểu rõ nhất thấm nhất đau hỏi giống ai công tôn lan phun ra một cái từng tại trên giang hồ khoáy động mưa gió tên người đạo tặc dương hận ta nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy hắn rất giống không đơn thuần là dung mạo có bảy tám phần tương tự phong cách hành sự động tác đều gần như là trong một cái mô hình khắc r a chỉ cần cùng dương hận từng có cùng xuất hiện người đều có thể nhìn ra thân phận của hắn thấm nhất đao nghe nói qua tên dương hận dương hận là một cái vừa chính vừa tàng ư ờ i làm việc không câu nệ tại quy củ nhưng về sau biến mất không còn t â m tích con của hắn vậy mà trở thành cái này huyện thành nho n h ỏ bộ đầu thấm nhất đao bọn người đợi một đêm hôm sau trời vừa sáng dương tranh liền đến di hồng viện mang đi như ngọc rõ ràng hắn cùng với thấm nhất đao bọn người nghĩ một dạng đều cho rằng địch thanh lân sẽ giết chết như ngọc thấm nhất đao bốn người đi theo phía sau hắn ra khỏi thành đến một chỗ thốt trang dương tranh ở đây thuê một căn phòng chủ thuê nhà là một đôi lão phu t h ề còn có một cái nữ nhi nữ nhi của bọn hắn là rất thông thường nông gia thiếu nữ nhưng nhìn xem dương tranh ánh mắt rất rõ ràng là ưa thích dương tranh thấm nhất đao đang quan sát dương tranh thuận tiện ôm cây đợi thỏ thời điểm chợt thấy huyện thành bộ khoái bên trong lớp trưởng triệu chính cùng trung nguyên tiêu cục tổng tiêu đầu vương c h ấ n bay cũng tới bọn hắn thẳng đến dương tranh nơi đó trừ bọn họ bên ngoài còn có bản địa quan phụ mẫu huyện lệnh hùng hiệu đình công tôn lan đạo hùng hiệu đình danh tiếng mười phần không tệ bị bách tính xưng là hùng thanh thiên hắn tới nơi này làm gì thấm nhất đao thẳ hết thể đều tại dựa theo chúng ta suy đoán đi địch thanh lân muốn giết như ngọc ẩn tàng bí mật nhưng mà hắn đã sớm điều tra đến như ngọc có một cái thanh mai trúc mã cảm tình cực sâu đồng bạn dương tranh dương tranh là một khối xương cứng loại này xương cứng là ghét nhất ngươi không cách nào ô nhiễm hắn cũng không cách nào đe dọa hắn biện pháp duy nhất chính là để cho dương tranh không có cách nào bảo hộ như ngọc cũng không biện pháp tại về sau đi điều tra nguyên nhân cái chết như ngọc cho nên dương tranh nhất định là chọc đại phiền thoái thấm nhất đao suy đoán một chút cũng không sai dương tranh nhìn xem xuất hiện tại gian phòng của mình triệu chính cùng vương chân bay một trái tim chậm dãi chìm xu dưới triệu chính liếc mắt nhìn như ngọc lạnh rên một tiếng dương đầu hảo thủ đoạn a dương tranh nói có ý tứ gì triệu chính lắc đầu dương đầu ngươi xảy ra chuyện không cần sẽ ở bên trong này một trăm tám mươi vạn lượng bạch ngân đều bị ngươi đánh cháo ngươi để cho lão trịnh hòa tiểu h ổ thỏi bạc mang đi nơi nào dương tranh toàn thân rét run hắn đêm qua từ nghe tám thái g i a trên tay đoạt lại một cái tám mươi vạn lượng bạc cư nhiên bị người đánh cháo hắn cùng hắn huynh đệ không có đụng một lượng bạc hết lần này tới lần khác bạc không thấy nghe tám thái ra cũng đã chết không có ai có thể chứng minh trong sạch của hắn lão trịnh hòa tiểu hồ cũng không thấy đây là để cho dương tranh nóng này lão trịnh tân hôn không lâu hải tử còn chưa đầy tuổi tròn tiểu h ổ còn có một cái hơn tám mươi tuổi lao nương không có hai người bọn hắn hai người thân nhân cuộc sống thế nào xuống dương đầu vẫn là theo chúng ta đi một chuyến màn a cùng như ngọc cô nương cùng một chỗ lúc nào cũng phải hao phí rất nhiều bạc điểm này chúng ta đều biết triệu chính ha ha cười lạnh ánh mắt lạnh lùng dương tranh một đấm đánh tới triệu chính không nghĩ tới dương tranh sẽ ở thời điểm này đột nhiên đ ộ n g thủ rán rán chắc chắc chịu hắn một quyền giận tí mặt hắn đang muốn rút dao ngoài cửa đã vang lên gào to một tiếng dương tay hùng hiệu đình đi đến hắn một thân chính khí không biết võ công lại chấn nhất vương c h ấ n bay cùng triệu chính cũng không dám đ ộ n g thủ hùng hiệu đình nói ta bằng vào ta mũ miệng l ô n g công cho dương tranh bảo đảm trong vòng mười ngày tìm được đánh mất b ạ c mười ngày sau ta cũng giúp không được ngươi dương tranh đ ấ y lòng nhẹ nhàng thở ra hắn không n g ư ờ i nói mười ngày ta nhất định tìm được b ạ c triệu chính cùng vương c h ấ n bay nhìn xem một m ặ t này không thể làm gì có hùng hiệu đình ra sân bọn hắn hôm nay không có khả năng mang đi dương tranh bóng đêm vô n g xuống thôn xóm nho nhỏ đã khôi phục lại bình tĩnh dương tranh bệnh một mặt lo lắng mất tích linh đệ lao trịnh cùng tiểu hồ một mặt lo lắng như ngọc a toàn lạnh nóng giao thế phía dưới dương tranh cơ h ồ người không dạy nổi chủ thuê nhà vợ chồng già hai người nữ a nhi gọi là liên cô nàng ưa thích dương tranh nhìn thấy dương tranh bệnh thế là vội vàng đi gánh nước dự định thay dương tranh lau nhưng ngọc là không làm được những chuyện lặt vật này trong bóng tối một đạo h ắ t ảnh đang chậm rãi tới gần liên cô h i u á m khí trực tiếp xuyên qua người này yếu hại người này hét thảm một tiếng liên cô cũng dọa đến kêu to như ngọc bước nhanh chạy đến nhìn thấy thế ở bên cạnh giếng nam tử áo đen còn có liên cô nàng n ầ n người tiến lên kéo qua liên cô như ngọc đáy lòng từng đợt nghĩ lại mà sợ liên cô bất quá là một cái bình thường nông ra cô nương sẽ không có người cố h u n g giết nàng người này chân chính muốn giết là chính mình chỉ có điều liên hữu cô từ trong phòng đi ra bị sát thủ bỏ lỡ xem như chính mình chương ba trăm mười ba mùng ba tháng b ố đàn chủ thân phận sát thủ ngã trên mặt đất không ngừng kêu trên cái kêu một đạo ám khí cũng không có muốn tính mạng của hắn bởi vì thẩm nhất đ a u bọn người cần người sống như ngọc nhìn thấy thẩm nhất đ a u như chút được gánh nặng nguyên lai là bọn hắn không sao đi vào đi công tôn lan an ủi hai nữ một chút nàng rất thưởng thức tại liên cô cái này nông ra cô đường kiên cường độc lập rõ ràng phát hiện dương tranh yêu thích là như ngọc nhưng nàng vẫn như c ũ đem cảm tình thu liệm d ư ớ i đáy lòng kiên trì tình cảm của mình cùng sinh hoạt khi đau đớn khó mà ức chế lại chạy đi bờ sông tự mình thúc thít sau đó nên như thế nào còn thế nào dạng loại nữ nhân này nội tâm là c ư ờ n g đại phương thành đem hắc y sát thủ sách theo đi tới bờ sông hắn nâng lên một điểm lánh triệt cốt thủy thủy v ậ y vào sát thủ trên vết thương đau sát thủ r í t gào lên t h ủ y phái ngươi tới ta ta sẽ không nói gian rắc cổ chân của hắn bị xinh xinh đặc gãy sát thủ chừng to mắt hít sâu mùa hơi cao gió ngồi sổn người xuống nếu như ngươi không nói Ta liền đem người mười ngón tay một liền ngươi mười ngón đem đầu chúng â cây một y cây gãy. Tay một ruột đứt bẻ s ta y đi a u đ tìm h tìm vị này hoa tứ gia hắn nhất định ngay tại huyền thành bởi vì hắn muốn chờ sát thủ cho hắn trở về tiễn đưa tin tức hơn nữa hắn nhất định sẽ đi di h ồ n g viện đi xác định như ngọc có phải là thật hay không bị giết chết một nhóm bốn người mang theo sát thủ trực tiếp về đến h u y ề n thành thẩm nhất đao đi tới nha môn tránh đi nha dịch hùng hiệu đình đối với đột nhiên xuất hiện thẩm nhất đao không có cảm thấy e ngại chỉ là thần sắc lâm như nói các ngươi là người nào không biết sát hại mệnh quan triều đình là xúc phạm đại minh luật sao thẩm nhất đao nhẹ nhàng n ở nụ cười tại hạ thẩm nhất đao hùng hiệu đình thần s ắ c đọc lại chợt không người nói hạ quan gặp qua quốc công hùng đại nhân miễn lễ ta lần này là vì truy cha thanh long hội đến chỗ này ta bắt được một cái phạm nhân cần ngươi đem hắn mất lại mặt khác thỉnh cầu ngươi để cho dương tranh trở về tự mình dẫn người nhìn xem người này đến n ỗ i cái kia một trăm tám mươi vạn lượng bản án ta sẽ thay hắn điều tra tin tưởng thẩm nhất đao nói rõ ý đồ đến hùng hiệu đình là một cái xử lý hiện thực quan b i ê n hắn cùng dương tranh thiên nhiên chính là thuộc về triều đình thẩm nhất đao đương nhiên sẽ không bông tha thu phục cơ hội của bọn hắn hắn chưa từng sẽ bỏ qua bất luận cái gì một điểm lớn mạnh chính mình thực lực cơ hội hùng hiệu đình vốn là lo nghĩ dương tranh cũng không cho rằng dương tranh thực sự là loại kia cướp đi bằng người bây giờ thẩm nhất đao nguyện ý thay dương tranh dựa sạch phán k u ấ t hắn cao hứng vô cùng liên tục gật đầu đáp ứng đem sát thủ giam giữ sau đó thẩm nhất đao thẳng đến di h ồ n g viện quả nhiên hoa tứ gia ngay tại di h ồ n g viện hơn nữa chỉ ra muốn gặp như ngọc cô nương thẩm nhất đao để cho phương thành cùng cao gió giữ vững cửa ra vào chính mình mang theo công tôn lan đi vào hoa tứ gia nhìn thấy thẩm nhất đao thần sắc biến đổi trên mặt miễn cưỡng kéo lên vẻ mất tự nhiên nụ cười quốc công tại sao lại ở chỗ này sát thủ gọi tên trọc tại trên đường coi như nổi danh trước mắt ngay tại huyện thành trong đại lao rất kỳ quái vì cái gì hoa tứ gia phải phái sát thủ đi giết một cái phong trần nữ từ đâu đại khái là bởi vị địch thanh lân muốn giết nữ từ này địch thanh lân giết như ngọc cô nương là bởi vì như ngọc cô nương không tin tư tư không thấy người đoán tư tư phát hiện cái gì địch thanh lân sát hại vạn quân vũ vạn quân vũ cùng thanh long hội có ân đoán cho nên địch thanh lân tất nhiên là đang thay thanh long hội làm việc như vậy ngược lại địch thanh lân thay thanh long hội làm chuyện lớn như vậy thanh long hội thay địch thanh lân làm một chuyện nhỏ không khó lắm ta cũng không nghĩ đến danh khắp thiên hạ hoa tứ gia lại là thanh long hội người thấm nhất đao nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hoa tứ gia hoa tứ gia nụ cười trên mặt đã không có hắn ngồi ở c h â đó hồi lâu sau mới nói người đợi này luôn có rất nhiều chuyện là chính mình không muốn làm lại nhất thiết phải làm Tỉ n hoa ư là một t n h tứ gia thản cổ, nhiên l i thừa nhận hắn béo béo trắng trắng trên mặt vào giờ phút này s á c thực mười phần thành thật chính như hắn đi qua mỗi một năm đều muốn bị người lừa gạt như vậy hai ba lần rất tốt thấm nhất đao nhất kích cổ tay chặt chạm tại hoa tứ gia cổ hoa tứ gia không còn ký tức cũng liền ở thời điểm này hoa tứ ra bên người đồng tử đột nhiên một kiếm đâm về t h ầ m nhất đao hắn lựa chọn thời cơ thỏa đáng lúc sự chú ý của t h ầ m nhất đao tập trung ở hoa tứ ra trên người ngắn như vậy khoảng cách lấy hắn kiếm lăng lệ bất luận kẻ nào cũng không chạy khỏi đi t h ầ m nhất đao cũng không có trốn t ù y ý cái kia tôi đọc kiếm đâm trên người mình tiếp đó từng tấc từng tấc vỡ nát tiếp lấy hắn ngón tay nhập lại một đạo k i ế m khí trực tiếp chém giết cái này đồng tử đồng tử cũng không phải là đồng tử chính là từ thanh long hội một tay bồi dưỡng huấn luyện sát thủ uống thuốc trưởng thành người lùn ăn chân châu phấn bảo trì dung mạo ngụy trang thành nhân vật đầu n biến hóa thành hoa tứ gia bộ dáng phương thành cùng cao gió đi vào thu thập xong hoa tứ gia cùng đồng tử thi thể công tôn lan ngụy trang thành người lùn đồng tử phối hợp thẩm nhất đao trở về hoa tứ gia chỗ ở thẩm nhất đao cảm thấy đã tốn tứ gia là mùng ba tháng bốn à n chủ như vậy thanh long hội những người khác cũng nhất định ở đây bọn hắn nhất định sẽ chủ động tìm tới hoa tứ gia thẩm nhất đao cùng công tôn lan rời đi di h ồ n g viện trở lại hoa tứ gia nhà buổi tối cũng đã có người tới cửa mặt trời lặn trường ngựa nhị tổng quản cựu hình kiện trung nguyên tiêu cục tổng tiêu đầu vương trân bay sự tình như thế nào không quá thuận lợi tên trọc giết nhiều người Ta để cựu h o đồng g tử i hành có thể nghĩ kiện pháp lại tìm cười ha hả nói hoa tứ ra vì địch thanh lân chuẩn bị vị kia gọi là tiệu thanh cô nương phải chăng cũng nên đưa qua hoa tứ ra gật gật đầu lộ ra một tia nam nhân đều sáng tỏ đủ cười Đích vương trấn bay qua, chỉ h ngồi ở vị trí đầu cơ cao lâm hạ nhìn xem hoa tứ gia trong mắt lộ ra một cỗ không kiên nhẫn một bên cựu hành kiện không những cảm thấy kinh ngạc hoa tứ gia lại lộ ra rõ ràng ngoài ý muốn đi theo hoa tứ gia bên người đồng tử tượng là suy tư điều gì vì cái gì không trả lời ta vương trấn bay lạnh lùng nhìn chằm chằm hoa tứ gia chắc hắn lại như dường như biết được suy nghĩ nói hoa tứ gia ta cảm thấy ngươi hôm nay có chút không thích hợp hoa tứ gia cười nói là lạ ở chỗ nào vương trấn phi thân thể ngựa ra sau tay phải bưng lên một bên chén trà thái độ của ngươi không đúng lắm mọi khi ngươi đối với ta cũng không phải thái độ này b á tiếng nói rơi xuống chén trà đã bị hắn giống như ám khí ném ra đập về phía hoa tứ gia đồng thời bên cạnh cựu hành kiện nhào về phía đồng tử kia cựu hành kiện quyền kinh máy liệt một quyền đánh r a lập tức liền dẫn tới cực lớn lực các bách tràn ngập tại toàn bộ không gian đồng tử trên mặt mặt nạ ra người đều bị q u y ề n phong cuốn rơi xuống lộ ra một tấm khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc khuôn mặt công tôn lan bên hông nhuyễn kiếm đón gió lắp một cái thẳng tắp đâm về đánh tới nam đấm cựu hành kiện cánh tay nhất chuyển tránh đi trường kiếm nam đấm hành o kích mà tới công tôn lan trường kiếm hướng phía dưới một điểm v ò n g e o lại hướng đằng sau kéo một phát tựa như một tấm kéo ra cửa cung phốc phốc trường kiếm đâm vào cựu hành kiện hưng bụng cựu hành kiện con người phóng đại đ ạ n g ngã trên mặt đất không còn khí tức chém trả đến hoa tứ ra trước người đừng nổ tùng mạnh xứ vỡ bay loạn bên trong vương chấn bay một người là ai hoa tứ gia đâu hoa tứ gia chắp tay đứng thẳng cười khẽ không nghĩ tới ở nơi này còn bắt được thanh long hội cao tầng ngươi là thanh long mười hai sắt bên trong cái nào vâng vương c h ấ n phi thiết trưởng manh kích tại hoa tứ gia trên thân tiếng nổ thật to đinh thai n h ứ c góc lực lượng mạnh mẽ trong khoảnh khắc đem bốn phía cái bàn toàn bộ c h ấ n vỡ hoa tứ gia không n ú c ních tí nào thậm chí toát ra một vòng nhàn nhạt, nhạt cười lạnh vương c h ấ n bay trên c h á n hiện ra một tầng m ồ hôi mịt làm hắn sợ hãi cũng không phải người trước mắt này võ công cao hơn nhiều hắn mà là người trước mắt này vậy mà không phải là người mặt nạ ra ngụy trang lấy hắn dạng này hùng hồn trưởng lực bất luận kẻ nào mặt nạ ra ngụy trang đều hẳn là sẽ bị x é nứt hết lần này tới lần khác trên mặt của người nọ không có biến hóa chút nào cái này khiến hắn nghĩ tới một môn võ công vô tướng thần công mà thế gian hiện nay biết cái này môn võ công cũng chỉ có hộ quốc công t h ẩ m nhất đao vương c h ấ n bay ngươi dù sao cũng nên nói cho ta một chút thanh long hội sự tình như vậy ta có lẽ sẽ nhường ngươi chết thống quái chút t h ẩ m nhất đao khôi phục chính mình nguyên bản khuôn mặt vương c h ấ n bay một trái tim triệt để chìm vào đại cốc hắn ha ha cười cười sau đó nói ngươi không cần hỏi cái gì hỏi cũng vô dụng vương trấn bay, bay, bay nhìn ra thẩm nhất đao mục đích mịm cười nói vô tướng thần công chức kia uy chấn thiên hạ vô tướng vương ngợn nhờ cái môn này thần công không biết hại chết bao nhiêu người khó lòng phong bị thanh long lao đại sở dĩ b ư ớ t lên một cái điểm lẫn mất toàn bộ dây sẽ gây mất nguy hiểm không cho phép thanh long mười hai sắt cùng ba trăm sáu mươi lăm tọa phân đàn lẫn nhau liên hệ phòng bị vốn là vô tướng t h ầ n công bất quá vì để cho lão phu chết thống khoái một chút lão phu ngược lại là có thể nói cho một cái ngươi cảm thấy hứng thú tin tức nói n g h e một chút địch thanh lân nhận biết thanh long lao đại hắn sát hại vạn quân vũ vốn là ứ n g thanh long lao đại mời t h ẩ m nhất đao bàn tay bao trùm tại vương c h ấ n bay t r ê n đầu gật gật đầu ngươi tin tức này đích sắc rất có giá trị trần nguyên phun ra n u ố t vào chấn vỡ vương trấn bay tâm mạch ngươi ngụy trang thành vương trấn bay ta vẫn biến hóa hoa tứ ra chúng ta đi một chuyến địch thanh lân phụ trách mặc dù không có chứng cứ, nhưng chúng ta có thể xác định địch thanh lân chính là hung thủ sẽ không nộ sát cũng không có tất yếu lãng phí thời gian công tôn lan gật gật đầu làm tốt nguy trang theo thẩm nhất đao thẳng đến địch thanh lân hậu phủ địch thanh lân hậu phủ rất lớn rất hùng vĩ hoa tứ gia cùng vương c h ấ n bay nguyên bản là địch thanh lân khác nhân cho nên hậu phủ quản gia địch phúc tự mình dẫn đạo hoa tứ gia cùng vương c h ấ n bay tới đến địch thanh lân mật thất trong mật thất rất tiến tĩnh chuyển đến địch thanh lân âm thanh và đi hoa tứ gia cùng vương trấn bay đẩy cửa đi vào địch thanh lân vẫn là cùng tại nghỉ mát sơn trang lúc nhìn thấy một dạng trẻ tuổi tuân tú sắc mặt chắm nón ánh mắt lúc nào cũng lanh lanh đạm đạm giống như cười mà không phải cười ngồi địch thanh lân cười nói trong mật thất không có chỗ ngồi chỉ có một cái bồ đoàn vương trấn bay là bốn tháng đường đường chủ thân phận so hoa tứ g i a cao cho nên duy nhất vị trí tự nhiên do hắn tới ngồi nhưng mà hắn còn không có ngồi xuống địch thanh lân liền mở miệng nói hoa tứ g i a mời ngồi đi vương trấn bay cùng hoa tứ g i a nhìn nhau hoa tứ g i a ngồi xuống địch thanh lân nói các ngươi nhất định là đang tại tìm t i ể u thanh a nàng đích xác là một cái cùng người khác bất đồng nữ tử đáng tiếc nàng đã chết vương trấn bay cùng hoa tứ ra không nói gì địch thanh lân càng đắc ý h ư phấn hắn nhìn thấu thanh long hội kế hoạch giết chết sư phụ của mình cũng là cha ruột của mình cổ mục thần kiếm ứng không có gì hiện tại hắn còn muốn giết đi trước mắt hai cái này thanh long hội người các ngươi muốn lấy đi một trăm tám mươi vạn lượng bạch ngân ba thành cũng chính là sáu mươi vạn lạng bởi vì triều đình đã phát ra tiền thưởng ai có thể tìm được cái này một trăm tám mươi vạn lượng ai liền có thể nhận được ba thành khen thưởng đây quả thực là hoàn mỹ đến đâu bất quá tẩy trắng phương pháp đều không cần giao nạp cái khác phí tổn liền có thể quan g minh chính đại cầm tới sáu mươi vạn lượng bạc còn có thể đem hắc qua toàn bộ trụ tại trên đầu của ta ta rất muốn biết thanh long lão đại biết các ngươi làm thế này sao địch thanh lân ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vương c h ấ n bay cùng hoa tứ gia hắn muốn nhìn hai người kia trước khi chết còn có lời gì muốn nói hoa tứ gia nói như vậy xem ra ngươi thật sự nhận biết thanh long l ã o đại địch thanh lân m e o mắt lại nhìn từ trên xuống dưới hoa tứ gia đột nhiên một thanh hắn mỏng như giấy đao ở trước mắt trợt lóe lên đao này thực sự quá mỏng lại bởi vì địch thanh lân dùng đao tốc độ quá nhanh cho nên bình thường võ đạo tông sư đang cùng hắn thời điểm đối địch vô cùng có khả năng ngay cả đao quỹ tích đều thấy không rõ đáng tiếc địch thanh lân đao tại nửa đường im bặt mà rừng hoa tứ gia hai ngón tay kẹp lấy một thanh này thần địch thanh lân không chút do dự vặn b ẹ o chính mình dưới bồ đoàn cơ quan sau một khắc hoa tứ gia ngồi xuống bồ đoàn đột nhiên tiêu thất một cái sâu thảm hình vương động quật lộ ra tại hoa tứ gia trước mắt bên trong có t ư tư có tiểu thanh có ứng không có gì bốn nơi đó là một tòa thi hố hai cốt vô số không biết bao nhiêu bị địch thanh lân tại mật thất này giết chết người đều bị ném ở ở đây bất luận kẻ nào thấy cảnh này đều biết dọa đến hoang mang lo sợ địch thanh lân kinh ngạc nhìn hoa tứ gia lơ lửng tại thi hố bầu trời không nhúc ních lại vi phạm thông thường không có rơi xuống hắn con người đột nhiên co lại thực sự khó mà tin được trước mắt tình hình q u dị Chương 315, thanh long hội co vào người không phải hoa tứ gia người là ai địch thanh lân trên mặt gân xanh dữ tợn trầm giọng quắc hỏi hắn vô cùng chán ghét loại chuyện này ra nắm trong tay cảm giác thẩm nhất đao khôi phục diện mạo v ố n có địch thanh lân sắc mặt âm trầm xuống thanh long l á o đại ở nơi nào ta không biết địch thanh lân bỏ qua công kích l ạ g yên l u i lại âm thầm v ạ n vẹo cơ quan sau m ộ t k h ắ c cả người đâm vào sau lưng trên vách tường vách tường xoay chuyển người b á biến mất không thấy c h u này động tác trong điện quan hỏa thạch hoàn thành thấm nhất đao thân hình này lên tay phải một quyển h à n h kích ở trên vách tường tựa như sấm rền thanh âm nổ đùng vang cả tòa cửa đá hoành chia năm xẻ bảy bụi trần trong tràn ngập mũi tên bay trên không mạc tới thấm nhất đao quanh thân cương khí căng phồng lên tới trong n g á y mắt đem mũi tên toàn bộ đánh nát rơi xuống trên mặt đất hắn bắn nhanh ra như điện thẳng đến bí đạo địch thanh lân khó có thể tin cửa đá k i a n g à n cân trầm trọng dù cho là chính mình cũng tuyệt đối không thể đánh vỡ nhưng tại trước mặt thấm nhất đao cửa đá này giống như khối đậu hủ không có đưa đến nửa điểm trở ngại tác dụng địch thanh lân cất bộ rừng xoay người một đao hắn mỏng như giấy đao trong bóng đêm càng không cách nào nắm giữ thấm nhất đao hai ngón đô ra đinh kẹp lấy cái kia một thanh địch thanh lân tuấn tú trắng non khuôn mặt v ặ n bèo dữ tợn bỏ qua b ạ c đao quyền cước mưa to gió lớn giống như v a n h kích mà tới b à n h bành bành lờ mờ yên tĩnh trong bí đạo địch thanh lân đem một thân sở học phát huy toàn bộ đi ra đáng t i ế c bực này công kích đối với thẩm nhất đao mà nói quá yếu hắn chỉ xuất một q u y ề n một q u y ề n sau đó địch thanh lân ngã xuống đất mất mạng thẩm nhất đao cầm một thanh này hắn mỏng như giấy đao thu vào trong lòng quỷ đầu đao quá mức nổi bật dù sao cũng là đại đao chém đầu đi ra ngoài mang theo thường thường cực không t i ệ n có một thanh này bạc đao tại ngược lại là thuận tiện rất nhiều đi ra bí đạo bên ngoài đã v thừa kế nhất đ ẳ n g hầu hầu phủ người đang tại tập kết thẩm nhất đao nắm lên công tô lan từ nóc nhà nhảy vọt rời đi hầu phủ hạ nhân căn bản bắt không được bọn hắn trở về huyện nha thẩm nhất đao lấy hộ quốc công thân phận mệnh lệnh huyện lệnh hùng hiệu đình mang theo nha dịch xông vào địch thanh lân phụ t r ạ c h đem một trăm tám mươi vạn lượng bạch ngân đều thu được dương tranh bị rửa sạch và khuất thế là chuyện này đến cuối cùng liền thành thừa kế nhất đ ẳ n g hầu địch thanh lân cùng trung nguyên tiêu cục tổng tiêu đầu vương trân bay lạc dương hoa tứ gia bộ đầu triệu chính bọn người liên thủ đổi một trăm tám mươi vạn lượng bạch ngân lại dẫn đạo đạo tặc n ê tám thái gia cướp đi bạch ngân. Phía sau dương tranh bắt Địch trong lục â n bọn phiến môn xuất hiện một nhân tài như vậy quách cự hiệp tất nhiên mười phần mừng rỡ lấy dương tranh hùng hậu nội công cơ sở tăng thêm gia truyền ly về câu sau này lại trải qua quách cự hiệp thật tốt dạy dỗ tương lai tất nhiên là một tôn võ đạo cao thủ nam trương an từ xưa đến nay chính là một tòa hùng thành h á n đường vĩ nghiệp đều là coi đây là trung tâm phúc xạ đế quốc vạn giảm cương thổ lớn minh thiết lập sau đó thành t r ư ờ n g an đường hoàn g cung gần như vứt bỏ nhưng cũng thuộc về triều đình tai quản người bình thường là nghiêm cấm tiến vào bên trong hết lần này tới lần khác lúc này tại cung điện này hạnh tâm đại minh cung hàm nguyên điện bạch ngọc kinh ngồi xếp bằng điều lý nội thương c u n g thẩm nhất đao một trận chiến hắn đích xác tổn thương lại thương thế không nhẹ vàng không sẽ không như thế thời gian dài không có hiện thân sự tình dừng ở đây a chúng ta đã thiệt hại bốn cái phân đàn một cái đường khẩu tiếp tục đấu nữa tại đại n i ệ p bất lợi một cái toàn thân đạo b à o lão giả đứng ở bạch ngọc kinh bên cạnh thân người này hạc phát đầu nhan một bức cao nhân đắc đạo bộ g á n g đã như vậy vậy thì dừng lại a toàn bộ ẩn nấp đi tây bắc bên đó đây lão giả nói tây bắc bên kia như là đã bắt đầu hành động liền chờ đến hành động kết thúc rồi nói sau bạch ngọc kinh không có ý kiến gì đại minh cung một lần nữa lâm vào hạ cám nếu là công tôn lan ở đây nhất định có thể nhận ra lão giả này chính là trước đây nàng truy t r a bạch ngọc kinh lúc gặp phải người kia k cùng hắn o g cách thẳng i diệt t h đến phúc châu tìm được đã định cư ở đây lẻ lói phát tất mộc khang đem khổng tức đổ giao cho bọn hắn hy vọng bọn họ có thể chế tạo ra mới khổng tức linh sau đó công tôn lan tiếp tục phụ trách điều tra thanh long hội một chuyện t h ẩ m nhất đao nhưng là đ ộ c thân b ấ c thượng đi xem một chút lâm trấn nam cùng đặng định hầu bọn người kết minh tổ kiến liên doanh tiêu cục một chuyện chuyện này đã thương nghị không sai b i ệ t lắm t h ẩ m nhất đao không đi qua chính là làm nhân chứng nhất là trung nguyên tiêu cục vương trấn bay bị giết mấy đại tiêu cục như thế nào chia cắt trung nguyên tiêu cục cũng là một chuyện quan trọng hà bắc một tòa không lớn thành trì đây là rất thông thường thanh nhỏ chẳng ai sẽ nghĩ đến mấy đại tiêu cục liên doanh sự tỉnh lại ở chỗ này thương nghị đi qua m ư ơ i năm tháng bảy đối với vài trăm dặm thanh ám sát bọn hắn đều đã trở nên cực kỳ cẩn thận cẩn thận cẩ mấy nhà tiêu cục h ả o thủ đều đã ẩn nấp tại b ố n phía không ngừng d á m thị người qua lại con đường lâm trấn nam đứng ở cửa sổ một mắt dường như đã nhìn thấy thành nhỏ phần cuối phụ thân dựa theo thời gian tính ra nhị gia sắp tới lâm bình chi đi tới phụ thân lâm trấn nam sau lưng nói lâm trấn nam gật gật đầu cùng mấy đại tiêu cục liên doanh đối với chúng ta phúc uy tiêu cục tới nói cũng là một kiện thiên đại h ả o sự như thế chúng ta cuối cùng có thể đặt chân phương bắc có nhị gia tới chứng kiến sẽ không có người dám tùy tiện ra ý đồ xấu chỉ tiếp đại vương người của tiêu cục không muốn ra nhập vào khiến cho chúng ta cái này liên doanh tiêu cục còn chưa đủ lũng đoạt đi toàn bộ phương bắc nhiệm vụ nói đến đây lâm trấn nam cũng khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc nhìn không được thở dài một tiếng chỉ là đại vương tiêu cục bá vương thương vương vạn vũ luôn luôn tính khí bạo liệt khó chơi bọn hắn cũng không biện pháp liên doanh tiêu cục một khi thành lập tất nhiên sẽ l ũ n g đoạn đại bộ phận nghiệp vụ đến cuối cùng những cái kia tiêu cục tổng hội yêu cầu ra nhập vào lâm bình chi đối đại sự tình đã có thông s u ố t kiến giải không giống phía trước cái gì cũng không hiểu lâm trấn nam cũng c ư ờ i nói không tệ chúng ta thành lập liên doanh tiêu cục phong thanh vừa mới lộ ra đi liền đã có không ít người tới để chúng ta đưa tiêu thiên hạ này lục lâm đạo cũng không mấy người dám đụng đến chúng ta liên doanh tiêu cục tiêu lâm trấn nam có chút tự hào. kinh doanh phúc uy tiêu cục đến hắn mức này đã đầy đủ có mặt mũi cũng xứng đáng tiến tổ chương ba trăm m ư ơ i sáu cứu chữa khương mới bạch n nữ hiện thân che quân thậm nhất đao đến thành nhỏ thời điểm liên doanh tiêu cục các phương người phụ trách cũng đã nhận được tin tức nhao nhao chạy tới n i ê n tiếp d à i thanh tiêu cục dài trăm dặm t h à n h chấn viên tiêu cục đ ạ n g đình hầu uy nhóm tiêu cục ngọc báo khương mới trấn uy tiêu cục phúc tinh cao chiếu về đồng cảnh cùng hắn tổng tiêu đầu tây môn thắng phúc uy tiêu cục lâm trấn nam cùng lâm bình chi bãi kiến quốc công nhị ra xưng hô khác biệt đang đại biểu cho bọn hắn thân sơ xa gần khác biệt chỉ có thẩm thị huynh đệ hạch tâm thế lực mới có thể xưng hô thẩm nhất đao vì nhị ra thẩm nhất đao cùng mọi người trao hỏi đi tới khách sạn trong đại s ả n h đã bố trí tốt tiến hội ngoại trừ mấy đại l ầ u mục không có bất kỳ cái gì ngoại nhân tại đó khương tân thân thể của ngươi tựa hồ không tốt lắm thẩm nhất đao nhìn về phía ngọc báo khương mới đối phương c ư ờ i khổ sắc mặt trắng bệnh chứng minh thân thể của hắn s á c thực chẳng ra sao cả để cho quốc công chế dễ ớ ta chỉ sợ không kiên trì được bao lâu thẩm nhất đao đưa tay ra khoác lên khương tân trên cổ tay thử một chút đối phương mạch đập nội thương khương tân khẽ gật đầu ba năm trước đây một lần áp tiêu gặp phải một đám che mặt ra cướp cùng bọn hắn giao thủ một phen mặc dù đánh lui bọn hắn nhưng mà ta cũng bị nội thương về sau chẳng biết tại sao từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục lại càng ngày càng nặng thấm nhất đ a o thản n h i ê nói n võ công của đối phương rất kỳ lạ nội lực âm nhu quỷ quyệt tựa như giỏi trong xương giấu ở trong cơ thể ngươi không ngừng thôn p h ệ sinh cơ của ngươi nhất định phải khu trục cái này một cổ âm nhu nội lực bằng không không dùng được bao nhiêu thuốc bổ đưa vào bao nhiêu nội lực cũng không cách nào thay đổi thương thế của ngươi khương tân đôi mắt sáng lên thấm nhất đau lời nói cùng hắn đã từng tiếp kiến một vị thần y nói giống nhau như lúc làm gì vị thần y kia không thông v õ học không cách nào vì hắn giải quyết thấm nhất đao song trưởng bao trùm tại khương tân lương yếu h u y ệ t tính tâm phòng thủ thần ta vì ngươi khu trục cô này nội lực thấm nhất đao chân nguyên vốn là dung hợp phần lớn đạo môn công pháp sinh ra mặc dù b á đạo cưng m ánh nhưng mà vẫn là công chính bình h ò a nội t ì n h vừa vào trong cơ thể của khương tân khương tân lập tức liền cảm thấy một cỗ hơi hơi nóng bỏng cảm giác nhưng cảm giác này cũng không rõ ràng lại hộ quốc công chân nguyên những nơi đi qua kinh mạch trở nên thông suốt không trở ngại để cho hắn cảm thụ vô cùng tốt cái này khiến khương tân đáy lòng mừng rỡ không thôi hắn gia nhập vào liên doanh tiêu cục kỳ thực là đã bỏ đi chính mình khổ cực phát triển uy nhóm tiêu cục chỉ hy vọng g i ả i trăm giảm thanh đặc định hầu bọn người có thể xem ở trên mặt của mình chiếu cố tốt chính mình hậu nhân nhưng sau đó đâu t i ế p qua tầm mười năm người đi chẳng ngội g i à i thanh tiêu cục cùng chấn viễn tiêu cục chấn uy tiêu cục sẽ không chiếm đoạt chính mình uy nhóm tiêu cục sao điểm này thương tân trong lòng một điểm thực chất cũng không có bây giờ nếu là t h ầ m nhất đao có thể trị hết nội thương của mình để cho chính mình khôi phục khỏe mạnh liền có thể bảo đảm uy nhóm tiêu cục thuận lợi truyền thừa xuống nội tâm của hắn đối với thẩm nhất đao cảm kích vô cùng trầm trọng một k h ắ c đồng hồ sau khương tân giữa ngón tay một cỗ n h i ệ t ý bị bỏng theo sát lấy một cỗ máu đen từ hắn giữa ngón tay nhỏ xuống chính là thẩm nhất đao từ trong cơ thể hắn bước ra máu đen lưu sạch sau đó khương tân cảm giác một thân nhẹ nhõm hắn xoay người quỷ dạp xuống trước mặt thẩm nhất đao đa tạ quốc công cứu rút p h à m là quốc công chỗ mệnh uy nhóm tiêu cục trên giới nhất định s ô n g pha khói l ử a thay quốc công làm thành thẩm nhất đao đỡ dậy khương tân cười nói nói quá lời thuận tay sự tình đặng đình hầu dài trăm dặm thanh củng về đông cảnh ba người nhìn nhau n â n chén ăn mừng nguyên bản liên doanh sự tình liền đã nói không sai bị lắ thế là ngày kế tiếp ngũ đại tiêu cục liền tuyên cáo kết minh lập x u ố n g giấy k h ế ước đồng thời lấy năm khuyển kỳ xem như bọn hắn đặc t h ủ kết minh sau đó lớn minh gần như một nửa tiêu cục nghiệp vụ đều bị liên doanh tiêu cục nắm giữ giang hồ vì thế chấn động còn lại tất cả lớn nhỏ tiêu cục cũng đều cảm nhận được một cô bản thân áp lực trung nguyên tiêu cục vương c h ấ n bay là thanh long hội bốn tháng đường đường chủ bây giờ hắn đã chết trung nguyên tiêu cục phân liệt đây là chiếm đoạt trung nguyên tiêu cục cơ hội tốt liên doanh tiêu cục thành lập sau đó thấm nhất đao cùng bọn hắn nói lên trung nguyên chuyện của tiêu cục ngụ ý cái này một số người cũng đều biết rõ trung nguyên tiêu cục là so với đại vương tiêu cục còn lớn hơn tiêu cục đem chiếm đoạt sau sẽ cực lớn phong phú thế lực của bọn hắn dài trăm g i ả m thanh đ ă n g định hầu về đống cảnh khương tân cùng lâm trấn nam trên mặt đều lộ ra vui mừng nói xong trung nguyên chuyện của tiêu cục lại chứng kiến bọn hắn kết minh sau đó thẩm nhất đao liền rời đi tòa thành nhỏ này trì tại thanh long hội toàn diện có vào cự tuyệt cùng bọn hắn khai chiến sau thẩm nhất đao liền chỉ có trở về bắc cương tiếp tục trợ g ú t minh trưởng thẩm luyện cùng mông cổ chiến sự mông cổ phân tam lộ đại quân toàn diện xuôi nam thẩm luyện giao đấu tư hắn phi cái này một chi quân đội đến nỗi ngột lương cắp đài cái tiên một c h i đại quân giao cho triều đình tân phái tới tướng lĩnh lô tự thăng t h ẩ m nhất đao đang cùng thanh long hội giao thủ thời điểm cũng tại chú ý bắc cương chiến sự từ vương tự cho là đúng bị hắn chém giết sau bắc cương dân loạn loạn quân triệt để tản ra lấy vương tự cho là đúng cái gọi là ba mươi sáu doanh làm chủ một doanh một chi lẻn nút tại núi rừng bên trong cơ hồ không cách nào lại độ n h ấ t lên thành quy mô phản loạn chẳng qua là cho mông cổ chiến sự cũng không thuận lợi tại cường hãn mông cổ kỵ binh trước mặt cứ việc cầm ý địa vệ nhiều lần cùng mông cổ kỵ binh giao thủ đồng thời chiến thắng nhưng đây chẳng qua là thẩm thị huynh đệ bồi dưỡng ra được cầm liêu đông tinh nhuệ kinh doanh tại đối mặt mông cổ quân đội thời điểm vẫn là liên tục bại lui nhất là viu thế lộc bọn người xuất lĩnh bắc cương biên quân mấy lần kém chút bị b á c nhị hốt đánh tan may mà viu thế lộc trung thành làm việc liều mạng chém giết cuối cùng có thể miễn cưỡng ổn định cục diện thẩm nhất đao đến biên tái thời điểm che quân cũng rất nhanh đến mức đến tin tức cùng thẩm luyện đối trận là mông cổ hoàng gia tư h á n phi hắn đứng c h ắ p tay đứng tại đại doanh bên trong hắn đang chờ một người tư hàn phi ngưỡ ngộ người hàn văn hóa học thức bên bác so sánh lên hắn vậy ngay cả tiếng hắn cũng sẽ không nói minh trường hốt tất liệt tư hàn phi càng gi hắn đọc qua rất nhiều người hán binh thư biết rõ tình báo t h ẩ m quan trọng cho nên đại mông cổ quốc tại lớn minh có đầy đủ nhiều t h á g tử đối với thẩm nhất đao võ công cao t ừ hán phi là rõ ràng húng chi trước đây kinh n h ạ c cùng một trận chiến hắn cũng là bị thẩm nhất đao trọng thương bây giờ thẩm nhất đao nhận được chiến thần đô lục cũng đã đi qua rất lâu võ công của hắn tất nhiên lại độ tăng mạnh t ừ hán phi tự nghĩ hắn chưa chắc là thẩm nhất đao đối thủ nhất là dân loạn phản quân vương tự cho là đúng bị thẩm nhất đao chém giết tin tức chuyển đến sau tư hán phi vẫn tại suy nghĩ như thế nào lần tránh loại này chém đầu chiến pháp may mà có một người tìm tới hắn sư cô nương như là đã đến. liền thỉnh xuất tới uống một chén t r à a trong đại trướng một đạo bóng trắng vô căn cứ hiện lên nàng toàn thân lộ ra một cỗ thanh lãnh khí chất như xương nhưng lại có một loại phật môn xuất trần khí tước mặc dù bởi vì mũ rộng vành rủ xuống che đậy dung mạo của nàng nhưng vẹn vẹn là khí chất này liền đủ để cho thấy nàng là mỹ nhân t u y ệ thế t quốc s ư lập tức tới ngay sư cô nương xin chờ một chút tư hán phi khiêm tốn hữu lễ ôn hòa không giống một cái người mông cổ chương ba trăm m ư ơ i bảy chủ động xuất kích sư cô nương chán hơi hơi một điểm cũng không lên tiếng ngồi phía bên trái vị thứ nhất tư hán phi ngồi ở chủ vị chờ đợi quốc sư bát sư ba đến không bao lâu bát sư ba bước vào trong đại trướng hắn mỉm cười nhìn về phía tư hán phi cùng nữ t ử áo trắng sư cô nương thần thái vẫn như cũ bần tăng hữu lễ bát sư ba đánh một cái chắp tay sư cô nương âm thanh trong s u ố t linh hoạt kỳ hảo dễ nghe e m hai tựa như tiên tử thang nhẹ quốc sư phật pháp tu vi càng thâm hậu bội p h ụ tư hán phi nói sư cô nương cùng quốc sư những cũng là phương ngoại chi nhân ta liền bất quá nhiều hàn huyên thẩm nhất đao quét ngang thiên hạ vô địch đương thời hắn này tới liền em nhất định đến đây chém đầu ta cho nên khẩn cầu hai vị giúp ta diệt trừ người này bát ba sư ban niệm một tiếng phật hiệu a di đà phật bật tăng nghe thẩm thí chủ nhận được chiến thần đ ổ lục đã từng tại võ đ a n g quan đạo r a điện tịch ba ngàn đang nguyện cùng hắn một lần bạch d sư cô nương t h ẳ n g n h i ê nói n người này là loạn thế chi ma đầu dưới đao n h i ệ m không biết bao nhiêu người máu tươi hắn giết ta đệ tử phật môn lạm phát ta phật môn kinh điển ta tự nhiên muốn trừ m a vệ đạo t ừ h ắ n phi cười ha ha một tiếng như thế tốt lắm b ấ t quá ta đã tập kết mông cổ rất nhiều cao thủ thẩm nhất đao không tới liền thôi tới liền để hắn có đến mà không có về nam thẩm luyện trung quân đại t ư ớ n g bên trong thẩm luyện cùng thẩm nhất đao đứng đối mặt nhau chiến cuộc không thuận để cho thẩm luyện vậy mà bằng thêm không tiếu tóc trắng lớn quân minh đội suy yếu đã không phải là một ngày hai ngày bằng không trước đây cái k i a nho nhỏ nữ chân cũng không đến nỗi ép lớn sang năm năm tiêu hao mấy trăm vạn lạng liêu hướng bây giờ cái này đại mông cổ quốc quét ngang thiên hạ trải qua đại chiến liền có thể phát hiện quân minh càng không đầy đủ quốc lực không xương loại này mạnh yếu chi thế liền không khả năng tại trong một đêm đảo ngược t h ẩ m nhất đao khẽ gật đầu may mà bây giờ dân loạn đã định lần này chỉ cần đánh lui người mông cổ lấy hoàng đế hùng tâm trang trí mười năm sinh tụ đủ để tích lũy lên bắt trục mông cổ sức mạnh thẩm luyện thở dài một tiếng, nhưng một trận chiến này quả thực để cho ta lo lắng cầm ý đ ị vệ huynh đệ tử thương không thiếu ta cũng không biết đến tội cùng có thể thắng có thể bại thấm nhất đao đạo nếu là ta chém giết tư ha phi có lẽ có thể tìm được nhất t u y ế n cơ hội thắng thầm luyện nhăn đầu lông mày ngươi lời tuy nói không sai nhưng mà ta biết mông cổ quốc sư bát sư ba cũng đến hai người bọn họ đại cao thủ hội tụ ngươi chưa hẳn có thể chém giết tư ha phi thấm nhất đao nghe bát sư ba tên đao trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang bát sư ba tới thật đúng lúc m ư ợ hắn tri thủ có lẽ có thể kiểm chứng sức chiến đấu của ta đến tội cùng như thế nào từ diện hóa hai môn tần công sau thẩm nhất đao ngoại trừ cùng loan loan giao thủ còn chưa từng chân chính toàn lực chiến đấu qua cho dù là bạch ngọc kinh kiếm cũng không đủ để cho hắn vận dụng toàn lực bát sư ba học cứu thiên nhân có thể trở thành đại mông cổ quốc tam đại quốc sư một trong đủ để chứng minh võ công của hắn đã đến siêu phảm nhập thanh cảnh giới đối mặt thẩm nhất đao chiến ý thẩm luyện có chút lo lắng bát sư ba mạnh hiếm thấy trên đời ngươi cùng hắn đại chiến vạn nhất bị kéo ở mông cổ đại quân tụ h ợ p lại ngươi làm sao có thể sống sót trở về thẩm nhất đao cũng không phản bác minh trường thẩm luyện mà nói hắn đồng dạng đang suy tư muốn nghiệm chứng tự thân chiến lực không có ngh đã như vậy vậy thì buộc hắn đi ra đem giao chiến tri địa đặt chúng ta lựa chọn kỹ c à n g chỗ thẩm nhất đao ý tứ thẩm luyện nghe xong liền hiểu rồi địa phương thích hợp nhất không thể nghi ngờ là chiến trường song vương đại chiến thời điểm chỉ cần thẩm nhất đao không ngừng sát thương mông cổ tướng lĩnh như vậy bát sư ba nhất định sẽ ra tay trên chiến trường thẩm nhất đao cũng không cần lo lắng bị bát sư ba ngăn chặn lâm vào mông cổ đại quân trong vòng tây vương gia nhị ra tư hán phi phát động tiến công trương hàn bước nhanh xông tới giọng nói cấp bách thẩm luyện cùng thẩm nhất đao nhìn nhau bọn hắn đều không nghĩ đến phía bên mình còn tại thương nghị tư hán phi liền đã phát động lại một lần đại chiến. thấm nhất đao nhất định sẽ không đích thân đến đây quân ta trong doanh á m s á t ta bởi vì như vậy hắn rất dễ dàng lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh đến lúc đó làm không tốt thực sẽ v ỡ lạc thấm nhất đao không phải như vậy người cùng vọng cho nên hắn nhất định sẽ trên chiến trường ra tay khiến cho hắn có thể kịp thời nhận được quân minh trợ giúp bởi vậy ta muốn chủ động xuất k í c h lựa chọn kỹ càng chiến trường tận lực làm cho có thể trợ giúp hắn người giảm bớt chống trận đủ như tiếng sấm v a n g rội đại mông cổ quốc kỵ binh vạn mã lao vụt tư hắn phi g ụ c ngựa mạ động bát sư ba đứng ở hắn bên cánh thân trước mắt chiến trường chính là tư hắn phi chu tâm ch bên trái chính là cao ngàn trượng sườn núi phía bên phải là c u ầ n c u ộ n dòng chảy xiết quân minh không cách nào từ hai bên tiến công che quân đồng dạng che quân cũng bị hạn chế lại không cách nào bày ra kỵ binh linh hoạt xung kích nói thật lên từ hán phi là đem mông cổ quân lâm vào h i ể p điện nhưng vừa tới hắn tin tưởng vững chắc mông cổ quân chiến lược thứ hai tư hán phi trận chiến này mục đích chủ yếu là giết chết thẩm nhất đao vì hạn chế lại quân minh đối với thẩm nhất đao trợ rút cũng chỉ có thể lựa chọn để cho mông cổ quân mạo hiểm vâng, vâng, vâng. Quân phun nuốt Minh đạn từng diễm, liệt hỏa pháo phun ra nuốt vào liệt diễm, đạn tháo ra vào Che quân sĩ tư ố t thét t gào lao về phía về r ớ c n hán ư Tư dòng lũ đen ngỏm đụng vào trong quân mình. Tiếng la giết chấn động tiên địa, phong vân khói động bên trong, khói lửa chẳng giết lũ la lửa địa, vào khuấy khói h ập. phi ngồi cưới tại trên chiến mã hắn nhìn thấy thẩm nhất đao cùng kinh nhạn c u n g bên trong người kia dần dần d u n g hợp rõ ràng khi đó thẩm nhất đao đã thay hình đổi dạng hết lần này tới lần khác lúc này tư hán phi vô cùng xác định đó chính là thẩm nhất đao thẩm nhất đao có d á m một trận chiến tư hán phi nổi lên khí lực âm thanh tựa như kinh lôi vang dội trên chiến trường q u a n quần đang tại sinh tử chém giết quân minh cùng mông cổ quân mỗi một cái sĩ tốt đều là nghe được tư hán phi khiêu chiến thẩm nhất đao nhất thiết phải ứng chiến gà đất cho sành không chịu nổi một kích thẩm nhất đao tung người bay lượn như điện quang chất loáng đi ngang qua chiến trường thẳng đến tư hán phi mà đến tư hán phi đôi mắt sáng lên hán ba không thể thẩm nhất đao vọt tới phía bên mình bị mông cổ quân đội ngăn cách thẩm nhất đao cùng quân m ì n h làm gì thẩm nhất đao đến quân đội giao chiến trung ương l a n g không xử sững hai tay khẽ động một bộ cổ cầm đã xuất hiện trong tay tranh tiếng đàn tranh minh như dòng gầm như gào thét thiên long bát tâm tại thẩm nhất đao đầu ngón tay lan tràn ra tiếng đàn qua so với hỏa phá uy lực đều không thua bao nhiêu số lớn mông cổ sĩ tốt bị sóng âm xé rách thân thể khoe miệng của hắn rắc nụ cười dễ cận giống như là đem tư hán phi tính toán đều xem thấu tư hán phi nắm chặt n ắ m đấm trong lồng ngực một cỗ nộ khí phun trào hắn há miệng hút vào số lượng cao không khí rót vào ngực của hắn phổi sau đó ngắn ngủi đỉnh trệ sau chính là một tiếng phật môn sư tử hống dầm dầm dầm hai cỗ sóng âm tại trong cõi u minh va chạm trong chốc mắt xé rách trường không không biết bao nhiêu quân minh sĩ tốt cùng mông cổ quân sĩ tốt chết thảm tại chỗ giang dắt trong tay thẩm nhất đao cổ cầm vỡ vụn tư hán phi nhưng là liền lù hàn ánh mắt lợi hại vẫn như cũ gắt gao chừng thẩm nhất đao khoe miệng kéo lên một vòng lạnh lùng nụ cười thẩm nhất đao không gì hơn cái này chương ba trăm m ư ơ i tám kịch chiến tam đại cường giả lòng t r ả o sông bên cạnh tiếng la giết chấn động khắp nơi b ắ t hoàng thiên khung phong vân m ở mịt ô ô quỷ dị thanh â m vang vọng bên hai phảng phất có bảy quỷ kêu khóc trong gió đều ẩn chứa một cỗ mùi máu thanh thấm vào miệng mũi làm cho người đ ấ y lòng d é t run quân minh cùng mông cổ quân giống như hai đầu cự long quấn quít lấy nhau thay đổi chém giết cắn xé va chạm đối mặt tư hàn phi khiêu khích thẩm nhất đa hắn mười ngón kẽ h động đầu ngón tay kiếm khí như dây cung bắn nhanh mà ra đem từng người từng người mông cổ quân sĩ tốt đánh giết thấm nhất đ a o khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh tư hán phi muốn bức bách hắn tiến đến mông cổ quân hậu trận dùng cái này ngăn cách hắn cùng với quân minh ở giữa liên hệ hắn hết lần này tới lần khác không đi m u ố n chiến liền tại đây chiến trường trung ương nhất tới một hồi đại chiến tư hán phi nằm chặt nằm đấm giận không tìm được hắn mỗi lần nhìn thấy thẩm nhất đ a o cảm xúc tựa hồ cũng không cách nào ổn định lại màu sắc vào tay tư hán phi quát lạnh một tiếng giết tiếng nói rơi xuống một cây nhan liệt s ạ hắn đứng ở trong đại quân một tòa làm bằng gỗ trên đài cao dương cung lắp tên tựa như một cái tay bắn đ ỉ a bắn giết quân minh tướng lĩnh giang giác mũi tên vừa tới thẩm nhất đao trước người lập tức bị hộ thể c ư ơ n g khí chấn b ỡ thẩm nhất đao lạnh lùng con mắt dừng lại tại nhan liệt s ạ trên thân nhan liệt s ạ trong lòng nhảy một cái bị cái k i a một đôi đao mắt để mắt tới liền phản g phất bị tử thần để mắt tới để cho hắn có một loại lập tức liền sẽ chết đi cảm giác hắn thở sâu lại độ bắn cung nương theo dây cung tiếng cái tâm mũi tên lại độ nhắm ngay quân minh tướng lĩnh nhan liệt xạ nhìn biết rõ h thẩm nhất đao quỷ đầu đao rơi vào trong tay vốn là hùng hồn thật lớn khí thế lại độ tăng vọt hắn như một tôn chiến thần bệ n g h ệ thiên hạ b á khí vô song từng chú ánh trước bay vụn trong hư không càng xuất hiện từng đạo hồ quang điện nảy vọt huyết sát chi khí tràn ngập quỷ đầu đao thượng đạo đạo lôi đình v ầ n quanh k e n k e n văng r ộ i một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được hùng vĩ uy áp dần dần lấy thẩm nhất đao làm hạch tâm hướng về bốn phía k h u y ế t tán sấm mùa xuân bảo cức thử lôi đao pháp đệ nhất đao vụ vụ âm thanh bên trong lôi quang ầm vang quyết tán đao quang hỗn hợp có huyết sát chi khí qu một đao này là tới chẳng hắn nhan liệt xạ không có bất kỳ cái gì lòng t h ắ n g cự một đao này vì thế đúng như cự nhân nhất đao đánh xuống khai thiên tích điệp hắn tung người lướt về đằng sau hối hả tránh xa muốn phát ly ánh đao phạm vi nhưng đao này tới quá nhanh quá mau hắn còn chưa ra khỏi xa một trượng đao quang hầm vang rơi xuống lôi quang lấp lóe tràn ngập phương viên ba trượng t r i điệu làm bằng gỗ đài cao vỡ vụn thành tạ bã nhan liệt xạ cái này một tôn võ đạo cao t h ủ n h t i một tôn n à y tan thành m ư ờ khói dày đặc mông cổ quân quân trong trận càng là xuất hiện một đạo bề rộng chừng từ hán phi con người đột nhiên co lại thẩm nhất đao vo công càng đáng sợ thiên hạ đệ nhất bốn chữ danh bất hư truyền giết từ hán phi trong miệng bạo n h ả một chữ g i ế t thân hình cấp tiến hai cây màu sắc trong tay hắn xoay tròn như bay vượt v u ộ c cương mánh cực kỳ kinh lực tùy ý bao tác mưa to gió lớn giống như đánh về phía thẩm nhất đao thẩm nhất đao đôi mắt lạnh nhạt sắc cơ sâu liễm xoáy lại t r ợ t bộc phát quỷ đầu đao lại độ bổ ra k e n k e n k e n trường đao cùng màu đỏ ngọc sát khí tràn n g thanh sát bóng mâu lôi đình và quân làm cho người hoa cả mắt đao quang cùng bóng mâu không ngừng va chạm vào nhau trong thời gian ngắn cao tới hơn vạn lần va chạm tích tụ sức mạnh trong nháy mắt bộc phát đơn giản là như một vòng đại nhật nổ tung c h ó i mắt huyết sắc cùng thanh sắc quang mang phi tóc k h u ế t trường bao phủ phương viên trăm trượng chi điệp trong khi giao chiến bị lan đến gần quân minh cùng mông cổ quân sĩ tốt né tránh không kịp toàn bộ b ỏ mình tư hán phi thất khiếu chảy máu hình dung đáng sợ hắn lùi lại bay v ụ t thở hồn hện hồng hộp hồ. hai con ngươi vẫn như cũ gắt gao trừng thẩm nhất đao thấm nhất đao kình đao mà đứng một thân màu đỏ thám giáp trụ sấn thác hắn c v õ công của ngươi tiến bộ thật nhanh cái tia cũng không có ngươi nhanh quốc sư giúp ta tư hán phi lau k h ô màu tươi ngửa mặt lên trời gào k h é t hai cây màu sắc nở rộ vô tận quang ảnh hắn túc hạ lao nhanh trong hư không như dâm trên đất bằng bạch bạch bạch liên miên phát lực mỗi một b ư ớ c b ư ớ c ra hư không cũng như bị oanh lôi bạo kích phát ra từng tiếng đinh thai nhức góc ơ m bạo thành đợi cho tư hán phi vọt tới thẩm nhất đao trước người lúc khí thế của hắn đã đạt đến đình phong khí thế quá lớn phảng phất như là sẽ rách phong vân thôn vân thổ vụ trần lòng ngang nhiên đứng sững ở vật t ê u dư người vô cùng vô tận áp bách cùng nguy t không những ư như thế trên chiến trường một đạo bóng trắng người như phủ vân kinh hồng bước ra tận tiến dưới nón lá một đôi ánh mắt lánh ngược sưng lạnh tràn ngập nồng đậm không tiêu tan hà khí đầu ngón tay dương lên một tia kiếm quang như thanh phong t ừ tới thoáng qua mạ tới đâm thẳng thẩm nhất đao lương yếu hại thật tác động đây là ai vậy mà cũng là võ đạo thánh giả c h i cảnh tư hán phi công phía trước nữ tử áo trắng công sau bắt sư ba công nguyên thần ba liên thủ rõ ràng là tử cục thẩm luyện thần sắc vội vàng lo lắng nếu thẩm nhất đao chết hắn dù cho chiến đến một m i n h một tốt cũng nhất định phải để cho người mông cổ trả giá thê thảm nhất đánh đổi phân h ậ n ngoài thẩm luyện đ ấ y lòng nhưng là càng hưu tâm đại mông cổ quốc tướng đối với nữ chân coi là thật cường thịnh rất, rất nhiều trên chiến trường t ừ h á n phi thần sắc gần như điên cuồng thẩm nhất đao trưởng thành quá nhanh uy hiếp quá lớn hôm nay dù cho chiến bại lui về thảo nguyên cũng muốn đem thẩm nhất đao chém giết ở đây chiến thần bất d i ệ t tiên thể trong điện quang hòa thạch thẩm nhất đao chiến thần bất d i ệ t tiên thể đã thôi vận đến cực hạ đồng thời khí thế cũng là nhảy lên tới cực hạ thẩm nhất đao nổi giận gầm lên một tiếng sau lưng ác thú i ê u hư ảnh lại độ hiện lên hút phong thổ khí khí k ì n h xuyên qua toàn thân rót vào trong chiến đao phía trên o n g o n g o n g ủy đầu đao như kinh lôi chấn động máy liệt phát ra oong o n g tranh minh phóng da nồng đầm huyết sát chi khí, từng đạo tử lôi phảng phất tùy thời có thể hiện hóa ra một đầu cùng long hùng sư cắn người khác thử lôi đao pháp đệ thất đao nổ lôi tê thiên liệt đ i ệ Quỷ đầu đao trên thân đao đao khí ẩm vang quyết trường hóa thành một đạo lôi cầu đồng thời huyết sát chi khí cũng là trộn lẫn trong đó thôi động đao khí lôi cầu thêm một bước quyết trường v ù vù âm thanh bên trong thẩm nhất đao một đao chém ra tràn đầy vượt mọi trông gai tràn trề vạn quân bá khí đao khí lôi cầu xé rách không khí phát ra sắc bén chói t a i k i ê u âm chạm phá phong vân dẫn động lôi đình p h lịch thanh thế kinh người đụng vào trên cái kia xoay tròn đầy trời thành sắc bóng、mâu. một đ a o sau đó nữ tử á o trăng kiếm quang cũng đã đều đâm vào trên thẩm nhất đ a o lương yếu hại thẩm nhất đ a o hộ thể cơ ư n g khí tại kiếm quang phía dưới toàn bộ vỡ vụn màu đỏ giáp trụ cũng bị n á t bấy chương ba trăm mười chín đạo nhân một kiếm bạch n i nữ kiếm quang lăng lệ gần như duệ không thể đỡ đâm thủng thẩm nhất đ a o hộ thể cơ ư n g khí nổ tung hắn giáp trụ nhưng đến lúc này bạch n i nữ kiếm quang cũng dần dần ảm đ ạ m xuống chỉ thấy thẩm nhất đ a o trên s ắ c thịt từng đạo thật nhỏ màu tím hồ quang điện nhảy gọn hội tụ thành từng đạo tử từ lôi du tẩu thẩm nhất đau toàn thân như sắt thép trên sắt thịt tràn ngập ra mở mị kiếm quang sở trí tia sáng cùng với xe lẫn ngăn cản kiếm quang đi tới xu thế đồng thời dần dần làm hao mòn kiếm quang nữ tử áo trắng khẽ quát một tiếng âm thanh linh hoạt kỳ hảo quanh thân ẩ n ẩ n có phật âm l ầ lờ bị tia sáng ngăn t r ở kiếm quang đột nhiên quang mang đại thịnh xuyên thấu mở mịt thảo quang thấm nhất đao da thịt bị đ â m phá nhưng lại quỷ dị nhanh chóng lớn lên khôi phục một màn này rơi vào nữ tử áo trắng trong mắt toát ra kinh ngạc vẻ không hiểu thiên tiên phá thể vô hình kiếm khí thấm nhứt đao tóc đen hất lên vô tận kiếm khí hội tụ, khói động trường không giống như rực rỡ tinh hạ quân xu nữ tử áo trắng phi tốc triệt thoái phía sau thần sắc càng kinh ngạc một tiếng kiếm minh từ bên hông nàng vang lên trường kiếm như hồng xuyên qua hư không nữ tử áo trắng quát một tiếng trường kiếm lăng không vung vẩy ngăn trở vô khổng bất nhập kiếm khí phốc phốc nữ tử áo trắng trên đầu mũ rộng thành nước ra lộ ra một tấm khuynh quốc khinh thành không thể đụa bỡn từ d u n g tuyệt thế khỏe mắt nàng dư quang nhìn xem bên thai từng sợi sợi tóc đứt gãy nữ tử áo trắng bạch đ bay múa nàng lại đổ q u p nhẹp đẩy ra thẩm nhất đao kiếm khí phi thân lướp về đằng sau cuối cùng đứng ở một bên dòng sông phía trên. đ ư ợ c gãy sợi tóc rơi vào lòng bàn tay nàng ngưng thị phúc chốc trắng ngút như tuyết sợi tóc không gió mà bay dường như tràn đầy linh tính a di đạo phật nữ tử áo trắng m i ệ m một tiếng phật hiệu nàng lại là người trong phật môn nhưng quanh thân nàng tán phát hàn ý càng lớn dẫn tới nhiệt độ chợ hạng phản phất trong nháy mắt tiến vào cấp đống thế giới tinh cả không khí đều hóa thành tầng tầng sương trắng trong x ư ơ n g mủ ngưng kết ra từng khỏi nhỏ vụ băng tinh rất là kinh tâm động phách đáng sợ nhất là theo h à n khí tràn ngập nữ tử áo trắng dưới chân di động không biết bao nhiều năm nước sông đột nhiên ngưng kết thành băng đồng thời cấp tốc tràn ngập nàng t h ầ n sắc c ung dung bình tĩnh trong một đôi tiễn thủy thu đồng lại lộ ra vô biên vô tận l ệ n h ạ t giống như là cao cao tại thượng tiên tử nhìn xuống nhân gian một đám sinh linh tử phủ bên trong thấm nhất đao nguyên thần đối mặt người trẻ tuổi kia trưởng lực biến t i ê n kích địa tinh thần đại pháp hôn nguyên thôn tiên bất d i ệ t pháp lao nhanh vận chuyển tử phủ nguyên thần đồng dạng một trường trực kích t h ư ợ n h ư chiến thần lăng không một trường một mang trường này không tồn tại hiện thế chính là tại phương diện tinh thần hai đại võ đạo thánh giả cao thủ cường hoành nhất kích nhằm vào là nguyên thần mà không phải là nhục thân Hán bại, biến bại, bá trên h không địa t huyết sát chi khí trộn lẫn lấy lôi quang tôi động đao khí lôi cầu đụng vào trên đẩy trời bóng mâu đao khí lôi cầu trợ khuyết trương đem đẩy trời thanh sắc bóng mâu đánh tan từ hán phi phát ra thê lương tiếng tề cơ thể rơi xuống bát sư ba biến sắc thân hình đột nhiên tiêu thất ở giữa không trúng tiếp lấy t ư h á n phi đem hắn đưa đến quân trận sau đó chỉ thấy tư h á n phi mặt như dây vàng khí tức yếu ớt bát sư ba xốc lên y giáp hắn hùng tráng trên lồng ngực tràn đầy sâu đủ thấy xương vết đ a u đồng thời hồ quang điện nhảy vọt vẫn chưa tát đao khí lan tràn đang t ạ i phá hư ngũ tạng lục phủ thật đáng sợ thật là bá đạo đao pháp bát sư ba liên tục điểm tư h á n phi trên thân yếu huyện vận chuyển hùng hồn chân nguyên độ vào tư hàn phi bên trong thân thể muốn cứu hắn đầu này tính mệnh thấm nhất đao lớn mông cổ quốc hôm nay b i n h bại ở đây s i ê u siêu, siêu duệ khiếu tiếng xe gió đột nhiên vang lên một đạo toàn thân đạo bào thân ảnh mang theo màu đen mũ r ộ n g rành nhanh như nổi giận giống như chạy đến hắn vọt tới bờ sông quay đầu liếc mắt nhìn nữ t ử á o trắng lạnh lùng hàn mang để cho nữ t ử á o trắng lòng sinh đề phòng người mông cổ còn tìm những cao thủ khác trước mắt người này vẹn vẹn chỉ là liếc nhìn nàng một cái lại cho nàng một loại bị hoang cổ manh thú để mắt tới cảm giác một cố lãnh ý từ xương sống lưng thẳng lên phần gáy người mặc đạo bào người nhìn xem thẩm nhất đao thẩm nhất đao trong cỏi h minh giác quan ngươi chính là trước kia công tôn lan tại thành trường ăn nhìn thấy người kia đạo nhân xứ sở h i ệ n nhiên là không ngờ tới thẩm nhất đao có thể cảm giác được trong loại trong còi u minh này sự tỉnh c h í thánh c h i đạo có thể tiên tri nhưng mà ngươi lại có thể bằng vào trong còi u minh trực giác xác nhận thân phận của ta ngươi sáng tạo ra võ công rất có ý tứ quyền này võ công đủ để cho bất luận cái gì lấy được người tung hoành thiên hạ vô địch một đời đạo nhân đánh giá không thể bảo là không cao thẩm nhất đao lại lộ ra một vòng nụ cười gằn thanh long hội co vào bất động ta vốn cho rằng cũng tìm không được nữa bọn h ắ n người không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy thanh long hội người mạnh nhất hôm nay g i ế t người ở đây thanh long hội cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề a ha ha ha hộ quốc công hào phét lực người trôi này quỷ đầu đ a u huyết sắt nồng đậm bao nhiêu cường giả ẩm huyết đ a u p h ò n g đạo nhân cũng đã sớm muốn kiến thức kiến thức đạo nhân một cái tay đột nhiên từ b ả o bên trong rỗi r a lòng bàn tay mở ra trong chốc lát liền có một loại tia sáng như đạo n g h ì n đạo vạn đạo quang ảnh h ư ớ n g hắn lòng bàn tay hội tụ cảm giác t h ầ m n h ấ t đ a u hai con ngươi n ư n g lại trên mặt sông bạch ý nữ vẻ mặt biến đổi trên đời này kiếm pháp ngàn vạn có lợi hại có không lợi hại tây môn suy đạo nhân ánh à mắt chất động lòng bàn tay quang ảnh dung hợp ngưng tụ lại một tiệc kiếm khí mang theo cái này thuần túy tử vong cùng diện tuyển đột nhiên phá không ma kích kiếm khí qua hết thể đều hóa thành màu xám giống như là hình cũ ở trong cái chủng loại kia cho tàn nhàn nhạt, nhạt không sen lẫn một chút xíu khác màu sắc thuật vị đến để cho người ta liếc mắt liền thấy không chỗ nào không có mặt t i n h mịch trong lòng t h ầ m nhất đao còi báo động vật lớn trong tay quỷ đầu đao bên trên huyết sát chi khí cùng tử lôi dây dưa đao khí như hồng rực lên trên bầu trời mờ mị t phong vân vặn mẹo biến hình gió nổi mây phun lôi đỉnh như rắn la lộn vê anh đao khí cùng bầu trời lôi đỉnh c u ố n quít lấy nhau tử h lôi đao pháp đệ bắt đao thiên lôi đánh xuống đồ chân long phía trước đánh lui tư hán phi là một cái lôi cầu giờ này khác này lại có vô số đao khí lôi cầu hội tụ câu thông trên trời lôi đỉnh sau đó đón cái kia một đạo màu xám tử vòng chi kiếm bổ đi lên. Phốc phốc phốc. kiếm khí qua đao khí lôi cầu đều vỡ tan giống như là bị kim đâm phá khí cầu nhưng mỗi đâm thủng một cái đao khí lôi cầu cái kia tử vong chi kiếm kiếm khí liền cách tịch diệt thêm gần một chút chương ba trăm hai mươi dương lôi cực h ạ vạn vật khôi phục ông tinh mịch kiếm khí liên tiếp xuyên qua mấy chục cái đao khí lôi cầu nhưng cũng bị ma diệt gần như không đạo nhân khuôn mặt tẩn nấp tại màu đen dưới non lá nhưng thẩm nhất đao có thể cảm nhận được đạo nhân toát ra một màn kia t à n thưởng không tệ không hổ là thiên hạ đệ nhất thật tuấn võ công lại tiếp ta một kiếm đạo nhân cao giọng cười dài thân hình lăng không cùng một chỗ phùng hương ngự phong tỏa ra như ngọc lộng lấy tay lòng bàn tay quang ảnh lại độ giao thoa cuối cùng hóa thành một thanh thất tinh kiếm xoay quanh tại trên lòng bàn tay này kiếm vừa ra mờ m i ệ n g trên bầu trời nồng đậm mây đen trong nháy mắt bị kiếm quang xe rách lan lộn lôi đình cũng bị kiếm quang chém chết một kiếm trời trong bát sư ba nhỉ non tự nói trong ánh mắt lộ ra một cố không thể tưởng tượng nổi hắn là ai bát sư ba nhìn về phía đã chỉ hoàn qua một hơi miễn cưỡng tục một cái mạng từ hàn phi tư hàn phi lắc lắc đầu nói ta cũng không biết hắn là chính mình tìm được ta chỉ hỏi ta lúc nào đối với thẩm nhất đao đạo thủ Ta c hắn ư a bao của giờ nghĩ tới võ công tới h võ đã đ ạ tin đến cảnh g ớ i cỡ à y Hắn nhìn lên bầu tưởng r ờ i d ơ n quang về xuống, trên chiến trường hung sát chi khí đều gần như bị khu trục không còn ngống. Thần sắc khó có thể tin. Trung nguyên người Hán, ngoa tàng long. Hắn tin g đều khu vầy sát trục một thể t chi sắc có khí khó hổ ư bị câu nói này đồng thời sâu sắc ý thức được muốn hủy diệt lớn minh sẽ để cho đại mông cổ quốc trả giá đi qua chưa bao giờ trả giá qua thê thảm đại giới thất tinh kiếm tại lòng bàn tay xoay tròn kiếm quang nối liền trời mây câu thông thiên địa đạo nhân mỉm cười lật tay đè ép trên trời cao thất tinh kiếm lăng không rơi xuống trực kích thẩm nhất ao một kiếm này vẫn như cũ thuần t ú y thần u t ú y tịch diệt kiếm quan g phía dưới vạn vật không còn thậm nhất đ a o đau mắt như lửa hôn nguyên thôn thiên bất diệt pháp vận chuyển tới cực hạ chiến thần bất diệt tiên thể nở rộ vạn trượng tia sáng t h ầ m nhất đ a o ha miệng manh lên ướt như cá voi xanh hút thủy từng chùm khí lưu tựa như vạn xuyên về hải tràn vào trong cơ thể của hắn thân thể của hắn p h ồ n g lên kinh mạch từng cục tựa như từng con rồng lớn hắn vốn là thân hình cao lớn vậy mà lại độ tăng vọt một đoạn tranh vanh xứng xứng đúng như một tôn chiến vô bất thắng chiến thần thống nhất đau đau mắt a sắc bén như lưới đ a o nhìn chằm chằm đạo nhân đạo nhân kiếm khí cực kỳ thuần túy là thuần túy tính mịt thống nhất đau một đau này chính là hướng đạo người sở học bỏ qua hết thẻ thuần túy trí cương trí dương trí liệt chảm thống nhất đau cất bước vùng đau quỷ đầu đau hành không chèm xuống một đ a o này là nguyên cực dương lôi cực hạ chính như sấm mùa xuân trợt vang r ộ i vạn vật khôi phục sức sống chản t r ề đao khí cùng kiếm khí trên không trung va chạm thời không phản g phất tại trong nháy mắt ngưng trệ đi theo là đinh hai nhức góc tiếng oanh minh chiến trường một bên vách núi ẩ m ẩ m ớ ỡ nát quân minh cùng mông cổ quân lúc này đã không cách nào lại đối chiến song phương diên phần mình lui binh núi đá sụp đổ đao khí cùng kiếm khí không ngừng trôn vùi nhưng mắt trần có thể thấy đao khí t r ô n vùi tốc độ càng nhanh từng đạo lôi đỉnh hủy diện từng cỗ huyết sát chi khí tiêu tan cái kêu một cỗ ẩn chứa tính mịt chi ý kiếm khí ngược lại từng bức ép sát cuối cùng đ tựa như lập tức liền muốn biến mất nhưng chính là cái này tựa như lập tức chôn vùi kiếm khí xuyên qua thẩm nhất đao thân thể thẩm nhất đao chiến thần bất diệt tiên thể không cách nào ngăn cản một chút từ không trung rơi xuống há miệng thổ hết u y đạo nhân lập thân giữa không trung màu đen mũ rộng vành phía dưới một tia máu tươi chậm rãi chạy xuống đao ý bốn người trẻ tuổi này đao ý mạnh như thế đúng như cựu thiên thần l ôi dương cương bá liệt bất khuất bất d i ệ t hắn đao khí mặc dù d i ệ t đao ý lại làm bị thương ta nguyên thần đơn giản không cách nào tưởng tượng đạo nhân thóc giọng tự nói không có biểu lộ ra nửa điểm thẩm nhất đao hôn nguyên thôn thiên bất d i ệ t pháp bắt đầu điên cuồng tu b ổ thân thể của hắn vì hắn ổn định tương thế khôi phục chiến lược dương lôi cực hạn chính là sinh cơ chính như sấm mùa xuân biểu thị sinh linh khôi phục người quỷ đầu đao nhiễm vô số sinh linh m ọ u tươi lại bổ ra một đao thuần túy sinh cơ đao vẹn vẹn là điều này liền đủ để tiếu ngạo thiên hạ đạo nhân than nhẹ một tiếng chân đạp hư không lại đạp gió mà đi bác sư ba nhìn hắn bóng lưng đối với tư han phi nói rút quân a hắn chắc chắn bị thương tư hàn phi thần sắc biến hóa âm tình bất định quốc sư người cùng sư cô nương liên thủ có thể giết chết bây giờ thẩm nhất đao sao bác sư ba hắn thật sâu nắm nhìn thẩm nhất đao trong lúc nhất thời nhưng có chút không rõ rõ thẩm nhất đao hư thực may m à có người thay hắn thử sư cô nương lăng không nhảy lên trường kiếm như chấp dơ cao hoặc không mang theo ý lệnh e m vũ thẳng bức thẩm nhất đao đến hay lắm ta đã sớm tại để phòng ngươi thẩm nhất đao hai con ngươi tinh quang bạo s ạ quỷ đầu đao hành không c h é m tới thử lôi đao pháp đao thứ hai thiên toàn lôi chuyển đao quang bùng lên lôi đình hành không vợn quanh thẩm nhất đao q u a n n thân tựa như như gió lốc bào phủ mà đi sư cô nương kiếm quang bạo liệt cảm nhận được thẩm nhất đao sát cơ sôi trào hơi do dự thân hình đ rất nhanh biến mất ở tre t r o n g quân sau đó quân minh tiến lên đem thẩm nhất đao hộ vệ lấy song phương riêng phần mình lui ra khỏi chiến trường một đường không nói gì trở lại trung quân đại trướng thẩm nhất đao ha miệng phun máu thẩm luyện liền vội vàng đem hắn nâng tại trên giường thẩm nhất đao sắc mặt trắng bệnh thể nội hôn nguyên thôn thiên bất d i ệ t pháp đã vận chuyển tới cực hạ trợ giúp thẩm nhất đao tu bổ thương thế nhưng mà đạo nhân kiếm khí như cũ như giỏi trong xương giấu ở trong kinh mạch của hắn đội cực kỳ khó khăn một đao thẩm luyện vô cùng nóng nảy thẩm nhất đao khoác khoác tay cười khẽ không có việc gì tính dưỡng tính dưỡng li thẩm luyện lo lắng vẫn khó mãi yên tâm mãi cho đến ngày kế tiếp thẩm nhất đao thần sắc c h u y ể n tốt có thể tự nhiên hành động thẩm luyện vừa mới yên lòng cái kia nữ tử áo trắng là ai thẩm luyện t r ă m mối vẫn không có cách giải lấy bọn hắn nắm giữ cầm y địa vệ lớn minh cảnh nội cao thủ cơ bản đều biết đến không sai b i t lắm cho dù là các môn các phái nội t ì n h cũng đều biết một chút tại sao có thể có một cái chưa bao giờ có bất luận cái gì tư liệu ghi lại nữ nhân xuất hiện hơn nữa còn có cường hành như vậy võ công sắc không kiếm chối kiếm này là, sắc không kiếm. Nữ nhân kia là sư phi h u ê n thẩm nhất đao t h ẳ n như nói nói ra ngữ lại làm cho thẩm luyện chừng tóm mắt không thể tưởng tượng nổi nói làm sao có thể sư phi huyên không phải hơn tám trăm n ă m trước người thẩm nhất đao cờ khẽ huynh trưởng dưới mắt bằng vào ta thực lực sống trên ngàn năm cũng không phải vấn đề thẩm luyện nhăn đầu lông mày nếu như là sư phi huyên nhưng nàng vì sao muốn trợ giúp người mông cổ đối phó ngươi đây chính là dị tộc thẩm nhất đao lạnh dên một tiếng sư phi huyên đáy lỏng quan trọng nhất là phật môn thứ yếu mới là thiên hạ thuộc về hoa di khác biệt chúng ta đã sớm là phật môn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt thẩm nhất đao từ đại chiến sau ngay tại trong doanh t r ư ớ n g tính dưỡng một ngày này lôi ba bước nhanh vào hướng thẩm nhất đao báo cáo một cái trọng yếu tin tức người mông cổ lui binh thẩm nhất đao gật đầu một cái tư hán phi trọng thương kém chút bỏ mình nếu không phải đằng sau có bát sư ba sư phi huyên cùng với cái kia thần bí đạo nhân thẩm nhất đao có năm chắc đem tư hán phi đánh giết trên chiến trường tư hán phi trọng thương lui binh mặt khác hai đường luật lương c ấ p cùng bác nhị hốt cũng sẽ không lại tiếp tục chiến đấu tiếp thế là trận này nguy cấp đến đại minh giang sơn chiến tranh cuối cùng tuyên bố kết thúc thẩm luyện còn muốn tiếp tục tại biên tài bố trí m tại mặt là p h c hôn o tốt nguyên thôn thiên bất diện pháp dưới sự giúp đỡ thẩm nhứt đao thương thế khôi phục rất nhiều nhưng mà đạo nhân kiếm khí như cũ như giòi trong sương chỉ có thể một chút khu t h ụ cái này cũng khiến cho thẩm n h ấ t đao thỉnh thoảng liền ho khan chừng mấy tiếng thân thể của hắn cũng không cách nào khôi phục lại đi qua loại kia không sợ nóng lạnh trạng thái ngược lại thì có chút sợ lạnh mặc màu trắng d a trồn áo khoác ngồi ở có lò lửa nhỏ trên xe ngựa may m à một đường an toàn thấm nhất đao thuận lợi trở lại kinh thành hắn không có trở về hộ quốc công phủ ngược lại là trực tiếp tiến đến bái kiến hoàng thượng muốn đem thẩm luyện tấu trương cùng với biên tái sự tình cùng hoàng đế tự thuật một lần đến cửa cung xuống xe ngựa thấm nhất đao thẳng đến hoàng đế thư phòng chờ hắn đi tới cửa thư phòng lại nhìn thấy không thiếu đại thần đều tụ tập tại cửa ra vào top năm top ba thất giọng kể cái gì trên mặt của mỗi một người đều mang thần sắc không kiên nhẫn thấm đao hơi hơi nhũ mày không hiểu nhìn xem một m hoàng đế luôn luôn chuyên cần chính sự mọi người đều biết làm sao sẽ để cho những đại thần này đều chờ tại cửa ra vào đám người hắn nhìn thấy một thân một mình hùng hiệu đình còn có đại lý tự khanh quách cự hiệp thẩm nhất đao tiến lên hùng hiệu đình đại nhân đây là có chuyện gì bãi kiến quốc công hùng hiệu đình nhìn thấy thẩm nhất đao liền v ộ i vàng hành lễ còn lại đại thần cũng đều bị hấp dẫn tới nhìn thấy hộ quốc công thẩm nhất đao mặc kệ trong lòng có ý tưởng gì đều dối dít tiến lên bãi kiến thẩm nhất đao thẩm nhất đao thành thạo điêu luyện cùng mỗi một cái đại thần hàn liên sau đó đợi cho đám người tạt ra chỉ có quách cự hiệp cùng hùng hùng h ù n t h ầ m thị huynh đệ quyền hạn cực lớn tại quan văn bên trong danh tiếng cũng không quá tốt hùng hiệu đình đại nhân quách đại nhân cuối cùng là chuyện gì xảy ra thẩm nhất đao tò mò hỏi quách cự hiệp nhăn đầu lông mày g ầ y g ò chính nghĩa mặt chữ quốc bên trên để lộ ra một cỗ lòng đầy c a m phẫn hùng hiệu đình càng là lạnh dên một tiếng giống như là mang theo một cỗ tức giận nói quốc công cùng liêu đông vương tại bắc cương c h é m giết trước tiên bình dân loạn t á i chiến lớn n g ô n g cổ quốc tình thế nguy như trồng trứng sắp đổ lớn minh cảnh nội các châu phủ cũng đều có tất cả lớn nhỏ vấn đề phải nên bệ hạ chuyên cần tại v ư n sự ai ngờ chúng ta vị này bệ hạ tuyển phi sau đó liền đắm chìm trong ôn n u hương bây giờ liền cái này ngự thư phòng đều thành hậu c u n g phi t ử tới chỗ thấm nhất đ a o ho khan hai tiếng sắc mặt một hồi đ n g hồng quách cự hiệp cùng hùng hiệu đỉnh đều lo lắng nhìn xem hắn thấm nhất đ a o k h o á t khoác tay c a o mày đ a o trong mắt lộ ra một cỗ hoang mang nam vương thế tử không phải người háo sắc hắn kể từ đăng vị sau đó cực kỳ tự hạn chế mỗi ngày đều tại nghiêm túc xử lý chính sự cho nên mới có thể đem quốc sự sắp xếp như ý để cho lớn minh dần dần có khởi sắc còn nữa xem như diệp cô thành đệ tử nam vương ý chí không phải tầm thường tại sao đột nhiên đắm chìm trong nữ xác người nào tại ngỗ nghịch quân thượng? nghị luận bệ hạ lưu hỷ âm thanh nhàn nhạt chuyển đến đ á y mắt lộ ra một cỗ lạnh lùng sắc cơ hùng hiệu đình lúc nói chuyện chẳng những không có hạ giọng ngược lại có chút lớn tiếng lấy lưu hỷ vo công đương nhiên sẽ không k h ô nghe n g thấy húng chi hùng hiệu đình tính cách kiên cường hắn cũng không vì lưu hỷ đến có nửa điểm e ngại ngược lại ngẩng đầu dẫn ngược hướng về phía trước nói bạn quân nói lưu hỷ ánh mắt lạnh leo quét ngang tới đang muốn cửa mắng thì thấy đến đứng ở một bên thẩm nhất đao thần xác hắn chỉ trệ lợi đến khỏe miệng lại nuốt trở vào trong lúc nhất thời cũng không biết nên tiến lên vẫn là lui ra phía sau thấm nhất đao hướng hắn vây v lưu hỷ t h ầ n sắc p h ẫ n ớt hắn do dự một chút vẫn là đi đến thẩm nhất đao trước người cái này bị quần thần để ở trong mắt không ít người đều cười nhạo một tiếng nhìn về phía lưu hỷ ánh mắt mang theo trào phúng lưu công công quan uy rất lớn a thẩm nhất đao giống như cười mà không phải cười nhìn xem lưu hỷ lưu hỷ cảm nhận được đám đại thần ánh mắt đâm vào trên chính mình lưng t ẩn ẩn có chút không thoải mái đáy lòng của hắn khó chịu nhưng cũng biết đôi mặt thẩm nhất đao hắn là tuyệt không có phản kháng gì tư cách nhưng sắp rồi chỉ chờ tới lúc quý phi nương nương phá giải lục nhâm thần xúc sắc bí mật nhận được di hoa t i ế p mục như vậy là hắn có thể âm thầm thôn phệ nội lực rất nhanh liền có thể vọt tới thẩm nhất đao cảnh giới đến lúc đó thẩm nhất đao nhất định phải quỳ d ạ ả m xuống dưới c h â n hắn hắn sẽ trở thành quyền khuyên thiên hạ đông s ư ở n g đ ố c chủ một phen tâm lý xây dựng sau lưu h ỉ đẻ xuống nội tâm không c a m lòng cười nói quốc công nói đùa chỉ là bệ hạ chính là thiền kim thân thể vạn dân quân phụ tuyệt không phải bất luận kẻ nào có thể tùy ý chửi đới quốc công gia nên biết rõ đạo lý này thẩm nhất đao cờ khẽ ở đây không có ai chửi quân thượng chỉ là ta rất yêu k đám đại thần đều có chuyện quan trọng hồi báo bệ hạ lúc nào có thể tiếp kiến quần thần lưu hỷ trong lòng đại ý mặc người vo công siêu tuyệt không thấy được bệ hạ cũng còn phải hỏi ta bệ hạ cùng quý phi nương nương có việc thương lượng đến nỗi cần bao lâu ta cũng không biết ta chỉ là quý phi nương nương cùng bệ hạ ân ái nói chuyện hiếm thấy liền lâu một chút lưu hỷ nói gần nói xa chính là hoàng đế bệ hạ bây giờ không gặp người đây cũng không phải lưu hỷ nói bậy bệ hạ cùng quý phi nương nương đích thật là đang nói chuyện cũng đích xác nói không thấy ngoài thần thấm nhất đao nhìn hắn một cái lại nhìn về phía ngự thư phòng đột nhiên một thanh âm công chính ôn hòa nhưng lại vang vọng tại mỗi người bên hai tại cái này nho nhỏ ngự thư phòng ngoài cửa văng dội Bệ hạ thần thẩm nhất đao cầu kiến lưu hỷ t h ầ n sắc công trầm thanh â m hắn trầm l ạ n h lùng quốc công ngươi cái này có chút không thích hợp à. thẩm nhất đao nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn vậy hạ muốn trị tội vậy thì chờ b ệ hạ trị tội tốt không cần lưu công công lo lắng lưu hỷ giấu ở trong tay áo hai tay nắm thật chặt quyền phẫn hận muốn đ i ê n cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc di đẻ xuống thẩm nhất đao trong khoảng thời gian này hành tẩu thiên hạ nhất là bắt cương một trận chiến tình báo đã sớm chuyển trở về một người đại chiến mông cổ quốc tứ đại cao thủ thiên hạ đệ nhất bốn chữ này đã là thực c h í danh quy trong ngự thư phòng đ a n g t ạ i từ quý phi nương nương mâm nước quả hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy thần sắc nghiêm túc quý phi nương nương ánh mắt tính mịch thoáng qua một vòng phức tạp ý vị chật nhu n u n ở nụ cười bệ hạ xem ra là ngoại thần nhóm nóng lòng chờ thiếp thân cáo lui chương ba trăm hai mươi hai giang ngọc kiến gia tâm hoàng đế gật đầu một cái sửa sang một chút quần áo nhìn xem quý phi ánh mắt tràn ngập ô nu ái phi đi trước đi chờ chấm xử lý song chính sự liền đi được yêu quý phi quý phi ô nu nói thiếp thân chờ lấy bệ hạ quốc sự mệnh n g bệ hạ còn muốn hảo, hảo nghỉ ngơi à. hoàng đế khẽ gật đầu quý phi không người lui ra khi ngự thư phòng cửa phòng vang lên các văn thần lần thứ nhất đối với hộ quốc công thẩm nhất đao sinh ra hào cảm còn phải là hộ quốc công mới có thể để cho bệ hạ tiếp kiến bọn hắn quý phi đi ra nàng đích xác k u y n h quốc k u y n h thành một cái nhăn mày một nụ cười đều là kinh tâm động phách có thể xương đương thời tuyệt s ắ c thẩm nhất đao nhìn thấy nàng con ngươi ngưng lại lại là nàng cái này quý phi nương nương lại chính là thẩm nhất đao đã từng thuận tay cứu giang ngọc kiến giang ngọc kiến nhìn về phía thẩm nhất đao khỏe miệng hơi v ệ lên lộ ra một vòng nghiêng đổ chúng sinh nụ cười chật quay người rời đi lưu hỷ đi theo bên người nàng mang theo đông s ư ở n g thị vệ hộ tống giang ngọc yến giang ngọc yến như thế nào trở thành quý phi nàng lại là như thế nào cùng lưu hỷ cấu kết ở chung với nhau một đời trước hắn ngược lại là nhìn qua tiểu ngọc nhi cùng hoa vô khuyết bộ này phim truyền hình nhưng thời gian xa xưa sau khi thành niên bên trong rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ hắn biết giang ngọc yến cuối cùng quyền khuynh thiên hạ nhưng dường như là cùng lưu hỷ có thủ trở thành hoàng quý phi giống như cũng cùng sát hại tỷ giang ngọc phượng có liên quan chỉ là chi tiết hắn hoàn toàn không nhớ rõ bất quá chỉ là một lát sau thấm nhất đao liền không lại xoán suýt vấn đề này giang ngọc yến h hỏng cũng được chỉ cần đừng t r e o cho hắn hắn cũng lời quản gia ngọc yến muốn làm gì cho dù là hoàng đế lời biên chính đối với thẩm nhất đao mà nói hắn hôm nay bất quá là muốn đem bắc cương sự t ì n h hồi báo một chút chứng minh thẩm luyện dừng lại ở nguyên nhân bắc cương để cho hoàng đế yên tâm bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động lấy nội công thôi vận âm thanh quáy dày hoàng đế thẩm nhất đao vào ngự thư phòng b á i kiến hoàng đế hoàng đế ôn thanh nói ái khanh cổ cực nghe ái khanh tại bắc cương đại chiến tự hồ bị thương thẩm nhất đao hạ thấp người nói làm phiền bệ hạ quan tâm thần có chuyện quan trọng bờ báo bất đắc dĩ quáy d Hoàng đại ế đế khoát khoát không ha ha, không, sao, không sao. Thầm nhất đao chủ động nhận sai, để cho hoàng đế thoải mái trong lòng rất nhiều. Thầm sao, sao. đao trong tay, rất sai, đao cười Bắc Cương cùng mái động lòng nhất đem để đ mông cổ quốc mặc ộ một t trận trước tinh tế vậy chiến nói lần, cùng nói, dân loạn cuối hạ, sau m dù bình định, nhưng còn doanh nghiệt tẩn nấp trong núi rừng, cẩn đám dư mà một trầm có tại rãi vây lui binh nhưng hốt tất liệt nhìn trộm ta lớn minh giang sơn giã tâm không có đình chỉ hắn sớm muộn đều biết ngóc đầu trở lại huynh trưởng bất đắc dĩ lanh binh tại bắc cương dừng lại một mặt phải chỉnh đốn quân ngũ để thăng chiến l ự c phòng ngừa lại xuất hiện lần này biên quân không cách nào cùng mông cổ đại quân chống lại tình huống một phương diện khác cũng là muốn bố trí tốt phòng ngự bảo đảm bắc cương an ổn huynh trưởng để cho ta bẩm báo bệ hạ nhiều nhất hai năm hắn liền sẽ trở lại kinh thành hướng bệ hạ giao ra binh quyền tuyệt sẽ không ngựa nhớ chuồng không đi thấm nhất đao đem thẩm luyện tấu trương đệ trình cho hoàng đế từ một cái khác tiểu thái giám tiết tới hoàng đế bày ra cấp tốc nhìn một lần hắn thả xuống tâu trương thần sắc càng nhẹ nhõm cười nói liêu đông vương cùng hộ quốc công các ngươi đều qu quá cẩn thận chấm không phải h u ớ n quân tuyệt sẽ không tùy tiện đối với các ngươi sinh nghi tiền tuyến tướng quân huyết chiến chấm đều ghi nhớ trong lòng làm sao lại hoài nghi các ngươi cầm binh để cao thân phận các ngươi a quá coi thường chấm hoàng đế lắc đầu thở dài t h ư ợ n h ư mười phần thất vọng trong lòng t h ầ m nhất đao không để ý hoàng đế mà nói không có vài câu có thể tin hắn nói đây là xứng đáng nghĩa bệ hạ tin trọng chính là huynh trưởng c h i phúc nhưng mà huynh trưởng cũng nên tùy thời tùy chô đối với bệ hạ thẳng thắn mà đối đãi như thế mới có thể quân thần tương đắc hoàng đế cười ha, ha càng hài lòng、chấm、vừa mới nghe hộ quốc công còn tại ho khan nghĩ đến cơ thể còn chưa khôi phục sớm đi đi về nghỉ ngơi đi thấm nhất đao đứng lên nói đa tạ bệ hạ bất quá thần có một cái yêu cầu quá đáng hoàng đế nói nói thấm nhất đao đạo hùng hiệu đình chi phía trước tại bên ngoài thư phòng nghị luận bệ hạ hắn mặc dù là hảo tâm nhưng trung quy là xúc phạm bệ hạ hắn dù sao cũng là thần đề cử còn xin bệ hạ để cho hắn đi phúc châu làm con a hoàng đế suy tư một chút vẫn là gật đầu đáp ứng hùng hiệu đình tới kinh thành không lâu nhưng cương trực tính cách quả thực để cho hắn không vui bây giờ biếm trích phúc châu đảm nhiệm chi phủ cũng coi như là cho hắn một bài học thấm nhất đao không người cáo lui hắn sau khi rời đi quân thân bắt đầu tiến vào ngự thư phòng bẩm báo các loại chuyện quan trọng t h ẩ m nhất đao trở lại hộ quốc công phủ đông phương cô nương đã đang chờ hắn thẩm t r ờ i trong lại dài một đoạn nhìn hắn khỏe mạnh khó khỉnh tứ chi hữu lực rõ ràng là đã bắt đầu đặt nền móng đông phương cô nương bây giờ ngược lại là đem hy vọng toàn bộ ký thác vào thẩm trời trong trên thân đối với hắn tiến hành toàn phương vị bồi dưỡng tương ứng thẩm t r ờ i trong cũng rất mệt mỏi t h ẩ m nhất đao đem hắn bế lên sau đó lại đem đông phương cô nương ôm vào trong ngực đi theo thấm đao cửa đối diện phòng nói ngoại trừ hùng hiệu đình cùng dân tranh còn lại quan trường người ai cũng không gặp người gác cổng đi tới trong phòng thẩm nhất đao cùng thẩm trời trong nói vài lời sau đó liền nói hôm nay không nên học tập l u y ệ n võ đi ra ngoài chơi một hồi à thẩm trời trong cao hứng reo h ò một tiếng lại nhìn về phía đông phương cô nương đông phương cô nương g i ậ n trách cha ngươi muốn cho ngươi nghỉ định kỳ nhìn ta làm gì đi thôi quá tốt rồi cha mẹ và thuế thẩm trời trong chạy ra ngoài đông phương cô nương buồn cười nói ngày bình thường cũng không cấm lấy hắn làm cùng ta không để hắn nghỉ ngơi một chút tựa như thẩm nhất đao cười nói tiểu từ này q u tinh q u tinh hai vợ chồng nói chút tư mật thoại sau đó nói lên giang ngọc kiến sự tình vị này quý phi nương nương là giang nam đại hiệp giang biệt hạc nữ nhi vốn là tỷ tỷ nàng vào cung về sau tỷ tỷ nàng đột nhiên chết liền do nàng vào cung cũng không biết bậy hạ đến tột cùng là vừa ý nàng điểm nào cực kỳ sủng ái nàng hàng đêm đều ở tại nàng trong cung để cho ta kỳ quái là giang ngọc kiến trong cung ổn định g ó t chân sau đã từng tới bãi phòng ta còn nói ta có phúc nói gần nói xa ngược lại là giống như rất hâm mộ ta tựa như thấm nhất đao đao mắt k h ẽ hít một cái một tia sát cơ dâng lên hắn đem trước đây thuận tay cứu giang ngọc kiến một chuyện nói một lần đông phương cô nương ngay vậy lại là cười lạnh một tiếng vị này quý phi nương nương ngược lại là chồng chạy đến nhà ta tới chơi lòng dạ giang ngọc kiến rõ ràng là cố ý nói ra những lời kia ly dán đông phương cô nương cùng thẩm nhất đao quan hệ trong đó để cho nàng cố ý ngờ tới cuối cùng đối với thẩm nhất đao sinh ra hoài nghi hoài nghi thường thường là vợ chồng mâu thuẫn bắt đầu nàng ngược lại là lòng can đảm rất lớn chẳng lẽ cho là một cái quý phi thật có thể bảo vệ nàng không thành thẩm nhất đao mỉm cười chợt cùng đông phương cô nương nói lên hùng hiệu đình hùng hiệu đình là một cái rất có năng lực người ta đem hắn điều chỉnh đến phúc châu đảm nhiệm chi phủ có thể rời xa kinh thành cái này vòng xoáy. ngoài ra ta vốn cho rằng hoàng đế chăm lo quản lý có thể trung hương lớn minh không nghĩ tới gặp phải giang ngọc y ế n nữ nhân này h ắ n trầm mê ở giang ngọc y ế n sắc đẹp ở trong lấy giang ngọc y ế n g a t â m chỉ sợ muốn ồn ào già không ít chuyển tới bây giờ hoàng đế bên trong sớm đổi một người chỉ có điều không có người biết thôi trước đây nam vương thế tử vừa mới kế hoạch thành công hắn còn tưởng rằng nhìn thấy lớn minh trung hưng bây giờ thời gian chứng minh là hắn sai mặc kệ hắn phương nam đã định liêu đông đã bình thiên hạ lại loạn cũng không có người động được người ta thẩm nhất đao tiếng nói vừa ra bên ngoài truyền đến người gác cổng âm thanh quốc công hùng hiệu đình cầu kiến để cho hắn đi vào đông phương cô nương không thấy người ngoài rời đi đi hậu viện không bao lâu người gác cổng dẫn đạo hùng hiệu đình tới hùng hiệu đình k h n người nói hạ quan bái tạ quốc công ân cứu mạng thẩm nhất đao cười nói ngươi là quan tốt vốn là muốn nhường ngươi tiến vào kinh thành có thể mở ra sở t r ư ở n g nhưng hiện tại xem ra là ta sai rồi kinh thành là cái đúng sai địa lãng phí tinh lực của ngươi n g ư ơ i đi phúc châu sau đó chủ chính một phương ta tin tưởng ngươi tự nhiên có thể đem phúc châu quản lý tốt hơn trong lòng hùng hiệu đình xúc động hắn đi tới kinh thành đích xác cực kỳ không thích ứng lục đục với nhau lại người người đều cho rằng hắn là thẩm nhất đao tâm phúc hâm mộ lấy lòng có ghen ghét chửi bới có để cho hắn khó lòng phong bị hắn cũng không ngại trở thành người thẩm nhất đao ít nhất từ thẩm nhất đao hành động đến xem thẩm thị huynh đệ đích thật là trung thành vì dân chỉ là kinh thành quả thật làm cho hắn không có bao nhiêu tinh lực làm việc bây giờ có thể đi tới phúc châu hắn liền có thể dứt bỏ đây hết thẻ đàn tranh yên tâm làm việc hạ quan đà tạ quốc công không cần như thế hôm nay ta bày xuống n i ế n hội ngươi gọi dương tranh tới chúng ta ăn chung ăn cơm vừa vặn ta có một đứa con trai ngang bướng không chịu nổi ngươi coi như hắn thầy giáo vỡ lòng a hùng hiệu đình xứng sở không nghĩ tới thẩm nhất đao vậy mà coi trọng hắn như vậy đem duy nhất con trai độc nhất giao cho hắn vỡ lòng hùng hiệu đình trong nội tâm cảng xúc động bởi vì cái gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ thẩm nhất đao lấy quốc s i đợi hắn hắn tự nhiên cũng muốn dốc hết toàn lực hồi báo thẩm nhất đao đông phương cô nương đối với hùng hiệu đình tài học cũng hết sức hài lòng đêm đó liền để thẩm trời trong bái hùng hiệu đình vì lão sư nam chiêu đ ứ c u n g giang ngọc kiến nhìn xem trước mắt lục nhâm thần xuất sắc khoe miệng nàng nổi lên một vòng cười lạnh lưu hỷ mong đợi nàng có thể khởi ra lục nhâm thần xuất sắc trên thực tế nàng đích xác giải khai nàng thậm chí len lén đem di hoa tiếp một học được nhưng nàng cũng biết võ công của mình còn chưa đủ nàng nhất định phải lựa chọn kỹ càng có thể thu nạp nội lực người cùng nàng hợp tác lưu hỷ còn hữu dụng ngoại trừ lưu hỷ cái t i ê u tây hán đốc chủ tàu thiếu khâm cũng làm cho giang ngọc kiến không vui người này toàn tâm toàn ý đi theo bên cạnh thầm nhất n a o đối với nàng mời c h à o hoàn toàn không chấp nhận nàng sớm muộn muốn đem người này giết chết nhưng ở này phía trước nàng coi trọng nhất là mời trăng liên tinh hai nữ hai nữ võ công vốn là đến từ giá y hệ thần công nhất là mời trăng đã tu luyện tới giá y hệ thần công đệ bắt trọng chỉ cần thu nạp hai nữ công lực nàng lập tức liền có thể đặt chân võ đạo thiên nhân tri cảnh đến lúc đó lại thêm một cái lưu hỷ cùng với trong thiên lao đông đào cao thủ giang ngọc kiến có lòng tin đem công lực của mình tăng lên tới xưa nay chưa từng có sau này không còn ai trình độ lúc kia, t h ẩ m nhất đao nhất định không thể lại như lần k i a n h ư thế đối đãi nàng nương nương mét thương k h u n g mễ công công đến t ỷ nữ đến đây cáo chi giang ngọc kiến giang ngọc kiến lập tức thay đổi một b ư ớ c nụ cười m o n mời mễ công công đi vào chỉ chốc lát sau mét thương k h u n g bước vào chiêu đức c u n g hướng giang ngọc kiến k h ô n g người chào mễ công công nhanh ngồi mét thương khung sau khi ngồi xuống giang ngọc kiến nói thần thông hầu gần đây tựa như bệ bộn nhiều việc rất lâu chưa từng thấy đến hắn mét h ư ơ n g khung đáy lòng lâm nhiên nữ nhân này đơn giản chính là ạt kỷ truyền thế dung mạo tuyệt sắc thì cũng tôi đi trời sinh bị cốt đối với nam nhân có trí mạng lực hấp dẫn Đối p nương nương g lôi kéo có tập đoàn, h không k h biết n gần h chỉ i ngờ c nhất tiểu kim xuyên nghĩa quân thủ lĩnh tiêu chí xa trấn áp nơi đó man di có công đang muốn vào kinh thành thần thông hầu cùng tiêu chí xa là bằng hưu cho nên vội vàng chiêu đãi tiêu chí xa nương nương có chuyện gì lao nô có thể thay nương nương c h u y ể n đáp mặc kệ nương nương có cái gì khổ sở sự tình lao nô cũng có thể cùng hầu ra cùng một chỗ thay nương nương hoàn thành mét thương không n ị n h h ó t cười một b ứ c muốn vì giang ngọc y ế n lên núi đao xuống biển lửa biểu hiện giang ngọc y ế n trên mặt cười đáy lòng lại càng bất mãn nàng trước đó cho là phụ thân giang biệt hạc tại giang hồ trong trốn võ lâm thế lực đã không nhỏ nhưng mà thẳng đến vào kinh thành kiến thức đến tô mậm trầm kiến thức đến thần thông hầu phương ứng nhìn mới biết được cha mình không đáng kể chút nào nàng kiến thức đến càng lớn tiến địa tự nhiên muốn quyền lực lớn hơn chỉ tiếp cái này một số người một cái so một cái gian xảo bắt đầu so sánh tiểu ngư nhi bọn hắn ngược lại thì có chút nó nớt giang ngọc y ế n trong lòng tức giận trên mặt bất động thanh sắc bản cung một cái hậu cung nữ tử nào có cái gì sự tình muốn thần thông hầu sông pha khói lửa chỉ là bản cung xuất thân lạnh xuống suy nghĩ có chút dựa vào nếu là có thể nhiều cái đệ đệ vậy thì không thể tốt hơn nữa bất quá xem ra thần thông hầu là không quá để ý bản cung mét thương k h u n g cũng biết giang ngọc y ế n bây giờ tại hậu cung được sùng á y nhất không người có thể so có kiểu tập đoàn nếu như có thể cùng giang ngọc k ế n tạo mối quan hệ đối với có kiểu tập đoàn cũng có chỗ tốt c ự lớn nương nương nói đùa mét thương khung vội vàng bị giảm xuống đất thần thông hầu tự nhiên là nguyện ý chỉ chờ tiêu chí rời xa kinh sau hầu ra tự nhiên sẽ tới bãi kiến nương nương nhìn thấy mét thương khung nhà ra giang ngọc kiến đổi giận thành vui nàng cười nói vậy bản cung liền đợi đến mét thương khung liên tục can đoan cáo t ử rời đi mét thương khung sau khi rời đi giang ngọc kiến vừa mới nghĩ thư giãn một tí thì nữ lại cho nàng mang đến một cái cực kỳ không ổn tin tức hoàng hậu tự hồ có thai giang ngọc kiến thần sắc như hà băng nàng mặc dù có thụ sử ái nhưng hoàng đế kế vị đến nay một mực không con hoàng hậu vốn là hậu cung đứng đầu nhất quốc trí mẫu t nếu là lại sinh hạ long tử dù cho nàng dù thế nào chịu đến sừng ái cũng dao động không được hoàng hậu vị trí giang ngọc kiến không khỏi nhìn về phía bụng của mình âm thầm tức giận thật là vô dụng cùng phòng nhiều lần như vậy hoàn toàn không có mang thai ngược lại làm cho hoàng hậu trước tiên mang thai đi gọi lưu hỷ tới là t ỷ nữ lui ra giang ngọc kiến thần sắc âm u lạnh lẽo mười ngón trở nên trắng nàng nhất định phải đem hoàng hậu xử lý sạch không bao lâu lưu hỷ chạy đến giang ngọc kiến âm ú lạnh lẽo thần sắc k h o n h khắc không thấy thịnh lưu hỉ ngồi xuống mới nói lưu đốc chủ hoàng hậu có tin vui chương ba trăm hai mươi bốn giả dựng chi dược trong cung sóng gió nổi lên hoàng hậu có tin vui bốn ngắn n g ủ i năm chữ để cho lưu hỷ thần sắc vì đó trì trệ cái này giống như ngươi một mực truy đổi đồ vật lập tức liền có thể đụng tay đến lại đột nhiên lại kéo ra cùng ngươi ở giữa khoảng cách hoàng đế không con là hoàng đế cho tới nay đau nếu như hoàng hậu có t i n m ừ n g Hơn nữa t h u ậ n lợi s i n h hạ l g n g t ử n h ư vậy dù cho hoàng đế lại sùng ái quý phi ra ngọc hiến cũng nhất định sẽ làm cho hoàng hậu ngồi vững nhất quốc chi mẫu vị trí lưu hỷ xem như hoàng đế thân tín thái giám hiểu rất rõ đây hết thảy nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết đi hoàng hậu trong bụng thai nhi hơn nữa quý phi nương n ư ơ n g n g ư ơ i nhất thiết phải bây giờ lập tức có dự hoàng hậu nhất định sẽ nói cho bệ hạ nàng có tin vui chúng ta muốn đuổi tại hoàng hậu phía trước nói cho bệ hạ ngài có tin vui tiếp đó ta tìm cơ hội đem hoàng hậu thai nhi chảy mất lưu hỉ ánh mắt t â m trầm nắm chặt s o n g quyền trong nháy mắt đạn n g h ĩ ra một đầu sắc bén kế sách giang ngọc yến đại mi cao lại khổ sở nói ta mặc dù cùng bệ hạ cùng phòng nhiều lần nhưng ta đích xác không có thân thai hoàng hậu tối đa để cho ngự y xác nhận một chút tiếp đó liền sẽ cáo chi hoàng thượng ta làm sao tới cùng có tin mừng đâu lưu hỷ nghĩ đến hắn vì cướp đoạt lục nhân thần xuất sắc cùng tiểu ngư nhi hoa vô khuyết tranh đấu quá trình bên trong lấy được một tin tức không trên đời này có một loại kỳ dược chỉ cần ă n vào liền có thể cho thấy có tin mừng mạch tượng nhưng mạch tượng này mỗi tháng tất có một ngày sẽ biến mất giang ngọc k i ế n đại hỉ n à n g vội vàng hỏi đi nơi nào tìm kiếm loại này thuốc lưu hỷ lắc đầu hắn mặc dù nắm giữ đông s ư ở n g nhưng mà cũng không phải bất cứ chuyện gì đều biết giang ngọc k i ế n nói lưu đốc chủ chẳng lẽ là đang tiêu khiển bà cung lưu hỷ cười ha ha quý phi nương nương người ta sớm đã là lợi ích du quan ta làm sao dám tiêu khiển quý phi nương n ta đích sắc không biết thuốc này ở đâu nhưng có một người nhất định là biết đến ai giang ngọc kiến hiếu kỳ nhìn về phía lưu hỷ lưu hỷ ý vị thâm trường hồi đáp hồng diệp tiên sinh giang ngọc kiến thần sắc ngưng lại một đôi mắt đẹp cùng lưu hỷ hai mắt nhìn nhau lưu hỷ ánh mắt giống như cười mà không phải cười rõ ràng biết hồng diệp đã quy thuận giang ngọc kiến hắn cũng là đang cảnh cáo giang ngọc kiến đừng tưởng rằng lưu hỷ đối với nàng sự t ì n h hoàn toàn không biết gì cả giang ngọc kiến giọng dịu rằng nợ nụ cười nguyên lai là hồng diệp tiên sinh việc này ngược lại là đơn giản vậy ta bây giờ liền tuyên triệu hồng diệp tiên sinh vào cung lưu hỷ cười nói chuyện này gấp gáp lẽ i a nên n như vậy giang ngọc kiến phái người đi tuyên triệu hồng diệp lưu hỷ đợi đến bốn phía không người vừa mới mở miệng hỏi không biết nương nương có từng giải khai lục nhâm thần xúc sắc bí mật giang ngọc kiến cười n h ạ t nói đã không sai bị lắm tối đa một tháng ta liền có thể giải khai lục nhâm thần xúc sắc bí mật lưu hỷ lắc lắc đầu nói nương nương nếu là không giải được không bằng cho lão nô lão nô trong đông xưởng nhân tài đông đúc có lẽ có thể cởi ra lục nhâm thần xúc sắc chi mê giang ngọc kiến trong lòng cười lạnh gia h ỏ này một mực đang suy nghĩ cướp đi chính mình lục nhâm thần xúc sắc chuyện này vẫn là thôi đi, nếu cho đốc chủ, đốc chủ chỉ sợ sẽ không giống như bây giờ đối b ả n cung lưu hỷ cười ha ha một tiếng nương nương nói gì vậy ta đối với nương nương là trung thành tuyệt đối vì nương nương làm việc đó là sông pha khói lửa không chối tử giang ngọc kiến cười cười nhưng lại không nói chuyện lúc này hồng diệp tiên sinh đã đến hắn hành lễ sau đó giang ngọc kiến lập tức hỏi thăm về liên quan tới giả dựng k ỳ dược sự t ì n h hồng diệp tiên sinh nói thuốc này đích thật là có bất quá chỉ có tô anh biết chế tác giang ngọc kiến thần sắc vui mừng tô anh giờ này khắc này ngay tại trong cùng nàng lập tức phái người đi tìm tô anh lưu hỷ cùng tiểu ngư nhi tô anh bọn hắn đều có ân đoán không thích hợp lại đợi ở ở đây thế là rời đi chiêu đ ư ợ c cung từ ninh cung hoàng hậu sở cư chi địa nàng gần nhất khẩu vị đại giảm ngẫu nhiên còn muốn nhả ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng chính mình là sinh bệnh nhưng bây giờ giữa lông mày đều là vui mừng bởi vì nàng đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình có thể là mang thai đáng tiếc nàng ý thức được chuyện này quả thực c h ậ m chút đã sớm bị trong cung t ỷ nữ cáo chi giang ngọc kiến giang ngọc kiến bên kia bắt đầu hành động nàng mới suy nghĩ gọi người đi thỉnh ngự y tới tinh tế kiểm tra bất quá tại thỉnh n g y v phía trước hoàng hậu cũng mời một người khác tây hán đốc chủ tào thiếu khâm giang ngọc kiến chỉ biết là tào thiếu khâm một lòng đi theo thẩm nhất nhưng lại không biết tào thiếu khâm cùng hoàng hậu quan hệ trong đó cũng mười phần tỉ mỉ chỉ có điều tào thiếu khâm kinh nghiệm trước kia im đảng thời đại như mặt trời ban trưa lại chứng kiến thiết đảm thần hầu chi loạn về sau lại bị biếm trích đến kim lăng mấy phen chập chúng lên xuống tào thiếu khâm tâm cơ thâm trầm hắn trong cung cùng hoàng hậu cực ít liên hệ đến mức liền giang ngọc k i ế n cũng chưa từng nhìn ra tào thiếu khâm cùng hoàng hậu quan hệ trong đó lương tào thiếu khâm đến sau hoàng hậu lập tức đem chính mình có thể có tin mừng sự tình nói cho hắn tào thiếu khâm mặt lộ vẻ vui mừng hắn quá rõ ràng đứa bé này ý vị như thế nào hoàng hậu nếu có thể sinh hạ long tử nhất định sẽ trở thành đông cung thái tử đợi đến hoàng đế băng hà thái tử kế vị hắn tào thiếu khâm nói không chừng liền có thể đem đông s ư ở n g cùng tây h á n toàn bộ n ắ m ở cùng một chỗ tào thiếu khâm nghĩ tới đây trong cung quỷ quyệt chấm giọng nói nương nương trong cung tin tức dễ dàng để lộ ngài đi một bên tỉnh ngự ý đi h ĩ a nô cũng ở nơi đây bảo hộ nương nương phòng ngừa có người ngầm hạ sát thủ hoàng hậu vui mừng trì trệ khó có thể tưởng tượng tại trong cung này lại còn có thể sẽ tao nộ người khác ngầm hạ thủ đột nhiên nàng nghĩ đến quý phi giang ngọc yến cùng đông xưởng đốc chủ lưu hỷ lui tới tỉ mỹ lư vạn nhất thống hạ sát thủ con của nàng thật sự chưa hẳn có thể bảo trụ hảo làm phiên đốc chủ hoàng hậu cũng khẩn trương đứng lên nghe theo tào thiếu khâm ý kiến từ tào thiếu khâm lưu lại từ ninh cung bảo hộ nàng không bao lâu ngự y tới tinh tế bắt mạch sau hoàng hậu nương nương bất quá là ngẫu cảm giác phong hàn không có việc lớn lẫn gì thần mở mấy bộ đơn thuốc điều lý một chút là được rồi lời của ngự y để cho hoàng hậu cùng tào thiếu khâm đều ngẩn ở đây tại chỗ vậy mà không phải có tin mừng mà là phong hàn hoàng hậu nương, nương trên mặt hiện ra một vòng n ư ợ n g n ù n g thân sắc nàng ngược lại để tào thiếu khâm mừng vui mừng một cuộc tào thiếu k h â m cũng không biểu lộ ra thần sắc thất vọng chỉ là thản nhiên nói đã như vậy còn xin ngự ý t h đi mở mấy t r ư ơ n g đơn thuốc c a là ngự ý lui xuống hoàng hậu nương nương ngượng ngừng nói để cho tào đốc chủ trách móc tào thiếu k h â m thần sắc nghiêm túc lắc lắc đầu nói nương nương chờ đi đem thái y viện viện đang gọi tới liền nói có việc gấp tìm hắn tào thiếu k h â m nhìn về phía một cái tây hán đông s ư ở n g cái k i a đông s ư ở n g lập tức đi hoàng hậu nương nương không hiểu nhìn xem đây hết thạy tào thiếu k h ô n âm thanh trầm nương, nương ngài là nữ nhân có tin mừng cùng gió lệnh cảm giác trung quy là không giống nhau cái này thái ý viện thái ý cũng chưa hẳ hoàng hậu nương nương giật mình nhìn xem hắn nàng đã lý giải tào thiếu khâm ý tứ nhưng nàng thực sự khó có thể tưởng tượng có thái ý sẽ làm ra dạng này chuyện đại nghịch bất đạo tào thiếu khâm cười nạo một tiếng nương nương trong cung n à y người sẽ không có người là không thể thu mua chương ba trăm hai mươi lăm điệu hổ ly sơn hoàng hậu gặp chuyện trong từ ninh cung tại trong hoàng hậu nương nương chờ đợi lo lắng thái ý viện viện đang tới hắn hướng hoàng hậu hành lễ sau đó hoang mang nhìn về phía tào thiếu khâm tào thiếu khâm cười n h ạ t nói nương nương tựa h ầ n g cảm giác phong hàn mời ngươi tới xem viện đang thầm nghĩ nếu như là n g cảm giác phong hàn k h ô nhưng g có cần c đạo để lý o tự tới mình n h hắn hay là cho hoàng hậu bắt mạch cái này một bắt mạch thần s á t hắn lập tức biến kinh ngạc nói nương nương ngài đây là có hỉ a hoàng hậu nương nương kinh hỉ khó có thể bình an nàng thật sự có hỉ viện đang bắt mạch thì sẽ không sai nhưng cùng lúc vui vẻ sau đó hoàng hậu nương nương chính là sâu đậm nghĩ lại mà sợ nếu như cái trước ngự y thật sự mở thuốc chính mình ăn cái kia sinh ra hải tử là cái bộ dáng gì nàng nghĩ cũng không dám nghĩ thậm chí đứa bé kia còn có thể hay không thuận lợi sinh ra cũng là một vấn đề trong cung này quỷ quyệt gợn sóng quả thực để cho hoàng hậu trong lòng sợ hãi Tào nương nương nương nương đại u khâm như h mà giống cười bộ phận i cười viện u cũng h là trị liệu a gió rét nhưng chỉ có một vị thuốc là có thể gây nên thai nhi tử vong thật là lòng dạ gắt cái này thái y là người nào m ẫ u chốt hắn chẳng phải là muốn hại chết chính mình viện đang vội và nói nương nương có tin mừng sự tình còn xin lập tức cáo chi bệ hạ cơ thể của nương nương không tệ tạm thời không cần thuốc gì thần mở một bộ an dưỡng đơn thuốc lấy ăn bổ làm chủ nương nương chú ý để phòng liền tốt thần cái này liền đi thái y viện tìm được lúc trước cái kia thái y đ ý đi, hỏi thăm là ai bảo hắn làm như vậy chuyện này can hệ trọng đại không thể không có giải quyết hoàng hậu khẽ gật đầu hảo làm p i ề n viện c h ỉ n g a y ngắn viện đang liên tục nói không dám nắm chặt đi thái ý viện hắn nhất định phải bắt được người này bằng không đằng sau nhất định sẽ liên lụy chính mình thái y sau khi đi hoàng hậu lập tức sai người đi mời hoàng đế liền nói chính mình có tin vui đáng tiếc chờ trong chốc lát thì nữ trở về thần sắc nóng nảy nói nương nương bậy hạ đi chiêu đức cùng nói là quý phi nương nương cũng có hỉ cái gì hoàng hậu thất thanh tào thiếu k h â m thần sắc lẫm nhiên biến đổi chuyện biến hóa ra ngoài ý định đối thủ đang không ngừng ra chiêu bây giờ càng trực tiếp đem hoàng đế sớm mang đi tào thiếu k h â m lẩm bẩm nói thật là lợi hại quý phi nương nương hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi bản cung không có hỉ mạch nàng liền không có hỉ mạch bản cung có tin mừng nàng liền có tin mừng còn quả nhiên là xảo a mặc kệ là hoàng hậu. vẫn là tào thiếu khâm đều không cho rằng giang ngọc y ế n là giả mang thai dù sao có tin mừng loại chuyện này là không đạt được h ú n g chi còn có ngựa ý kiểm tra tào thiếu khâm nói việc đã đến nước này nương nương g i ả i sầu đợi đến đem long tử sinh hạ hoàng tử chính là con trai trưởng không sợ người khác cạnh tranh hoàng hậu phun ra một ngụm trọc khí ổn định nỗi lòng nàng có tin vui không thể lại như đi qua như thế hơi một tí sinh khí bằng không đối với cơ thể không tốt đợi chút đi đợi đến bệ hạ trở về lại nói chuyện này người đi xem lấy đợi đến bệ hạ từ chiêu đức cung vừa ra tới liền lập tức cáo chi bệ hạ bản cung tin vui là tì nữ nhanh t r i ê u đức cung trở lấy tào thiếu khâm nói t h â n tại cửa ra vào bảo hộ nương nương hôm nay một đêm sợ là bệ hạ đều chưa hẳn sẽ trở về hoàng hậu cũng bất đắc dĩ gật gật đầu nàng biết g i a ngọc n g y ế n thủ đoạn trong cung này không có nữ nhân có thể so với đến bên trên giang ngọc y ế n thời gian một chút trôi qua tì nữ x a suốt tinh thần trở về cáo chi hoàng hậu bệ hạ ở tại t r i ê u đức cung hoàng hậu cùng tào thiếu khâm bất đắc dĩ đành phải đợi đến ngày mai lại nói hoàng hậu nương nương phân phó tì nữ phục dịch nàng nghỉ ngơi tào thiếu khâm tự mình thủ vệ tại từ ninh cung bên ngoài phòng ngừa có người ra ám thủ tổn thương hoàng hậu nữa đ tào thiếu k h â m nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên hắn mở ra hai con người một tia hẳn quàng từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất người nào tiếng nói rơi xuống một người áo đen đã phiêu nhiên rơi xuống song trường trực kích tào thiếu k h â m tào thiếu k h â m lạnh rên một tiếng bên hông trường kiếm mẹo bay ra, rơi vào trong bàn tay hắn trường kiếm lắc một cái phát ra tranh minh thanh âm trong chốc lát kiếm q u a n g t r ụ c vào người áo đen người áo đen bay ngược tào thiếu k h â m từng bước ép sát chẳng cần biết ngươi là ai làm ra chuyện như thế ngươi liền mơ tưởng còn sống rời đi tây hàn chiếu ngục chờ ngươi hắc ý nhân kia vo công không thấp nhưng tào thiếu k h ô n có lòng tin đem cầm xuống hai người giao thủ hơn t r ă m chiêu tào thiếu k h â m dần dần đem hắc ý người đặt ở hạ phong người á o đen giả thoáng một chiêu quay người bay lượn phóng qua tường cao chạy trốn mà đi tào thiếu k h â m theo sát phía sau nhưng hắn vừa đi mấy trượng thần sắc lập tức đại biến thôi vận toàn lực đi hoàng hậu nơi đó hắn vừa tới từ ninh cung liền nghe được hoàng hậu hét thảm một tiếng đi theo lại là một cái người á o đen lăng không bay vọt chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn thân pháp liền đủ để nhìn ra người này võ công cao hơn nhiều hấp dẫn đi tào thiếu k h ô n người kia tào thiếu k h ô n thần sắc chẳng bệnh hắn trung chiêu chỉ một chút thời gian đã có người nắm lấy cơ hội đả thương hoàng hậu nương hắn biết hoàng hậu nương nương trong bụng lòng tử tất nhiên đã chết tào thiếu k h â m g i ậ n không tìm được hai con ngươi đỏ lên trường kiếm như thiểm điện nhanh đâm mà đi người áo đen ánh mắt khinh miệt lật tay một trường trường lực hùng hồn hùng vĩ tào thiếu k h â m g i ố n g như một kiếm đâm vào một mặt tường cao khó có t i ế n thêm người là ai tào thiếu k h â m g cầm thét võ công như vậy tuyệt không phải người bình thường người áo đen không đáp trường lực đột nhiên tăng vọt chỉ nghe bịch một tiếng tào thiếu k h ô n phốc khạc ra một búng máu bay ngược rơi xuống đất cướp bộ lảo đảo người áo đen thì đã biến mất ở trong đêm tối tào thiếu k h ô n mở cửa phòng chỉ thấy hoàng hậu nương, nương đã te ở trên giường mặt như dây、vàng. giữa hai chân máu me đ ầ m địa nàng bi thương muốn chết nhìn xem tàu thiếu khâm nước mắt lan xuống bản cung bản cung h à i t ử bốn người tới đi chiêu đức cung nói cho bệ hạ có người hành thích hoàng hậu nương nương chiêu đức cung người không thông báo ngay tại ngoài cung cho ta hô tàu thiếu khâm thần sắc dữ tợn phẫn nộ muốn điên hết thệ của hắn đều bị hắn ẩn nhận đến hôm nay liền thẩm nhất đao cũng không có chú ý đến hắn cùng với hoàng hậu ở giữa liên hệ vì chính là suy nghĩ đợi đến hoàng thượng băng hà hắn có thể xoay người nắm giữ quyền lực lớn hơn kết quả tại tối nay hết thệ thành k h ả không hoàng đế cất bộ vội vàng đi tới t ử ninh cung thời điểm thái y viện viện đang cũng tại cho hoàng hậu nương nương trần trị hoàng đế nhớ mày nhìn xem đây hết thảy quát lớn các ngươi cũng là làm ăn gì ngụy tử vân đâu đại nội thị vệ từ hắn trưởng quản kết quả lại có người hành thích hoàng hậu tào thiếu khâm không nói gì không nói nhìn xem theo hoàng đế cùng đi đến quý phi giang ngọc kiến đông xưởng đốc chủ lưu hỷ trong tay h á o hai tay nắm chặt móng tay đều đâm vào lòng bàn tay hắn không có chứng cứ nhưng hắn xác định tổn thương hoàng hậu nương, nương nhất định là giang ngọc kiến người chương ba trăm hai mươi sáu giang ngọc kiến quát tháo hoàng hậu vĩnh viễn khổng thái y viện viện đang cẩn thận tự thuật hoàng hậu nương nương tương h thế nói thẳng hoàng hậu nương nương hải tử đã không còn hoàng đế nắm chặt s o n g quyền trong mắt sát cơ lạnh lẽo hắn đích sát sùng ái g i a ngọc n g y ế n nhưng chính như tào thiếu khâm lời nói hắn cũng đầy đủ lý trí biết rõ hoàng hậu tầm quan trọng nhất là trước mắt c á i này một vị hoàng hậu hiền lương thục đức quản lý hậu cũng n g a y ngắn rõ ràng cũng sẽ không tranh thủ tình cảm đố kỵ rất được quần thần ủng hộ bây giờ tao ngộ chuyện này đối với hoàng hậu đà kích có thể tưởng tượng được mấu chốt hơn là hoàng hậu có thai tăng thêm rang quy phi có thai nếu là đều có thể thuận lợi sinh hạ Long tử, sẽ cực kỳ phong phú hắn giải quyết cho tới nay hắn dưới gối không còn vấn đề nhưng bây giờ hoàng hậu vừa mới kiểm tra đi ra co tin mừng liền bị người hành thích hải tử không còn giang ngọc kiến tiến lên phía trước nói t ỷ t ỷ ngài yên tâm b ệ hạ nhất định sẽ t r a ra hung thủ còn ngài một cái công đạo mặc dù t ỷ t ỷ hải tử không còn nhưng mà con của ta chính là t ỷ t ỷ hải tử t ỷ t ỷ liền yên tâm tính dưỡng sớm ngày dưỡng tốt thân thể hoàng hậu nhìn xem giang ngọc kiến mềm mại bộ dáng đáy lòng nộ khí dâng lên sắp mặt chẳng bệnh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại lập tức hôn mê bất tỉnh ai nha tỉ, tỉ. b ậ hạ nhanh hoàng đế vội vàng để cho ngựa y tiến lên sau đó lại đối giang ngọc k i ế n nói a i phi ngươi cũng có hỉ đi về nghỉ ngơi trước đi đừng m ệ n h chết thân thể giang ngọc k i ế n ôn nu nói thế nhưng là tỷ tỷ dặm này thần thiếp thực sự không yên lòng năm hoàng đế dắt tay của hắn nhẹ nhàng v ỗ vỗ không sao có ngựa y tại không sẽ có chuyện a i phi thực sự là thiện lương nhân h ậ u giang ngọc k i ế n n g ạ i ngùng n ở nụ cười chật lại thần sắc sầu lo nói cái kia thiếp thân sau khi trở về nhất định cho tỷ tỷ c ầ u phúc để cho nàng sớm ngày khôi phục cơ thể hoàng đế gật đầu một cái để cho lưu hỉ đem giang ngọc yến đưa trở về thật tốt bảo hộ giang ngọc yến đi không lâu sau đại nội tứ đại cao thủ nghị tử vân đ ộ phương đinh ngao ân ao, ao ước đến đây nhìn thấy thái y viện viện đang tại cứu giúp hoàng hậu nương nương bốn người đầu đầy mồ hôi thẩm n g h ị không ổn quả nhiên bọn hắn quỳ giảm xuống đất chào sau đó hoàng đế từ đầu đến cuối không có để ý tới bọn hắn bốn người đành phải một mực quỳ giảm xuống đất không bao lâu viện đang châm cứu hoàn tất lại mở đơn thuốc mới vừa đối với hoàng đế nói bậy hạ hoàng hậu nương nương là cấp h ỏ a công tâm lại thêm bị người đả thương hải tử chỉ sợ phải thật tốt điều lý một đoạn thời gian mấu chốt là thích khách nội lực c ô n độc đả thương hoàng hậu nương, nương bàn nguyên hoàng hậu nương nương sợ là không thể lại có hải tử cái gì tào thiếu khâm đột nhiên n g n g đầu nắm chặt s o n g quyền giang ngọc kiến thật tác động không đơn thuần là để cho hoàng hậu đứa bé này không còn còn trực tiếp đoạn mất hoàng hậu sau này mang thai khả năng hoàng đế cũng n h í u lại lông mày hắn đích sắc đáng thương hoàng hậu nhưng nếu như hoàng hậu một mực không con cái này trung cung m â u thân vị trí sợ là không thể tiếp tục ngồi tào thiếu khâm cẩn thận nói một chút chuyện gì xảy ra tào thiếu khâm không lời đáp ứng trận đem chuyện đã xảy ra cẩn thận tự thuật một lần h ắ n cũng không ám chỉ hung thủ sau màn là giang ngọc kiến đây là không lý trí hành vi tào thiếu khâm biết hoàng đế cũng sẽ không b i ế nếu làm ộ t mực chỉ trích g i a ngọc n g yến ngược lại sẽ để cho hoàng đế bệ hạ chán ghét chính mình tào thiếu khâm kể xong sau đó hoàng đế k h ẽ gật đầu hắn không có trách cứ tào thiếu khâm tào thiếu khâm làm đã rất tốt cái kia thái y đâu hoàng đế nhìn về phía việt đang cái này thái y cố ý nói không phải hỉ mạch nhất định có mục đích bắt lại hắn có lẽ có thể tra được nhiều tin tức hơn việt đang t ỉ n h tội bệ hạ thần trở về tìm thời điểm hắn đã tự vận bỏ mình hoàng đế n h a o mắt lại người sau lưng thật là lợi hại vậy mà dùng thái y làm quân cờ điều này nói rõ thế lực của đối phương nhất định không kém tào thiếu khâm chuyện này không tốt c h a tào thiếu không â m nói, nói bậy hạ h k sai, biết â y g ờ manh mối đã toàn bộ đoán mất, cha cha, toàn đoán không thể tra, hỏi không thể hỏi thể hỏi. đã đ Hoàng bộ h nhẹ thăm không nháo Thiếu Khâm a A, xao. n tiếng, ngươi tận lực đi thăm dò a, không cần nháo dư luận xôn một Tào biết đi dư lực dò rõ hoàng đế ý tứ này rõ ràng chính là đã bỏ đi điều tra chuyện này tào thiếu k h â m thở sâu không người nghe lệ n hoàng h đế không hề rời đi tại từ ninh c u n g ở lại trông coi hoàng hậu lúc này tứ di trong quán hoa vô khuyết tiểu ngư nhi cùng tô anh ba người ngồi vây quanh nhìn nhau không nói gì giang ngọc kiến vì sao muốn giả dự tiểu ngư nhi ngưng lông mày suy tư bọn hắn đã ước định cẩn thận muốn giết chết lưu hỉ xem như mặt trận thống nhất nhưng tiểu ngư nhi đối với giang ngọc hiến vẫn để phòng cảnh giác tô anh nói nguyên nhân chỉ có thể là hai cái một là nàng muốn thông qua mang thai tới cố sủng hai là trong cung có khác biệt phi tử có tin vui nàng muốn làm bộ chính mình có tin mừng dùng cái này phòng ngừa cái khác phi tử nhận được hoàng đế xúc ái hoa vô khuyết tao mày nói thế nhưng là như vậy sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy dù sao trong bụng của nàng thật sự không có con tiểu ngư nhi đột nhiên đứng lên thần sắc không ổn nói nguy rồi hoa vô khuyết cùng tô anh đều nhìn về hắn tô anh không hiểu nói thế nào tiểu ngư nhi thần sắc hối hận nếu như giang ngọc y ế n chỉ là vì cố sùng thì cũng tôi đi nhưng nếu như là cái khác phi tử có tin mừng giang ngọc y ế n chính là giả nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp hại mất đứa bé kia bằng không thì cái khác phi tử thuận lợi sinh hạ long tử nàng ngụy trang có tin mừng không có bất kỳ ý nghĩa gì tô anh sắc mặt chăm nhận tiểu ngư nhi lời nói một điểm không tệ thế nhưng là thuốc này chính là nàng cung cấp nàng là hung thủ giết người sát hại một cái không ra đời hải tử đã thương một cái vô tội nữ nhân tiểu ngư nhi vội vàng đỡ lấy tô anh tô anh nắm thật chặt tay của hắn nước mắt đã dành dụng làm sao bây giờ làm sao bây giờ tiểu ngư nhi an ủi không có chuyện gì không có chuyện gì chúng ta đi ngăn cản nàng tới kịp t ô anh gật đầu một cái ba người đứng dậy đang muốn đi ra ngoài liền nghe được một tên thái giám tới trầm giọng nói t ứ di quán ban g quốc sứ giả tạm thời không cần ý kiến hoàng hậu nương nương gặp chuyện vậy hạ tạm thời không gặp bất luận kể nào t ô anh thân thể mềm lũn g trực tiếp ngã xuống may mà được tiểu ngư nhi ôm lấy ba người bọn họ đều là người thông minh cứ việc thái giám chỉ nói hoàng hậu gặp chuyện nhưng liên hệ giang ngọc k ế n sự tình còn có cái gì so hoàng hậu có tin mừng cẳng có thể uy hiếp được giang ngọc k ế n đây này ta là một cái hung thủ giết người tô anh đau đớn kêu g ê n nàng là một cái thầy thuốc lại dùng hai tay của mình hại một đứa bé hộ quốc công p h ụ thấm nhất đ a o khụ khụ hò khăn kịch liệt vài tiếng sắc mặt hơi hơi t r ắ n g bệnh hắn nhìn xem thẩm trời trong đâu ra đ ấ y lời võ đông phương cô nương ngồi ở bên cạnh hắn thỉnh thoảng thay hắn dịch trên người áo lông trồn ta thương thế không có nặng như vậy thấm nhất đ a o có chút bất đắc dĩ đông phương cô nương lại lường hắn một cái lấy v õ công của ngươi thời gian dài như vậy đều không hoàn toàn khôi phục còn nói không trọng thấm nhất đau cười cười đạo nhân kia kiếm khí thực sự khó có thể đối phó hắn mỗi ngày vận chuyển hôn nguyên thôn thiên bất di chương ũ n g mới đem t ể nội đ ba trăm hai mươi bảy tàu thiếu k h â m cầu cứu thẩm một đao t h ẩ m nhất đao một nhà ba người vui vẻ hòa thuận đang nhìn thẩm trời trong luyện võ thời điểm quản gia đột nhiên bước nhanh đến quốc công tây hàn tàu đốc chủ cầu kiến t h ẩ m nhất đao cùng đ ô n g phương cô nương nhìn nhau sau đó nói mời hắn đi chính sảnh quản gia lôi ra t h ẩ m nhất đao đứng dậy tiến đến chính sảnh hắn đến thời điểm tàu thiếu k h ô n đà đến nhìn thấy hắn lập tức đứng dậy trào thấm nhất đao khoác qua tay để cho hắn ngồi xuống nói n g ư ơ i như thế nào có dành đến chỗ của ta t à o thiếu k h â m cười đ ị n h nói quốc công tại bắc cương đại phát thần uy trọng thương đại mông cổ quốc tam đại cao thủ một trong tư hãn phi uy trấn thiên hạ tiểu nhân đến cho quốc công chúc mừng thẩm nhất đao nhìn xem t à o thiếu k h â m cười lấy lòng dáng vẻ cười nạo một tiếng đi n g ư ơ i ta cũng coi như là quen biết cũ có chuyện gì nói thẳng à. t à o thiếu k h â m có chút ngượng ngủng hắn có thể một lần nữa trở lại địa vị của hôm nay thẩm nhất đao đối với hắn có lại ân trước đây nếu không phải là thẩm nhất đao chỉ điểm để cho hắn tiến đến kim lăng tránh nạn chỉ sợ hôm nay chính mình liền chết cũng không thể một lần nữa trở lại kinh thành tiểu nhân quả thật có một sự kiện hoàng hậu nương nương gặp chuyện sợ là mãi mãi cũng không thể lại sinh hạ long tử tiểu nhân muốn mời quốc công xem có thể hay không giúp một tay hoàng hậu nương nương tào thiếu khâm lời nói để cho thẩm nhất đao có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn tào thiếu khâm hắn thấy được nhiều chuyện tự nhiên biết tào thiếu khâm ý của lời này đối phương rõ ràng cùng hoàng hậu nương nương là cùng một bọn trong cung xảy ra chuyện tào thiếu khâm gật gật đầu đem sự việc đêm qua nói tường tận một lần nói xong tào thiếu khâm thở dài ta có thể chắc chắn ra tay người kia chủ sử sau màn là quý phi ra n g yến nhưng ý của bệ hạ hiển nhiên là chuyện lớn bi Ta như c vậy. vậy đi hoàng hậu nơi đó ngày mai ta đi xem một chút có thể chữa khỏi hay không ta cũng không xác định đà tạ quốc công t à o thiếu khâm liền vội vàng đứng lên hành lễ nếu thẩm nhất đao thật có thể chữa khỏi hoàng hậu vấn đề không khác lần nữa cho hắn hy vọng nói xong chuyện này t à o thiếu khâm cùng thẩm nhất đao hàn huyên vài câu liền cáo từ rời đi thấm nhất đao trở lại hậu viên thầm trời trong đã đi chơi buồng địch hắn ngồi ở đông phương cô nương bên cạnh phơi ấm áp thái dương cùng đông phương cô nương nói lên chuyện này đông phương cô nương thản n h ữ n cười vị này quý phi nương nương quả nhiên là tâm ngoan thủ lạc ta xem hoàng hậu chúng quy không phải là đối thủ của nàng thấm nhất đao nhớ lại chuyện này đi qua giang ngọc yến sớm hơn p h ả i người chú ý hoàng hậu tại hoàng hậu đều không xác thực nhận chính mình phải chăng có tin mừng thời điểm giang ngọc yến liền đã ra tay rồi vẹn vẹn là điều này liền nói rõ giang ngọc yến tâm cơ thâm trầm làm việc quyết đoán nữ nhân như vậy đích sắc rất lợi hại trong hậu c u n g chỉ sợ không có người có thể đấu qua được giang ngọc yến phu quân ngày mai nếu là chữa khỏi hoàng hậu nương nương nhưng là làm mất lòng vị này quý phi nương nương đông vương cô nương nhìn về phía thẩm nhất đao chỉ ra một cái cực kỳ vấn đề nghiêm túc lấy vị này quý phi nương nương biểu hiện ra tính cách nhìn nàng cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không thật muốn cùng nàng đối nghịch chỉ cần hỏng chuyện của nàng hết t h ầ đều là địch nhân của nàng thẩm nhất đao c ư ờ i khẽ địch nhân liền địch nhân à nếu nàng thật muốn đối phó ta cũng không cần hối hận vì thế trả ra đại g i i đến giờ này ngày này thầm thị huynh đệ quyền hạ võ vội vàng trở về. sáng nay hoàng đế an ủi hoàng hậu sau rời đi bây giờ lớn như vậy từ ninh cung câm như hến hoặc quan tỷ nữ mỗi người dám nói chuyện sợ bị nương nương chấp phạt cho dù ai tao nộ nương nương chuyện như vậy đều biết chịu không được tao thiếu khâm tại loại này quỷ dị trong trầm mặc đi vào từ ninh cung hắn đi tới trong gian phòng chỉ thấy hoàng hậu nương nương trên thân tre kín màu trắng áo lông c trồn nằm ở trên giường ngẩng đầu nhìn trầm nhà thần sát thế lương nàng cũng đã không thể sinh con bất hiếu h ư u tam vua hậu v i đại người bình thường còn như vậy húng chi là vua của một nước hoàng hậu biết đây là đường đường chính chính bỏ vợ lý do chỉ cần hoàng đế nguyện ý mình tùy thời tùy chỗ đều phải cho giang ngọc hiến tiểu tiện nhân đó thoái vị t à o đốc chủ tới nàng nhìn thấy tào thiếu khâm khe khẽ thở dài trước đây cùng tào thiếu khâm liên thủ bất quá là cảm thấy trong thâm cung này ba vân quỵ quyệt có một cái tây hán đốc chủ giúp đỡ dù sao vẫn là tốt không nghĩ tới tào thiếu khâm đối với nàng trung thành như vậy bây giờ chính mình nhất định thất bại tào thiếu khâm còn không có bỏ nàng mà đi hoàng hậu dấy d ụ muốn đứng dậy bên cạnh tỷ nữ vừa muốn tiến lên giúp nàng không nghĩ tới tào thiếu khâm liền dừng lại hoàng hậu nương nương cử động nương nương ta mời hộ quốc công đến đây giúp nương nương xem hộ quốc công võ đạo tuyệt luân uy chấn thiên hạ cái kêu tặc nhân võ công lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể lợi hại qua hộ quốc công thỉnh hoàng hậu nương nương yên tâm thật tốt điều lý thân thể ngài là nhất quốc chi mẫu dù sao vẫn là có cơ hội tào thiếu khâm lời nói để cho hoàng hậu nương nương tràn đầy t ĩ n h mịch đôi mắt đột nhiên phát sáng lên tào thiếu khâm vậy mà mời hộ quốc công tới hoàng hậu mặc dù ở lâu thâm cung nhưng mà đối với hộ quốc công uy danh cũng là biết đến n có lẽ thật sự sẽ có một tia hy vọng tào đốc chủ bản cung đà tạng ư ơ i tào thiếu khâm không người chào hoàng hậu nương nương thật tốt ăn giấc tiểu nhân liền tại đây trông coi tuyệt sẽ không lại có thích k h á c h làm bị thương nương nương hoàng hậu khẽ gật đầu chiêu đức cung nội giang ngọc kiến nghe tiểu thái dám nói tào thiếu khâm đi một chuyến hộ quốc công phủ thần sắc lập tức lạnh lùng xuống hai tay nắm chặt khớp xương đều trở nên trắng vì cái gì vì cái gì trước đây ngươi chính là trướng mắt ta bây giờ chẳng lẽ cũng phải cùng ta đối n ị c h giang ngọc kiến đáy lòng tức giận không thôi nàng từ nhỏ đến lớn nhìn thấy thứ nhất tuyệt thế phong thái nam nhân chính là thẩm nhất đạo lúc kia nàng liền nghĩ đi theo bên cạnh thẩm nhất đao nhưng thẩm nhất đao không đáp ứng bây giờ chính mình thật vất v ả leo lên quý phi vị trí không nghĩ tới đối phương lại còn là đi đến mặt đối lập của mình người tới đi hộ quốc công phủ thỉnh hộ quốc công tới giang ngọc yến đệ xuống nộ gia khí hoàng hậu nương nương thỉnh hộ quốc công vậy nàng cũng thỉnh chỉ cần hộ quốc công tới nàng liền có biện pháp nàng ngược lại muốn xem xem tại trước mặt chính mình gương mặt này có phải hay không có nam nhân thật có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn trừ cái đó ra tiểu ngư nhi tô anh hoa vô khuyết bên kia cũng nên xử lý Bọn biết hắn nhất dựng tình là duy nhất biết giả dựng sự chương â n t ba trăm hai mươi tám giang ngọc kiến ok thậm、so、nhất đao rời đi phủ trạch thời điểm tuyệt không nghĩ đến giang ngọc kiến vậy mà lại phái người mời mình đi chiêu được cung hắn nhìn xem trước mắt tiểu thái giám đ ấ y lòng ý nghĩ đầu tiên là giang ngọc y ế n đối với hậu c u n g sự tình nắm giữ quá cẩn thận hoàng hậu nương nương thậm chí là tào thiếu khâm mọi cử động bị nàng nhìn ở trong mắt tùy thời tùy chỗ làm ra ứng đối hoàng hậu nương nương sẽ rơi xuống hôm nay hạ tràng bây giờ xem ra ngược lại cũng không kỳ quái chỉ có điều lấy giang ngọc y ế n lòng dạ tâm cơ thấm nhất đao trực tiếp c ử tuyệt đi tới chiêu đức cung thấm nhất đao quay người lên xe ngựa tiểu thái dám lại ngăn ở trước người hắn quốc công quý phi nương nương thiên kim thân thể cho mời quốc công còn xin quốc công đừng không biết điều tiểu thái dám rất trẻ trung khuôn mặt trắng non tuân tú n ư ờ i thủ tịm hắn ngăn lại một bên cầm ý d ị vệ cười n h ạ t nói người làm mới tới tiểu thái g i á m n g n g đầu chúng ta tiểu hát tử chính là quý phi nương nương một tay mang theo bên người phục dịch nương nương cũng có một thời gian thẩm nhất đao khẽ gật đầu xem ra là giang ngọc k i ế n dùng tâm phúc thái giám cũng được đã như vậy vậy thì làm phiền ngươi đi tiễn đưa phong thư cho quý phi nương nương tiểu thái g i á m khẽ nhữ mày hắn thực sự khó có thể tưởng tượng lớn minh vẫn còn có người dám cự tuyệt quý phi nương nương cái gì tin lời còn chưa dứt thẩm nhất đao đã như thiểm điện đánh nát đầu của hắn a đi theo tiểu thái dám tới chiêu đức cung tì nữ dọa đến hết dầm lên thấm nhất đao lạnh lùng đao mắt đảo qua chúng t ỷ nữ lập tức im lặng toàn thân run rẩy nhìn xem thấm nhất đao thấm nhất đao lên xe ngựa âm thanh sáng sủa lạnh lùng đi từ ninh cung cầm y đ ì a vệ hộ vệ lấy xe ngựa hướng hoàng cung chạy tới xe ngựa đã đi lâu rồi tiểu an tử thi thể mới ẩm vang ngã xuống đất đầu của hắn vỡ thành tạp bã cái gì cũng không còn lại t ỷ nữ cùng bọn thị vệ cũng không dám chậm trễ một mặt lưu lại nhân thủ trông coi một mặt phái người đi hướng giang ngọc yến hồi báo thấm nhất đao đến cửa hoàng cung xuống xe ngựa từ hoàng hậu nương nương bên người thái dám dẫn dắt đến đi cho nên hoàng hậu nương nương sớm đã cùng hoàng thượng bẩm b á o qua hoàng đế cũng biết hoàng hậu nương nương nghị khôi phục thân thể của mình hắn cũng không phản đối để cho thẩm nhất đao thử xem cũng tốt vạn nhất thật có thể chữa khỏi cũng là một chuyện tốt trong từ ninh cung hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở màn tre sau đó thẩm nhất đao đang muốn hành lễ hoàng hậu vội nói quốc công không cần đa lễ còn xin quốc công giúp ta một đám ngày sau ta tất có thâm tạng hoàng hậu nương nương ngữ khí bi thiết trong đó khẩn cầu chi ý làm cho người đọc dung nhất quốc chi mẫu rơi xuống tình cảnh như thế cũng làm cho người thông cảm thân nhất định dốc hết toàn lực cha thẩm nhất đao không có đánh tam đoan loại sự tình này hắn có thể hay không giải quyết liền chính hắn cũng không biết hoàng hậu nương nương d ố i da trắng loan như tuyết cổ tay thẩm nhất đao khoác lên trên cổ tay kiểm tra mạnh tượng đồng thời dẫn động thể nội chân nguyên tiến vào hoàng hậu nương nương thể nội chân nguyên lưu chuyển rất nhanh tặc nhân lưu lại cái kia một cỗ chân khí liền bị thẩm nhất đao chân nguyên tìm được đối với trong cơ thể mình đạo nhân lưu lại k i ế m khí hoàng hậu nương nương thể nội cái này một k i a chân khí đối với người khác tới nói khó chơi nhưng đối với thẩm nhất đao mà nói quả thực không tính là gì thẩm nhất đao chân nguyên dễ dàng liền đem chân khí này đổi ra ngoài sau đó thẩm nhất đao chân nguyên vờn quanh hoàng hậu nương nương quanh thân đại h u y ệ t du tẩu một vòng sau xác nhận không có vấn đề lại độ dừng lại ở hoàng hậu thể nội trợ giúp nàng khôi phục cơ thể nương nương cũng đã không có vấn đề thẩm nhất đao đứng dậy chuẩn bị cáo tử hắn có thể làm chỉ có những thứ này đến nỗi còn lại như thế nào điều lý đó là thái y sự tình hoàng hậu nương nương cảm thấy trong cơ thể mình ấm áp nàng có thể rất rõ ràng cảm thấy trạng thái thân thể của mình so với mấy ngày trước đây muốn tốt rất nhiều hoàng hậu nhịn không được vui đến phát khóc đa tạ hộ quốc công hộ quốc công đại ân đại đức suốt đời khó quên thấm nhất đao cáo lui rời đi tào thiếu khâm tự mình tiễn hắn rời đi từ ninh cung không đi hai bước thẩm nhất đao dừng bước lại nhìn về phía từ ninh cung một cái tỷ nữ cái kia tỷ nữ nên tiếp thẩm nhất đao ánh mắt đột nhiên cúi đầu trong mắt xẹt qua một vòng kinh hoàng tào thiếu khâm cũng liếc mắt nhìn cái kia tỷ nữ không nói gì đi ra từ ninh cung sau thẩm nhất đao đạo ngươi tới tìm ta sự t ì n h bị quý phi nương nương biết nàng sáng nay phái một cái đ ồ đần đi ngăn đón ta muốn để cho ta đi chiêu đức cùng một chuyến hoàng hậu nương, nương cái này từ ninh cung như cái sảng làm sao có thể không thua thấm nhất đao lời nói để cho tào thiếu khâm biến sắc thẩm nhất đao mặc dù nói chính là từ ninh c nhưng trên thực tế hắn tào thiếu khâm hành tùng tử n i n h cung người là không biết có thể biết cũng chỉ có tào thiếu khâm bên cạnh mình tâm phúc tào thiếu khâm đáy lòng quyết tâm hắn lại không biết lúc nào bên cạnh mình cũng có giang ngọc hiến thám tử đến cửa cung thẩm nhất đao vô vô bả vai tào thiếu khâm bảo trọng đa tạ quốc công tào thiếu khâm k h ô người n g nói t ạ hắn biết thẩm nhất đao giúp mình đương nhiên sẽ không giúp không hắn cùng với thẩm nhất đao quan hệ còn không có tốt đến cấp độ kia trình độ hôm nay thẩm nhất đao giúp hắn ngày sau thì phải bỏ ra cung cấp thậm chí tăng gấp đội hồi báo hộ quốc công nhân tình không phải tốt như vậy t ế u tào h nhất m mất tầm mắt ngựa biến mất ở trong t đao sau, xe ở thiếu không â m s ắ tin đã t r tưởng hoàng hậu nương nương năng lực hắn không còn hỏi đến chuyện này ngược lại đi tới tây hán chiêu đức cung nội thiểu an tử thi thể đã mang theo trở về nhìn xem thi thể không đầu không thiếu t ỷ nữ thái giám đều e ngại không thôi vị tiêu hộ quốc công vậy mà nói giết người liền giết người đây chính là quý phi nương nương người à. giang ngọc yến thần sắc lạnh nhạt đ á y mắt chỗ sâu đều là điên cuồng thậm nhất đao cách làm để cho nàng cực kỳ phẫn nộ đối phương đây là quyết tâm phải cùng chính mình đối n ị c h hảo vậy nàng giang ngọc yến liền để thẩm nhất đao xem kết quả một chút là ai lợi hại hơn giang ngọc yến đôi mắt khép lại trực tiếp x ỉ u đồng thời lấy vừa mới tu hành võ công bức ra một tia máu tươi từ giữa hai chân chạy xuống trong chốc lát chiêu đức cung biến rồi không bao lâu hoàng đế chạy đến thái y viện viện đang cũng chạy tới cẩn thận cho giang ngọc kiến bắt mạch nhưng mà giang ngọc kiến lấy di hoa tiếp một võ công nhiễu loạn mạch tượng viện đang một đầu mồ hôi thủy sắc mặt t r ắ n g bệnh kết quả như thế nào hoàng đế không vui nhìn xem v i ệ n đang viện đang bất đắc dĩ nói b ệ hạ nương nương mạch tượng vô cùng hỗn loạn thần thần thật sự là trần bệnh không ra a hoàng đế tức giận không thôi quát mắng phế vật để cho viện đang lăn xuống đi hoàng đế đi tới bên ngoài nhìn trên mặt đất thi thể không đầu giận không kìm được là ai đem thi thể đưa đến cái này tới triệu đức cung tỷ nữ bọn thị vệ run lầy bầy không người dám nói chuyện hoàng đế âm thanh lanh khóc chấm hỏi một lần cuối cùng là ai t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín hoán giận ra ngọc yến đông phương cô nương võ công trong ngày thường phú quý đường hoàng chiêu đức cung nội giờ này khắc này lại bị một cỗ lanh khóc sát cơ bao phủ tỷ nữ thái giám thị vệ quỳ dạp xuống đất hoàng đế lạnh lùng ánh mắt khiến cho bọn hắn như có gai ở sau lưng đều không nói vậy thì điều bốn hoàng đế tiếng nói chưa xong liền có một cái tỷ nữ liền nội vàng đem sự t ì n h toàn bộ nói một lần đợi cho nàng sau khi nói xong hoàng đế nhữ mày trong lúc nhất thời thật lâu không nói gì hộ quốc công thấm nhất đao chuyện này làm như thế nào xử trí trước hoàng bắt đầu thẩm nhất đao cùng thẩm luyện h u y n h đệ hai người qua khởi cho tới bây giờ t r ư ờ n g k h ô n g quyền bính tay cầm đại quân thẩm luyện phụ trách quan trường quyền h ạ thẩm nhất đao phụ trách võ đạo giang hồ hoàng đế là nam vương thế tử là diệp cô thành đệ tử hắn so với ai khác đều hiểu thẩm nhất đao võ đạo đáng sợ ít nhất lấy hiện tại hắn trên đầu thực lực hắn không cách nào xác định có thể hay không giết chết thẩm nhất đao có lẽ trong cung vị k i ê lão thái giám có thể giết chết thẩm nhất đao nhưng đó là hoàng gia thủ đoạn cuối cùng không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể dùng chẳng lẽ hôm nay hắn vì giang ngọc Kiến dùng đến sao? Hồi lâu sau, hoàng đế mới nói chuyện này không nên chuyển ra ngoài các ngươi tất cả đi xuống a tín ữ thái giám bọn thị vệ không người đáp ứng có cơ linh cũng đã ý thức được quý phi nương nương lại được xử ái so sánh lên hộ quốc công t h a hồ cũng không đáng nhấc lên như vậy xem ra, an công công chết không hết tội giang ngọc kiến kỳ thực không có triệt để ngất đi nàng bây giờ đã có nội công bản thân cho nên hoàng đế lời nói nàng nghe nhất thanh nhị sở h i ệ n nhiên hoàng đế không muốn trừng phạt thẩm nhất đ a o giang ngọc kiến mở to mắt ánh mắt tính mịch hoàng đế nhìn thấy nàng tỉnh vội vàng tiến lên an ủi nàng v ậ hạ con của chúng ta không còn giang ngọc k ế n nước mắt lan xuống thần s ắ c thương thắng thiết nồng nặc bi thương làm cho hoàng đế đều nhịn không được quay đầu đi không còn dám nhìn nặng cái kia một đôi trong mắt chúng ta còn có cơ hội hải t ử sẽ có hoàng đế vô vỗ tay ra ngọc n g kiến giang ngọc kiến trong lòng quyết tâm nàng không nghĩ tới hoàng đế thẳng đến lúc này vẫn không muốn trừng trị hộ quốc công b ậ y hạ xin vị con của chúng ta báo thù a giang ngọc kiến hai tay niết chặt bắt được hoàng đế cánh tay t h ú t thít la hét hoàng đế chỉ cảm thấy n mực một đám lửa đang t i ê u đốt h ắ n cũng giận cũng khí nhưng hộ quốc công không thể động người vừa tỉnh lại vẫn là ngủ một hồi a nghỉ ngơi thật tốt dưỡng tốt cơ thể giang ngọc y ế n một trái tim chậm rãi rơi xuống hoàng đế cử động đã chứng minh hắn không muốn động thẩm nhất đ ao hoàng đế nhưng không biết chính mình là giả vờ có thai cái này chứng minh cho dù là chính mình hài tử không còn cũng không khả năng để cho hoàng đế đi động thẩm nhất đ ao giang ngọc y ế n chưa bao giờ có giờ phút này dạng bất lực nàng cũng đã leo đến vị trí này lại như cũng muốn ngưỡng mộ thẩm nhất đ ao sao nàng dựa vào hoàng đế đều không thể động thẩm nhất đ ao đây quả thực quá b u ồ n cười giang ngọc y ế n hít sâu một hơi không cần phải nhiều lời nữa hoàng đế biết trong nội tâm nàng bán giận lại cũng chỉ có thể thở dài một tiếng Nam. Đi m á n h liệt khí kình trên không trung n ổ tung hoa vô khuyết phi thân l ư ớ t về đằng sau ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem che mặt nam t ử á o đen võ công của hắn không kém tại di hoa cung mời trăng liền tinh bồi dưỡng phía dưới hoa vô khuyết là trẻ tuổi một đời cao thủ bây giờ đã đặt chân võ đạo tông sư chi cảnh có thể đối mặt nam t ử á o đen kia hắn nhưng căn bản không phải là đối thủ người là lưu hỷ hoa vô khuyết nhăn đầu lông mày có thể chính xác biết hành tung của bọn hắn hơn nữa có đầy đủ thực lực sát hại bọn hắn cũng chỉ có đông xưởng đốc chủ lưu hỷ tiểu ngư nhi cùng tô anh đỡ lấy còn không có khôi phục kiến nam tiên trơ mắt nhìn xem hoa giang ngọc kiến đối bọn hắn động thủ người á o đen nhìn xem tiểu ngư nhi cùng tô anh đi đến xa thân hình như điện bắn nhanh mà đi hoa vô khuyết tiến lên ngăn cản lại bị người á o đen một trường trọng thương tiểu ngư nhi nhìn thấy hoa vô khuyết ngã xuống vội vàng trở về chợ giúp hoa vô khuyết võ công của hắn so với hoa vô khuyết thấp hơn làm sao có thể chống đỡ được người á o đen đi trên đường cái đi chỗ nhiều người tiểu ngư nhi g ầ m thét đây là tứ di quán phía sau hẻm nhỏ bây giờ thanh thiên b ệ n nhật người này á o đen che mặt rõ ràng thân phận không tiện tiết lộ tô anh chỉ cần mang theo h ế n nam thiên chạy đến trên đường cái người này tuyệt đối không dám đối với các nàng ra tay phốc phốc tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết bị người này đánh tới thổ huyết may mà hai người một đường đi tới am hiểu nhất chính là bị đánh tại bọn hắn ra sức tranh thủ phía dưới t ô anh cùng yến nam thiên cuối cùng xông ra hẻm nhỏ đến trên đường cái hai người dáng v ẹ chật vật t r e o đến không ít người đều cảnh giác nhìn xem bọn hắn các ngươi chú ý một chút ta đột nhiên một đạo thanh âm bất mãn vang lên t ô anh nhìn thấy một cái tỷ nữ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nộ khí nguyên lai là bọn hắn đột nhiên lao ra kém chút đụng vào gia đình này xe ngựa t ô anh phát hiện gia đình này xe ngựa có cầm ý gì Quý nhân, có người h â n n có muốn mắt, muốn cầu quý nhân cứu quỷ xuống u người, nhân chúng anh nữ trừng đang giết ta. Tô anh quỷ dạp xuống đất, tỷ tức trừng to q dạp lập áo t thì thấy trật lớn, lóe lên, đến ngựa màn lên, một bóng người n che bay đã xe g ra một à vào i Tiểu nhi thẳng trong. khuyết hẻm nhỏ ở trong. Ngư nhi cùng hoa ngư cùng vô ở đen ã không đứng lên nổi. Người đ áo đen đang muốn thống hạ sát thủ thần xác lập tức biến hùng hậu t r ư ờ n g lực như mánh liệt sóng lớn hướng về phía trước một trường đánh ra v người áo đen đổ cướp đi nhanh không dám có chút dừng lại thật là đáng sợ võ công thân xác hắn kinh nghi bất định người xuất thủ thân phận hắn đã thấy rõ nhưng nguyên nhân chính là như thế mới cực kỳ kinh ngạc dù sao người này có rất ít người biết được cặp võ công của nàng vậy mà cường hành tới mức như thế đông phương cô nương hai tay cầm lên tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết bay vụt đến bên cạnh xe ngựa chính mình lõe lên mà vào trong xe ngựa đến nỗi tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết nhưng là bị ném xuống đất t ô anh nhìn thấy hai người không có việc gì trọng trọng nhẹ nhàng thở ra dẫn bọn hắn trở về t ô anh kinh ngạc ngừng đầu trong xe ngựa nói chuyện chính là một cái nữ tử khi t ô anh một nhóm bốn người bị tiếp nhập hộ quốc công phủ t ô anh đáy lòng khẩn t r ư n lên nàng làm sao đều không nghĩ tới chính mình cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tình huống phía dưới lại là gặp phải hộ quốc công phủ người cái k i a nói chuyện cùng nàng t ì nữ âm thanh l ạ n h nhạt ta gọi thực dược phu nhân an bài cho các ngươi một tòa vệ tử các ngươi cố gắng lợi sẽ có thầy thuốc đến đem cho các ngươi trần trị bất quá không cho phép đi l o ạ n thực dược mang theo bọn hắn đến một tòa vệ tử sau đó lại tới một cái niên kỷ khá lớn thầy thuốc tô anh nhìn thực dược nói chuyện l ạ n h nhạt lại đem hết t h ể an bài ngay ngắn rõ ràng đáy l ò n g không khỏi dâng lên một cỗ cảm kích chẳng qua là khi nàng nhìn thấy thầy thuốc cho tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết chữa bệnh thủ pháp lúc một đôi chòng mắt ánh mắt chất động vui mừng nói ngài là lý quỷ tay tiền bối lý quỷ tay một mặt thi chân một mặt nói ngươi tiểu nha đầu này trên người có đủ loại mùi dược thảo xem ra cũng là xuất thân thầy thuốc danh môn t ô anh không nghĩ tới cái này hộ quốc công phủ thầy thuốc vậy mà lại là lý quỷ tay trong nội tâm sợ hai t h á n p h ụ đối với tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết thương thế cũng b ô n g lòng không thiếu chương ba trăm ba mươi cứu t ô anh biết được chân tướng đối mặt tiền bối lý quỷ tay t ô anh trong lòng khẩn trương một cây dây cung cuối cùng khoan khoái không thiếu ra mẫu tô như thế lý quỷ tay gật đầu một cái lộ ra nụ cười hơi thanh âm khản khản cũng không giống phía trước lạnh nhạt ngược lại bằng thêm ôn hòa thì ra ngươi là tô như thế nữ nhi lao phu trước đây còn từng gặp qua mẫu thân ngươi yên tâm đi ngươi hai vị bằng hữu vấn đề không lớn thân thể bọn họ không tệ nội công cũng coi như thâm hậu nghỉ ngơi cho khỏe hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu lý quỷ tay người già thành tinh tự nhiên nhìn ra được tô anh đối với tiểu ngư nhi hoa vô khuyết lo nghĩ nhất là tiểu ngư nhi tô anh ánh mắt cơ hồ sẽ rất ít rời đi trên người hắn nhận được lý quỷ tay cam đoan tô anh an tâm không ít rõ ràng chấm tính lại đột nhiên nàng nghĩ đến yến nam thiên mất trí nhớ bị điên chứng bệnh tiền bối ta chỗ này còn có một vị bệnh nhân bệnh của hắn đã xâm nhập đại não mất đi ký ức còn thường xuyên nổi điên vạn bối y thuật không tin h tiền bối có thể giúp ta trị liệu một chút hắn sao t ô anh ánh mắt tha thiết nếu có lý quỷ tay trợ giúp yến nam thiên vấn đề nhất định rất nhanh liền có thể giải quyết đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ không lại sợ hãi lưu hỷ lý quỷ tay lúc này đã thi c h â m h o à n tất h ắ n cười a a cười ngươi nha đầu này vẫn rất biết nói chuyện hảo ta giúp ngươi xem lý quỷ tay niên kỷ càng lúc càng lớn trước đây một mực là trên thuyền bốn phía làm nghề ý, ý. mấy năm này có lòng không đủ lực. thế là lên mở, đi nương nhờ đến hộ quốc công phủ vừa tới có cái yên tâm nơi dưỡng lão thứ hai có hộ quốc công tại cũng có thể bảo hộ người khác thân không lo không cần lo lắng nhiều năm như vậy bởi vì y thuật c u ố n vào một chút giang hồ báo thụ sẽ lan đến gần hắn hắn rơi gôi không c ò n nhìn thấy tinh thông y thuật con gái của cố nhân đáy lòng cũng là cao hứng đương nhiên sẽ không cự tuyệt tô anh cái này yêu cầu nho nhỏ tô anh nhận được lý quỷ tay đáp ứng cũng là mừng rỡ không thôi nàng vội vàng mang theo lý quỷ tay tiến đến kiểm tra hiến nam thiên đại não chỉ là vừa đi ra ngoài tô anh liền gặp được trợ giúp bọn hắn đánh lui người áo đen nữ tử thần bí lý quỷ tay chắp tay nói gặp qua phu nhân đồng phương cô nương mỉm cười nói lý tiền bối không cần đa lễ không biết bên trong hai người kia như thế nào lý quỷ tay nói phu nhân yên tâm hai người này căn cơ thâm hậu thương thế sẽ rất nhanh khôi phục đồng phương cô nương khẽ gật đầu ánh mắt của nàng dừng lại tại tô anh trên thân tô anh vội vàng không người hành lễ tô anh đa tạ phu nhân ân cứu mạng đồng phương cô nương ôn nu h nói không cần như thế ta xem như hộ quốc công phu nhân cũng không thể thấy chết không cứu chỉ là không biết chính giữa này phải chăng có cái gì nguyên do còn không cáo chi tô anh hơi do dự nhưng nghĩ tới hoàng hậu trong nội tâm nàng hối hận quyết định đem sự tình ngọn nguồn đều cáo chi đông phương cô nương phu nhân chuyện này là lỗi của ta đông phương cô nương nhìn thực dược thực dược gật gật đầu bước nhanh xuống nhường tì nữ nô bục đều rời đi đích thân tại cửa ra vào giám thị lấy phòng ngừa có người nghe lén tô anh lúc này mới phát hiện vị này thực dược tiểu cô nương tựa hồ cũng thân thủ bất phạm hộ quốc công phủ quả nhiên là ngọa h ổ tăng long lý quỷ tây đang muốn cáo tử đông phương cô nương khoát tay một cái nói lý tiền bồi tất nhiên nhận biết tô cô nương liền ở lại đây đi cũng không phải cái gì quá chuyện cơ mật lý quỷ tây chắp tay cảm ơn ba người đi tới trong lương đình tô anh đem chuyện đã xảy ra kỹ càng tự thuật một lần đông phương cô nương thần sắc bình tĩnh nói cho nên quý phi nương nương là giả dữ tô anh nói không tệ nàng là phục d ụ n g thuốc của ta chỉ là bây giờ con của nàng đã không còn dù cho ta đi làm chứng chỉ cần nàng chết không thừa nhận hoàng đế cũng chưa chắc tin tưởng lý quỷ tay nói phu nhân cái này quý phi thủ đoạn thật tàn nhẫn quốc công đi cho hoàng hậu chữa bệnh sợ là đã bị nàng này đi hận không thể không phòng à. đông phương cô nương gật đầu một cái chậm dắt tô anh tay tô cô nương ý thuật cao minh nếu là không để ý liền lưu lại hộ quốc công phụ a bồi bồi ta cũng bồi bồi lý tiền bối Đến nỗi cái kia hai nam nhân, nam nhân sự tỉnh cái kia hai sự lý i giao đi đi. tới đối với nàng coi ề n nam nhân Anh sửng không nghĩ Đông Phương Nhân nàng trọng như cho chút, Phu làm một l À, Tô sốt vậy.、Lý、quỷ tay ở một bên nói a cái gì đây là phúc khí của ngươi nhanh tạ ơn phu nhân tô anh đành phải không người nói tạ đông phương cô nương nói lý tiền bối ngài liền cùng tô cô nương đi xem một chút vị kia bệnh nhân a tính toán thời gian phu quân cũng nên trở về lý quỷ tay cùng tô anh cáo lui phương đông trở lại tiền sành thời điểm thậm nhất đao đích sát trở về hắn nhìn thấy phương đông cười hỏi nghe người ta nói ngươi hôm nay mang theo người trở về đông phương cô nương tiếp nhận thẩm nhất đ a o trên người áo lông trồn cho hắn đổi một kiện áo khoác không tệ mang theo ba người trở về thường bách thảo cùng tô như thế nữ nhi tô anh ác nhân cốc xuất thân tiểu ngư nhi di hoa cung xuất thân hoa vô khuyết thẩm nhất đao cười nói cũng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh người a chuyện gì xảy ra đông phương cô nương thế là đem sự tình ngọn nguồn nói một lần sau đó nói bây giờ vị này quý phi nương nương một mực chắc chắn ngươi sát hại vị kia thái giám dọa đến con nàng cũng bị mất dù cho chúng ta biết nàng là giả dựng chỉ sợ cũng khó để cho hoàng đế tin tưởng thấm nhất đào đặt chén trà xuống đôi mắt xẹt qua vẻ độc gác trầm gi nếu giang ngọc y ế n thật sự một lòng đối địch với ta vậy ta không ngại để cho nàng biết dù cho là hoàng đế cũng không cứu được nàng n a m chiêu đức cung hoàng đế đã rời đi giang ngọc y ế n ánh mắt yếu ớt nàng dựa vào trên giường cứ việc nàng là giả dựng cũng không có cái gọi là hải tử nhưng lần này tao ngộ để cho nàng khó mà tránh khỏi nghĩ đến một vấn đề nếu là nàng thật sự có long tử thật sự bởi vì thẩm nhất đ a u mà không có bảo trụ phải chăng lần này đây hết thể đều biết trở thành sự thật hậu cung tranh đấu long tử là quan trọng nhất bởi vì cái gọi là mát mặt vì con tại trong hậu cung này là chính xác nhất đạo lý nhất là dưới tình huống hoàng đế không con ai có thể sinh hạ long tử không thể nghi ngờ sẽ một bước lên trời nguyên bản hoàng hậu bị lưu hỷ gây thương tích tuyệt không cách nào sinh hạ long tử nhưng hôm nay thẩm nhất đau ra tay hoàng hậu cơ thể tất nhiên đã khôi phục dựa theo hoàng đế là người hắn nhất định sẽ đi cùng hoàng hậu cùng phòng khó đảm bảo lần tiếp theo hoàng hậu sẽ lại không độ mang thai khi đó nàng nên như thế nào ứng phó di hoa tiếp m ộ t năm nàng cần thu nạp công lực mau chóng tăng cường chính mình tu vi võ đạo bất quá trước đó ngược lại là có thể đem cái này di hoa tiếp mục giao cho lưu hỷ dưới tình huống trước mắt cùng lưu hỷ hợp tác là biện pháp tốt nhất và không đối mặt thẩm nhất đao v h thế nàng không có một chút x í u sức hoàn thủ truyền đông xưởng đốc chủ tới giang ngọc yến lấy r a lục nhâm thần x u ấ t sắc đem di hoa tiếp một tinh tế nhìn xem này công đích x á t lợi hại nhưng đối với người có võ công chưa chắc là một chuyện tốt không bao lâu lưu hỷ đến hắn hành lễ hoàn tất còn chưa mở miệng liền nghe giang ngọc yến nói lưu đốc chủ người ta cũng coi như là trên một sợi thường châu chấu cái kia tây hàn đốc chủ tào thiếu khâm cùng hộ quốc xe bích hảo ngươi nếu thật phải bỏ qua bản cung mạ đi chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc đấu qua được cái kia tào thiếu cười ha ha quý phi nương nương đây là ý gì